trên ư Trường đường ờ n Chính Phong. Chính Phong. chân thần. g Giao Giao chi C.C. thế tả tả Trà tìm. t Đại r võ đại điện yên tĩnh một mảnh đối với cao sĩ liêm nói tới hai cái điểm đáng ngờ ở đây các vị đại thần vậy tĩnh tâm suy nghĩ thổ phiên đại tướng chậm rãi từ điện bên trong đứng lên thư lạnh một tiếng nhìn khắp bốn phía nói thổ phiên vương tử ngộ hại chính là chắc chắn sự tình chứng cứ quý quốc đã trình lên ta lại vạn vạn không nghĩ đến lễ nghi chi bang đại đường không vì chúng ta xứ thần đòi cái công đạo cũng được lại sẽ nghi vấn lên chúng ta thổ phiên sứ đoàn v ư n cây cùng cực giải thích thổ phiên đại tướng nhìn chăm chú không nói một lời đường vương cất cao giọng nói b ậ y hạ cái này khó nói liền là đưa ta thổ phiên công đạo sao lễ nghi chi bang liền l ạ i như vậy thụ lý phần này án mạng sao từng tiếng chất vấn âm thanh bên trong đường vương lông mày v ậ y dần dần vắt lên một cỗ phẫn nộ ngọn lửa tự tâm ở giữa dần dần lên ngậy xem ra hung thủ là đến không k ị p tra rõ hôm nay liền muốn cho cái này thổ phiên sứ đoàn một cái thuyết pháp giờ này k h ắ c này cũng không phải đường vương sợ cái này thổ phiên đại tướng mà là bây giờ liên quan đến hai nước ở giữa quan hệ càng liên quan đến vị này đại đường sau này bố cục vào thời khác này Quân thứ nhất trong đội có thể cho thổ phiền quốc một cái công đạo để bày tỏ chúng ta đại đường đem việc này điều tra rõ ràng quyết tâm thứ hai cũng coi là đem đường hạo cấm túc hoàn toàn không tham dự vào lần này thẩm xử lý án mạng bên trong cũng liền triệt để tránh hiểm nghi người này khuôn mặt mảnh khảnh đôi mắt nhỏ mũi kẹt cho người ta một loại tặc mi từ mục cảm giác thường ngày bên trong người này nói cẩn thận làm cẩn thận tuy là cùng chiều những đại thần khác cũng rất ít nghe thấy nó trình lên khuyên ngăn nói sự tình nhưng hôm nay lại lần đầu tiên đệ nhất đứng ra đường vương đối với cái này vậy cảm thấy kinh ngạc nghe xong người này ngôn ngữ về sau trên mặt chưa phát giác ở giữa co âm trầm mấy phần một đôi đại thủ chưa phát giác ở giữa năm chắc thành quyền cùng thời khắc đó cao sĩ liêm nhắm lại tầm mắt tuy là gặp qua vị này quan viên lại một lúc cũng nghĩ không ra người này tên đến cho tới đối với hắn cái kia du lớn lên lanh lạnh thanh âm cảm thấy lạ lẫm sau khi nghe xong người này trình lên khuyên ngăn cao s nói. nói đến đây bên trong cao sĩ liêm chậm đi hai bước đi vào người này trước người trong đôi mắt chiếu ra một đạo hạng quang nói tiếp đánh vào địa lao t ư ở n g cho người nghĩ ra nhập điệu lao này liền sẽ in lên tù phạm là tấn ngày khác giải tội có thể đem đường hạo danh dự cùng nhau trả về sau mắt thấy chính mình chất nhi lâm vào khớp cảnh trưởng tôn vô kỵ vậy lo lắng và phần nghe nói đánh vào địa lao một sách theo thần ý kiến lẽ ra an bài nhân thủ đem việc này hoàn toàn cha rõ đợi cha ra manh mối lúc làm tiếp định đoạt liên tại cái này lúc quả quyết thanh âm từ trên đại điện truyền đến vậy hạ thần lý t ĩ n h đối người con rể này hiểu biết rất nhiều đang khi nói chuyện lý t ĩ n h đi đến đại điện thần s ắ c lâm nhiên một thân chính khí cất cao giọng nói thần lấy tính mạng đảm bảo đường hạo cũng không phải là hung thủ càng không khả năng là đùa nghịch chút thủ đoạn h è n hạ tiểu nhân nhìn vậy hạ minh giám luôn luôn trầm mặc ít nói lý t ĩ n h bây giờ có thể đứng ra đến bao nhiêu vượt quá ý người liệu đứng tại trên đại điện đường hạo vui mừng cảm kích ánh mắt từng cái từ cái này chút thay mình cầu tình chúng thần trên thân quét qua trong lòng một mảnh ấm áp mà đường vương nghe cái này chút chúng thần nhóm lập trường vậy cảm thấy vui mừng thần sắc trên mặt hơi chậm có chút gật gật đầu vừa dứt lời ân khai sơn hừ lạnh một tiếng nói ta lại trình lên khai chư vị lại đủ kiểu nghi vấn hỏi như vậy nếu như các ngươi trình lên khai có phải hay không lão phu cũng hẳn là nghi vấn một phen giải thích ân khai sơn nhìn về phía lý t ĩ n h một chút nói vệ quốc công ngươi cùng đường hạo chính là người một nhà đối với việc này lẽ ra tránh hiểm nghi mới là lão phu cũng không phải nhằm vào ngươi nhà con rể chỉ là nhân chứng vật chứng đồng đều ở chỗ này lão phu hữu tâm che chở nhưng vậy bất lực c lý tính vốn cũng không thiện biện luận đối với ân khai sơn như vậy lý do trong lúc nhất thời cái mặt đỏ n g ư ơ i nói đến một nửa phía sau lời nói lại cũng không biết như thế nào lại nói dưới đến l o c a n tán gặp trong c h i ề u xương cánh tay đại thần đã đứng ra không ít đến thay đường hạo cầu tình dựa theo này dưới đến đường hạo hành vi phạm tội sợ là sẽ phải giảm bớt không ít dưới mắt chỉ có bức bách đường vương cấp tốc làm ra đoạn tuyệt mới có thể chỉ hạ đường hạo tội chấm dứt hậu hoạn nếu như thật truy cha việc này chỉ sợ sẽ tra được chút dấu vết để lại cuối cùng sẽ tra được trên đầu mình đến nghĩ đến đây l ộ c an táng tiến lên hai bước lý vũ trong đại điện chúng thần hàng trước nhất chắp tay nói vậy hạ thổ phiền vương tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bất ngờ dưới mắt vương tử chết tha hương tha hương chúng ta phải nhanh lên đường trở lại cố hương an táng thi thể mong rằng đường vương có thể trị đường hạo tội chết an ủi vương tử anh linh chương ba trăm năm mươi hai cách quan viên cầm túc chương ba trăm năm mươi hai cách quan viên cầm túc đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm hồi não ngồi cao trên lau ỉ đường vương ưu á m trên mặt có cái này một cô đế vương uy nghiêm liên quan tới cân nhắc mức hình phạt đây là ta đại đường quốc sự t ì n h h ạ có thể từ n g ư ơ i thổ phiên sứ giả đến nhất định phải uy thế mười phần thanh âm phản phất giống như một ngụm gõ vang hồng trung chấn động đến mảng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng lộc gan tán khét cắn môi quản gục g đầu xuống trong lòng mọi loại không t â m l ò n g nhưng ngoài miệng cũng đã chịu vua vậy hạ nói rất đúng là ta nhiều lời vậy hạ một tiếng hô hòa từ văn thần quần thể bên trong lại lần nữa vang lên một cái khỏe mạnh quan văn đứng ra cất cao giọng nói nay án mạng có chút kỳ quặc điểm đáng ngờ rất nhiều nhưng từ đầu đến cuối đường hạo cũng không bất cứ chứng cớ gì từ chứng trong sạch nếu là lấy t r a án làm lý do để nhậm chức đường hạo cái này nghi phạm không để ý chỉ sợ sẽ cho trợ dài một chút hung phạm ký diễm nhìn bệ hạ nghĩ lại vừa dứt lời lại có một người đứng ra Bệ hạ đường hạo cố nhiên quân công c h ắ c tuyệt vậy tất nhiên không thể trở thành phá đường luật dựa theo luật lệnh sở hữu nghi phạm cần tạm thời giam giữ đại lao tùy thời thẩm vấn thẳng đến cả vụ án đặc biệt k i ệ n tra ra manh mối tại hai người dẫn đầu dưới lần lượt có người đứng ra bệ hạ thần coi là đường công tử có chỗ rửa công vân làm xăng làm bậy chi ngại lẽ ra bắt giữ trong đại lao v ậ hạ trên triều đình nguyên bản cái kia chút thường ngày bên trong chưa từng sinh động người giờ phút này lại như măng mọc sau mưa xuất hiện mà bọn họ lý do cơ bản giống nhau mục đích lại lạ thường nhất trí muốn đường vương trị đường hạ o tội nối đuôi nhau mà xuất chúng người n h a u n h a u chắp tay sướng nói chỉ làm cho vừa mới thay đường hạ o cầu tình chư vị lao thần xem tê cả ra đầu trong lòng hoang mang và phần khó nói cái này đường hạ o đắc tội một vị đại nhân nào đó vật nhìn xem cái này một cái lao thần đi đến điện bên trong đường hạ o trong lòng cảm thấy kinh ngạc lần này nhắm vào mình người rõ ràng là theo ân khai sơn cầm đầu nhưng theo ân khai sơn thực lực kiên quyết sẽ không hiệu triệu lên cái này một cái trọng thần đến chẳng lẽ mặt sau này còn có càng lớn thế lực không tự giác ở giữa đường hạo quay đầu nhìn về phía ân khai sơn bây giờ ân khai sơn khỏe miệng lộ ra một vòng như có như không ý cười cái kia đạt được bộ dáng để cho người ta phá lệ khó chịu mà đứng trong điện đám người đứng đầu lầu can tán quay đầu nhìn xem cái này chút lần lượt đi tới đại thần kinh ngạc trên sắc mặt sen lẫn một chút kinh hỉ các lao thần nhau nhau nguyện hoàn toàn vượt q u a đường vương đ o n trước theo một cái chúng thần ra khỏi hàng đường vương sắc mặt cực kỳ khó coi nằm chặt nắm đấm ẩn ẩn có chút run dày hắn lại như thế nào nhìn không ra cái này nhất định là nào đó chút thế lực ở sau l ư n g dợ trỏ kết b ẹ kết cánh chính là trong chiều tối kỵ cái này chút thần tử cũng không biết là thụ người nào sử dụng không mất một lúc tại trên đại điện đã đứng ra tầm mười vị tương đối là mặt đại thần đến b à n h đường vương vỗ trước người bàn trà nhảy một cái đứng lên cự đại l ư ợ đạo đem trên bàn trà một sấp tấu trương đều đánh rơi xuống trên mặt đất liền ngay cả bàn trà v ậ y ẩn ẩn di chuyển về phía trước một chút đủ uy nghiêm hổ mục đích nhìn hàm hàm quần thần chỉ vào cái này chút đứng ra thần tử quắp phản hay sao cái kia chút đứng thẳng trong điện đại thần im ngay không nói túi đầu không người đứng tại chỗ long nhan giận dữ trên đại điện hoàn toàn yên tính đường vương cao mày. chăm chú nắm chặt nắm đấm phẫn nộ sau khi suy nghĩ bay tán loạn dưới mắt nếu là bất định trách phạt những đại thần này sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ về phần cái này chút lao thần đưa ra đem đường hạo giam giữ đại lao là tuyệt đối không thể được mạng này án trong đó liên lụy ra tung hoành sen lẫn thế lực quá q u a to lớn chỉ sợ sẽ là một trận chăm chú sách lược về án nếu là đường hạo tiến đại lao chỉ sợ là lại không xoay người khả năng đường vương khỏe mắt có rúm ánh mắt chuyển hướng đường hạo trong mắt tránh qua một vòng không đánh lòng suy tư thật lâu đường vương chậm rãi nói ra t h ổ phiền vương tử chết bất đắc kỳ tử đường hạo có hành hung chim lại tức nó vân huy tướng quân ngân thanh quan g lộc đại phu chi vị cấm túc tại tử tức phủ dạng này án tông giao cho đại lý tự điều tra trong vòng nửa tháng chấm muốn bắt được hậu trường thao túng người đang khi nói chuyện đường vương ánh mắt lướt qua trước người sở hữu thân tử cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại đường hạo trên thân nói chấm sẽ cho ngươi một cái công chính bàn giao quan viên đến t ă n g phẩm mắt thấy phong sinh thủy khởi có thể chống lên đại đường một phiến thiên địa lúc lại trong lúc đó ngã vào vô tận t â m nguyên tuy là không có hoàn toàn dựa theo quần thần nói nhưng vẹn vẹn là một cái cách đến quan chức l i ề n đã để đại đường mất đến một cái nhân tài trụ cột cấm túc tử tức phủ xem như đường vương cho đường hạo lưu thể diện vậy mà cùng thời khắc đó cũng coi là hủy đi đường hạo người này tiền đồ một ngày không giải trừ cấm túc đường hạo liền không có lại xoay người khả năng đường hạo s á t mặt bình tĩnh chắp tay nói thần khấu tạ long ân gặp muốn t ứ c đoạt đường hạo quan chức trưởng tôn vô kỵ trong lòng một trận nôn nóng tiến tới một bước đi đến điện bên trong vội la lên vậy hạ nghĩ lại à hiện bây giờ đại đường thật vất vả ra một vị như vậy ưu tú thanh niên tài tuấn như thế xử lý sẽ chỉ bị mất rơi đứa nhỏ này tiền đồ nhìn bệ hạ từ nhẹ xử lý chờ đợi án mạng cha ra manh mối cao sĩ liêm trong lòng cũng là không mớn nhìn mắt sắc mặt chấn định đường hạo lại đảo mắt nhìn về phía đường vương nôn từ k h ẩ n thiết nói bệ hạ đường hạo anh tuấn uy vũ hơn người chính là một giới tướng soái chi tài các quan viên t ô i t r ư ớ c cấm túc phủ bên trong sẽ chỉ làm cái này nhưng từ từ bay lên võ tướng ngôi sao vẫn lạc quả thật ta đại đường chi bất hạnh nhìn bệ hạ nghĩ lại đường vương trong mày thừ l ệ n h một tiếng nói việc này không cần nhiều lời giải thích p h t một cái ống tay áo thở phì phì rời đi đại điện chương ba trăm năm mươi ba chương ba trăm năm mươi ba siêu sao vẫn lạc đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm thanh ý đã quyết đường hạo chịu tội xem như đã định giờ phút này đường hạo chính là một vị chỉ có hầu tức quý tộc mà thôi đối với kết quả này trưởng tôn vô kỵ cao sĩ liêm một đám lao thần phẫn nộ sau khi thì là t i ế c hận mà trong triều đình được lợi lớn nhất không ai qua được ân khai sơn cùng lộc can tán đường hạo bị cách t r ư ớ c thủ hạ liền không có một binh một tốt sẽ không bao giờ lại uy hiếp được thổ phiên an uy cũng ít cùng ân khai sơn chống lại tư bản từ tước phủ bên trong nắng sớm thuận chạm dông khắc hoa trong cửa sổ dài vào đến trong vắt trên b à n trà hương trà ung d u n g bạch khí dưới ánh mặt trời lượn lờ lên n g ả y lúc sáng lúc tối đường hạo dựa vào có trong hồ sơ mấy cái bên cạnh trên giường em thì ra như vậy tầm mắt sau lưng dáng người thức tham ỹ tỷ tay trắng nhẹ nhàng xoa nắn lấy đường hạo hai vai bàn trà đối diện nô thông cao mày sắc mặt nghiêm trọng từ từ đường hạo hồi phủ đến nay liền mệnh tôi tớ i đóng cửa từ chối tiếp khách nô thông liền biết do đường hạo tất nhiên đã nhận trách phạt ân khai sơn lấy việc công báo thủ giếng bỏ đá x u n g giếng điểm này nô thông ngược lại là có thể nghĩ rõ ràng nhưng là trong chiều cái kia chút lao thần sẽ ở đây lúc đối đường hạo xuất thủ đến mà hoàn toàn xuất phát từ hắn đoán trước đương nhiên đường hạo bị cách đến q u a n trước cấm túc phủ bên trong việc này dù ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu nhất là ngô thông biết rõ đường hạo tuyệt đối là bị hoan u ổ n g cả trong phòng không khí trở nên có chút ngưng chọc lên nửa ngày ngô thông chậm rãi dương mắt màn nhìn xem trên giường em bóng người chậm rãi nói hầu ra lần này như thế nào cho phải đường hạ o chậm rãi mở mắt ra tắm rửa tại dưới ánh mắt bên cạnh trên mặt tách ra một vòng đủ cười đến đã b ậ hạ tức ta quân vị nhưng ta hơn cấp vất tại như vậy ta liền dứt khoát an tâm làm đại đường đảo tru công chính là nghe được đường hạo như vậy ngôn ngữ nô thông trong lòng than nhẹ một tiếng an ủi thường nói phúc họa lên i nhau như vậy hai họa bất ngờ phía sau chưa hẳn đúng là chuyện xấu đường hạo c h ấ p động hai mắt lông mi che l ớ p lại cặp con mắt kia nhìn phá lệ t h â m thúy sau khi nghe xong nô thông nói đường hạo trong đôi mắt lưu quang c h ấ p động nói không sai tuy nhiên bọn họ ra tay nhưng cũng không đem ta đưa vào chỗ chết đây cũng là lớn nhất phúc sự tình nô thông cầm lấy ấm áp nước trả cho đường hạo đưa đi qua nói cây cao chịu g i lớn đây coi như là cái kia hậu trường hát thủ đối chúng ta một lần cảnh cáo đường hạo cười nhạt một tiếng tiếp qua c h é n t r à uống bên trên một ngụm nói không sai hồi tường lại nắm một đường đi quá qua thuận lợi từng đoàn mấy tháng thời gian liền từ một giới áo vải nhảy lên phong hầu thử hỏi cổ kim lại có mấy cái cá nhân có thể có ta thần tốc như vậy quân vương đương đạo ta cái này thần tử nếu là thuận b u ồ n xuôi gió xuôi dòng tại như vậy rồi đến chỉ sợ đ ư ờ n g kim bệ hạ cũng sẽ k i ê n kỵ gặp đường hạo dường như nghĩ thông suốt trong lời nói cực kỳ dễ dàng nô thông trong lòng cái kia cổ áp lực nặng n ề vậy yếu bất không ít phân tích một lát nói hầu ra lần này tuy nhiên bệ hạ bất đắc dĩ đưa n g ư ờ i quan chức tước đối với người khác trong mắt hầu ra mất đến rất nhiều nhưng trên thực tế mất đến chẳng qua là chút dâu ria đồ vật hầu ra trong quân đội ảnh hưởng vẫn là không giảm chút nào nếu là thuộc hạ suy đoán không sai trong quân sẽ có không ít người chắc chắn vì hầu ra kêu bất bình đường hạo cùng n ô thông đều là linh qua binh đánh t r ậ n người tự nhiên đối với trong quân tướng sĩ、si、ở giữa sinh tử c h i tình như lòng bàn tay thổi một chút trôi nổi tại thanh tịnh nước trà d â n trà diệp đường hạo mỉm cười nói cái này mấy tháng chinh chiến hôm nay khó được có cái này tính dưỡng thời gian ta hẳn là chân quý này ngày giờ mới là lập chính điện t r ư ờ n g tôn hoàng hậu ngồi ngay ngắn trước gương đồng nhìn xem trong k í n h hình chiếu khuôn mặt nói tiểu n g u y ệ t ngươi nói bản cung có phải hay không lão so ra kém cái kia chút tân tiến cung tài nhân nhóm tên kia gọi tiểu n g u y ệ t cung nữ một bên quật lại t r ư ờ n g tôn hoàng hậu đen nhánh sợi tóc một bên cười nói hoàng hậu nương nương nói dẫn hoàng hậu nương nương đoan trang hiền t ụ mẫu nghi thiên hạ nơi đó là các nàng cái kia chút tân tiến cung hoàng bao nha đầu có thể so sánh thẳng tắp sau l ư n g thanh thúy tiếng khen ngợi trưởng tôn hoàng hậu có chút lắc đầu nói người a luôn có một lão chúng sinh người nào lại sẽ miễn cho đâu vừa nói đến chỗ này t r ư ở n g tôn hoàng hậu đ ố n g nhiên ho nhẹ sau lưng cung nữ vội vàng bông ra bàn một nửa bụi tóc lấy khăn tay ra đưa lên đến t r ư ở n g tôn hoàng hậu tiếp qua khăn tay che môi son nguyên bản vang dội tiếng ho khan trở nên một ngạn phía sau lưng bên trên như thác nước rủ xuống sợi tóc vậy theo tiếng ho khan chập trùng dập dợ dởn cung nữ thấy thế vỗ nhẹ nhẹ lấy trưởng tôn hoàng hậu phía sau lưng thần sắc có chút lo lắng lo lắng nói hoàng hậu nương nương không bằng triệu hồi cái k i a tôn dược vương đi trường tôn hoàng hậu lại khục bên trên một trận vừa mới ngưng xuống nhẹ lau bờ môi nói bây giờ chất nhi bệnh dữ đã chữa cho tốt lại lưu dược vương tại trong cung điện cũng là vô ích húng chi dược vương v â n du tứ phương y lấy thiên hạ bách tính khó khăn tạo phúc đại đường chính là chuyện may mắn b ả n c u n g bất quá là ngẫu cảm giác phong hàn thôi không quan trọng giải thích trưởng tôn hoàng hậu lại lần nữa ngồi xuống nhìn qua trong gương hơi có vẻ tiểu tụy âm thanh ảnh nói đúng b ả n c u n g nghe nói lần này tiến cung tài nhân bên trong có một người rất có chút tài khí đ ặ t lập độc hành nhưng có việc này ngay vậy phía sau cung nữ dừng lại trong tay động tác nhớ lại một lát nói hồi bầm nương nương thật có người này nô tỷ đã từng nghe người ta giảng qua người này giống như họ vũ chương ba trăm năm mươi b ố lòng mang ấ y n ấ y chương ba trăm năm mươi b ố lòng mang ấ y n ấ y đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm một chủ một bộ thảo luận cung bên trong tài nhân cái kia chút giai thoại chuyện lý thú to như vậy lập chính điện bên trong không lúc chuyển ra hoan thanh tiếu ngữ đến một mảnh tường hòa sung sướng không khí ngoài điện nhỏ vụn vội vàng bước chân văng lên trong chốc lát vinh công công đã vội vàng đi vào đến đứng tại cửa đại điện nói nương, nương đại sự khớp ổn theo cái này âm thanh lanh lảnh thanh âm chuyên gia lập chính điện thiên điện bên trong h o à n thanh tiếu ngự trong nháy mắt n gừng trong chốc lát trưởng tôn hoàng hậu thanh â m chuyển tới vinh công công chuyện gì vinh công công trên mặt một mảnh nôn nóng vội la lên hôm nay tại tảo triều phía trên đường tướng quân bị từ bỏ con chức đã cấm túc tại tử tức phủ ba một thân đồ bằng ngọc rơi xuống mặt đất giòn vang chuyển đến trong c h ư ớ c mắt một vòng thân ảnh từ lướt qua chắc điện đi tới đi theo phía sau một cái cầm áo t r à n g cung nữ trưởng tôn hoàng hậu trên đầu cắm tại trang điểm một nửa sừng trâu trải thần sắc hơi có vẻ bồi dối đi đến trong chính điện bị cách chức cấm túc lại đang làm gì vậy Nghe nói cái này mang theo một vòng thanh âm kinh hoảng, vinh công công dương mỗi lông mày, nói. Liên tại đêm qua, đường tướng quân ứng phiền vương tử chi mời, trước đến dự thiệp, nhưng thổ phiền vương theo thổ chi thiệp, thổ cái mỗi tại mời, lại trước mày, một âm đêm qua, tử tử vị dự sau ớ m đã chết bất đắc đến đắc chết chiến Chết thiệp. bất tử tại chiến đến thiệp. Chết bất đắc kỳ tử. kỳ kỳ s khi nghe xong trưởng tôn hoàng hậu trong lòng xích chặt bất an dự cảm trong nháy mắt xuất hiện trong lòng Liên lập tại cái này lập chính điện, miệng minh phiền này chính ngày trước đây, đường hạo từng chính miệng muốn chính mình thuyết minh muốn đến thổ phiền thần một chuyện. Chính trước thuyết trừ thổ một hạo mấy đây, sứ tại dự tiệc mới bắt đầu thổ phiền vương tử đã chết bất đắc kỳ tử khi hắn vừa tới dự tiệc quán rượu lúc nhìn thấy đã là thổ phiền vương tử trúng độc thi thể sau khi nghe xong t r ư ở n g tôn hoàng hậu viên kia kinh nghi bất định tâm chậm rãi bông ra tuy nhiên đường hạo từng thổ lộ qua muốn trừ hết thổ phiên một bằng người nhưng tại t r ư ở n g tôn hoàng hậu xem ra đường hạo luôn luôn trầm ổ n trấn tĩnh coi như độc thủ cũng sẽ không làm như thế kém húng chi là đầu độc loại phương thức này t r ư ở n g tôn hoàng hậu chậm rãi tại trên giường em ngồi xuống một bên cung nữ vội vàng phụ thêm cho nàng hồ cứu áo choàng chỉnh lý một phen suy nghĩ trưởng tôn hoàng hậu ổn định tâm thần đôi mi thanh tú có chút dâng lên t h a m hỏi nói loại này ti tiện thủ đoạn tất nhiên không phải là đường hạo gây nên khó nói hắn cũng không giải thích vinh công công tiến lên một bước đứng ở trưởng tôn hoàng hậu bên cạnh thân nói khẽ thân suy đoán bệ hạ vậy kiên quyết sẽ không tin tưởng chuyện như thế chính là đường hạo gây nên giải thích vinh công công có người nói khẽ hỏng liên hỏng tại thổ phiên đại tướng cũng tới triều đình náo nhảy với lại hôm nay không biết ra sao nguyên nhân tại ân khai sơn dẫn đầu dưới cái kia chút thường ngày kiệm lời trọng thần vậy mà liên hợp lại một nhóm gần hai mươi người chẳng ộ n g lẽ là nói cái này phía sau là có người sai sự vinh công công âm thầm gật đầu nói khẽ thân suy đoán bệ hạ cũng là vì triệt để bắt được cái này hậu trường thế lực mới xử trí đường tướng quân t r ư ờ n g tôn hoàng hậu ngọc diện hàn sương một đôi t r ò n g mắt bên trong sáng lên một vòng tàn khốc đến bọn họ thật lớn mật làm một đôi ăn ý phu thê t r ư ờ n g tôn hoàng hậu vậy biết rõ bệ hạ làm như vậy nguyên do dưới mắt ác nhân cáo t r ạ n trước hậu trường thế lực lại ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó cách quan viên xem như đối thủ phiên đại tướng một cái công đạo cấm túc được cho đối đường hạo một loại bảo hộ ngắn ngủi kinh sợ về sau t r ư ờ n g tôn hoàng hậu chấn tĩnh lại dưới mắt viên này đại đường ngôi sao mới vất l ạ tìm ra hung phạm là trọng yếu nhất nửa ngày trưởng tôn hoàng hậu than nhẹ một tiếng nói ai đường hạo thế nhưng là chúng ta đại đường thanh niên tài tuấn bên trong một khắc l ó a mắt siêu sao a l i ê n như vậy vẫn l à không biết lúc nào cái này o à n án có thể giải tội đường hạo lại không biết lúc nào có thể xoay người vinh công công nói chuyện này liên lụy ra thế lực quá mức to lớn không chỉ có thổ phiên phương diện nhân tố càng l à tại trong đại đường cũng không ít thế lực chỉ sợ sẽ chỉ hoán chút thời gian hiện bây giờ đường vương đã để cả đại lý tự dừng lại trong tay á n tông đem hết toàn lực điều tra việc này nương nương vậy không cần phải lo lắng trường tôn hoàng hậu than nhẹ một tiếng chậm dài đứng lên trong điện đi đến mấy bước rơi vào trầm tư nói cho cùng chuyện này trung bi là bởi vì tỉ thí một chuyện dẫn dắt lên nghĩ đến tỉ thí trưởng tôn hoàng hậu trong lòng nhiều một vòng ngày nấy về công v ề tư đường hạo dứt khoát xuất thủ cứu vãn đại đường thể diện vậy ngăn chặn thổ phiền vương tử muốn cưới trường nhạc công chúa ý đồ lại không nghĩ bây giờ đường hạo rơi vào cái này kết quả ở lại thân hình trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi q u a y người nhìn qua vinh công công nói nói đến việc này vẫn là từ tỉ thí một chuyện gây nên hoặc nhiều hoặc ít chất nhi hổ thẹn tại đường hạo nói xong trưởng tôn hoàng hậu chăm chú sau l ư n g quát phong nói công công ngươi bị chút nến thơm bẩm báo một tiếng ngày mai bản cung muốn đến t ử ân tự cầu nguyện nhìn đại lý tự có thể sớm chút phá án vậy nguyện đường hạo có thể độ qua lần kiếp nạn này cầm sừng trâu trại cung nữ trên mặt hiện ra một tia lo lắng nói nương nương ngài còn phong hàn ra thân không bằng tùy ý đi trường tôn hoàng hậu nhàn nhạt nợ nụ cười nói bản cung còn không có như vậy mạnh mai không có gì đáng ngại ngươi liền cũng kém mấy cái người hầu cùng nhau trước đi thôi n ặ n g nặc chương ba trăm năm mươi lăm vào chùa cầu phúc chương ba trăm năm mươi lăm vào chùa cầu phúc đại đường chi trân thế võ t h u n cc cha tịm nam sơn trang tử đường hạo mang theo một đám người hầu đem đến nơi này tuy là cấm túc phụ đệ nhưng khu vực này cũng là đường hạo địa sản cửa cái kia chút hoàng thất thân vệ cũng không quá nhiều ngăn cản cùng đường hạo cùng nhau chuyển đi qua cuối mùa thu sáng sớm mang theo một sợi hàn ý xương sớm bao phủ xuống trang tử phá lệ tinh mịch theo ánh mặt trời chiếu cái kia chút vũ khí trở nên m ỏ n g manh mờ mịt ngược lại để trang tử nhìn tăng thêm mấy phần tiên khí đường hạo lại dương dương nằm ở trên giường hướng phía ngoài phòng hô thanh loan đem ta quần áo mang tới không nhiều lúc thiếp thân mỹ tỷ đã đứng tại sau tấm bình phong nhẹ nhàng nói ra hầu ra hôm nay muốn mặc loại nào nhan sắc quần áo thấu qua n ă n g sớm nhìn xem cái k i a linh lung thân ảnh đường hạo cười nói hôm nay ta đã không phải quan viên thân phận liền mang tới thô bố ý xem đi giải thích liền đứng dậy đến sau đại chiến vết thương cũ chưa lành lại tăng thêm mấy ngày trước đây cùng thổ phiền vương tử l u ậ m võ vết thương có chút đánh rách tả tơi cánh tay trái có chút không t i ệ n cái này mặc quần áo còn cần thanh loan trợ rút một phen rửa mặt về sau đường hạo cùng n ô thông dùng q u a sớm thiện liền ra khỏi cửa phòng lần này hậu trường hắt thủ đánh cho đường hạo gó vàng kim trúng cùng lúc cũng làm cho đường hạo sinh ra một tia cảm giác nguy cơ lột bỏ trưởng quân đại quyền về sau đường hạo xem như một cái quan cán tư lệnh những tướng quân khác trong phủ âm thầm nuôi dưỡng phủ binh không ít mà chính mình vậy tinh tiến bất quá thập bát kỵ mà thôi hơn nữa còn có một điểm đó chính là đường hạo không có một cái thuộc về mình tình báo cơ cấu bởi vậy mới rơi vào trên triệu đình bị động như thế nam sơn trong trang mùa thu hoạch đã kết thúc thành khối thành khối thu hoạch tốt lương thực tại hộ nông dân nhóm vất vả c ẩ n cù phơi n ắ n g d ư ớ i đều đã chứa vào bao tải chứ cho hộ nông dân nhóm lưu đủ đầy đủ khẩu phần lương thực bên ngoài còn lại lương thực đều đã được thu vào trang bên trong kho lúa bên trong hành tẩu tại bờ ruộn phía trên nhìn xem tại trong ruộng cần mẫn khổ nhọc hộ nông dân nhóm đường hạo ngắm nhìn hoàng thành phương hướng vẹn vẹn hai ngày này bên trong trường an thành bên trong đối với đường hạo bị từ bỏ quan chức sự t ì n h đã từ từ chuyển ra cũng là tại hai ngày này bên trong không ít giao hảo trong triều quan viên cũng tới hắn p h ụ đệ cùng hoàng trang bái phòng đều không ngoại lệ đều bị hoàng thất thân vệ cùng p h ụ bên trong người làm dần dần cự tuyệt chỗ vắng vẻ trang tử mấy ngày nay vậy tại nô g thông dẫn đầu dưới đem trường an thành bên trong nước t r à cùng rượu những lợi nhuận đọc được kéo về trang tử nhìn xem thành dương tiền tệ đường hạo phá lệ vui vẻ tiền tài đã bị tiếp xuống chính là muốn đến thích hợp tình báo nhân viên dự n g chính mình mạng lưới tình báo nhìn xem đại hãn rơi nô thông đường hạo trêu đ ù a nghĩ không ra ta ngược lại thật ra b ô n g lỏng lại vất vả ngươi nô thông vậy cười cười nói về sau cái này chuyển tiền sống một mình ta toàn bao cân nhắc cái này chút chịu nặng tiền tệ trong lòng ta vui vẻ trêu chọc xong đường hạo thu hồi nụ cười nói dưới mắt cái này chút kiếm tiền mua bán còn cần mở rộng xuống tới ngươi liền đến tìm chút khu vực tốt cửa hàng đến thủ hạ cái kia chút các binh sĩ vậy đuổi chút tiền tài nên để thả lòng hưởng thụ thời điểm đừng t h u thiệt các huynh đệ bây giờ ta không thiện liền do ngươi đến tìm chút tin tức phổ biến người đến chúng ta cần chính mình thảm báo tiểu đội đại tử ân tự tại hôm qua vinh công công bẩm báo về sau hôm nay đại tử ân tự liền cự tuyệt còn lại khách hành hương tiến lên cầu nguyện đại hùng bảo đ i ệ n bên trong trường tôn hoàng hậu một bộ màu trắng quần áo thành kính q u ỳ bái tại bồ đoàn bên trên ánh mắt chiếu tới cái t i a t r ư ợ n g cao phật tượng trang nghiêm t ú c mục trường tôn hoàng hậu mắt phượng chưa hợp môi son khé mở nói nguyện trời cao phù hộ ta đại đường phồn vinh h ư n g thịnh trường trì cửu an đại đường con dân an cư lạc nghiệp dân an quốc giàu giải thích thành kính gật đầu quỳ mọc xuống đất nguyện phù hộ đại đường thiên tử. long thể vĩnh kiện sớm ngày thực hiện suốt đời tâm nguyện dẹp t i ê n tứ hải dọn sạch mang lân di hai đầu tâm nguyện nói xong trưởng tôn hoàng hậu trong mắt lộ ra một vòng từ ái t h ầ n sắc thì thảo nói ra đường hạo chính là ta cháu ruột tuy rằng không thể nhận nhau nhưng biết rõ tỷ m ộ i cốt nhục vẫn còn tồn tại thế gian liền đã biết đủ bây giờ thân nhân hàm đ o a n bị phạt nguyện thượng tiên p h ù hộ hắn độ qua lần kiếp nạn này giải thích chậm rãi không người cúi đầu trong tay ba cái mùi thương át n â y khói lửa lở sau lưng cung nữ đứng dậy tiếp qua trưởng tôn hoàng hậu trong tay mùi thương át để đặt tại phật tượng trước bên trong lò một tiếng trầm thấp thanh â m giả nua từ điện bên cạnh chuyển đến hoàng hậu tâm hệ đại đường vạn thiên bách tính con dân cực kỳ thành kính lao tăng tin tưởng cái này phật tổ tất nhiên sẽ bị hoàng hậu thành tâm cảm động ứng nghiệm cầu nguyện t r ư ờ n g tôn hoàng hậu dương mắt nhìn đến chỉ gặp một cái thân hình tiểu tụy h người khoác áo cả xa tăng nhân đứng tại điện bên cạnh một tay đứng ở trước ngực mỉm cười nhìn xem chính mình tại cung nữ nâng đỡ t r ư ờ n g tôn hoàng hậu chậm dãi đứng dậy một tay dựng đứng xem như lát lễ ô n nhu nói đa tạ đại sư các ô n cái kia khô gầy láo giả có chút không người chậm dãi tiến lên nói cùng hoàng hậu nương, nương gặp phải, cũng coi là duyên. tất nhiên là hữu duyên lao tăng liền đem cái này phúc bài tặng cho nương nương nhìn có thể thủ hộ nương nương thân thể a n g khang vạn thọ vô cương giải thích lao tăng móc ra một cái thanh táo lớn nhỏ chất gỗ phúc bài đưa tới khâu c ắ t nơi lòng bàn tay cái kia phúc bài màu sắc phong cách cổ xưa hiện lên b á t quá i hình góc cạnh mật m à một cái to lớn cổ triện chữ phúc bài vào tay chỗ cái kia phúc bài mang theo từng tia từng tia ý lạnh một cỗ như có như không ảm đạm mùi thơm truyền vào hơi thở cực kỳ dễ ngửi trường tôn hoàng hậu giá cả phúc bài hệ tại bên hồng huyện truyền đắc tạng nói đà tạ đại sư lao h ỏ a thượng khẽ gật đầu chậm dài đến chương ba trăm năm mươi sáu trong quân d ị biến chương ba trăm năm mươi sáu trong quân d ị biến đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc c, c. h a tìm hoàng hậu đến đại từ ân tự dân hương cầu nguyện không cái gì sự tỉnh hiếm lạ tình nhưng trường an thành bên trong lại có một kiện mọi người kinh ngạc chuyện phát sinh theo bãi t r i ề u các lao thần nghị luận đường hạo bị cách chức cấm túc tin tức lại cấp tốc lan tràn lên men ngày xưa trợ lý tính bình định bắc cảnh đâm máu chiến thần tại một trận tảo chiều bên trong lạng yên v ẫ lạc cái này bạo t ạ tính kỳ văn trong nháy mắt tại to như vậy trường an thành bên trong mọc lên như nấm thành bên trong trong t i ể u quán trường quỹ trong t r à lâu tư h sinh kể chuyện trước tiên đem việc này công bố tại chúng làm chuyện xảy ra bắt đầu thổ phiền vương tử chết bất đắc kỳ tử cũng bị đám người đào đi ra minh bạch chân tướng mọi người tự nhiên đối với chuyện này lợi hại quan hệ vừa nhìn thấy ngay cùng một thời gian tại một đôi vô hình dư luận c h i thủ thao t u n g d ư ớ i cả trường an con dân vì đường hạ bất mãn tiếng hô càng lúc càng cao từ nơi sâu xa dường như muốn tự phát hình thành dạo phố kêu an chi thế cuối cùng giấy không thể gói được lửa cho dù quản lý xâm nghiêm đại đường quân doanh vậy dần dần biết được đường hạo bị cách quan viên một chuyện t ả k ê u vệ đại doanh vừa mới biết được tin tức vơ ư n g phi n h ì n không được cái kia nóng nảy tính tình một quên đánh trên bàn trà rát c ú n g họng phẫn nộ gào thét một tiếng đây coi là cái chim sự tình đường tướng quân rõ ràng là bị gian nhân làm hại vậy hạ thế mà ứng cái kia chút lao thần lời nói cách rơi đường tướng quân quan chức thật sự là tức chết lao phu lý vũ tính tình hơi trầm ồn một vải nhìn qua cái kia bị chấn động lật danh sách chậm rãi nhặt lên nói việc này sợ là không thể trách bệ hạ trong triều quyền thân liên hợp tất nhiên là có đại thủ k h ô n g chế bệ hạ nhìn như thỏa hiệp kỳ thực là muốn bắt được hậu trường hát thủ vừa dứt lời vương phi hướng phía mặt đất thoá một n g ụ n trứng mắt hai mắt quắt ta nhổ vào cái này còn nắm chặt cái giám a cả đại đường nhắc tới ga lớn ta liền phục đường tướng quân thân là giáo ý quan võ quyền đả ân công không tốt hải nhi thân là tử tước quất roi anh quốc công tiểu nhi trừ ác dương thiện đại khoái nhân tâm cái này ba n g ư tử khi nam p h é nữ làm hại trường ăn lâu như vậy thử hỏi cái này cả đại đường có ai dám động cách, cách cách đánh lấy lung lay sắp đổ bàn trả vương phi quát Cái này, đại này đường lời ớ n nhất kiên c ư n n g g ư ờ đều u bị cách q a nói viên, vào Vương vấn, Vũ Vương vô người lại Đối Phi tiếng ngồi ngồi, Phi người này tuy nhiên phải người. Lời bên trên còn trông nào đến bản án. lớn danh chỉnh nắm trong cạnh này nhưng cũng không phải ngang ngược n cậy chất sách lật mặt tốt, tay, tư. tuy tố ghế suy đem Lý lý lỗ, lý ở ở này ngược lại là rất có chút đạo lý phóng nhãn cả đại đường không sợ phiền phức sợ là chỉ có đường hạ một người cái kia chút quyền hành cực lớn người hoặc là sợ khí tiết tuổi già khó giữ được đối một vài việc k á c nhắm mắt làm ngơ hoặc là có một viên giúp đỡ chính nghĩa tầm nhưng lại trở ngại những con nhà giàu này thân phận địa vị lo trước lo sau bỏ tay bỏ chân lý vũ than nhẹ một tiếng nói dưới mắt bệ hạ cũng đúng việc này rất cảm thấy coi trọng đã phái ra đại lý tự khuynh xào lực lượng trà dọ việc này nghe nói lý vũ lời này vương phi càng là nổi trận lôi đỉnh siêu một cái đứng lên quắt liền như vậy xử lý không có nói xong chỉ vào doanh chứng xong mang to đại lý tự đi thăm dò chỉ bằng những cái kia thùng cơm thân thể ở tại vị không như nó người chuyên nghiệp nhiều vô số kể nhiều năm như vậy đến rơi xuống bao nhiêu huyền án dựa vào bọn họ có thể lật lại bản án sao lý vũ trông thấy trước mặt cái này đỏ mặt tiến thai mắng to xuất khẩu đại hán hoàng vội vàng đứng lên một thanh nắm chặt vương phi chừng một chút trầm giọng nói người muốn bị ăn vậy đại lý tự dù sao cũng là trong chiều chức vị quan trọng có thể nào tha cho ngươi như thế nhục mạng lại nói việc này liên lụy đến hai nước ở giữa quan hệ không giao từ bọn họ phá án ngươi nói còn có biện pháp nào vương phi một thanh quét ra lý vũ lôi kéo hắn cánh tay trái tay quắt đường tướng quân tại án mạng hiện trường đã được cách chức cấm túc đồng dạng cái kia thổ phiên đại tướng vậy tại hiện trường vậy có hiền nghi vì sao không n ư ớ lại ta hiện tại liền muốn đến tìm đường vương phân xử cho đường tướng quân đòi hỏi cái thuyết pháp lý vũ biết rõ cái này vương phi tính k h í bạo gan lớn chuyện gì cũng dám chủng lời kia vừa thốt ra lý vũ liền nhảy lên đến vương phi trước người một thanh ngăn lại nói người điên người cái này là tìm bệ hạ phân xử người đây rõ ràng là chống đối bệ hạ làm không tốt nhưng làm u ố n rơi đầu vương phi hừ lạnh một tiếng một cỗ tính bướng bình xông lên bắc cảnh trên chiến trường nếu không phải là đường tướng quân trống nom đã sớm rơi tại thảo nguyên nếu là lần này vì đường tướng quân có thể đòi lại thuyết pháp đầu này liền làm trả nhân tình lý vũ vậy biết rõ bắc cảnh chi chiến mới bắt đầu tạp tiêu vệ duệ sĩ、si、nhóm không phục đường hạo cái này cái trẻ tuổi tướng lãnh nhưng bức bách tại đường hạo cái viên kia ngự tứ thẻ bài mới không dám nói thẳng nhưng vương phi người này lại hoàn toàn không để ý chiến sự mới bắt đầu một ngựa đi đầu xông pha chiến đấu hai lần lâm vào h i ể m cảnh mà mỗi lần vương phi nguy hiểm đến tính mạng lúc đường hạo liền sẽ không sợ tự thân an nguy trước đến cứu vậy chính là bởi vì cử động này mới thắng được toàn quân tướng sĩ tin phục bây giờ v ư ơ i có cử động như vậy cũng là chính hắn chân tình bộc lộ nào bên trong quân trướng bị vén ra một góc nhất giáo uý dẫn đầu lách mình tiến vào nửa q u ỳ trên mặt đất ô n quyền nói tướng quân mặt tướng nguyện cùng tướng quân cùng một chỗ vì đường tướng quân giải hoan chính tại trong quân trướng hai người nhất thời sửng sốt vương phi kéo mặt đất giáo uý nói hảo tiểu tử hữu tình nghĩa cái kia giáo uý một mặt nghiêm nghị nói tướng quân chúng ta tả kiêu vệ vốn là đường tướng quân dưới trướng binh sĩ tướng quân gặp nạn chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến đang khi nói chuyện ngoài trướng như sấm tiếng hò hét bỗng nhiên văng lên đường tướng quân văn khuất thuộc hạ lẽ ra giải tội nghe nói ngoài trướng quân tới t h a nhâm Vương Phi s ắ chúng mặt k í c động, đẩy ra mảnh lều đi ra đến. đất, đình đội mảnh Ngoài trướng, binh sĩ xếp thành phương trận, chỉnh tên nửa quỷ trên mặt đất, dòng nước nhức Vương、Phi、nhìn xem trước mặt mênh mông đội ngũ, góc. ra ra trước hòa thai mặt xem mặt hô Phi h lều lũ quỷ quắt. xếp Tốt, tốt. sĩ c ta đại quân dũng sĩ tại bắc cảnh xuất sinh nhập tử dẫn theo đầu mới đội quân công há có thể bị cái này chút lao thần vài câu miệng lưỡi liền đem phần này công lao cho một mồi lửa ta chỉ biết là có ân tất báo cũng biết gặp chuyện bất bình bên vực lẽ phải đi vì chúng ta tướng quân giải van xoát xoát xoát hai mươi ngàn binh sĩ đứng dậy đứng thẳng ngẩng đầu đỡ ngực cùng kêu lên họ hét vì đường tướng quân kế ban vì đường tướng quân kế ban vì đường tướng quân kế ban chương ba trăm năm mươi bảy nhiệt huyết tướng sĩ chương ba trăm năm mươi bảy nhiệt huyết tướng sĩ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm ngập trời tiếng họ hét đinh hay nhức g c âm thanh chấn động khắp nơi lý vũ nhìn xem cái này chút nhiệt huyết các tướng sĩ trong lòng trăm mối cảm xúc n ổ n g a n g một trận chiến dịch ở bên trái tiêu vệ hai mươi ngàn tinh nhuệ bên trong thu hoạch được cao như thế hy vọng liền ngay cả chính mình cái này nhận t r ư c quan vài năm lao tướng vương vi chừng mắt lý vũ nói chúng ta trung thành tuyệt đối nơi nào có tạo phản tiến hành nếu là ngươi không muốn đến không đi chính là chớ có kiếm cơ lý vũ khé lắc đầu nói ta cũng không phải là không muốn đến giải hoan mọi thứ coi trọng một cái danh chính ngôn thuận không lưu đầu để câu chuyện không bằng như thế ta cùng ngươi cùng đến diện thánh các tướng sĩ liền ở chỗ này chờ tin tức ngươi xem coi thế nào vương phi sau khi nghe xong suy nghĩ một chút nói Tốt. đang khi nói chuyện vỗ vô, vô lý vũ bà vai nói lão lý ta liền biết ta sẽ không nhìn lầm người hai người nhìn nhau n ở nụ cười thu xếp tốt binh sĩ liền thêm chút thu thập cưới trên hai thất chiến mã thẳng hướng hoàng cung mà đến thái cực điện bên trên đường vương hai ngày này trong đầu một mực suy tư đại đường trong triều chi này hát thủ đến cùng là ai đối với đường hạo trừng trị đường hạo vậy rất cảm giác khó chịu suy nghĩ lấy loại phương thức nào đem đường hạo một lần nữa bắt đầu dùng hỗn loạn trong suy nghĩ đường v ư ơ n g sớm đã vô ý t ạ o triều n g h e xong chúng thần trình lên tấu trương cùng báo cáo các loại v i ệ c v ậ t đường v ư ơ n g đơn giản bàn giao vài câu liền để các đại thần t r ư ớ c thương thảo đối sách trên triều đình một vài đại thần liền cái kia chút các nơi v i ệ c v ậ t tranh luận cả thái cực điện tiếng người huyên áo ồn ào một mảnh báo một tiếng to do âm thanh văng lên một giây sau một bóng người phi thân nhập điện nửa quỳ trên mặt đất nói hồi bẩm bệ hạ t ạ cùng yêu vệ hai đại t ư quân với n này Lời vinh n ra, cả triều công ấ công du thép dài âm lý vũ cùng vương phi sải bước mà đi vì phòng ngừa tiền đặt cược người khác miệng lưỡi cái này hai tướng quân cũng không đợi đao kiếm cùng áo giáp một thân áo tơ trắng đi đến thái cực điện trông thấy cả hai cái vừa mới lập xuống công lao hãn mã đại tướng đường vương thần sắc trên mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp hai người trợt vừa đứng vương thân hình liền cung kính con g người vái c h à o lễ nói mặt tướng vương phi gặp qua bệ hạ mặt tướng lý vũ gặp qua bệ hạ đường vương chậm rãi phất tay trên mặt lộ ra một vòng vui mừng nói bác cảnh nhất chiến người hai anh dũng g i ế t địch thủ biên giới vệ quốc vất vả hôm nay tới đây thế nhưng là có chuyện quan trọng b ẩ m báo lý vũ tiến lên một bước chậm rãi nói cực kỳ bây giờ đồng đội quyết đã diệt bác cảnh yên ổn thái bình lại không chiến sự thực không giam dâu dếm mặt tướng tại đại chiến bên trong thương cân đậu cốt lưu lại rất nhiều bệnh dữ khẩn bệ hạ lột đến mặt tướng quan t r ư ớ c tá giáp quy điển lời vừa nói ra trong triều đình một mảnh xôn xao thả kiêu vệ đại tướng quân lại muốn tử quan duệ sĩ c h i sư tướng lãnh đây chính là rất nhiều tuổi trẻ tiểu tướng suốt đời m ộ u tưởng mà lý vũ lại bởi vì chiến sự bên trong bị thương mà muốn tử quan nhìn xem bên trong đại điện kia vẫn như cũ không người thân ả n h kinh ngạc rung động chiếu đầy mỗi thần tử đôi mắt cao sĩ liêm giận tí mặt chậm rãi đi đến lý vũ trước người dò xét một tuần quát lớn hồi nào, ta xem ngươi thể trạng trắng kiện cho dù đ ạ i chiến lưu lại bất quá là chút vết thương ra thì thôi tính dưỡng mấy ngày liền có thể n g ư ơ i còn trung niên chính là kiến công lập nghiệp lúc há có thể như thế đổi phế ngồi cao trên lau n g h đường vương trong mắt sáng t ố i chập trờn sắc mặt vậy dần dần âm chầm xuống thử lạnh một tiếng nói lý vũ tạ kiêu vệ chính là đại đường tinh nhuệ c h i sư ngươi tuổi tắc còn trẻ có thể ngồi lên tướng quân tri vị quả thực không dễ ngươi có thể nghĩ tốt lý vũ vẫn như cũ tất cung tất kính hai tay ố quyền thật sâu không n ờ i đứng ở nơi đó nói chính là bởi vì mặt tướng thậm chí vị trí này được không dễ bởi vậy mới chịu tử quan câu này không hiểu thấu lời nói dẫn tới một mảnh xôn s a o chúng thần lại lần nữa nổi lên nghi ngờ liền ngay cả cao sĩ liêm đường vương vậy nao nao đường vương vị dương lâm mày nói lý vũ ngươi thế nhưng là bất mãn chống đối ngươi ban thưởng lý vũ cất cao giọng nói vậy hạ hoàng ân quần quận mặt tướng nơi đó sẽ không biết đủ chỉ là ngồi ở vị trí cao khó tránh khỏi dẫn tới không ít người ghen ghét xàm nôn bên ngoài các tướng sĩ dục h ế t phân chiến mặc giáp mà ngủ cả ngày đem đầu hệ tại trên nai lưng có chút sơ s u ấ t liền sẽ chết tha hương tha hương mệnh tăng hoàn g t u y ể n vốn cho r ằ n g khải hoàn mà về có thể vượt qua tiêu diêu tự tại thời gian lại muốn lúc lúc đ ề phòng tiểu nhân tinh k ế cái này chiếu tướng chi vị quả thực để cho người ta thể s á t tinh thần mệt mỏi còn mong bệ hạ có thể đáp ứng mặt tướng tâm nguyện giải thích lý vũ quỳ một chân chiến đất một bức không đồng ý liền quỳ mãi không dạy bộ dáng chương ba trăm năm mươi tám lôi kéo chi ý chương ba trăm năm mươi tám lôi kéo chi ý đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm trên triều đình đế đem tranh đối chọi đối dâu c ũ n thế phá lệ khẩn trương mà tại đông cung lại là khác một bộ dáng điêu lương vẽ trụ đông cung bên trong triệu tiết đứng ở điện bên cạnh chắp tay nói điện hạ tạc tiêu vệ hai tướng quân đã tiến cung nhất định là muốn vì đường hạo đến bệ hạ cầu tình chúng ta là không vận dụng trong t r i ề u cái kia chút lao thần thái tử lý thừa càn g trên mặt như gió xuân ấm áp suy tư một lát nói không cần quân vô hy ngôn đã phụ hoàng vừa mới hạ lệnh nào có lập tức thu hồi chi lễ cái này có chút lớn tướng cùng đường hạo t ì n h thâm nghĩa trọng lần này lại là có chút nóng này sau khi ngay xong triệu tiết nguyên bản hơi dương lông mày ra ngược lại nét mặt tươi cười một mảnh nói điện hạ anh minh lý thừa càn mặt mày d ư ơ n g lên liếc mắt triệu tiết từ trên giường mềm chậm dại đứng lên nói là thời điểm nên chúng ta lên trận chuẩn bị xe ngựa lao tới hoàng trang không nhiều lúc hai người đáp lấy xe ngựa một đường hướng về hoàng trang mà đến hoàng trang bên ngoài phụ trách cấm túc đường hạ hoàng thất thân vệ gặp cái tia năm kéo xe ngựa l á i tới biết rõ là thái tử giả đến cũng không dám ngăn cản còn tại bờ ruộng ở giữa đường hạ gặp lý thừa cản từ trên xe ngựa chậm dại xuống tới vội vàng mang theo ngô thông trước đi n g n đón không biết thái tử điện hạ đến đây chưa từng viết nên còn thứ tội đang khi nói chuyện đường hạo bước nhanh đi đến lý thừa càn liền muốn hành đại lễ không đợi đường hạo túi xuống thân thể đến lý thừa càn bước nhanh về phía trước một tay lấy đường hạo giữ chặt v u ệ n chuyển cười nói đường hinh không cần k h á c h khí đang khi nói chuyện lôi kéo đường hạo cánh tay như là nhiều năm bạn cũ chơi đ ù a s a o được lần này phủ vượt qua thanh nhàn thời gian liên tiếp thân thể quần áo vậy đi theo đuổi sau khi nghe xong đường hạo ngược lại đem quần áo trên người vỗ nhìn chung quanh quanh thân cười nói thái tử điện hạo bị chê cười đường mỗ bây giờ đã một thân nhẹ cái này thân thể phục sức ngược lại là vừa người mặc vào vậy cực kỳ thoải mái gặp đường hạo cử chỉ tự nhiên thái tử t h ầ n sắc nao nao thoáng qua liền khôi phục thái độ bình thường lời nói xoay chuyển nói tưởng tượng lần trước nâng cốc n ô n hoan thoải mái thời gian cô liền trong lòng nghiện rượu dâng lên thừa dịp đường huynh những ngày qua nhàn hạ liền muốn lấy đến hoàng trang uống một bình đường hạo tùy ý lý thừa càn lôi kéo tay phải dâng lên nói thái tử đến đây thật là làm cho ta cái này nhà tranh rồng đến nhà tôm đến không nhiều lúc mỹ tì đem mỹ tựu đựng đến hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng một chén rượu vào trong bụng lý thừa càn khen lớn đẹp nhương như thơ ngọt cùng tại hoàng trang uống thoải mái người ở bên ngoài xem ra tựa hồ cái này lý thừa càn đến thật sự là đến chuyện p h í a uống rượu đồng dạng nhưng đường hạo biết rõ thái tử đến đây uống rượu chẳng qua là ngụy trăng thôi dưới mắt mình bị từ bỏ con chức thái tử ai cái này khớp xương trên mắt đến đây tất nhiên có mưu đồ tâm niệm đến đây đường hạo cũng là không đội chậm dại uống rượu đổ thừa tính tình bồi tiếp lý thừa càn tự chút việc nhà quả nhiên hai chén rượu vào trong bụng thái tử nhìn xem thần sắc l ạ n h nhạt đường hạo nói ra đường huynh tăng lộ lệnh cô bất ngờ không biết đường huynh sau này làm làm gì dự định đường hạo run run quần áo trên người thản nhiên nói bây giờ đường m ỗ tức bị từ bỏ con trước liền tâm vô b ằ n g vụ an tâm trồng trọt liền có thể lý thừa càn trong đôi mắt quang mang lấp lóe nói đường h u y n h nói dỡn đường h u y n h tên danh vang trường an cái này định b ắ t hầu danh tiếng thế nhưng là âm thanh chấn động đại đường hơi ngưng lại lý thừa càn ánh mắt sáng ngời chậm rãi nói khó nói đường h u y n h liền c a m nguyện bình thường bình bình đạm đạm vượt qua cả đời này đối mặt lý thừa càn chất vấn đường hạo khẽ động trong tay đ ẹ m ngưỡng uống bên trên một miệng lớn chậm rãi lại r ó đầy nói điên hạ quá khen đường n ỗ nguyên bản là một giới thảo dân thôi về phần cái này chút xưng vô chính là người đời nâng đ đường hạo như thế không biết đường để lý thừa c ả n trong lòng có một chút vội vàng sao động nhắc nhở đường huynh hàm oan bị cách chức cấm túc làm bạn cũ cô trong lòng cũng là buồn khổ không chịu nổi chỉ là oan án không biết lúc nào mới có thể giải tội một giới đại đường ngôi sao mới dừng bước ở đây cô cái này trong lòng không cắm lòng không m u ố n à. nên nói đến bạn cũ hai chữ lúc lý thừa c ả n h ữ u ý vô ý liếc bên trên đường hạo một chút đã thấy đường hạo tấm kia không buồn không vui trên mặt xem không ra bất kỳ biểu lộ đến ngược lại là có tiểu tình cấp trên một vòng nhàn nhạt, nhạt đỏ ứng ngay thẳng lộ ra bên trong đường hạo lại làm bộ cũng không nghe thấy yên lặng uống lấy rượu cũng không nói tiếp lý thừa càn vậy uống bên trên một ngụm trong ánh mắt tránh qua một vòng tinh ánh sáng nói đường hình hiện bây giờ địch ở trong tối ngươi ở ngoài sáng không chừng cái kia chút âm t à tiểu nhân sẽ dùng suất cái gì thủ đoạn đến không dối gạt đường hình trên triều đ ỉ n h cái kia chút lao thần chính là tay ta bút ngày đó cũng là cô hành động bất đắc dĩ nếu không bảo đảm ngươi bây giờ chỉ sợ không phải cấm túc đơn giản như vậy lần này nói từ quá miệng bên trong nói ra uy áp mười phần như vậy lựa chọn hoàn toàn không có đi qua đường hạo đồng ý thậm chí là sớm biết được đương nhiên lời này tuyệt không giả căn cứ lúc đó tình thế mà nói sợ là đường hạo khó tránh khỏi lao ngục thai t ư ơ n g lý thừa càn đứng lên nhìn xuống trầm mặc không nói đường hạo nói định bác hầu cũng không cần lo lắng cô đã có thể bảo đảm ngươi cũng có thể đưa ngươi l ỡ dậy đợi hắn ngày cô leo lên v ư ơ n g toạ đại tướng quân c h i vị chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác từ l â u đến cuối vị này thái tử lòng tin tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay đường hạo nhưng trong lòng đắng chắc khó nhịn nhưng đối với cái hoàng tử này lại lại không thể làm gì giơ ly rượu lên dâng lên thái tử một chén đã có một chút say nói điện hạ nâng đ đường n ô mang tội tri thân có thể nào làm phiền thái tử như thế đệ b ụ t h a y thần ngăn lại lao ngục hai thương thần đã là sợ hãi cùng cực nếu là lần nữa ân huệ như thế nào để thần thu lấy lên không được lý thừa càn nhìn trước mắt đã có chút lay động bóng người thế mà cự tuyệt chính mình trong lòng chấn kinh và phần một lúc không biết nói cái gì lại bị đường hạ o lén gãy cầm bầu rượu lên lần nữa cho lý thừa càn r ó t đầy k híp lại hơi say rượu mắt say lờ đ ờ rất có chút mập mờ nói ra điện hạ thuộc hạ như vậy chuyện thương tâm không đề cập tới cũng được giải thích vung xuống bầu rượu kia đem chén rượu dơ cao nói hôm nay chúng ta chỉ uống rượu miễn cho hỏng điện hạ nhã hứng lời nói bị đường hạ phá hỏng lý thừa cằn cũng chỉ có thể coi như thôi v ề đông cung trên đường triệu tiết trong lòng nén giận chắp tay nói điện h ạ tiểu t ử này thế mà một ngụm từ chối không khỏi quá không biết điều sóc này trong xe ngựa lý thừa cằn trên mặt sáng tối chập trờn c h ậ m dãi nói tiểu t ử này còn coi là thật vượt quá ta n g o à i ý muốn liệu bất quá không sao ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào chương ba trăm năm mươi chín chim sẻ nút đằng sau chương ba trăm năm mươi chín chim sẻ nút đằng sau đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tịm ngụy v ư phủ cuối mùa thu đến đến chăm hoa điêu linh Độc l ư trông rất để mắt người khoác ngân bạch hồ cựu áo choàng lý thái gọi ra một ngụm khinh bạc bạch khí đứng tại vườn hoa trước lặng lặng thường thức cái này cảnh đẹp trước mắt sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bất chân lý thái cũng không quay đầu thở dài bên trong quản quân lan trúc cúc, hoa bên trong sự, mai hoa trúc tứ quân tử, cúc, vòng ì sao sau ta Trong đơn độc đã đến nhất hàng cùng hàng. chân lưng, chậm dừng lại, chậm tư một lát, nói. một một cúc cuối Bước chậm tại tư lát, yêu lại lại, rãi chậm v một năm đông chính là xuân đứng đầu lẽ ra ngạo tuyết mà mở mai cầm đầu vị cho nên xuân chi lan huệ hạ chi ư u trúc thu chi cúc theo thứ tự sắp xếp thế gian vạn vật coi trọng một cái bốn mùa thay đổi tự nhiên trình tự thôi lý thái nhìn qua cảnh đẹp trước mắt lẩm bẩm nói thế gian vạn vật cũng coi trọng một cái tự nhiên trình tự sao nhìn xem lý thái hơi có vẻ thương tâm bên cạnh nhan lý quản gia trong lòng minh n ộ tới từ xưa đến nay thái tử kế thừa quốc quân c h i vị bên trên thì thuận theo thiên mệnh trung tác thuận theo lễ pháp dưới thì thuận theo dân tâm mà tại trong đại đường cái này thái tử c h i vị lẽ ra rơi tại lý thừa càn trên đầu nhưng hết lần này tới lần khác vị này thái tử tại một lần cưỡi ngựa bên trong ngã thương chân lưu lại chân tật làm vua của một nước quân chủ nhất là thịnh đường quân chủ nếu là có chút chân tật thịnh đường hình tượng ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng tuy rằng bây giờ đường vương từng nói thẳng lý thừa càn hơi chân tật cũng sẽ không ảnh hưởng đến thái tử tri vị nhưng cái này một không trị được hết bệnh sinh lý thiếu hụt lại trở thành còn lại con nối do i chạm đến thái tử chi vị một chiếc hy vọng chi đăng lý quản gia mỉm cười nói cái gọi là tứ quân tử sắp xếp nhìn như là thuận ứng tự nhiên vậy chẳng qua là lúc đầu sắp xếp người ngẫu h ứng một cái thuyết pháp mà thôi giải thích lý quản gia bao hàm thâm ý mắt nhìn lý thái nói dù cho người nhất định phải tất có biến số vương gia có gì cần quan tâm những thuyết pháp này húng chi đương kim thánh thượng đối ngụy vương thế nhưng là sùng ái hữu gia nghiêm trình đã siêu qua hoàng tử khác sau khi nghe xong lý thái chậm dãi xoay người lại ngắm nhìn lý quản gia thái tử chi tranh chính là trong triều trọng thần c ấ m khu càng là cái này một ít quan nhỏ lại không dám nói thẳng từ ngữ mà bây giờ vị này lý quản gia ý tứ đã minh xác thuần theo thiên mệnh chính là mọi người gắn một cái tìm kiếm nội tâm an ổn thuyết pháp mà thôi dưới mắt mình đã bị phụ hoàng lấn sủng liền theo đó tốt tốt n ắ m chắc lý thái như có sở nộ phun nhan nợ nụ cười chấm giai nói cùng ngươi ngắm hoa cô thu hoạch tương đối khá giải thích lý thái vung tay lên chuyển đề tài nói sự kiện kia nhưng từng cha ra lý quản gia có chút túi đầu chắp tay nói trên triều đỉnh cái kia chút trình lên khuyên ngăn lao thần đã cha ra là triệu tiết gây nên với lại hôm nay thái tử đến hoàng trang một chuyến lời này vừa nói ra lý thái trong đôi mắt tránh qua một đạo sáng ánh sáng lập lại triệu tiết lý khoan người này lý thái cũng không lạ l ắ m hắn cha đẻ chính là một giới phú thương nhưng mẫu thân lại là tiền triều công chúa đợi hắn mẫu thân rời đi về sau người thanh niên này trong t r i ề u địa vị ngày càng trượt bởi vậy cùng thái tử lý thừa càng đi rất gần t r ầ m tư một lát lý thái n é t miệng lên một vòng cười lạnh trầm giọng nói nói như vậy là thái tử đọc thủ lý quản ra khẽ gật đầu trầm mặc không nói thật lâu lý thái chậm rãi xoay người đến nhìn xuống trước người gốc kia mọc khá cao vàng nhạt m ộ ợ t cúc nói đường hạo bị cách quan viên một chuyện vốn cùng ta không có chút nào liên quan nhưng đã hắn xuất thủ chúng ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ giải thích lý thái chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống tay vịn viên kia đứng nạo g nghễ m ộ ợ t cúc rét lạnh do xương trượt xuống đầu ngón tay sau lưng lý quản g i a do dự một chút nói nếu là lý thừa c ả n có thu mua đường hạo chi ý vì sao còn muốn tại trên triều đình bỏ đá xuống giếng cách rơi hắn t r ư c vị đường hạo bị cách chức chẳng khác nào một cái không có thực quyền tân quý dạng này người đối với hắn thế nhưng là cũng vô ích chỗ a lý thái cười nhạt một tiếng nói đường hạ o quá mức xuất sắc hắn danh tiếng tại đại đường trăm năm bên trong rất khó lại tìm ra địch nội người nếu là thái tử rất nhỏ chèn ép tất nhiên không thể áp chế n ó nhuệ khí t h ú n g chi tùy tiện y phục hàng ngày từ lời nói người này đối chúng ta vậy không bất kỳ giá trị gì lời này vừa nói ra bên trong quản sự suy nghĩ một chút c h ầ m giọng nói khó nói hắn làm mọi thứ có thể để đem đường hạ o một thanh đem hoàn toàn lung lạc tại chân mình dưới chật chậm loại này tâm kế ngoan độc vạn phần a lý thái hư lạnh một tiếng tay kéo cánh hoa đột nhiên nắm chặt rơi một mảnh đến b ó p tại giữa ngón tay nhìn qua cái kia tàn khuyết cánh hoa âm thanh lạnh lùng nói hiện bây giờ hắn nếu không hung á c sợ là về sau liền không có thời cơ chuyên lệnh rời đến tại dân gian trong quân nhắc lên dư luận đã tả kiêu vệ đã tiến cùng mặt lên chúng ta liền trợ hắn hai một chút sức lực lý quản gia sau khi nghe xong nhữ mày nói dư luận t ạ o thế khó tránh khỏi sẽ dẫn tới tam quân sao động cái này chẳng phải là có mưu nghịch phản nghịch chi ngại vương gia chúng ta chúng ta không tranh đoạt viên này đại đường ngôi sao lý thái trong đôi mắt quang mang lấp lóe nói chúng ta có khai hay không muốn nhìn tiểu t ử này tạo hóa đại quân tiến cung giải hoan phu hoàng liền có hai loại lựa chọn nếu là chém giết đường hạo bố trí xuống đại cục thái tử xem như thất bại trong căn tốc nếu là quan viên phục n ó trước thái tử lôi kéo âm như vỡ nát đến lúc đó tự nhiên là đến phiên chúng ta xuất thủ bên trong quản sự nghe xong sắc mặt một mảnh vui vẻ nói vương gia c a minh t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tương kế tự kế t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tương kế tự kế đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm một ngày này trường an thành bên trong đ ố n g nhiên thêm ra rất nhiều văn sĩ thế tử trắng trận truyền bá vì đường hạo giải oan khẩu hiệu để vốn là sao động bất an trường an con dân dục dịch ngóc đầu dậy mà tại đại đường trong quân vậy theo nhắc lên một mảnh tiến cung diện thánh thay đường hạo biện hộ cho thủy triều ngoại giới phong lôi phun trào cùng lúc an trí tại hồng l ư tự bốn vị thổ phiên sứ thần lại như kỳ tích mai danh nhận tích lần này tuy là chưa diệt trừ đường hạo nhưng c h u n g quy là để cái này đại đường ngôi sao mới như vậy vất lạc được cho vị thổ phiên ra đến một tên tình địch trường an trước thổ phiên đại tướng lộc an tán nằm nghiêng mặt trời ấm áp lộ ra phá lệ hài lòng đ ồ n g nhiên một tiếng hơi có vẻ thanh âm hoảng sợ chuyển đến đại tướng không tốt cái này trường an chúng ta sợ là không sống được đang khi nói chuyện t h ấ p sứ thần hốt hoảng rút vào ốc xá miệng lớn thở h à o hẹn thần sắc khẩn trương và phần lộc an tán khẽ nhũ mày vung xuống bắt trà nói chuyện gì như thế kinh hoàng t h ấ p sứ thần bôi một thanh cái chán mồ hôi nói ra cái này nửa ngày không biết ra sao nguyên nhân trường an thành bên trong vì đường hạo giải h o à n c ò n dân đ ố n g nhiên tăng vọt sao động bất an nhìn xem tư thế là muốn tổ chức vì đường hạo giải toán lần đầu nghe thấy tin tức lộc can tán trước tiên có chút hoảng hốt dựa theo này phát triển một chút đến bên ngoài răng áp lực quá lớn chỉ sợ bản này liền không muốn xử phạt đường hạo đường vương sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nếu là cái này chút dân gian lực lượng đạt được hạ không phải mình phí công nhọc sức suy nghĩ ở giữa cái tia dâu cá chê sứ thần v ậ y hơi có vẻ kinh hoàng tiến vào đến nói đại tướng không tốt đại đường trong quân doanh chẳng biết tại sao tin tức bỗng nhiên chuyển khắp cái này trường a n chú quân trong đó không thiếu một vài giam cầm chúng ta thanh âm chỉ sợ chỉ sợ cái này trường ăn đã không cách nào lại đợi giới đến ngay vậy lộc an tán trong lòng g i ậ mình cái này có chút lớn đường thiết huyết q u â n người cũng không phải dễ chê ơ nếu thật là đem chính mình giam cầm kế hoạch tốt hết thẻ liền phó mặc càng đáng sợ là không nói đến có thể hay không bị đại đường trừng phạt coi như về nước cũng sẽ rơi vào dĩ hạ phạm thượng tội danh lộc an tán tâm niệm đấu chuyển nhớ tới từng kiện từng kiện sự t ì n h đến không khỏi có chút kinh hại không thôi bưng bắt trả tay vậy khẽ run lên dĩ hạ phạm thượng cái tử ngữ này ở v ồ n g tim lóe lên mà qua lộc an tán dường như bắt lấy một cây cứu mạng đạo cỏ trong lòng suy tư nếu là dân gian con dân tự phát tụ tập cỗ này xã hội dư luận tuy nhiên cường đại vậy chẳng qua là có thể ảnh hưởng đến đường vương quyết sách nhưng nếu là đại đường đại quân bất thoái vị lời nói không phải là được đại nghịch bất đạo d ị hạ phạm thượng tội danh sao nghĩ đến đây lộc an tán viên kia vội vàng sao động không an lòng vậy dần dần tỉnh táo lại suy nghĩ vậy đi theo rõ ràng một nén nhang sau lộc an tán cái k i a nguyên bản khe run tay vậy hòa hóa lại d ư g n g mắt màn nhìn xem hai cái kinh hoàng lốn u cúng sứ thần nói nếu là đại quân bất thoái vị chạm tới quân quyền sợ chính là đường hạo đáng thương cái tia đường hạo chưa nghe lệnh án bên trong thoát thân lại muốn trên lưng di h theo u thuộc n v hạ tại trong thương đội tìm hiểu tại đường hạo bị cấm túc thời đoạn bên trong có không ít người đến hoàng trang tham viếng liền ngay cả thái tử điện hạ tại hôm nay vậy đến có thể hay không thái tử cùng đường hạo liên hợp như vậy đường hạo xoay người thời cơ coi như lớn lý thừa càn luật an tán trong lòng giật mình hiện bây giờ đường hạo bị cách đến q u a n trước đã là tự do c h i thân thêm nữa bị cấm túc có thể nói cùng ngoại giới đã đoạn liên hệ lật lại bản án hy vọng xa vời nếu là bây giờ thái tử xuất thủ việc này liền sẽ có lớn lao biến số cái kia dâu cá chê gặp lộc gan tán như có điều suy nghĩ nói bổ sung cái kia đại đường ân khai sơn thuộc hạ vậy đã t r a ra trước đó vài ngày từng cùng một vị gọi triệu tiết người gặp qua một lần lộc gan tán đối với triệu tiết một người xem như có chút quen thuộc này nhân sinh cha chính là tiền triệu phú thương rất nhiều đại thương cổ cùng người này cũng coi lui tới chính mình bậc cha chú cũng không ngoại lệ lộc an tán còn rõ ràng triệu tiết h người này cùng lý thừa càn đi rất gần đông nhiên trên triều đình cái kia chút lực dán nặng trừng phạt đường hạo một màn xuất hiện trong óc lộc an tán trong nháy mắt này giật mình minh n ộ tới chỉ sợ cái này ân khai sơn phía sau chỗ r ử a liền là lý thừa càn suy nghĩ nơi đây lộc an tán cười lên ha hả nói lý thừa càn đầu tiên là nặng trừng phạt đường hạo tại tiến hành việc thủ như vậy liền có thể để được tại cổ bên trong đường hạo mang ơn hoàn toàn thần phục cái này một màn kịch thật đúng là đặc sắc theo ta thấy chúng ta liền ăn tâm lốc tại trường ăn xem kịch chính là cái kia hai cái mộng mộng mê mê sứ thần từ từ phẩm đọc lấy lộc an tán lời nói trong lòng như là bắt vân kiến nguyện vậy dần dần minh lãng thấp sứ thần muốn nhẹ cả kiện án mạng chân tướng về sau trong lòng vẫn có một vòng nghi hoặc nói đại tướng như lý thừa càn thật cùng đường hạo liên thủ vậy chúng ta còn có thể nào tại trường ăn ở lâu cái này lý thừa càn tất nhiên sẽ đem thổ phiền vương tử một chuyện đều đẩy tại trên người chúng ta lộc an tán liếc cái kia sứ thần một chút hoàn toàn không đem lời nói để trong lòng ở giữa nói nếu là lý thừa càn vật trần không thể nghi ngờ là tự tìm được chết còn không nói cái này án mạng cùng hạn áp chế đường hạo có chút liên quan chương ba trăm sáu mươi mốt phong lôi phong trào chương ba trăm sáu mươi mốt phong lôi phong trào đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm cả sao động bất an trường an bên trong tam vương thế lực riêng phần mình đánh lấy tính toán một trận bay chung quanh đường hạ o âm như bố cục dần dần nổi lên mặt nước lúc trước tả tiêu vệ binh sĩ gào t h é t d ị động rất nhanh bị ven đường đám lái buôn lợi chút nữa trường an thậm chí không ít người tiên đoán cái này chút binh sĩ sẽ tới gần hoàng cung đương nhiên đối mặt cái này chút chính nghĩa tiến hành không ít trường an con dân nhao nhao biểu thị muốn gia nhập d ồ i hoán niệm đại quân cộng đồng vì đường hạo kêu bất bình cùng lúc cặp kia vô hình đại thủ bao giờ cũng không ảnh hưởng lấy dư luận phát triển chỉ dẫn cái này cái này chút xúc động phẫn nộ con dân cùng đại quân hướng về hoàng cung xuất phát nghe nói tin tức này lúc chính đang chọn tuyển cửa hàng nô thông khiếp sợ không thôi nếu là chi này quân dân đại quân tiến cung chẳng phải là chính rơi vào dĩ hạ phạm thượng tri tội nô thông ngựa không dừng vó chạy hồi phụ bên trong thức ra việc lớn không tốt chưa xuống ngựa nô thông liền hô to lên tiếng không đợi đường hạ hỏi đến nô thông nói tiếp thuộc hạ nghe nói tả tiêu vệ toàn thể binh sĩ phải vào phát hoàng cung vì hầu ra kết hoan một vài láng giềng giống như vậy có gì động sợ là muốn gia nhập chi này giải hoan n ộ i ngũ lời này vừa nói ra đường hạo sắc mặt đ ổ i biến trong đầu tránh qua một cái từ đến nhu lịch tạo phản cái này chút tướng sĩ dân chúng nhiệt tình có chút quá mức nghĩ đến đây đường hạo trong lòng nhất thời lo lắng vạn vạn không nghĩ đến hắn bị cách r ư ớ c chính mình còn k h ô n g nội cái này chút binh sĩ dân chúng lại gấp đường hạo vội vàng hướng về ốc xá đi đến chưa đến đại sảnh liền vội hô thanh loan cầm bút một đến nô thông theo sau lưng nói t h ự c ra bây giờ liên quan trọng đại thời gian lại như thế gấp gáp chúng ta nên làm thế nào cho phải đường hạo vừa tới bàn t r à trước thanh loan đã xem nghiên giấy dọn sóng đưa lên bút lông nắm lên cái kia bút lông đường hạo suy tư chốc lát nói nô thông ngươi liền có thể chạy tới quân doanh để các binh sĩ an tâm chớ vội nhất là cái kia vương phi người này tính tình ngay thẳng nghĩa cái vân thiên ta sợ hắn sẽ làm ra viếng ốc ngươi cần phải đem người này ngăn lại nhất là phần này thư tín cho dù là đạo hoàng cung vậy nhất định muốn giao cho vương phi trong tay nô thông dậm chân một cái nói hầu ra ngươi trương này thư tín đã mượn hai vị kia đại tướng đã tiến cung đến lời này vừa nói ra đường hạo trợn tròn con mắt hét lớn cái gì hắn hai hồ đồ a nhưng có đi theo binh sĩ nô thông một mặt lo lắng nói cũng không nghe nói ta tại trong hoàng thành cũng không nghe thấy đại quân vào thành tin tức chắc hẳn chi là hai người hai kỵ đi như thế cái này thời khắc nguy cơ một tin tức tốt đường hạo viên kia nôn nóng tâm tạm thời nhẹ nhàng một chút trầm ngâm một lát nói lý vũ người này bình tĩnh vững chắc hẳn đã là nghĩ đến chỗ này nâng chỗ không ổn mới lệnh binh sĩ tại trong quân doanh chờ tin tức tả gia húy bây giờ quân long vô thủ ngươi lại hỏa tốc đem này thư tín đưa đến lấy vững vàng quan tâm nặc nô thông ứng một tiếng ô m đ ồ m qua cái kia thư tín phong đồng dạng sông ra đến trông thấy cái kia rời đi bóng lưng đường hạo tại ốc xá bên trong đi qua đi lại lo nghĩ vạn phần đối với trường an thành bên trong cái kia chút tự phát dân chúng con đơn dân đường hạo đến cũng không phải là quá lo lắng dưới mắt lớn nhất lo lắng chính là cái này chút tả kiêu vệ các binh sĩ nếu là có lực lượng này một khi tiến vào hoàn thành chính mình vậy thì thật là chăm miệng khó cái đương nhiên đối với hoàng cung bên trong đã diện thánh hai vị đường hạo vậy lo lắng không thôi sợ cái kia táo bạo nói thẳng vương phi sẽ gây ra chuyện gì bấm tới thái cực điện bên trên bầu không khí phá lệ trầm thấp lý vũ nói lời nói này không phải là không đường hạo t a o ngộ chúng thần trong lòng nghe rõ lý vũ là huyện chuyển biểu đạt đường hạo lần này bất hạnh ngồi tại trên long ỉ đường vương trong đôi mắt quan g mang lấp lóe dưới mắt lý vũ biến tướng lấy từ quan bức bách đến để cho mình thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra nhưng bây giờ sự tình chưa điều tra rõ ràng đường hạo oan khuất cũng chưa tẩy trắng có thể nào tùy tiện lần nữa bắt đầu dùng quân vương một lời nặng như và tấn chưa hề cho đùa nào có hôm nay nói trừng phạt ngày mai thu hồi chi ý đem quân vương uy nghiêm về phần nơi nào đ ư ờ từ xưa đến nay đại tướng ủng minh tự trọng khiêu chiến hòa quyền đây chính là đại nghịch bất đạo sự tỉnh cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh nghiêm nghị các đại thần tiếng hít thở nặng nề rõ ràng có thể nghe cái k i a bệ hạ đem mặt tướng quan viên cùng nhau vậy từ đi thôi một tiếng không cam lòng thanh â m từ lý vũ bên người truyền đến lời này vừa nói ra chúng thần tâm kinh đẳng hẳn nhìn về phía cái k i a tức giận bất bình thân ảnh vương phi đứng tại trên đại điện đứng chắc tay thần tình kích động vướng bình vệnh lên đầu nhìn qua trên điện đường vương nên tiếp cái k i a đạo không cam lòng không ánh mắt đường vương lửa giận trong lòng nhảy một cái bốc lên đến bành đường vương một quyền doanh trước người bàn trà phía trên bàn trà thuận tiện bị cỗ này cự lực quanh tháp trên mặt đất tấu trương soạt một tiếng trượt xuống trên mặt đất không ít thuận bậc thang một đường lăn xuống đến đường vương trên chán nổi gân xanh trận tròn một đôi hổ mục đích sắc mặt khó chịu cùng cực x ế p chặt tận ẩn run dậy nằm đấm gầm hét lên chỉ là loại các ngươi giải thích đ ỗ n g nhiên giơ tay lên chỉ vào điện bên trong hai người nói Tốt.、Muốn、tử quan, châm thành toàn hai người. Trưng 362, đế đem tranh. Trưng 362, đế đem tranh. trấn thế võ thần. trà tìm. Long tức Muốn châm đem đem quan, người. đường Long nhan giận hai chi Cê cê, Đại Đế Đế võ cái này hoàn theo o à là n đúng o à n quyền g k h i cái này âm thanh vào thét nổ vang trên điện rất nhiều các lao thần thân hình không tự chủ được run lên phù phù một tiếng quỳ xuống đến run dày hai tay chống lấy run lẩy bẫy thân thể nhìn qua trước người một thước mặt đất câm như hến cái chán m i hôi lạnh tại thời khắc này không bị khống chế đồng dạng nhao nhao xuất hiện thoáng nhìn đường vương trong mắt cái kia cố lâm nhiên s ắ c ý trưởng tôn vô kỵ sắc mặt đột biến cuốn quýt đi đến điện bên trong dắt lấy vương phi quỳ xuống chính mình vậy quỳ theo rời đến dù g r ọ n g nói b ệ hạ chớ giận hai tướng quân cùng đường hạ o xuất sinh nhập tử thỉnh t h â m nghĩa trọng bây giờ chỉ là bởi vì nhớ tới đường hạ o vô lễ thao nộ g trong lòng n ộ i vàng mới nói ra mê sảng nhìn b ệ hạ nghĩ lại giải thích trưởng tôn vô kỵ lôi kéo vương phi ra hiệu hắn hướng về đường vương n h ậ n lầm nhưng cái, này vương phi phạm lên tính đến, cái kia có thể chịu thừa nửa quỳ trên mặt đất trong lỗ mũi kêu lên một tiếng đau lớn g ư ơ n g mắt vòng nhìn một phía quắm bắc cảnh c h i chiến tam quân đánh bạc tính mạng máu tươi háo giáp tại đao trong rừng xuyên t o a tại trong huyết hà bên trong giấy rủa vì sao bởi vì chúng ta là đại đường dũng sĩ là quân nhân chức trách chỗ tại nghĩa bất dung tử mà nếu nay nhặt cái mạng trở về thành lại bị các ngươi trong đó một vài dứt khoát áo không dính máu tiểu nhân nói xấu không có bị tiêu dung thiện chiến man di đánh bại lại bị đại đường lời đồn lôi xuống nước cái này quan võ muốn thì có ích lợi gì cái này một lời tiếng như hồng trung vang vọng tại cả đại điện bên trong vương phi nói tiếp càng có một vài tiểu nhân an đại đường bạch diện thay người ngoại bang kia nói chuyện thừa này bỏ đá xuống giếng các ngươi bưng bít lấy lương tâm nói một chút các ngươi xứng làm một cái đại đường con dân hôm nay ta hướng bay cầm đầu đảm bảo nếu là đường tướng quân là cái kia tiểu nhân h è n hạn g các ngươi bất luận cái gì một cái liền có thể đem ta đầu trả đến lần này một nghĩa chính ngôn từ lời nói tuy là chân tình bộc lộ cơ ư nghị n g quả cảm nhưng một số thời khắc hảo tâm chưa hẳn có thể làm tốt sự t ì n h cao sĩ liêm gặp vương phi cái này tính bưng mình sợ sẽ là đem sự tình làm lớn chuyện chậm dãi tiến lên vô vô bà vai hắn ra hiệu hắn có chừng có mực gặp vị này đức cao vọng trọng lao tướng ra mặt vương phi tất nhiên kính trọng đỏ lên mặt tức giận thở hồn hển từ một tiếng cuối cùng heo miệng không nói cao sĩ liêm nhìn xem vương phi man di gật gật đầu chậm rãi trong điện bước đi thong thả hơn mấy bước cất cao giọng nói vương tướng q u â n nói cũng không phải không hề có đạo lý giải thích cao sĩ liêm lắc lư mấy lần tại trên đại điện mặt hướng đường vương chậm rãi quỷ xuống đến trông thấy một màn này cái kia chút các lao thần khẽ nâng tầm mắt cũng kinh ngạc đến ngây người từ đại đường khai quốc đến nay đến nay còn là lần đầu tiên gặp vị này lao thần được này đại lễ gặp cử động này đường vương k h ỏ mắt rút ra mấy、lần. không tự giác ở giữa trong lòng có chút nhảy một cái hướng về phía trước chuyển ra một bước sau một khắc cao sĩ liêm thương l á o nặng nề thanh âm chuyển đến vậy hạ trong quân không thể một ngày không tướng duệ sĩ chi sư thiếu khuyết đường tướng quân đã sĩ khí xa suốt nếu là thật sự đem hai vị này tướng quân tá giáp quy điển cái này hai mươi ngàn binh sĩ liền thành t á n binh lại không chiến lược mà nói hai vị tướng quân cũng không phải có ý chống đối còn mong bệ hạ minh giám nghe nói cái này khẩn thiết n ô n từ đường vương trong lòng tự nhiên vậy minh bạch đường hạ hai trận chiến quân công chắc tuyệt tại trong quân doanh chưa phát giác ở giữa đã trở thành đông đảo binh sĩ tranh nhau truy phục nhân vật nhất là cái này chút từng cùng đường hạ o xuất sinh nhập từ các binh sĩ lần này được oan bị từ bỏ con võ tất nhiên sẽ là không ít khải hoàn các tướng sĩ trái tim băng giá nếu là xử lý không tốt hai người này từ quan l ặ n lui chỉ sợ sẽ có tướng lanh đến đây biện hộ cho đường vương vị l o nghị chậm rãi ngồi xuống đến l ử a giận trong lòng vậy dần dần tiêu tán hơi phất p h ấ tay nói đều đứng lên đi thấy mọi người đứng dậy đường vương suy nghĩ một lát nói chờ cả án mạng cha ra manh mối như lại có thể chứng minh đường hạo cũng không phải là hung thủ chấm nhất định phải làm cho hắn một cái công đạo dưới mắt đường hạo quan r ư ớ c kiên quyết sẽ không khôi phục lần này nói tuy là uy thế không giảm nhưng rõ ràng ngự a khí bình thản rất nhiều trưởng tôn vô kỵ đứng dậy chấm dãi nói theo lão thần ý kiến không ngại trước giải trừ đường hạo cấm túc chi mệnh cũng tốt để chư vị các tướng sĩ an tâm nghe nói cái chủ ý này cao sĩ liêm khẽ gật đầu tiến lên một bước chắp tay nói bậy hạ đường hạo tuy không lãnh binh q ề lực nhưng dưới mắt trong quân chính tại tu trình không ngại để đường hạo cùng chư vị tướng sĩ giảng giải một phen lãnh binh yếu lĩnh luyện binh chi đạo vậy vẫn có thể xem là một cái kế sách hay nghe nói hai vị xương cánh tay đại thần đề nghị đường vương suy tư một lát thoáng gật đầu nói từ hôm nay trở đi rút khỏi hoàng tất h thân vệ giải trừ đường hạo cấm túc chi lệnh vinh công công ngươi lại mô p h ỏ n g đạo thánh chỉ tạm thuộc quan quân đại tướng quân giáo sư tướng sĩ hành quân bố t r ợ luyện binh chi đạo nặc tóm lại là giải trừ đường hạo cấm túc chi lệnh đường vương ý tứ vậy rất rõ ràng đường hạo chức vị trung quy làm u ố n khôi phục vương phi cùng lý vũ hai người lấy nhau phù phụ một tiếng quỷ d ạ n xuống đất cao thăng thể hô tạ bệ hạ khai ân thiên ân quần quận bệ hạ và t u ế Chương ám hoa thế thần. Trà trừ, bị so So với đối h ư trước đề bạt hai vị đại tướng càng chú ý đường vương đem đường hạo lưu trong quân đội đối với loại này ngoài ý muốn tri ân hai đại tướng quân nhuận miệng cười hai cái đại thủ nắm thật chặt cùng một chỗ nguyên bản kiềm chế ngưng trọng triều đình vậy tại thời khắc này có một chút sinh cơ trường tôn vô kỵ khỏe mắt có nước mắt tràn ra nhìn qua bị hai tướng nâng đứng lên cao sĩ liêm ném đến cảm kích nụ cười cao sĩ liêm trên mặt v ậ y ẩn ẩn đ ộ n g dung tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt vệ ậ dán ra cái q u ỷ này bảo trụ cũng không chỉ là đường hạo tiên đồ càng là bảo trụ đại đường một đời xoáy tài vận mệnh về phần cái kia chút lúc trước phản đối văn thần nghe nói cái này tay không binh quyền hư trước vậy có chút thở phào nô thông cầm tuấn mã một đường lao vùng v ụ t trường ngai phóng ngựa vốn là xúc phạm đại đường luật lệ nhưng giờ này k h ắ c này đường hạo danh tiết vận mệnh hoàn toàn ký thác trên người mình đã chú ý không một chút tiếng gió vu nút từ bên thai vẽ qua nô thông nằm sấp túi tại lưng ngựa bên trên nhìn chằm chẳng ngày càng nhiều tụ tập lại giải oan mọi、người. một trái tim vậy theo sóc này lưng ngựa phanh phanh t r ừ n g ngày trên đường đi bên thai đại đường các con dân nhao nhao nghị luận toàn bộ bị ngộ thông nghe vào trong thai nhưng từ đầu đến cuối cũng không nghe được có đại quân vào thành tin tức bây giờ không có tả tiêu vệ thẳng tiến trường an tin tức chính là tốt nhất tin tức t h à n h m ô n gần chỉ cần tả tiêu vệ binh sĩ cũng không vượt qua cửa này hết t h ả đều là còn có cứu vãn khả năng nhất kỵ tuyệt trần hướng về phía thành môn chạy vội mà ra huyên á o ồn ào trường ăn đã tại sau lưng thời gian dần qua bên thai vậy thanh minh phía trước gần ẩn lôi động chuyển đến nơi xa bụi đất tung bay kẹp lấy cái này sáng sắc ngân quang như một đạo lăn lộn sóng biển chạy như bay đến nô thông hiếp mắt ngắm nhìn đất vàng đại đạo cuối cùng cái tia đạo ngân tuyến trong lòng vui mừng ngựa hi rít gào rít gào mặt đất chấn động nô thông vung tay hô to phía trước thế nhưng là tả tiêu vệ binh sĩ bụi mù quần quận bên trong dẫn đầu giáo hí chạy đến trước người mười gạo chỗ một tiếng t ê minh chiến mã hai móng lăng không đã dừng lại nô thông tập trung nhìn vào chính là bắc cảnh lúc chung sống nửa tháng các binh sĩ không khỏi trong lòng cực kỳ vui mừng、Quắc. cái này chính là đường tướng quân còn chư vị xem qua liên quan tới đường tướng quân được quan cách trước một chuyện còn chư vị lý trí đối đãi giải thích đem sách tin giao cho đầu lĩnh kia giáo hí đầu lĩnh kia giáo hí chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc cực giống bắc cảnh trên chiến trường người áo đen kia đầu lĩnh không khỏi nhìn nhiều hai mắt t i ế p qua thư tín hơi xem một phen không khỏi sắc mặt đại biến nói nhìn như là vì đường tướng quân giải oan lại không nghĩ rơi vào dĩ thượng p h ạ m hạng ư u lịch tạo phản tội danh triều đình này chi tranh có thể so với sa trường a lời vừa nói ra tạ ê u vệ binh sĩ một mảnh x u n sao ngư lịch tạo phản đây chính là muốn rơi đầu ngô thông, thông. thông tự giới thiệu giáo hí chấn động trong lòng thần sắc cực kỳ cung tính không người vái trào lên nói gặp qua ngô thủ lĩnh thuộc hạ cái này về doanh tướng quân bên trong sĩ tốt thu xếp tốt ngô thông nói làm phiền cái kia giáo hí vậy không trần t h ở nữa gấp chạy hai bước chở mình lên ngựa hét lớn một tiếng về doanh đợi ngô thông trở lại phủ bên trong lúc đã là lúc xế trưa gót chân còn chưa đứng vững một cái mảnh t h é t dài âm khoan thai từ trang truyền ra ngoài đến đ ị n h bắc h ậ u tiếp chỉ hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm chỉ làm cho đường hạo run lên trong lòng tê cả ra đầu mắt nhìn đầu đầy mồ hôi ngô thông hai người lên nhau trong lòng không khỏi đánh cái d ù m mình chẳng lẽ bệ hạ đã biết được đại quân dị động tin tức đi cái này thánh chỉ đến đạt cũng quá nhanh điểm đường hạo chỉ cảm thấy trong cổ khô khốc nếu thật như thế vậy cái này thật sự là bàn càng t h ê m ban nắm vớt cái kia chưa khô thứ tín đường hạo cuốn quít vọt ra ốc xá xa xa liền gặp đi thong thả nhỏ vụn tốc độ vinh công công chậm rãi xuyên qua trang viên đại môn chạm mặt tới. vinh công công thế nhưng là tả tiêu vệ phát sinh d ị biến vinh công công trên mặt mỉm cười nói đinh bắc hầu ngươi trước tạm đón lấy thánh chỉ về phần cung bên trong sự tình lao nô đ ợ i chút nữa mà từ từ cùng ngươi nói tới đường hạo vẫn là lòng còn sợ hãi nửa quy trên mặt đất một trái tim theo vinh công công mạnh thét dài âm đ ố n g nhiên để lên trong thánh chỉ cho dị thương đơn giản lại có từng đoàn mấy câu giải trừ cấm túc tạm tự quan quân đại tướng quân đội nghe xong thánh chỉ đường hạo cả cá nhân cũng n g cũng không phải là như hắn sở liệu mà là một lần nữa cho đường hạo phong chức vị tạm tự chi ý chính là đến lúc ý tứ nhưng tương tự quan quân đại tướng quân vũ tán q u a n trước cũng không có thực quyền xem như một cái hư vinh nhưng cho dù là hư vinh cũng là thật chính tam phẩm q u a n trước nhưng một chút cũng thấp từ phẩm cấp bên trên mà nói tương đương với lục bộ thượng thư vinh công công nhìn xem xứng sở tại chỗ đường hạo cầm c h ắ c thánh chỉ, đưa qua lao nô sớm chúc mừng định bắc hầu nghe nói cái này chúc mừng hai chữ đường hạo lại là xứng sở nhưng qua trong giây lát liền có thể từ trong những lời này cảm nhận được thâm ý vị này công công nhất định là nghe ra một vài gió thổi cỏ lay mới có thể đem cái này chúc mừng hai chữ dùng trọng âm nói ra xem ra chính mình quan phục nguyên chức có hy vọng đường hạo trên mặt vui mừng nhìn xem vinh công công tiếp qua thánh chỉ đứng lên nhẹ g i ọ n g nói tại hạ biết rõ bậy hạ nơi đó công công tất nhiên có nhiều nói ngọn n g à y sau tất sẽ không quên công công tri ân vinh công công lại khoát khoát tay nói đinh bắc h ậ u ngươi thế nhưng là xem trọng lao nô n g ư ơ i muốn mang ơn người cũng không phải là lao nô chính là người khác gây nên đây cũng chính là lao nô cùng ngươi nói tỉ mỉ sự tình nghe vậy đường hạo có chút giật mình làm một cái tư thế nói công công một đường vất vả lại đến hàn xá một lần vinh công công cũng tốt không chối tử nên ngang vào nhà bỏ đ ợ i ngồi xuống mỹ t ỷ đem thanh t r à c u a t ố t hiện lên cùng hai vị trước mặt vinh công công uống bên trên một ngụm mới chậm rãi nói ra đinh bắc hầu lần này thay ngươi cầu tình chính là ngươi giới t r ư ớ n g hai vị binh sĩ vương phi cùng lý vũ hai người này không tiếc lấy ban thưởng quan viên làm lý do yêu cầu bệ hạ đối ngươi từ nhẹ xử lý sau khi nghe xong đường hạo cùng nô thông cơ hồ trang miệng một lời kêu đi ra lại là bọn họ nô thông trên mặt ẩn ẩn có thần sắc kích động tranh qua hơi có vẻ hưng phấn nói ra nghĩ không ra hai vị này nghĩa bạc vân thiên có thể có phần tình nghĩa này quả thực khó được đường hạo cảm thấy vui mừng nói lần này xem như ta thiếu hai vị này tướng quân một cá i nhân tình vinh công công đem hai người đối thoại ngừng bên thai bên trong chậm dãi nói ra đ ị n h bắc h ậ u trong quân đem kính yêu chính là chuyện tốt nhưng có một số việc nhảy lên một bước thế nhưng là chuyện xấu đường hạo tự nhiên minh bạch vinh công công này thâm ý trong lời nói từ xưa đến nay quân quyền một mực là đế vương lợi kiếm trong tay nếu là thanh này lợi kiếm bị còn lại đại tướng cầm trên tay cái k i a chính là một trận thai nạn đường hạo chắp tay nói đa tạ công công nhắc nhở tại hạ nhất định phải làm cẩn thận chương ba trăm sáu mươi bốn hoàng hậu ố n nặng chương ba trăm sáu mươi bốn hoàng hậu ố n nặng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm ý chỉ đã truyền một vài vốn không nên lấy ra nói ra ngôn ngữ vinh công công cũng tốt ý nhắc nhở qua vinh công công uống xong một ly t r à liền chắp tay cáo tử ra khỏi phòng bỏ lúc đường hạo lặng yên không một tiếng động đem mấy cái đông trâu nhét vào vinh công công trong lòng bàn tay vinh công công cũng chưa k h á c h khí thuận thế đem những vật này thu lại đường hạo cùng tại vinh công Công sau lưng cung tiễn vị này đường vương bên người hồng nhân xuất phủ đợi mau lên ngựa xe lúc vinh công công quay đầu nói rảnh rỗi ngươi liền đến hướng lập chính điện một chuyến đi hoàng hậu nương nương vì chuyện này xem như thao tái tâm mặc dù mấy ngày nay phong hàn ra thân vẫn đến vì ngươi bái phật cầu nguyện phong hàn ra thân đường hạo lông mày có chút một giường thuận miệng hỏi thăm cái kia tôn dược vương còn tại cung bên trong như thế nào kéo lên mấy ngày khó nói cái này phong hàn liền tôn dược vương cũng không thể tránh được vinh công công chậm rãi lên xe ngựa thấu qua trên xe ngựa chạm r ô n g cửa sổ nói định bắc hầu chưa từng tại trường an thành sống đối với cung bên trong sự tình biết rất ít từ từ định bắc hầu trị liệu tốt trường nhạc công chúa về sau liền dạo chơi thế gian trị liệu thôn quê dân chúng ngày đó lý công tử cùng thổ phiền vương tử văn t h í lúc nghe nói tôn dược vương từng xuất hiện qua một lần tự mình bên trong bệ hạ đã sai người tự mình đến mùa vụ chi giao cảm cúm c h à n lan c o n y thuật phát đạt hậu thế đối cảm cúm còn cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ làm sao hướng là tại cái này tương đối lạc hậu đại đường đâu bất quá đi qua vinh công công nhắc nhở đường hạo nhiều một cái tâm nhãn trong lịch sử vị này tiên cổ hiến hậu tại trịnh quán mười năm liền đã qua đời mà d ư ớ i mắt đã xem đến trịnh quán mười sáu năm trưởng tôn hoàng hậu y nguyên k i tại có lẽ bánh xe lịch sử ở thời điểm này đã cải biến cũng có lẽ lúc một vài thay đổi nhỏ số nhưng dù ai cũng không cách nào thoát khỏi vận mệnh ăn bài về phần cái này trưởng tôn hoàng hậu cầu nguyện một chuyện đường hạo trong lòng có chút cảm kích làm nhất quốc chi mẫu có thể vì chính mình thắp hương b á i phận đây cũng là một loại lớn lao vinh sùng nói đến chính mình cái này làm thân tử lẽ ra trước đến tham viếng một phen nô thông nhìn qua xe ngựa kia dần dần xa đến lấy lại tinh thần nhìn xem trước người thân ả n h chắp tay nói song h ỷ lâm môn chúc mừng hầu ra đường hạo trên mặt mỉm cười chậm rãi xoay người lại nói như thế nào song hỉ nô thông cười nói vui mừng chính là bệ hạ giải trừ hầu g i a cấm túc hạ lệnh cùng lúc lại phân phong quan quân đại tướng quân chức vụ cái này thứ hai vui nha liền ở chỗ hầu g i a ở bên trái tiêu vệ bên trong uy tín củng cố còn nữa giáo sư lãnh binh tri đạo cũng sẽ để hầu g i a kết bạn tướng lãnh mở rộng hầu g i a trong quân nhân m ạ n h nhìn xem cái này ngầm hiệu cấp dưới đường hạo mỉm cười nói cái này giáo sư lãnh binh tri đạo chính là đường vương đối chúng ta một phần tín nhiệm lâm đi thôi dọn dẹp một chút ngày mai chuẩn bị tiền nhiệm lập chính điện đường vương lôi kéo nửa nằm trên giường trường tôn hoàng hậu tầm mắt chỗ trường tôn hoàng hậu hai gõ má một chút tái nhuận cả cá nhân coi trọng đến tiểu lập tức trưởng tôn hoàng hậu che trái tim ho khan rõ ràng tiếng ho khan tại cả yên tĩnh trong đại đường lộ ra phá lệ rõ ràng rõ ràng đường vương mặt lộ ra lo lắng quay đầu nhìn qua giường bên cạnh túi đầu mà đứng cung nữ tiểu n g u y ệ t trong thần sắc vậy một chút g i ậ n tái đi đây là vì sao chấm nghe nói lúc trước đó bất quá là rất nhỏ p h o n g hàn bây giờ nhìn lại là nghiêm trọng không ít cung nữ tiểu n g u y ệ t khẽ n g n g đầu xem trưởng tôn hoàng hậu nhỏ bé yếu tớt mỗi vừa nói nói hôm qua hôm qua mẹ mẹ kế mẹ thay cái đường hạo lễ tạ thần đến đại từ t â tự đường vương vũ nhẹ trưởng tôn hoàng hậu phía sau lưng trách nói quan â m thì à, ngươi đã là ốm nặng tại thân vì tiểu tử này khổ chính mình ngươi sao phải khổ vậy chứ trường tôn hoàng hậu t r ầ m rãi sẽ đứng người dậy nói đường hạo đen cách quan viên một chuyện ta cũng biết là bệ hạ là hành động bất đắc dĩ mà nếu nay đại đường cần dạng này nhân tài cách rơi dạng này x o á y t à i chính là chúng ta đại đường tổn thất án mạng có thể một m ự c cha nhưng chúng ta đại đường ngôi sao không thể cứ như vậy vẫn là ca giải thích trường tôn hoàng hậu trùng điệp thở dài một tiếng trong giọng nói tràn ngập nồng đậm tiếp cận gặp hai người nói về quốc sự tiểu nguyện biết điều hạ người thi lễ chậm rãi rời khỏi đến đợi cung nữ khép lại cửa tầm cung phi đường vương nắm trưởng tôn hoàng hậu n u di bàn tay như ngọc trắng nói người lại an tâm giữa bệnh trâm đã rút lui đường hạo cấm túc chi lệnh mặc hắn tạm thự quan quân đại tướng quân giáo sư thống binh c h i đạo nghe nói tin tức này trưởng tôn hoàng hậu trong mắt quan g mang chất động trên mặt vậy lộ ra một vòng vui mừng thần sắc nói tốt rất tốt như vậy ta vậy yên tâm bây giờ kết quả này đến lúc để trưởng tôn hoàng đợi thoáng an tâm lại đường vương mắt nhìn trưởng tôn hoàng hậu trong đôi mắt sáng tối chậm chờn, chậm rãi nói ra tại trên triều đình cái kia chút đứng ra láo thần bên trong nhất định là nhận một ít người chỉ thị lời này vừa nói ra trưởng tôn hoàng hậu trong lòng lộn b ộ p nhảy một cái rơi vào trầm tư theo ân khai sơn năng lực trong lúc nhất thời tuyệt đối giận sẽ có thể lôi kéo lên nhiều như vậy lao thần mà trong triều cái kia chút quyền lớn thế lớn quốc công nhóm vậy đã tỏ thái độ việc này có khả năng nhất chính là hoàng thất hoàng tử dưới mắt có thể được thánh sùng hoàng tử vậy bất quá lý thái lý khác lý thừa cản bất luận là xuất phát từ làm gì mục đích lôi kéo đương triều thần tử có kết b ẽ kết cánh chi ngại đây chính là trong triều cầm chế húng chi cái này ba hoàng tử bên trong có hai người chính là trưởng tôn hoàng hậu thân sinh nghĩ đến đây trưởng tôn hoàng hậu trong lòng căng thẳng nói bệ biết hạ, không dạy là ta chương o n dung túng n ữ n g h tử này ba trăm sáu mươi lăm giáo quan tiền nhiệm chương ba trăm sáu mươi lăm giáo quan tiền nhiệm đại đường chi trấn thế võ thuật C.C. theo r à tìm. Vương p i hai người về doanh, để sao động bất tả kiêu vệ binh Lý Vũ về vệ doanh, h sao an an động để sĩ, bất tả tâm. t hai người g i ả n g thuật đường hạ o bị một lần nữa nhận chức tin tức lại lần nữa tại trong quân doanh truyền đến ra một ngày này xuống tới có thể nói biến đổi bất ngờ từ lúc đầu phẫn hận bất bình đến tạo thành giải t o à n đại quân lại đến giờ phút này đường hạ o một lần nữa nhận chức thẳng đến màn đêm thời gian cả quân doanh mới trở về thái độ bình thường mà đường hạ o tên cũng bị tam quân tướng sĩ biết rõ cùng thời khắc đó khi biết đường hạ bị một lần nữa bắt đầu dùng về sau trường an các con dân viên kia dục dịch tâm vậy triệt để bình tĩnh trở lại không ít người phun lên đầu đường buôn tẩu b ầ m báo hoan hô lên phảng phất đánh thắng một trận đồng dạng đón tia nắng ban mai đạo thứ nhất ánh dạng đ ô n g đường hạo một thân áo giáp lại lần nữa gơi trên ô truy nên đón chính mình mới c h ứ c vị s ó c này lưng ngựa bên trên lạnh leo gió sớm gào thét mà qua quét khuôn mặt trở nên cứng đường hạo nhưng trong lòng một mảnh hòa nhiệt bác đại doanh đây là trường an thành bên trong lớn nhất quân doanh cự đại doanh địa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn kéo dài vài dặm hàng rào bên ngoài sắp xếp chỉnh tệ trạm canh các vệ tại cái tia hùng vĩ viên môn dưới sớm đã có mấy vị trung niên tướng quân cùng hơn mười cái đại tướng ở đây nên đón. cầm đầu một cái trung niên tướng quân gặp ô truy trên người ả n h tung người xuống ngựa dẫn theo đám người đi lên phía trước mặt tướng gặp qua quan quân đại tướng quân các vị đại tướng đồng loạt hướng về đường hạo hành lễ đơn thuần quan giai mà nói đường hạo sở thuộc quan chức muốn so bên trên những tướng quân này cao hơn một cấp đường hạo sải bước mà đi k h ẽ gật đầu cất cao giọng nói đến trung quân đại trướng một đoàn người tại trung niên tướng lãnh chỉ dẫn dưới một đường thẳng hướng trúng cử đại trướng mà đến b à o quát tán trong danh trướng đường hạo sừng sững ngay phía trước các vị đại tướng dựa theo quan chức cao thấp theo thứ tự ngồi tại hai bên đứng tại cự đại mà đỗ trước đường hạo ánh mắt từng cái từ chư vị đại tướng trên mặt quất làm giáo sư chủ tướng đây coi như là đường hạo lần thứ nhất lên trướng cả trong đại trướng t i ế n tĩnh một mảnh tất cả mọi người lẫn ngược g ầ m đầu tinh thần chấn động nếu là nhưng từ tuổi tác mà nói nơi này mỗi một cá nhân đều là đường hạo thúc bá bối phận người nhưng là tại cả đại đường trong quân doanh cho tới bây giờ đều không phải là lấy tuổi tác đến hàng tư lập u bối tại cái này thượng võ đại đường quân công đại biểu cho hết thảy dù là ngươi là công h â n quý tộc dù là ngươi là tướng môn tri hậu tuy có chức lại cũng không thắng được đám người tôn kính không hề nghi ngờ đường hạo dựa vào chính mình nỗ lực chứng minh chính mình đường hạo đánh giá cái này chút lao tướng cùng lúc cái này chút các lao tướng vậy cùng lúc đánh giá đường hạo tuổi con trẻ liền đã leo đến như thế độ cao quả thực để cho người ta thổn thức không thôi đường hạo nhìn khắp bùn phía nói chủ tướng ở đâu vừa dứt lời lúc trước vị kia trung niên lao tướng ứng thanh đứng lên mặt tướng trịnh thành gặp qua tướng quân đường hạo kẹp lấy cái này tất cung tất kính dâu t ó c hoa dâm lao tướng nói t r ì n h tướng quân tân b i n h doanh ra sao tình huống vị kia trung niên đại tướng chắp tay nói vậy ạ i tướng quân trước mắt tân minh doanh bên trong tổng cộng chín vạn tám sáu nghìn cái này chút binh tốt chính là năm nay từ các nơi trinh triệu mà đến cường tráng thanh niên nghe nói cái số này đường hạo trong lòng hơi đ ộ n g một chút nếu là đoán không lầm đây chính là đường vương muốn tổ kiến địch mười bảy vệ cái này một vệ binh lực lại là so với còn lại mười sáu vệ mà nói quy mô bên trên lớn chừng gấp đôi không ít gần mười vạn vệ đội cái này tại cả đại đường trong lịch sử xem như xưa nay chưa từng có tồn tại c à n g chỗ đặc biệt liền ở chỗ chi này vệ đội chính là thuần túy lấy cường tráng thanh niên tạo thành không hề giống còn lại thành lập đã lâu vệ đội sẽ có g i ả yếu tàn tật tồn tại đường hạo chậm rãi thu hồi suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía vị kia tướng lã trước mắt cả trong đại doanh có bao nhiêu lao binh muốn huấn luyện tân binh tất nhiên thiếu khuyết không nổi chút đi lên chiến trường lao binh chỉ điểm bởi vậy lao binh nhiều ít đem quyết định cả vệ đội phân chia cùng điều chỉnh t r í n h tướng quân chi tiết đáp lao binh còn có năm nghìn năm ngàn lao binh số lượng này không tính thiếu đường hạo khẽ gật đầu cất cao giọng nói đông đột quyết tuy giang diện nhưng vẫn có không ít bộ lạc thủ lĩnh xuất lĩnh t ả n quân chạy trốn có câu nói gọi là môi hở giang lạnh đông đột quyết cùng tây đột quyết vốn là đồng căn tương liên chắc hẳn tây đột quyết giờ phút này cũng đã tích cực chuẩn bị chiến đấu húng chi trận chiến này để đại đường vậy hao tồn Còn một phương diện chính là cân nhắc đến đường vương tất nhiên sẽ đối phương bắt dụ binh mà phương bắt chiến tranh thế tất biết dùng đến trận này cơ binh đến lúc đó cũng chính là khảo nghiệm chi này binh sĩ thời điểm một phương diện khác đại chiến vừa mới dừng lại không lâu không thể nghi ngờ đây là đại đường suy yếu nhất thời điểm đây đối với còn lại chư quốc mà nói chính là một cái khó được cơ hội tốt đường hạo chậm rãi đi ở trước mặt mọi người ngựa khí chưa phát giác ở giữa cũng biến thành nghiêm nghị lại nói quân kỷ quân quy chính là trong quân căn bản ta đường hạo mang m i n h nhất định có chính mình quy tắc về phần đường luật bên trong cái này chút quy định chính là cơ sở lẽ ra tuân tử chương ba trăm sáu mươi sáu thời buổi rối loạn chương ba trăm sáu mươi sáu thời buổi rối loạn đại đường chi c h â n thế võ thần cc c r a tìm đường h ạ muốn tự lập quân quy lời này trợt vừa nói ra khỏi miệng tại r trương trong o n quân g l ò mọi người nhìn soi mói đường hạ thần sắc trên mặt càng nghiêm túc lên nghiêm nghị nói từ hôm nay trở đi lâm trận không nghe hiệu lệnh người lâm trận lùi bước người lừa dối công bước lên thường người chạm đao vong giả giả bệnh người, thủ vương thư người, lầm chiến cơ người cháy hỏng việc người tiết lộ mật lệ người h n vứt bỏ quân g ư ớ i người kinh hô nhiễu con người tự tiện cách doanh người đánh nhau hầu cả người chạm đốt đoạt gian dâm người tung binh nhiều dân giả ước hiếp đại đường con dân người chạm giải thích đường hạo đứng ở đại trướng ngay phía trước một đôi mắt bên trong tinh quang t h i ể m nhấp nháy chậm dãi nói trở lên chịu tội bất luận thân thế như thế nào giải quyết tại chỗ không dung có sai uy nghiêm thanh âm tiếng vọng tại cả trong đó quân đại trướng cả trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người l ặ n g lặng nghe không có người nào dám lên tiếng tuy là vừa lên nhậm chức liên lập xuống rất nhiều chém g i ế t tội trạng có thể nói bổ đủ đại đường luật lệnh bên trong một vài thiếu thốn nhưng chỉnh thể mà nói trừ giả bệnh cùng đánh nhau hậu đả hai điểm bên ngoài vẹn vẹn tại quân lệnh ban phát đại quân một ngày sau đường hạo phủ bên trong thập bát kỵ lợi dụng xuất động các quản mở u doanh làm chấp pháp giả chấp hành quân lệnh cái kia chốt chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái binh sĩ cùng cái k i a chút huấn luyện t à n mạn binh sĩ vẹn vẹn tại ngày thứ hai liền trước mặt mọi người nhận trượng hình siêu qua hơn năm trăm n g ư ờ i tân binh liền tại trên giáo trường này bị trượng hình trừng phạt d ú thảm kêu thảm thiết â m thanh mọc lên như nấm vang vọng cả đại doanh một ngày này liền ngay cả cái k i a thân thể kiện thể trá người n g tám vệ cũng cảm thấy cầm côn trượng cánh tay đau nhức vô cùng liên tục hai ngày xuống tới cái tia chút, chút thế gia đệ tử nhóm nguyên bản ỉ vào thân thế tại trong quân doanh sống an nhàn sung sướng khắp nơi bị người khác để cho nhưng từ từ đường hạo tiền nhiệm đối xử như nhau không hề cố kỵ bọn họ những thế gian này thể diện tại chỗ t r ư ờ n g hình chờ n g a y thứ năm xuống tới cả đại doanh mới tính an tính lại bọn này tân binh các binh sĩ xem như có một người lính bộ dáng lập chính điện có lẽ là cuối mùa thu như đông lúc khi trời so với năm ngoái muốn lạnh leo không ít trường tôn hoàng hậu chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh đứt quáng ho khan cũng chưa ở giữa có chỗ chuyển biến tốt đẹp thậm chí ho khan còn càng thường xuyên âm trầm mấy ngày hôm nay xem như triệt để c ạ n h xuống tới trường tôn hoàng hậu q u n chặt thực để cung nữ đỡ lấy xuống giường đón gái kia dương ánh sáng ngồi tại trên giường êm vội vang bước chân bên trong lý thừa càn liếc thấy gầy gò trưởng tôn hoàng hậu lý thừa càn trong lòng một trận đ ắ n g chát bước nhanh về phía trước dựa sát vào nhau tại mềm sập bên cạnh mẫu hậu như thế mấy ngày nay sao như thế gầy gò có triển vọng ở đâu lúc này mới cáo chi hải nhi trưởng tôn hoàng hậu t ừ ái nhìn xuống mềm sập bên cạnh tấm tiêu tuổi trẻ khuôn mặt chấm dài nói càn nhi a n g ư ơ i lớn lên tự nhiên có n g ư ơ i việc cần hoàn thành làm thái tử mình đại đường tương lai thái tử n g ư ơ i muốn bao nhiêu giống ngươi phụ hoàng học một ít người muốn học đồ vật còn rất nhiều lý thừa càn lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu tay nói mẫu hậu nhi thần biết rõ chỉ là mẫu hậu thể xác tinh th xem nhi thần trong lòng khó chịu t r ư ờ n g tôn hoàng hậu trên mặt tự ái dần dần thu liễm ngược lại chậm rãi nghiêm túc lên ngươi lại cùng mẫu hậu nói một chút trên triều đình cái kia chút các thần tử thế nhưng là thụ ngươi sai sử nên tiếp t r ư ờ n g tôn hoàng hậu cặp kia linh động hai con ngươi lý thừa c ả n trong lòng hơi hồi hộp một chút xem ra mẫu hậu đã biết rõ chuyện này lên rừng nhắc lên chuyện này lý thừa c ả n trong lòng rất cảm thấy n é n giận vốn là muốn dựa vào trên triều đình văn thần dư luận tới dọa bên trên đường hạ một đầu lại chưa từng ngờ tới cuối cùng cái này đường hạo lại là một khối khó chơi cứng rắn tuy nhiên bây giờ bị gọt đến minh quyền nhưng bây giờ quan chức lại là không giảm ngược lại tăng lý thừa càn gục đầu xuống n h ư mày nói mẫu hậu ta lần này gây nên cũng là vì đường hạo tiền đồ suy nghĩ nếu là ngày đó không phải quần thần l ự ợ c dán chỉ sợ hiện bây giờ đường hạo đã bị tạm thời nhốt lại chờ xử lý giải thích lý thừa càn dương mắt màn ngẩng đầu lên nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu nói mẫu hậu ngươi cần phải tin ta a trưởng tôn hoàng hậu một đôi trong đôi mắt đẹp quan mang lấp lóe sáng ngời ánh mắt như muốn đem lý thừa càn xem thấu đồng dạng lần này gây nên giải cứu đường hạo có chút gấp ép huống chi ngươi là như thế nào không cần đoàn cũng biết cái này sợ không phải ngươi cuối cùng mục đích đi bị như thế một đôi hiệu rõ vạn vật đôi mắt nhìn xem lý thừa cản chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt khẩn trương bật a n lý thừa cản gục đầu xuống nói khẽ mẫu hậu nhi thần thân là đại đường thái tử cùng cái này chút thần tử giao hảo vậy không tính vi phạm tổ tông lệ pháp đi lời con chưa dứt c ắ t đa đoạn ngọc trong t r è o thanh â m truyền đến làm cản n g ư ơ i thật lớn mật quan hệ cá nhân đại thần không sai nhưng mua chuộc đại thần chính làm ư u nịch chi tội ngươi liền hai cái này cũng phân chia không nghe nói cái này âm thanh quát trói t a i lý thừa cản thân hình lắp một cái d ơ lên tấm k i a một chút kinh hoàng khuôn mặt nói nhi thần không dám tức giận trưởng tôn hoàng hậu đang muốn lại nói vài câu chỉ cảm thấy ở ngực chặt b u ồ n b ự c đầu váng mắt hoa bàn tay như ngọc trắng che ngực miệng lớn thở hồn hển gặp trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình tăng thêm lý thừa cản trong lòng nôn nóng và phần nắm trưởng tôn hoàng hậu tay gấp hô mẫu hậu chớ giận mẫu hậu chớ giận giải thích hướng về phía cái k i a ngoài điện hô lớn nhanh truyền thái y t ỉ chương ba trăm sáu mươi bảy trà đũa chương ba trăm sáu mươi bảy trà đũa đại đường chi trân thế võ thần cc trà tịm t r ư ờ n g tôn hoàng hậu bệnh tình tăng thêm ngoài tất cả mọi người dự liệu thậm chí liền t r ư ờ n g tôn hoàng hậu vậy không nghĩ tới một trận phong hàn vậy mà bệnh mình ngược lại hoàng thành bên trong thái y đều bị lý thừa càn triệu tiến tầm điện thiếp thân cung nữ tiểu n g u y ệ t vội vội vàng vàng bẩm báo đường vương còn tại t à o t r i ề u đường vương ném một đám lao thần sôi động chạy tới lập chính điện cả t r i ề u đình hôn loạn tư n g b ừ n g cùng n à y cùng lúc hồng lự tự bên trong trên bàn trà bay đây nhật khí lên nhảy bạch khí trên không trung lượn lờ tiêu tán vậy mà lộc an tán lại một điểm khẩu vị cũng không có chuyến này tham đường một nhóm năm người cái t i a t h ấ p sứ thần cùng dâu cá chê sứ thần chính là chính mình tâm phúc về phần còn có một người võ nghệ gần với thổ phiền vương tử chính là từ tùng tán k i ề n bố tự mình chọn phái đi đi ra làm chuyến này hộ vệ án mạng đ ư ợ chuyện c đường hạo bị cách đến quan chức chính là chuyện tốt nhưng này đầu độc hộ vệ lại vô ảnh vô tung tình hình này để nguyên bản đắm chìm tại hoan h ỉ bên trong lộc an tán có chút bất an làm phản hai chữ quanh quẩn trong lòng thật lâu không thể tàn đến lộc an tán suy đoán người này hơn p â n nửa là tại đầu độc về sau e ngại chính mình sẽ chảm thảo trừ căn đào mệnh đến trong lúc đang suy tư kết, kết phòng cự bị đẩy ra đến dương quan g vận đ ẩ y tới cổng t à v ò tấn h ra một cái cao lớn thân ả n h đến một tiếng thu kệ hùng h hậu tiếng nói theo cánh cửa mở ra vội vàng chuyển đến đại tướng không tốt đường hạo bị cấm túc bị gỡ ra người chưa đến thanh em dẫn đầu chuyển đến ngay vậy l ộ c an tán sắc mặt đột biến ngồi trên ghế ngồi thân hình bỗng nhiên đứng lên nhìn qua sông vào đến thân hình kinh nghi bất định hỏi thăm tin tức nhưng là thật cái kia s ô n g vào đến dâu cá chê sứ thần thở hồn hẹn ở ngực kịch liệt phập phồng xem xét liền biết rõ là người này biết được tin tức về sau ngựa không dừng vó gấp trở về bờ báo thật sâu hút hai cái dâu cá chê sứ thần chắc chắn nói ra đường hạo cấm túc bị rút về đường v ư ơ n g còn tạm t h ử hắn vì quan quân đại tướng quân cùng hôm nay tiến về quân doanh giáo sư lanh binh tri đạo thuộc hạ cũng là cải trang về sau thấy tận mắt đường hạ o phóng ngựa hướng về bắc đại doanh mà đến sau khi n g h e xong lộc an tán tấm k i a to mọng trên mặt bắp thịt đông nhiên rút ra hai lần nhữ mày lại cả giận nói cái này đ ạ i đường nói không giữ lời người trước một bộ phía sau một bộ dâu cá chê sứ thần nhìn qua lộc can tán trong mắt tránh qua một vòng vẻ sợ hãi nói đại tướng lần này đường hạo được thả ra thế tất sẽ đem đầu, đầu cán mạng truy xét đến cơ sở nếu là cha ra chút dấu vết để lại đi ra chúng ta đừng nói sẽ thổ phiên liền là cái này đại đường vậy rất khó đi ra đến chúng ta chúng ta vẫn là thừa dịp hiện tại rút lui đi lộc an tán khét cắn môi quan nổi gân xanh hai tay âm thầm nắm chặt trầm giọng nói trốn ngươi muốn chạy trốn hướng nơi nào nếu là vụ án này bị điều tra rõ ràng kết quả là chủ mưu liền là chúng ta thổ phiên ngươi cảm thấy còn có chúng ta đất dung thân lời này vừa nói ra dâu cá chê sứ thần nhất thời sắc mặt trắng bệnh sợ hai trong mắt tránh qua một vòng vẻ mờ mịt dùm giọng, giọng nói đại đường cũng không thể n ố c thổ phiên quốc cũng không thể về chúng ta chúng ta muốn chạy trốn chư quốc ở giữa sao sau khi nghe xong lời này lộc an tán trong lòng đ ố n g nhiên mát một nửa trong lúc nhất thời suy nghĩ bay tán loạn tâm loạn như ma đại tướng không tốt hộ vệ kia không thấy t â m hơi một tiếng thất kinh tiếng hô sen lẫn tại một trận lộn xộn trong tiếng bước chân từ ngoài điện chuyển đến trong c h ư ớ c mắt t h ấ p thổ phiên s ứ thần t h ở không ra hơi xông vào trong điện t r ậ t vừa vào điện v u ơ n g mình ngồi trên ghế ngồi thở hào hẹn nắm lên trên bàn trà phát lệnh thanh trà một ngụm chút xuống đến thanh trà cửa vào một đường mỏi mệt bút ba trong cổ cái kia cố gian khổ làm ra lời khô làm dịu hơn phân chui chùi treo tại tròm dâu dê dâng trà nước đọng g i ọ t nước dâu cá chê sứ thần nói tiếp thuộc hạ tham viếng đại đường hoàng thành cái kia chút thương đội bọn họ cũng chưa từng gặp qua hộ vệ b á i phòng sáng nay cái kia chút thương đội phái ra thám tử hồi báo cũng không thấy qua người này tại hoàng thành đầu đường vết tích tám thành tám thành là già khỏi thành đi thôi nghe nói tin tức này lộc an tán sắc mặt triệt để âm chầm xuống thần sắc cực kỳ khó coi một đôi tròng mắt bên trong toát ra phẫn nộ hỏa còn đến cắn răng lộc an tán đoán hận nói ra cái này nuôi không quen sốc sinh tám thành là biết rõ đường hạo cũng không chết thảm tải án mạng bên trong sợ chúng ta tính kế đến trên đầu của hắn đến cái kia dâu cá chê sứ thần sau khi nghe xong l ử a giận trong lòng vậy từ từ đỡ ra nói tiểu t ử này hơn phân nửa là sợ chúng ta bắt hắn làm bia đỡ đạn sớm trốn mất đi theo hộ vệ bỏ chạy càng làm cho dâu cá chê sứ thần tâm kinh đẳng hẳn một đôi đại thủ vậy không chỉ có run dày lên nói sẽ không phải sẽ không trốn về thổ phiên vạch chân chúng ta đi lời này vừa nói ra điện bên trong hai người như bị xét đánh lạch cạch uống trà thấp sứ thần trong tay bắt trà rơi xuống đất liên miên mảnh vỡ trên mặt đất bật lên mấy lần thanh thuy tiếng vang trong điện phá lệ trói thai bên trong đại điện này một mảnh yên lặng chỉ để lại cái tia dâu cá chê cùng t h ấ p sứ thần thô trọng tiếng hít thở bao hàm chờ mong ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía l ộ can tán lộc an tán lông mày vận thành một đoàn chậm rãi ngồi trên ghế ngồi giờ này k h ắ c này làm cho này lần án mạng chủ n ư u hắn không thể không bình tĩnh lại từ từ suy nghĩ thật lâu lộc an tán lông mày d ã n ra hai đầu lông mày chiếu ra một vòng vui mừng hơi có vẻ thanh â m k h à n k h à n ở trong đại điện văng lên chúng ta còn gì phải sợ ngay vậy hai cái sứ thần trong lòng một trận mê mang vẹ ngờ vực hiện hiện khuôn mặt lộc an tán thanh â m tại chuyến đến đ ộ c chính là hộ vệ này trôn ném coi như đường hạo sửa lại án sử sai giải tội muốn xử quyết không qua là hộ vệ này mà thôi hộ vệ vương tử chu toàn chính là hắn chức trách lần này án mạng cùng chúng ta có gì liên quan lời nói này nói năng có khí phách có lý có cứ t l ư ỡ n g sứ thần thuận mạch suy nghĩ tưởng tượng hít sâu một hơi nghĩ không ra đại tướng một câu bên trong thuận lý thành trương tẩy thoát bọn họ chứng cứ phạm tội thoáng như có loại bắt vân hiện nguyệt chi cảm giác một vòng sau khi chết quãng đời còn lại mừng rỡ bỏ lên trên hai người khuôn mặt dâu cá chê sứ thần phải mái gọi ra mấy ngụm trọc khí hớn hở nói như vậy chúng ta liền có thể an toàn về nước đến lúc đó nếu là gặp phải hộ vệ liền có thể bị cắn ngược lại một cái nhất định phải hắn mưu nịch chi tội ngay vậy lộc an tán hừ lạnh một tiếng trong mắt tránh qua một vòng hung lệ q u a n mang âm thanh lạnh lùng nói về nước không khỏi quá sớm chuẩn bị xe ngựa chúng ta cùng nhau diện thánh l ự c g i á n đường vương trị đường hạ o tội chương ba trăm sáu mươi tám điểm đáng ngờ trung điệp chương ba trăm sáu mươi tám điểm đáng ngờ trung điệp đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm sự tình ra không k é o lộc an tán cầu kiến tại cửa cung cầu kiến diện thánh lúc đường vương chính tại lập chính điện b u i tiếp t r ư ờ n g tôn hoàng hậu liên tục hai ngày cầu kiến cao cao long tọa bên trên không có mười hai chờ ngày thứ ba lúc t r ư ờ n g tôn hoàng hậu bệnh tình có chút chuyển biến tốt đẹp tại t r ư ờ n g tôn hoàng hậu thúc giục dưới đường vương mới thoáng an tâm vào chiều sớm hai ngày bận rộn đ ể vị này tài đức sáng suốt đường vương hơi có vẻ vẻ mệt mỏi cầm tú long vào dưới đường vương long hành hổ bộ tại cung nữ chen trúc dưới mang theo vinh công công s ả i bước đạp vào thái cực điện ngồi lên long tọa chỗ ánh mắt nhìn tới l ộ gan tán mang theo hai cái thổ phiên sứ thần đứng lặng tại trên đại điện gặp qua bệ hạ ba người thật sâu không người vái chào lễ đường vương uy nghiêm ánh mắt tại ba người trên thân liếc nhìn một chút chân mày hơi nhữ lại hơi k h o á t khoác tay nói thổ phiên quý s ư đến đây cần làm chuyện gì lộc an tán nên tiếp cái kia đạo ánh mắt nói bậy hạ dưới mắt ta thổ phiền vương t ử chết thảm đại đường hải cốt chưa lạnh nghe nói tội thần đường hạo đã nhận chức cái này không hợp tình lý đi một đợt vừa bình một đợt lại lên nghe lộc an tán nói dâu dài đường vương chỉ cảm thấy rất cảm thấy tâm phiền ý loạn đường vương thần sắc trên mặt dần dần âm chầm xuống nói bây giờ chưa cha ra đợi cha ra manh mỗi lúc chấm chắc chắn cho thổ phiên chư vị một cái công đạo quý sư vẫn là về trước hồng lư u tự nghỉ ngơi thêm đi lộc an tán nhìn xem hơi có vẻ không kiên nhẫn đường vương trong đôi mắt gỗ ánh mắt sáng lời nói việc này đã đếm rõ số lượng này đại đường nhưng lại chưa cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn như thế lãnh đạm rời đến sợ là không ổn đâu đường vương trong đôi mắt lướt qua một vòng không vui trong lời nói vậy dần dần ngưng trọng lên nói vậy theo quý sư đến xem dạng này án mạng như thế nào kết ngay vậy lộc an tán trong mắt sáng tối chập trờn chắp tay nói hiện bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ còn có cái gì có thể tra chỗ theo ta lời nói ý theo đại đường luật lệnh giết người thì đ ề mạng giết người thì đền mạng cái này thổ phiên đại tướng đúng là lực gián đường vương diệt trừ đường hạo trong lúc nhất thời cả đại đường triều đình lại lần nữa lâm vào một mảnh bạo động bên trong chúng thần vậy xì s a o bàn tán nghe nói lời nói này đường vương hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói tức là liên lụy đến hai nước quan hệ án mạng tất nhiên muốn biết rõ trần tướng đường hạo thân là h ầ u tước chém giết ngoại bang sứ giả loại này tội danh khó nói hắn sẽ không biết nghe vậy lộc an tán khe giật mình nghĩ không ra đường vương lại sẽ như thế phản bác ngắn n g i ngây người về sau lộc an tán mỉm cười nói v ậ hạ vô luận như thế nào mang tội chi thân vẫn là nhận chức lưu trong quân đội sợ là có chút nói bất quá đi thôi cái k i u đạo đại đường vẹn vẹn bởi vì tên hung thủ này là hầu tước liền mở một mặt lưới sao đi một vòng l ộ c an tán vấn đề lại quay lại đến trừng trị đường hạo bên trên ngồi tại trên long ủy đường vương sắc mặt ưu ám một đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe đủ việc này phát sinh tại chấm đại đường quốc trong đất chấm tất nhiên sẽ không mặc kệ gặp đường vương muốn qua loa kết thúc l ộ c an tán tiến lên một bước nói vậy hạ lời còn chưa r ư ớ đường vương vung tay lên phất một cái ống tay á o nói bãi triều giải thích đứng dậy rời đi thái cực điện nhìn qua cái kia giận dữ rời đi bóng lưng lột gan tán trong mắt k h ẽ cắn môi mang theo lượng sư thần phất tay h á o rời đi bác đại doanh to như vậy trong doanh địa theo đuối cái này chút binh sĩ chỗ hay dùng loại hình phân chia gần m ộ ư ơ i vạn trong đội ngũ phân m ộ ư ơ i tám phương trận mỗi cái trong phương trận đặc sắc vậy rất rõ ràng cùng là binh tốt liệt tại một cái phương trận cùng là kỵ binh tại một cái khác phương trận lẫn nhau ở giữa từ một tên thập bát kỵ chống giữ làm pháp lệnh chấp hành giả căn cứ đường hạo dự đoán cái này chút binh sĩ đem dựa theo đại đường phương thức lịch luyện mỗi cái binh chủng các ti kỳ t r ư c liên hệ riêng phần mình binh chủng môn học liền có thể đường hạo đứng lặng đem đ à i nhìn qua dưới đ à i các binh sĩ quắt lần này đem bọn ngươi phân ra đến liền ở chỗ tinh giả tinh danh hơn tại sau này tác chiến bên trong có thể các ti kỳ trước chặt chẽ phối hợp lần này các ngươi liền đem riêng phần mình bọc hành lý bao khỏa thu thập chuẩn bị dựa theo chính mình binh chủng một lần nữa phân chia ốc xá giải thích đường hạo vung tay lên nói hai canh giờ dựa theo yêu cầu và ở kéo dài người quân trượng ba mươi giải tán ra lệnh một tiếng mười vạn đại quân đều phóng tới ốc xá đường hạo lần này làm mục đích liền ở chỗ tập trung quản lý để cái này chút các binh sĩ từ một chút làm lên tạo thành tốt đẹp phân loại thói quen bụi mù nổi lên b ố n phía đám người bôn u ba bên trong nô thông chậm rãi hành lang đường hạo trước người không hề nghi ngờ cái này thập bát kỵ tại mấy ngày nay quét sạch quân k ỵ bên trong phát huy tác dụng cực lớn nhìn qua sắc mặt mọi mệnh nô thông đường hạo vỗ vỗ b ả vai nói vất vả án mạng nhưng có tiến triển nô thông khẽ lắc đầu nói bây giờ quán rượu trưởng quỹ gã sai vặt đều bị ân khai sân ân giam không từ cha được trong kiểu lâu vậy đã phái người chui vào qua chính là trong rượu hạ độc t ưng ơ m á n h vô cùng không cần nửa khắc liền lấy tính mạng người ta trừ cái đó ra trong kiểu lâu cũng không phát hiện có thể vết tích nghe vậy đường hạo khẽ nhứ mày nói như thế nói đến vụ án này sợ là lại phải rơi vào vụ án không đầu mối giải thích đường hạo trong lòng hơi động do hỏi thổ phiên sứ thần bên kia nhưng có phát hiện nô thông đáp lại lý vũ cùng vương phi hai vị tướng quân đã phái ra năm mươi người luân phiên tiếp cận cái kia mấy cái sứ thần cùng chỗ sứ thần mà đến thổ phiên thương đội nói đến đây nô thông trần c h ờ một lát nói ra thổ phiên sứ giả bên trong một cái võ nghệ cao cường hộ vệ tại mấy ngày nay bên trong không ở giữa bóng dáng mà cái này chút trong thương đội vậy phái ra một số người nhưng phái ra nhân thủ không có chút nào mục đích tại hoàn g thành các nơi lắc lư tại thăm dò tin tức mất đi hộ vệ đường hạo lặp lại mấy chữ này trong lòng đ ố n g nhiên sinh nghi nói thương đội bên kia tiếp cận thuận tiện cái này tên hộ vệ vô cùng tra tìm rõ ràng nô thông chắp tay nói n ặ n g chương ba trăm sáu mươi chín chúng sinh bình đẳng chương ba trăm sáu mươi chín chúng sinh bình đẳng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm hôm sau bác đại doanh trải qua qua hôm qua chỉnh đốn quân vụ cả trong đại doanh rực rỡ hẳn lên mỗi cái binh chủng các tướng sĩ đánh tan lại tụ h ợ p hợp từ thường ngày một chút bên trong để cái này chút các binh sĩ sớm c h i ề u ở chúng tái tạo hữu nghị chính là đường hạo dự đoán bước đầu tiên bây giờ đường hạo thân mang áo giáp đứng lặng tại trên điểm tướng đ à i dưới đài đao kích săn sát giáp quang lan tan gần m ộ ư ơ i vạn binh sĩ làm một ư ơ i tám to to nhỏ nhỏ phương trận đón nắng sớm mặt hướng lấy điểm tướng này như đại dương binh sĩ kéo dài cả giáo trưởng nhìn không thấy cuối thật bất kỵ áo đen trang phục cầm trong tay trợ côn vượt lập trên chiến mã lạng lạng hầu tại cái này chút phương trận phía bên phải hơn mười vị đại tướng đứng tại hàng trước nhất chờ lấy đường hạo phát hào bày ra lệnh sắp bén con ngươi xuyên toa tại chư vị đại tướng ở giữa thoáng nhìn một cái trống chỗ dễ thấy vị trí đường hạo nghiêm nghị quát chứng tướng quân ở đâu một tiếng kêu to bên trong cũng không có đáp lại đường hạo lông mày hơi dường trong lòng nhất thời không vui mấy ngày nay huấn luyện cái này chút các binh sĩ đã có chút khởi sắc mà cái này chút huấn luyện tân binh các đại tướng lại tựa hồ như cũng không có những tân binh này cái kia cố nhiệt tình ngược lại là lộ ra có chút lao khí h à n h thu từ đầu đến cuối đường hạ o cũng coi là cho cái này có chút lớn đem nhóm đầy đủ mặt mũi nếu là không làm được quá phận đường hạ o vậy không thể đi truy cứu dù sao cái này có chút lớn đem nhóm đã từng cũng là đi lên chiến trường vì đại đường phụng hiến không ít lực lượng người vậy mà hôm nay lại có người vắng mặt cái này đ ỗ n g nhiên lúc để đường hạ o có chút không thể chịu đ ư ợ g chương tướng quân nhưng từng có mắt thân thể ốm nặng có việc trong người theo đường hạ o hỏi thăm trong quân chấp trưởng quân lệnh thập bát kỵ c h ấ p tay nói không từng nghe nói vừa dứt lời viên môn chỗ một người một ngựa chạy như bay đến cọc tiếng vó ngựa từ xa đến gần chạy nhanh đến đường hạ tập trung nhìn vào chính là vị kia vắng mặt trường tướng quân tung người xuống ngựa về sau trương tướng quân ngựa ngùng nợ nụ cười hơi có vẻ không có ý tứ hướng phía đường hạo chắp tay một cái nói đại tướng quân thuộc hạ tới c h ậ m một bước còn thứ lỗi giải thích nện bước bước chân hướng về đại tướng đội ngũ đi đến đem trên này đường hạo nhắm lại hai mắt đôi mắt theo cái kia bước vào đội ngũ thân ả n h chậm rãi di động trương tướng quân vô cơ đến chế, ngươi có biết ngươi đã phạm quân lệnh tấm kia tướng quân nhìn quanh hai bên một chút mặt mo hơi đỏ lên nói đại tướng quân thuộc hạ năm vực năm mươi thân thể này quả thực không thế nào tiện lợi đến trễ một lát mong rằng đại tướng quân có thể nhiều hơn đ à m đương nghe vậy đem trên đài đường hạo h ừ lạnh một tiếng nghiêm nghị nói dùng cái này l ư ờ i n h á c tư thái huân binh sao có thành cựu hôm nay ta liền trị trị ngươi cái này tham d ư ờ n g tập tục xấu giải thích đường hạo có chút đưa tay nói chấp pháp dạ ở đâu trương tướng quân đối ứng trong phương trận cái kia thập bát k ỵ thành viên ứng thanh ra khỏi hàng thuộc hạ tại chỉnh quân đ ế n chế, như thế nào trách phạt các đ á đoạn ngọc quát trói hai âm thanh dung khắp cả giáo trưởng trọng trách bốn mươi quân côn tại đường hạo sáng rực dưới ánh mắt t r ư n g tướng quân trên mặt nhiều một vòng kinh hoàng khoắt tay nói đại tướng quân thuộc hạ biết sai thuộc hạ thân thể này thế nhưng là chịu không được bốn mươi quân côn xếp n g ả y mong rằng lời còn chưa dứt đường hạ quắt trói hai âm thanh liền đã t r u y ề n đến một câu biết sai liền hữu dụng lời nói muốn quân lệnh làm gì dùng giải thích đường hạ lạnh lùng trên mặt nhiều một vòng quyết tuyệt quắt xúc phạm quân quy lẽ ra bị phạt nhớ tới trương tướng quân từng vì đại đường đẫm máu xa trường bây giờ tuổi tác đã cao giảm phạt một nửa coi đây là giới lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa không được x í vào thanh âm như dòng nước lũ sóng d ữ cấp tốc tịch quân cả đại doanh ở đây đại tướng bên trong đều là bằng vào cái này quân công từng bước một bỏ lên trong quân doanh danh tiếng nhưng cũng lạ là, là vang dội một phương trước mặt mọi người bị phạt không nói đến cái này hai mươi côn trượng chịu rời đến cái này lao tướng phải chăng chịu được liền l a mặt mũi này mặt tại cái này trong quân có gì đến làm gì từ gặp đường hạo muốn động thật sự cái kia chút cùng là huấn binh các đại tướng n g ỗ i cái hai h ù n g thiết vĩa làm biến sắc một vị đại tướng nhịn không được tiến tới một bước có chút không đành lòng nói ra đại tướng quân nghĩ lại a đây chính là chiến công hiển hách trương tướng quân lời còn chưa dứt đường hạo biến sắc băng l ê n h ánh mắt nhìn tới làm sao vị tướng quân này là muốn thay thế bị phạt vẫn là muốn che chở chịu tội liên quan bị phạt lời này vừa nói ra nguyên bản còn muốn cầu tình chư vị đại tướng nhất thời á khẩu không trả lời được to như vậy trong giáo trường lượn vòng lấy đường hạo bá khí m ư ờ i phần uy thế sắc bén lời nói hoàng tử trái lệnh cùng thứ dân cùng tội chấp hành ra lệnh một tiếng hai mươi tám kỵ sĩ tốt tung người xuống ngựa đem cái kia sợ hai v ặ t phần dãy rủa không ngừng trường tướng quân nhấn ngã xuống đất ba ba ba van dội quân côn quật g a thịt h a n h em tiếng vọng ở trường trên sân nương theo lấy gậy gộp rơi xuống từng tiếng rú thảm lập tức tại trong quân doanh văn vọng chỉ nhìn cái kia có chút lớn đem nhóm cao mày trong lòng phát xử nháy con mắt này sắc mặt cực kỳ không đành lòng p h ả n phất cái này quân q u â n chịu trên người mình đồng dạng hàng phía trước các binh sĩ nhìn xem cái này bị phạt c h ẳ n g cảnh hầu kết đ u động tim đập nhanh không thôi còn quân công tại thân t r ư ơ n g tướng quân cũng miễn không xong cái này gậy gộc hầu hạ chớ nói chi đến là một giới áo trắng con em bình dân kiến thức đến vị này kề mặt vô tư h ấ n luyện viên mới thủ đoạn ở đây tất cả mọi người giữ im lặng đương nhiên cái này chút binh sĩ bên trong kinh ngạc nhất run dày không ai qua được cái kia chút thế gia đệ tử hai mươi quân trượng đánh、xong. hai mươi tám cười thân vệ dịu lên run dày trương tướng quân một lần nữa đứng sẽ đội n g ũ đường hạo phấp phới lệ n h kỳ quắt quân lệnh như sơn quân kỷ như sát hy vọng các vị coi đây là giới chương ba trăm bảy mươi không đông tha chương ba trăm bảy mươi không đông tha đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm hồng lư u tự hồi tưởng lại đường vương không đau không nứa hồi phục lộc an tán dị thường phiền muộn nhất là hai ngày này ở chỗ này hồng lư u tự cả ngày chờ đợi các phương tin tức để lộc an tán tâm thần khó có thể bình an mấy chén lạnh rượu vào trong bụng tay độc mát lạnh đẹp nhưỡng lưu chuyển miệ lưỡi thuận hầu xuống lộc an tán trong lòng cái kia cỗ phiền muộn sao động dần dần phun lên trái tim ba một tiếng văng trầm lộc an tán trùng điệp đem chén rượu đôn trên bàn trà trầm giọng nói đường vương đây là sáng tỏ muốn chờ án mạng cha ra manh mối mới có thể cho ta trả lời chắc chắn có chút meo lại mắt lộc an tán nỗi lòng lại lần nữa cấp tốc vận c h u y ệ n nếu là chờ vụ án có chút dấu vết để lại khó tránh khỏi sẽ cùng mình liên lụy bên trên như thế giới đến chính mình cái này chủ mưu thế tất sẽ bạo lộ ra nương theo lấy cửa điện bên ngoài tiếng đốt chân thắp sứ thần đứng có trong hồ sơ mấy cái trước lộc an tán khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía tấm kia mặt sầu khổ bảng trong lòng không tên dâng lên một cỗ bực bội cảm giác lông mày chưa phát rác ở giữa hơi nhữ lên làm sao còn không có tìm tới tiểu tử kia tháp sứ thần có chút gật gật đầu nói tiểu tử này tựa như từ hoàng thanh bốc hơi không ai gặp qua người này tung tích nghe nói cái này trong dự liệu tin tức lộc an tán trong mắt tránh qua một vòng quyết tuyệt nói như thế xem ra tiểu tử này hẳn là ra khỏi thành tăng quân số nhân thủ trước đi tìm hiểu tiểu tử này giữ lại liền là kẻ gây họa dừng lại một lát lộc an tán ngẩng đầu lên nhìn qua tháp sứ thần tức giận nói ra nếu là tìm tới tiểu t ử kia ngay tại chỗ xử quyết t h ấ p sứ thần trung điệp gật gật đầu ứng một tiếng quay đầu ra đại điện cả điện bên trong lại khôi phục lúc trước kiến tĩnh lộc an tán châm bên trên một chén rượu bưng trong tay chậm rãi chỗ r ử a thành g h ế trên mặt tâm tình bất định dưới mắt cái kia chút lực á p đường hạo đại đường các văn thần tựa hồ cũng chỉ là áp chế áp chế nhuệ khí cũng không có đưa đường hạo vào chỗ chết suy nghĩ như vậy rồi đến chính mình cái này tứ cố vô thân ngoại ban sứ thần sợ là rất khó tả hữu đường vương suy nghĩ hiện bây giờ cục diện bế tắc xem ra cũng chỉ có từ đại đường cỗ thế lực này trên dưới tay suy nghĩ lên việc này lộc an tán trong lỗ mùi phát ra hử lạnh một tiếng nói muốn nhanh như vậy liền từ đó sự tình thoát thân sợ là xem thường ta cái này đại tướng đang lúc hoàng hôn mặt trời chiều ngã về t â y đường hạo cùng nô thông cầm trên mã song song hành tẩu tại đất vàng trên đại đạo dư huy gặp hai người bóng dáng ra rất lớn lên chiếu tại sau lưng thập bát kỵ thân vệ trên thân lộ ra phá lệ nhà nhã kết thúc một ngày huấn luyện một đoàn người nỗi lòng vậy dần dần dễ dàng hơn bây giờ nhìn ngược lại là cùng chung quanh nơi này bôn ba thân ảnh ngược lại là lộ ra có chút không hợp nhau một vài đến thành bên trong vườn bán rau quả hộ nông dân nhóm vội vã chạy về nhà bên trong trên đường đi ra giá, giá gào to âm thanh không dứt lọt vào thai mà một vài ngoại bang đến lái buôn cuối cùng trước lúc trời tối đạt tới nơi này nhìn qua cái kia cách đó không xa cao ngất thành môn hưng phấn nói xong một vài nghe không hiểu lời nói liệu dịu kêu la nô thông nâng tay lên cánh tay che khuất mắt vươn g một chút cái kia đồng hồng trời chiều nói ra hầu ra lần này ngươi nghiêm trị tấm kia tướng quân chỉ sợ là sẽ có người lại cầm nói vậy sự tỉnh nghe vậy đường hạo cười nhạt một tiếng d ư ơ n g mắt nhìn về phía t r u n g quanh top năm top ba phi nhanh thân ảnh nói lời đăng tiếu liền để bọn họ nói đi giải thích đường hạo một trận c ư ờ i khổ nói bây giờ triều đình này bên trên ta đắc tội người còn thiếu sao sau khi nghe xong lời này nô thông vậy i miệng m không nói không nói từ giáo hân ân khai sơn hai đứa con trai đến roi đánh lý tích có nút cái này trên triều đình đối hầu ra ghi hận trong lòng không phải số ít dưới mắt lại là cái này thổ phiên án mạng hầu ra bị cách đến minh quyền càng là thành thái tử năm đối tượng cũng không biết mạng này án lúc nào có thể lập bàn làm sao lúc có thể giải tội vượt lập trên chiến mã hai người như có điều suy nghĩ chuyển qua một ngã rẽ chi kỵ binh này đã rời xa đất vàng đại đạo đi đến một đầu rừng rậm đường nhỏ đầu này đường nhỏ cũng chính là lúc đó đường hạo cứu hai vị nữ t ử địa phương nơi này cách ngoại thành hoàng trang đã không xa đi tới cách đó không xa người nào ở đây trốn trôn tranh tránh sau lưng truyền đến một tiếng rất nhỏ hô quát đường hạo thu hồi suy nghĩ ánh mắt quét về phía phía trước tại cái kia tất tiếng sổ soạt tốt trong rừng mơ hồ trong đó có một vệ thân ảnh giấu kín tại trong bụi cây cảnh giác nhìn chăm chú lên chi này nhân mã dường như bị cái này âm thanh hô quát hụ sợ cái kia ẩn nút thân ảnh bỗng nhiên đứng d hướng về mật lệnh nhảy lên đến đường hạo trông thấy cái kia khỏe mạnh b ó n g lưng trên mặt lạnh lẽo quắt truy ra lệnh một tiếng thập bát kỵ đều xuất động cái kia nhảy lên thoát thân ảnh thân thủ không tệ tại cái này trong rừng rậm đúng là bước nhanh như bay động tác mau lẹ ở giữa đã vọt ra thật xa có lần trước bị mai phục kinh lịch đường hạo trở nên phá lệ cẩn thận trầm giọng nói cẩn thận mai phục tuy là tại rừng cây nhưng căn này căn cây cối vậy không ảnh hưởng tới cái này chút nhạy bén thập bát kỵ không ra trăm mét cái kia chạy vội thân ảnh liền rơi vào thập bát kỵ trong vòng cây chín má đầu đôi đụng vào nhau đem cái thân ảnh kia cạn tại trong vòng đường hạo đứng tại ngoài vòng tròn lạnh lùng nhìn xem trong vòng cái sách tay kia kín âm thanh ảnh người là người phương nào vì sao muốn lén lén lút lút tránh ở chỗ này lạnh lùng chất vấn từ ngoài vòng tròn chuyển đến trong vòng thân ảnh đ ỗ n g nhiên quỷ d i ả m xuống đất dùng không lưu loát tiếng hoa nói yêu cầu quan gia xin thương xót thả ta đi chương ba trăm bảy mươi mốt tìm đồng l õ á chương ba trăm bảy mươi mốt tìm đồng l õ a đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm chật vừa ra khỏi miệng người ngoại bang khẩu âm phá lệ rõ ràng phát hiện này nhất thời để đường hạo trong lòng kinh ngạc không thôi đập vào mắt chỗ bị thập b á t kỵ vây quanh thân ảnh thân mang dơ bẩn cũ nát đường phục hiển nhiên một cái khất cái bộ dáng người này dường như rất sợ người lạ đầu chầm thấp rủ xuống đến trốn ở trước ngực tuy nhiên bây giờ trời còn chưa tối nhưng như cũ thấy không rõ khuôn mặt nhìn xem sát trời đường hạo nghiêm nghị nói mang đi sau khi nghe xong tiếng ra lệnh này cái kia trong vòng thân ảnh n ổ i điên đồng d ạ n g vọt tới trong đó một tất h chiến mã ý muốn phá vây chạy trốn nhưng cái này thập b á t kỵ há lại người bình thường phản ứng n h y bén mượn g ư ờ i tại trên chiến mã độ cao nhất tức đạp tại bóng người kia trên đầu vai tự đại lực đạo nhất thời để cái kia đánh tới thân ảnh lật ngược đi qua một bên khác trên chiến mã hai người tung người xuống ngựa một thanh n h ấn xuống mặt đất dãy rủa không chỉ bóng người bắt một đoàn người áp lấy cái kia đường trang người ngoại bang hướng về hoàng trang đi đến hôm sau thổ phiên đại tướng mang theo lưỡng sứ thần t ạ i tạo chiều thời khắc lại lần nữa đi vào thái cực điện đường vương nhìn xem điện hạ vai trào lễ lộc an tán chỉ cảm thấy bực bội không thôi trầm giọng nói lộc an tán trâm đã hứa h ẹ n ngươi chờ lệnh án cha ra lúc sẽ cho thổ phiên một cái bàn d a o vì sao ngươi muốn đuổi sắt không đúng không? lộc an tán cười nhạt một tiếng nói liên quan đến hai nước đại sự ta thân là thổ phiên đại tướng lẽ ra để ở trong lòng chỉ là hôm nay ta chính là nhớ tới trong đó một vài manh mối trọng yếu đến muốn bệ hạ b ẩ m báo thổ phiên đại tướng năm lần bảy lượt trình lên khuyên ngăn để đường vương phiền c h ắ n lúc vậy đem lòng sinh nghi đối với cái này án mạng dường như cái này thổ phiên đại tướng biết được rất nhiều nhưng duy nhất mục đích chính là muốn đưa đường hạo vào t ử điện chính là bởi vì điểm này cũng làm cho đường vương quyết định đem việc này hoàn toàn điều tra rõ ràng về phần thổ phiên đại tướng nói thì là có thể kéo liền kéo gặp thổ phiên đại tướng tìm ra mới chứng cứ đường vương nhúng mày nói giảng lộc an tán nhìn chung quanh đại điện một tuần ánh mắt rơi tại trong quần thần ân khai sơn trên thân nói Ngày đó, quý quốc gân công vậy tại hiện trường. Ngày đó, quán quản sự cùng ấn nếu không tin cái này chút lời khai, nhưng sai người đem những người này mang đến đình, liền biết rõ. Đối với những lâu này quản sự gã sai vật cùng cái kia phần lời khai, lộc an tán lòng tin chẳng gã giam giữ gã vậy đấy. đó, đó đều đã đem Đối quý quốc rượu triều tiểu lâu cái chút chút cái lộc vật với vật tại tại một biết hạ sai lời khai, sai hỏi sai kia lời khai, phủ, bệ rõ. sự sự dù sao cái này chút quản sự gã sai vật chính là trước thái tử dư đảng chỗ an bài tất nhiên sẽ trợ chính mình một chút sức lực gân công một tử dùng cực kỳ thân thiết không khỏi làm quần thần làm bên cạnh mục đích trong lúc nhất thời trên triều đình vô số hai con mắt đồng loạt nhìn về phía ân khai sơn ân khai sơn bị cái này chút ánh mắt nhìn chăm chú nhất thời mặt mo t r ư ớ n g đỏ bừng âm thầm nắm chặt nắm đấm việc đã đến nước này tránh cũng không thể tránh ân khai sơn bước ra một bước mặt hướng đường vương chắp tay nói lại như thổ phiên đại tướng nói thần lúc đó vậy tại hiện trường giải thích ân khai sơn hổ mục đích trừng trừng nhìn qua lộc c á n tán, tán oán hận nói ta cùng quý quốc đại tướng cũng không quen còn các hạ lấy đại nhân tương xứng miễn trò gây nên hiệu lầm tuy là đang giải thích sự thật nhưng lần này nhìn ngược lại là có chút giấu đầu lòi đôi ý vị sau khi nghe xong trưởng tôn vô kỵ hừ lạnh một tiếng bộ mặt tức giận đi tới trách nói ân công nếu là được được chính thì sợ gì s a n g n ôn giải thích nhìn chằm chằm lộc gan tàn nói nơi này chính là triều đình không phải quan huyện nha môn há có tại trên triều đình thẩm tra xử lý mạng này án lý lẽ đường v ư ơ n g hơi n h a o mắt lại vậy không biết do cái này lộc can tán đến cùng đang dở trò quỷ gì án mạng liên quan đến hai nước quan hệ liền không phải tiểu án đã quý sứ yêu cầu đối chứng lời khai vậy liền theo đại tướng giải thích hơi khoát k h o t a y nói ngạc quốc công đem cái kia một tí dân dẫn tới ân khai sơn ân một tiếng liền ra cửa điện nửa cách giờ cái kia mấy cái gã sai vặt quản gia liền bị đưa lên đại điện nhìn thấy đoàn người này lúc đám người có chút kinh ngạc đoàn người này quần áo trình tề tinh thần sung mãn nhìn tựa hồ cũng không t h ụ qua nghiêm hình tra tân dấu hiệu đường hạo giáo hấn â n khai sơn hai nhi tử một thương một điên mọi người đều biết tại mọi người nhìn lại ân khai sơn lần này hoàn toàn là dựa vào lần này án mạng lấy việc công báo thủ riêng nhất là cái kia phần lời khai chúng thần cũng tưởng rằng lời nói và việc làm bất cùng dưới dùng để trừng trị đường hạo bằng vào nhưng không ngờ bây giờ đoàn người này lại bình yên vô sự đứng tại cung điện phía trên ngắn n g i trấn kinh sau khi tại mọi người kinh ngạc bên trong quán rượu kia quản sự chậm rãi quỷ tại trên điện nói thảo dân bãi kiến bệ hạ sau lưng chư vị bọn sai vặt vậy nao nhao quỷ bãi trên mặt đất cùng kêu lên nói ra thảo dân gặp qua bệ hạ t sau khi nghe xong cái này lưu loát trung thổ phương môn cùng quen thuộc cường điệu tất cả mọi người hít sâu một hơi cái này chính là thuần t r ù n g đại đường con dân trên triều đình trên mặt mọi người lại lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc đông nhiên một cái không tốt suy nghĩ phun lên trong lòng mọi người đường hạo lần này sợ là xong một lời đã nói ra đường vương chậm rãi ngồi thẳng lên sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói cái này lên án mạng chính là phát sinh cùng quán rượu liên quan đến hai nước ở giữa thiết lập quan hệ ngoại giao bọn ngươi cần phải thành thật trả lời Uy nghe nói cái kia chắc chắn thanh âm đường vương trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt đến nói cầm lời khai đến giao cho bọn họ xem xét vinh công công ứng một tiếng đem cái kia lời khai lật ra đến giao cho cái kia quản sự tri thủ trên triều đình chúng thần tâm vậy theo cái kia từng tờ một lật ra lời khai nhấc lên dưới mắt mấy người kia chính là thuần chủng đại đường con dân đừng nói gặp qua thổ phiên đại tướng loại này cấp bậc nhân vật chỉ sợ là trừ huyện nha quan viên cũng không có cơ hội nữa đụng chạm lấy những quan viên khác mà đường vương vậy lòng dạ biết rõ theo phái r a đến đại lý tự nhân viên báo cáo ở đây án mạng trước cái này thổ phiên đại tướng chưa hề đến quan rượu này lâu quan rượu cùng cái này thổ phiên đại tướng ở giữa cũng liền không còn tại bất luận cái gì trên lợi ích lui tới nói cách khác mấy ngày nay khai hoàn toàn giảng thuật là sự thật điện hạ quản sự nắm tấm kia triển khai lời khai từng câu từng chữ nghiêm túc xem đến một nén nhang về sau cái kia quản sự chậm dãi ngẩng đầu lên nói t r ư ớ c này lời khai chính là đường hạo gây án cả quá trình hết thể là thật hoàn toàn không sai cái này âm thanh khẳng định trả lời hoàn toàn phá vỡ đám người vốn có dự đoán trong lúc nhất thời trên triều đình một mảnh xôn xao định bắc hầu trước kia tại trên triều đình liền đối thổ phiên một đoàn người có chút dị nghị nghĩ không ra đúng là thật dưới lên độc thủ cái này lại là dạng này nghĩ không ra định bắc hầu đúng là không để ý thánh mệnh muốn làm gì thì làm xem đi ta trước kia liền nói định bắc hầu ỉ vào quân công tùy ý làm vậy bây giờ xem ra chứng cớ g à n h g à n h trong lúc nhất thời trên triều đình nghi vấn thanh em dần dần nổi lên một phía nguyên bản cái kia chút tin tưởng vững chắc đường hạo người vậy dần dần có chút dao động trường tôn vô kỵ để ở trong mắt gấp ở trong lòng muốn nói lúc trước hiện lên đường lời khai chính là â n khai sơn tùy thời trả thù nhưng cái này thật chứng nhân thế nhưng là để cái này lời chứng chứng c ứ danh d à n h vốn là muốn đem việc này một số mang qua đường vương bây giờ vậy kinh nghi bất định lương trước việc này sợ là sẽ không dễ dàng lật giấy cao sĩ liêm chậm rãi trong đám người đi ra lạnh lùng trên mặt nhiều một vòng nghiêm túc nói bọn ngươi cần phải xem cho rõ ràng nếu có dấu diếm thế nhưng là khi quân tri tội đứng trong điện ân khai sơn gặp dư luận đã dẫn hương phía bên mình ẩn nhận hồi lâu cựu hận tại thời khắc này tung ra trái tim tiến lên một bước nói thân quốc công bây giờ đã chứng cớ r à n h r à n h khi quân chi tội chính là chém đầu cả nhà trọng tội cái này mấy cái bất quá là vất vả đại đường con dân lại lấy ra l á gan khi quân giải thích ân khai sơn mặt hướng đường vương chắp tay nói bệ hạ giết người thì đền mạng chính là đại đường luận lệnh chém giết thổ phiên s ứ thần tội thêm nhất đẳng mặc dù cái tia đường hạo quân công lại cao hơn cũng không thể để nhậm chức gieo gió gợi bão còn mong bệ hạ định đoạt đường hạo tội danh ngay vậy trong đám người triệu tiết trong lòng run lên theo thái tử cho mình truyền đạt chỉ lệnh chính là áp chế áp chế nhuệ khí liền có thể nếu thật như ân khai s ơ nói đem đường hạo triệt để diệt trừ cái này lôi kéo một chuyện liền không từ nói đến huống chi đường hạo hai lần bắt trinh bên trong trong quân uy tín đã thành lập nếu là đem người này đặt vào dưới trướng ngày khác thái tử đăng cơ lúc chắc chắn trợ thái tử một chút sức lực tuy là triệu tiết vậy không quen nhìn cái này lãnh n ạ o đường hạo nhưng tại thái tử đăng cơ đại sự này bên trên vẫn có thể bảo trì đầu não triệu tiết lách mình ra đám người nói ân công sở nói không khỏi có trên lệnh chút ít í c đường hạo chính là đại đường thanh niên tài tuấn bên trong một cái tấm gương nghiên thiếu khí thịnh khó tránh khỏi sẽ phạm chút sai hạ độc chết thổ phiền vương tử cũng là bởi vì nó khiêu khích phía trước vì bất quá là vì đại đường chút cơn giận thôi gặp đứng tại bên người mình thần cơn giận không đâu nhất định phải triệu tiết ân khai sơn biến sắc trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt trước đây chính mình lực dán đường hạo chính là người này chỗ dựa hiện bây giờ cái này thế lực sau lưng nghiêm chỉnh đứng ở chính mình mặt đối lập xử trí không tốt chỉ sợ là sẽ đắc tội phía sau thái tử nghĩ đến đây ân khai sơn thân hình chấn động nhìn qua triệu tiết trong đôi mắt sinh ra một vòng kinh hài đến l i ê n ở đây lúc một mực trầm mặc không nói thổ phiên đại tướng c h ầ m rãi tiến lên trên mặt thần hiện mấy phần đắc ý c h ầ m rãi nói ra b ậ y h ạ bây giờ chứng nhân lời chứng đồng đều đã là thật đường hạo người này lòng dạ quá sâu tại tỷ thí về sau liền đối với chúng ta ghi hận trong lòng cho tới sinh lòng ác nghiệm độc hại nước ta vương tử cử động lần này bước lên đại đường sự cố chuyển biến xấu hai nước hữu hảo láng giềng hòa thuận như thế hại nước hạ i dân tiểu nhân lẽ ra lúc này họ chạm lấy tức nhiều người tức giận đưa ta thổ phiên một cái công đạo lời vừa nói ra cao sĩ liêm trưởng tôn vô kỵ chờ xương cánh tay lại thần biến xác chương ò n lại c ú n thần n g tuy h là đối như vậy hành h động c c h n n h ư hoàn h toàn còn c ba trăm bảy mươi ba cha da manh mối chương ba trăm bảy mươi ba cha da manh mối đại đường chi trân thế võ thần cc cha tìm phiên chứng cứ r a n h giành lại tránh cũng không thể tránh đường vương một lúc rất khó quyết sách liền ở đây lúc ngoài điện kim n ô vệ binh sĩ sống rộng rãi đi vào điện bên trong chắp tay nói vậy hạ đường hạo cầu kiến ngay vậy trên long ỉ ngồi cao đường vương hơi cảm thấy kinh ngạc bây giờ chính là án mạng thời kỳ mấu chốt tiểu tử này bây giờ càng muốn t r ì n h lên k h u y ê n ngăn chính là không biết chọn thời gian nhưng việc đã đến nước này đường vương cũng không thể tránh được phất phất tay nói kên không nhiều lúc đường hạo nện bước xài bước vượt qua cửa điện trật vừa thấy được cựu nhân này lộc an tán trong lòng vui mừng thầm hô nói thiên đường có cửa ngươi không đi bây giờ cái này muốn n h ậ p địa ngục ngươi thế nhưng là so với ai khác cũng chạy nhanh nhìn xem cái k i a ngẩng đầu mà b ư ớ c bóng người lộc an tán trên mặt m ỉ m cười nói đ ị n h bắc hầu thực biết tính toán thời gian bớt bệ hạ đi khắp mọi nơi tìm ngươi liếc nhìn tấm k i a to mọng trên mặt cái k i a bôi không có hảo ý g i ả c ư ờ i đường hạo trong lòng nổi lên một cỗ phiền c h á n cảm giác nhưng vẫn là cười nhạt một tiếng nói ra xảo ta mang đến một phong lễ gặp mặt đang muốn đưa cho thổ phiên đại tướng chưa từng nghĩ vừa vận tải cái này trên triều đ ì n gặp giải thích đường hạo ngẩng đầu đứng thẳng đối đường vương vái trào lễ nói gặp qua bệ hạ đường vương nhìn xem sắc mặt trầm tĩnh đường hạo chỉ chỉ quỳ tại điện thoại là cái nào quán rượu người liên can nói đường hạo trong kiểu lâu người chỉ chứng ngư i độc hại thổ phiền vương tử một chuyện ngươi nhưng nhận tội ngay vậy đường hạo trầm rãi nói ra bệ hạ hôm nay ta vậy mang đến một người muốn chỉ chứng thổ phiên đại tướng khẩn bệ hạ có thể chứa người này đương đường đối chất lời vừa nói ra trấn kinh hiếu kỳ kinh ngạc tràn ngập mũi ở đây c h ú n g thần khuôn mặt nghĩ không ra đường hạo thế mà vậy mang đến chứng nhân khó nói mạng này án cuối cùng rồi sẽ phong hồi lộ chuyển có chút kinh ngạc về sau đường vương tấm k i ê n g ngưng trọng trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng cất cao giọng nói k i ê n vinh công công cái kia lanh lảnh thanh em lại lần nữa ở ngoài điện c h u y ể n ra không nhiều lúc một người theo ngô thông chậm rãi tiến điện người này một thân ô t r ọ c đường phục trên mặt cũng bị khăn che mặt được cực kỳ chặt chẽ một đầu rối tung dưới tóc l ó e sáng lấy một đôi ngoại vực người thâm thúy con mắt cả cá nhân nhìn dường như góc đường khất cái đầu dạng y di phục kia núi tản mát ra mùi thối l ệ không ít đại thần che miệng tre thụ phiên đại tướng nhìn chằm chằm người kia nhìn lên một cái quay đầu nhìn xem đường hạo nói đinh bắc hầu so cái gọi là chứng nhân khó nói liền là cái này bên đường khất cái dạng này người đều có thể ra đường làm chứng đường hạo nên tiếp cái kia đạo trêu tức ánh mắt cười nhạt một tiếng nói khất cái chỉ sợ là thổ phiên đại tướng hoa mắt đi liên quan tới người này chắc hẳn thổ phiên đại tướng mấy ngày nay vậy tâm tâm nhiệm n h i ệ m đang khi nói chuyện người kia đem trên mặt khăn k é o đến lộ ra một trường đèn k ỵ khuôn mặt đến nhìn thấy tấm kia quen thuộc gương mặt đi theo thấp s ứ thần cùng cái kia dâu cá chê sứ thần nhất thời quá sợ hãi không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bước sợ hãi nhìn xem cái kia ô huế không chịu nổi bóng người cho dù vương trầm tĩnh lộc an tán nhìn thấy cái kia chậm rãi quỳ xuống bóng người sắc mặt đột biến chấn động trong lòng thổ phiên đi theo hộ vệ cái này cái này sao có thể lộc an tán chừng to mắt nhìn xem cái kia hướng về đường vương thi lễ hộ vệ không khỏi hô hấp nặng nề g h trong lòng phanh phanh n g ả y loạn hộ vệ hùng hậu thanh nhâm vang vọng đại điện tôn kính đường vương bệ hạ ta chính là thổ phiên khả hãn khâm điểm đi theo hộ vệ phụ trách cả sứ đoàn an uy nhưng cùng mấy ngày trước đây thổ phiên đại tướng lộc an tán ý muốn trừ đến quý quốc đại tướng đường hạo bức bách ta trước đến đầu độc tại lộc an tán thao tùng dưới thổ ph đành phải đáp ứng không ngờ thổ phiền vương tử dẫn đầu đến cùng đường hạo hẹn nhau u có rượu uống rượu độc độc phát thân vong nghe hộ vệ khai lời khai lộc an tán trong lòng một trận bối rối quát o nói vậy giải thích định xông lên trước đến lại bị bên cạnh một cái đại thủ một thanh kéo lấy đường hạo đ ạ m mạc thanh âm chuyển đến nói đại tướng an tâm c h ớ vội nghe hắn nói xong cũng không m u ộ n hộ vệ kia liếc một chút lộc an tán nói chuyện xảy ra về sau ta đoán muốn lộc an tán tất nhiên sẽ đem chịu tội đều đẩy tới trên người của ta liền hóa thành đường nhân bốn phía nhảy lên trốn thổ phiên thương đội chỗ nào cũng có âm thầm lấy giao dịch mua bán làm lý do bốn phía bước đầu chắc hẳn q u ý quốc hoàng thành đã có phát giác nói đến chỗ này hộ vệ kia nước nợ nói kỳ thực cái này chút thương đội chính là tìm hiểu tin tức ta ý đồ diệt khẩu nhìn bệ hạ minh xét thổ phiên đại tướng thấy sự tình bại lộ kinh hại sau khi suy nghĩ vậy đi theo cấp tốc vận chuyển d â y r ù a lấy gào thét nói ngươi cái này nuôi không chó nuôi trong nhà đồ vật sớm có mưu phản chi ý lại hôn tại tham đường trong đội ngũ xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này loạn thần t ử nhưng mặc cho hắn làm sao dãy r u ộ cái kia kìm sát đồng dạng đại thủ cuối cùng một mực chế trụ hắn đầu vai để hắn không thể tới gần hộ vệ nửa phần nửa không có giờ này khác này khó b ề phân biệt vụ án nổi lên mặt nước hết thể cuối cùng dính liền chân tướng đã hiện ra tại trước mắt mọi người liền ở đây lúc trong đ i ệ n phủ d ị biến đột ngột c h u y ệ n quán rượu kia người liên can không tại khiêm tôn quỳ tại từng tiếng tùy ý trong tiếng cười những i ể u lâu này bên trong đám người chậm dại đứng lên quán rượu kia quản sự chỉ vào đường vương gầm thét lên loạn thân t ạ c tử h a ha, loạn thân t ạ c tử tiếng cùng tiếu rừng bỗng nhiên im mặt mà rừng cái kia quản sự sắc mặt khổ sở đỏ bừng cả khuôn mặt một vòng đỏ thấm vết máu thuận quản sự khỏe miệm lưu lại một giây sau quản sự tê liệt ngã xuống trên mặt đất bóp lấy cổ họng t ư n g hồng sắc mặt dần dần bị bầm đen thay thế nằm trên mặt đất liều mạng có cắp cơ hồ là tại cùng thời khắc đó cái tia đứng dậy quán rượu đám người đồng dạng sắc mặt sở đau nhức cùng cực dường như cố nén vô cùng đau đớn trên khuôn mặt bắp thịt rung động hơi thở vỗ như là một cái tôm cá quang lưng cực lực có cắp không cần một lát những con dân này nhóm liền không n ú c ních chương ba trăm bảy mươi b ố phong rừng mưa nghỉ đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tịm cắn n ư ơ i tự vận nhìn xem loại này dọa người kiểu chết đường hạo trước tiên liền nghĩ đến cái từ này cái kia nguyên bản sinh long hoạt h ổ một đ o à n người tại từng đoàn một lát bên trong biến thành từng cỗ thẳng rất nằm ngay đỡ thể từng t r ư ơ n g tơi ư sống gương mặt bây giờ trở nên dữ tợn không chịu nổi v u dị bầm đen bên trong sen lẫn như muốn thấm da ra da thịt đỏ thấm phản phất giống như từng u minh địa phủ bên trong chạy ra quỷ quái t r ừ n g lớn mắt bóng tre kín dọa người tơ máu túi rất tại trong hốc mắt tuy là đều muốn l ó ra đến đồng dạng cái kia từng đôi trong đôi mắt minh quăng một chút xíu tan g i ra trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nhìn x Sợ. Lấp đường ẩ y mỗi một đại thần trái tim. Ai cũng không ngờ tới, một đại trái Ai tới, thần trận đ không cũng ngờ công ràng co, sẽ lấy p hạo ư như Đường ơ n g thức kết thúc. Chết. h vậy c h ậ m rãi buông tay ra bình tĩnh trong giọng nói vẫn là tạp ra lấy một chút xíu bà tan có thể làm được cắn lưới tự vận người cần lớn lao dũ khí không nói đến cái k i a xé rách trái tim đau đớn liền là cái k i a nuốt mất đoạn lưỡi cùng bị tuôn ra huyết dịch chỗ sặc cái k i a cố bóp cổ lại làm cho người ngạt thở cảm giác liền người phi thường có khả năng chịu đựng k ị phản p ứng quần thân bách quan kinh hại hướng lui về phía sau đến đang tránh n é ôn dịch đồng dạng tiếng ồn ào âm dần dần tại trong triều đỉnh vang lên ngồi tại trên điện đường vương từ từ xả giận tay v ệ n c á i c h á n chậm rãi nhắm mắt lại màn chầm giọng nói người tới đem cái này chút thi thể kéo xuống đến mấy cái kim nô vệ binh sĩ ứng thanh ra khỏi hàng kiên trì tránh qua cái kia chút dọa người ánh mắt chuyển nhảy lấy cái kia chút còn có dư ôn thi thể khiêm xuống đến theo kim nô vệ di chuyển cái kia chút thi thể ngộp máu tươi đại cổ dung manh tiến ra mấy cái cung nữ hoàng thủ hoàng cước đem cái kia chút vết máu biến mất lau khô cả trên đại điện lệnh ba cái này một cỗ nhàn nhạt huyết tinh chi khí để cái này kiềm chế đại điện nhiều một vòng ngưng trọng cùng túc s á t đợi chúng nô b ộ c thu t h ậ p xong đường vương chậm rãi mở mắt ra màn c h ậ m giọng nói việc đã đến nước này hết thể đều là đã sáng tỏ giải thích một đôi mắt bên trong tinh quang kích động nhìn xem cái kia chưa tình hồn miệng lớn thở dốc lộc an tán nói ra bây giờ đại tướng còn có làm gì phản bác tuy rằng là lần đầu tiên gặp phải dạng này dọa người tình huống nhưng dù sao lão luyện thổ phiên đại tướng viễn siêu thường nhân tại tâm thần quý biển hạ vẫn là giữ lại một tia thanh minh nghe nói đường vương chất vấn vô ý thức hồi、đáp. người không phải ta hại không phải ta hại hạ độc chính là hộ vệ kia cùng ta không có chút nào liên quan đang khi nói chuyện lộc an tán dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng run rẩy chỉ vào hộ vệ nói là hắn là hắn hạ độc giờ này khác này thổ phiên đại tướng sớm đã không có lúc trước lực lượng gặp này tình huống đường vương trong lòng đã có định số biết rõ hộ vệ này nói chính là trần tướng nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ một vấn đề khó bày tại đường vương trước mặt theo lý mà nói dành tính mạng giá họa cho người khác vốn nên họ trả nhưng thổ phiên đại tướng thân phận đặc thù không phải đại đường con dân mà giết chết người cũng không phải đại đường người càng trùng hợp liền ở chỗ chỗ giá hỏa người bây giờ không mất một sợi l ô n g như vậy như thế nào trừng trị đến thành vấn đề lớn chủ yếu hơn là hiện bây giờ tuy là cái này vụ án nổi lên mặt nước nhưng lộc can tán không chết nhận tội lại cũng không rõ xác thực vật chứng quả thực xử lý không tốt trường tôn vô kỵ dường như nhìn ra đường vương khó xử c h ậ m d ã i đi đến điện bên trong nói bậy hạ hộ vệ nói tới cùng tất cả mọi thứ cơ bản á n g k ớ p nhưng trong đó rất nhiều chi tiết vẫn cần suy tính nghiệm chứng theo thần ý kiến không bằng đem thổ phiên chư vị về hồng lô tự đợi làm định đoạn ngồi tại trên đại điện đường vương suy nghĩ một chút nói như thế cũng được cung tiễn thổ phiên sứ giả về điện ra lệnh một tiếng hai cái kim n ô vệ binh sĩ nhấc lên khỏi mặt đất cái kia hai cái sớm đã dọa mềm chân sứ thần cùng tại đi lại p h ủ phiếm l u c an t á n sau lưng hướng về hồng lô tự đi đến liên quan tới thổ phiên đại tướng trừng phạt đám người vậy lòng dạ biết rõ mạng này án bên trong liên lụy chính là thổ phiên bên trong quốc sự nếu là đường vương tùy tiện đ ú n g tay hơn phân nửa sẽ hoàn toàn ngược lại nhìn xem cái kia chậm rãi bên trong đi có ảnh chúng thần vậy ngầm hiểu lẫn nhau giữ im lặng đương nhiên làm duy nhất chứng nhân hộ vệ như cũ l bây giờ mà nói đại đường mới là h ắ n duy nhất ô dù đợi thổ phiên một đoàn người sau khi đi cả đại điện lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong đường vương thay đổi nhìn về phía điện bên trong sắc mặt tâm trầm xuống nói ấn khai sơn nghe nói cái này uy nghiêm thanh âm ấn khai sơn phủ p h ủ một tiếng quỷ dạp xuống đất cao giọng la lên bệ hạ tha mạng thần nhất thời hồ đồ lấy cái này chút dân đen nói còn mong bệ hạ khai ân đường vương lạnh lùng nhìn xem cái kia nằm dạp trên mặt đất thân ảnh trầm giọng nói án kiện chưa điều tra rõ liền tự tiện kết luận có mưu hại trung lương chi ngại ngươi để chấm như thế nào khai ân nói ra cuối cùng thanh s á c l ệ nhiễm đinh t h á i nhức b c trên đại điện dưới ánh đến đại lương d u n g động ân khai sơn thân hình run run không ngừng như là gà mổ gạo không ngừng đập lấy khấu đầu nghẹn ngào được thanh âm tại cung điện bên trong quanh quần xoay quanh bệ hạ tha mạng thần biết sai nghe nói bên thai bi thương thanh âm đường vương chậm dai nhắm mắt lại màn than nhẹ một tiếng nói cách đến ân khai sơn quốc công tức vị cấm túc phủ đệ chờ xử lý ân khai sơn quỳ thẳng trên mặt đất nói thần t ạ bệ hạ long ân chương ba trăm bảy mươi lăm trong quân vệ sĩ chương ba trăm bảy mươi lăm trong quân vệ sĩ đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm án mạng chân tướng nổi lên mặt nước đại lý tự triệt để công việc lưu đủ lên bắt đầu càng mạnh mẽ hơn vật chứng â n khai sơn mua dây của mình cũng coi là trừng phạt đúng tội đầu mùa đông sáng sớm cách ngoại hàn lãnh nhưng mặt trời gây gắt treo trên cao thiên không cạnh tâm tình người ta vậy phá lệ k h o a n khoái trên điểm tướng đài đường hạo trên thân ngân giáp tại năng s ớ m dưới chiếu sáng dạ n g dỡ một đôi sắc bén con người từng cái từ dưới đài hai ngàn danh sĩ tốt trên thân quét qua tuổi trẻ trên mặt mồ hôi đầm địa hô hấp ở giữa phun g a đạo đạo bạch khí giờ này khắc này cái này chút các binh sĩ thân p ụ nặng nghề báo khỏa trình trình tề t cái này hai n g h n người chính là mười vạn đại quân bên trong một bộ phận rất nhỏ nhưng là tại mấy ngày trong khi huấn luyện chọn lựa ra tinh nhuệ nhất một bộ phận đường hạo nhìn về phía cái này tuổi trẻ các tân binh quắp tiếp xuống ba tháng huấn luyện các ngươi liền do ta tự mình chỉ đạo hy vọng các ngươi đều có thể d ẫ t tới đường hạo danh tiếng trong quân đội lan truyền rất rộng nhất là lần này nào đó chút trong triều đại thủ thôi động để cái tên này khắc tại không ít người trái tim đồng dạng những tân binh này bên trong không ít binh sĩ cũng đúng cái này đại đường anh hùng ngưỡng mộ không thôi bây giờ có thể được đến đường hạo thân thủ chỉ đạo nhất thời làm những tân binh này hưng phân không thôi vậy mà cái này chút binh sĩ cũng không biết đường hạ muốn đem bọn họ những rào rào giả này huấn luyện thành tiêu d u n g tiện chiến chiến lực cường han dũng sĩ là một m thanh đao nhọn một thanh tồn tại tri đội ngũ này xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến cả chiến cục thắng bại hành quân gấp mười dặm lãnh khóc thanh âm ở trường trong sân tứ tán ra còn trong sự hưng phấn các binh sĩ kinh ngạc không thôi mới vừa buổi sáng lại hồ không có chút nào nghỉ ngơi trong khi huấn luyện đã để cho người ta m ỏ i m ệ t không thôi bây giờ lại chạy lên mười dặm chẳng phải là muốn nhân mạng không nghe thấy sao thất thần làm cái gì nô thông cái kia to rõ thanh âm vang lên lần nữa、ba. trong tay trường tiên trong không khí phát ra một tiếng tiếng nổ đồng đ o à n g vượt lập tức bên trên mô thông sắc mặt lạnh lùng quát lớn muốn chịu cây roi hay sao hùng hồn thanh âm trong nháy mắt nổ vang nguyên bản ngây người các binh sĩ kịp phản ứng soạt soạt soạt đao kiếm c h ỉ n h tể nhấc lên áo giáp tiếng ma sát âm bên trong chúng binh sĩ cấp tốc động tác nguyên bản c h ỉ n h tể phương trận mẹ bước c h ỉ n h tể đ ạ p đ ạ p âm thanh hướng về viên môn tiến lên bùi mù đại tác phẩm bên trong từng đạo hát sắc áo giáp như là tôn hướng viên môn như sóng biển chập trùng p h o n trào như thế lãnh đạo là không muốn ăn đồ ăn sáng sao băng l ê n h chất vấn bên trong trước mắt các binh sĩ chạy ở giữa rõ ràng tăng tốc không ít viên môn phụ cận cái này một động tác rơi tại cái kia chút đang huấn luyện tân binh các đại tướng đ á y mắt một đỏ mặt dâu dài đại tướng chậm rãi tới gần cái kia chính đang điều chỉnh tân binh thế đứng trịnh tướng quân cẩn thận từng ly từng tí nhô ra miệng nói trịnh tướng quân cái này đại tướng quân luyện binh phương thức vậy thật sự là kỳ lạ cái kia dâu t ó c hoa dâm trịnh tướng quân quét mắt một vòng vọt ra viên môn binh sĩ nói căn cứ đường luật thế đứng liên quan đến đại đường quân sĩ quân dùng chính là huấn luyện binh sĩ trụ cột nhất một hạng đại tướng quân chính là m Đang khi nói chuyện, khi vị trong ư tướng thừa chốc e h thể rãi mà đến. Có lát à ngày h ô cái kia hai ngàn binh sĩ đều đã ra doanh bây giờ đường hạ vậy cưới trên ô tri đại i vô vô đuổi theo đến. Nhìn xem nô thông cái kia khôi nô bóng lưng, tướng quân chậm dãi nói ra. Các người cũng không cần hoài nghi, luyện binh chi theo thông thanh tức theo thông trịnh tướng Nhìn chậm không xem mã ra. ra. Sau quân luyện lưng, lưng, nô đến. nô nô bóng cũng cần vô vô Các đ o m ọ người phương i pháp khác b ệ tướng mà thôi. t Đại tướng quân tuy là lần đầu luyện binh nhưng tại mấy ngày nay bên trong đem trong doanh tân binh trên thân cái kia cũ không tốt táo bạo hoàn toàn loại bỏ vẹn vẹn điểm này chúng ta ba ngày chưa có một tháng canh giờ thế nhưng là làm không được sau khi nghe xong trịnh tướng quân lời nói hai người âm thầm g ậ t đầu không cần phải nhiều lời nữa cửa bóng người đã tiêu tán không thấy chính tướng quân chậm rãi quay đầu nhìn xem mỗi cái phương trận trước tay cầm trường tiên chấp pháp thập bắc kỵ trị tướng quân trong mắt tránh qua một vòng cực kỳ hâm mộ trầm giọng nói cái này mười tám dũng sĩ cũng hẳn là xuất từ đại tướng quân tri thủ thử hỏi chư vị đường hạo thủ hạ cái này mười tám thân vệ lấy chúng ta đỉnh phong thời kỳ ai dám cùng đánh một trận sau khi nghe xong lời này chư vị đại tướng và yên lặng túi lầu xuống viên môn bên ngoài đất vàng trên đại đạo hai n g h n danh sĩ tốt tản ngắn răng miệng lớn thở hào hẹn ra sức di chuyển bước chân đạp đạp tiếng bước chân hơi có vẻ lộn xộn sớm đã không bằng ra doanh lúc trước trình tề đi theo tại sau lưng đường hạo biết giờ này k h ắ c này cái này chút các binh sĩ đã nhanh muốn đạt tới thân thể cực hạn van r ộ i thanh âm từ ô truy bên trên truyền đến các ngươi chính là đại đường tinh anh sinh ra liền không giống bình thường có lẽ trong các ngươi một ít người sẽ không thể thừa nhận phần này khổ luyện mà rời đi nhưng là sóng sau đè sóng trước có người rời khỏi liền có người tiến bảo các ngươi như nguyện n g làm kia giữa đường rời khỏi thứ h è n nhát có lẽ là loại này anh hùng phụ gia q u a n hoàn để cái này chút binh sĩ trong lòng lại một chút không bình thường binh sĩ cảm giác ưu việt ra rời không chịu nổi trên mặt nổi lên một vòng cứng cỏi gào ra trái tim cái tia cô không căm lòng không muốn t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu lời h ư ớ ngàn vàng chương ba trăm bảy mươi sáu lời h ư ớ ngàn n g vàng đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm nỗ lực luôn có thu hoạch mười dặm vụ trọng chạy kết thúc không ít binh sĩ chân cẳng như nhung ra sức cùng l ự c kiệt nhìn xem một cái ngã trái ngã phải lảo đảo trở về các binh sĩ cái kia chút ở trường trận huấn luyện song đang dùng đồ ăn tân binh không khỏi cười trên nỗi đau của người khác dương dương đắc ý thậm chí một vài binh sĩ còn ở trong lòng m ừ n g thầm may mắn không có phân phối đến không có nhân tình vị đường hạo dưới trướng vậy mà làm đồ ăn trong phòng đầu bếp đem nóng nhảy, nhảy đồ ăn bưng ra lúc ở đây thạch trụ nhóm cũng kinh ngạc đến ngây người tốt nhất túc gạo một bát bát bị đựng đi ra một mũm mũm nồng đậm canh thịt bị múc tiến trong chén có lẽ cái này chút đối với cái kia chút thế gia đệ tử mà nói cũng không cảm thấy xa xỉ khó được nhưng là tân binh này bên trong tuyệt đại bộ phận chính là con cháu nhà nông chỉ là nghe cơm này mùi tức ăn thơm liền trông mạt thèm nhìn xem dưới t r ư ớ n g hai ngàn binh sĩ hai mắt để quang bộ dáng đường hạo bưng lên b ắ t cơm cười nói n g à y n g à y có canh thịt ba ngày có ăn thịt đây là các ngươi nên được giải thích tùy tiện đặc mông ngồi dưới đất hoàn toàn không để ý chính mình đại tướng quân hình tượng cái kia chút xối cơ kinh ngạc nhìn xem đường hạo trong lúc nhất thời xứng sở tại chỗ nô thông liếc bốn phía cái k i a từng đôi kinh ngạc ánh mắt đi đến đường hạo bên cạnh nói khẽ hầu ra giáo trường những tiểu tử này ta nhìn chằm chằm ngươi trước đến đại trướng nghỉ ngơi lấy đi đường hạo hoàn toàn không thèm để ý đua chúc gõ gõ c h é n sành vùng ven nói cái này chút chính là sau này cùng chúng ta xuất sinh nhập từ chiến hữu m i n h đệ cùng ăn cùng ở có gì không thể nô thông ngượng ngùng n ở nụ cười vậy cũng không nói gì bưng lên chén sành dựa vào đường hạo bên cạnh ngồi trên mặt đất trong khi huấn luyện đường hạo lạnh lùng như băng nhưng vào ngày thường bên trong lại bình dị gần vui trong lúc nhất thời thu hoạch được không ít tân binh hảo cả một vài gan lớn h o ặ c bắt binh sĩ tiến tới góp mặt ngượng ngùng dựng lấy lời nói đường hạ vậy không lay động ra đỡ ngồi sổm ngồi ở chỗ đó nói chuyện trời đất mà hơn phân nửa bên trong tân binh càng hiếu kỳ tại đường hạ ngàn giảm cực nhanh tiến tới thảo nguyên viện binh trí đức dương đại quân cái này chút sắc thái c h u y ể n kỳ sự tỉnh không tầm thường văn tự bản lĩnh cũng làm cho cái này chút kỳ công sinh động như thật hiện ra tại trước mắt mọi người ràng đến hưng p h n chỗ không ít tân binh binh sĩ cao g i n g lớn tiếng khen hay chưa phát giác ở giữa bên người vây quanh binh sĩ cũng bắt đầu nhiều ba tầng trong ba tầng ngo coi trọng đến thậm chí náo nhiệt hài hòa giáo trường bên ngoài một đám huấn luyện tân binh các lao tướng nghe vậy có phải hay không b ộ c phát ra lớn tiếng khen hay nhìn xem chúng các tân binh hết sức chuyên chú bộ dáng trong lòng cảm thán và thiên t r ư ơ n g tướng quân than nhẹ một tiếng nói lúc trước ta còn lo lắng cái này đại tướng quân không để ý chữ pháp sẽ mang không tốt những tân binh này xem ra là lo ngại cái tiêu đỏ mặt đại tướng tiếp lời g ố c dạng nói lao t r ư ờ n g hà chúng ta tân tân khổ khổ trong quân đội dựng nên uy nghiêm uy tín như thế xem ra còn không nổi cái này đại tướng quân một bữa cơm công hiệu nghe vậy chính tướng quân vui mừng nợ nụ cười nói đúng vậy à cái kia chút binh sĩ vượt qua thường nhân huấn luyện đã tinh bị lợi tẫn bây giờ nghe lên cố sự đến thế nhưng là tinh thần vô cùng phân chấn không chút nào vẻ mệt mỏi trong ngôn ngữ trị tướng quân nhìn trong đám người chuyện trò vui vẻ bóng người thở dài sóng sau đẻ sóng trước xem ra chúng ta lại là lão bây giờ cái này đại đường là những người tuổi trẻ này thiên hạ lập chính điện trường tôn hoàng hậu bệnh tình như có chuyển biến tốt đẹp mấy ngày nay bên trong trường nhạc công chúa một mực tại trường tôn hoàng hậu bên cạnh chiều cố mắt thấy ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng trường tôn hoàng hậu liền chi đi trường nhạc công chúa để nàng hồi cung nghỉ ngơi thêm đợi trường nhạc công chúa đi không lâu sau đường vương liền cũng vội vàng x o n g tào t r i ề u vội vàng chạy đến nhìn xem sắc mặt tái nhận suy yếu gầy gò trường tôn hoàng hậu đường vương trong mắt một mảnh yêu thương gió hỏi quan â m thì bây giờ cảm giác như thế nào trường tôn hoàng hậu cười nhạt một tiếng nói b ậ y hạ để ngươi lo lắng thân thiết đã không còn đáng ngại bậy hạ lúc này lấy quốc sự làm trọng nói tới chỗ này trường tôn hoàng hậu một đôi đẹp mục đích nhìn chăm chú đường vương nói thân thiết nghe nói cái kia thổ phiên đại tướng năm lần bảy lượt đến đây diện thánh thế nhưng là vì án mạng một chuyện Hán, hắn y nguyên kiên chỉ muốn trị đường hạo tội chết sao nghe vậy đường vương trên mặt mỉm cười lôi kéo cái kia mềm mại bàn tay như ngọc trắng cất cao giọng nói tiểu tử này thật sự là trăm năm tu được p h ú c khí có thể để ngươi coi trọng như thế án mạng đã tra ra manh mối chủ mưu chính là lộc can tán trẫm đã sai người đem đám người bọn họ đưa về hồng lứa tự lời này vừa nói ra trưởng tôn hoàng hậu trong lòng đại hỷ nói như thế nói đến chính là cái kia người thổ phiên ở giữa quyền lợi phân tranh nhưng trong né mắt trưởng tôn hoàng hậu đôi mi thanh tú hơi dương nói liên quan đến thổ phiền quốc sự tỉnh bệ hạ cần phải cẩn thận xử lý đường vương k chính là là chính hạo ẽ tuy n là quân công chắc tuyệt nhưng cái này lanh binh luyện binh lại là chưa hề tiếp xúc qua cũng không biết hiệu quả như thế nào nâng lên đường hạo đường hương trong đôi mắt quang mang lấp lóe nói chấm tin tưởng hắn tri đội ngũ này chính là trinh chiến phương bắt lợi khí chính là mình đại đường một thanh sắc bén nhất binh khí đang khi nói chuyện đường vương ôm qua trưởng tôn hoàng hậu vai ngọc lâu trong ngực nói quan tâm tỷ ngươi hướng tới bắc phương thảo nguyên rộng lớn rộng rãi đợi ngươi khỏi hẳn phương bắc đại định chấm thay mặt ngươi đi xem cái kia cọ t h ư ơ n đệm đệm bao la bắt ngát bắc phương thảo nguyên giờ này k h ắ c này đường vương đã không có thân là quân chủ uy nghiêm càng giống là một cái quan tâm trượt phu dựa vào tại cái kia khoan hậu trên lồng ngực trưởng tôn hoàng hậu nhoẻn miệng cười chương ba t r đặc lập độc hành chương ba t đặc lập độc hành đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm nhìn như một câu giữa vợ chồng hứa hẹn nhưng vậy biểu dương đường vương trinh chiến phương bắc quyết tâm mãi cho đến màn đêm buông xuống đường vương vừa mới rời đi lập chính điện chờ ngày thứ hai thần lúc t ạ o triều liên quan tới đường hạo trượng trách trương tướng quân sự tình mới khoan thai chuyển vào các vị lao thần trong h a i không ít lao thần đối với bây giờ đều có cái nhìn chúng thuyết phân vân trên triều đình văn võ đại thần bên trong một nửa đều là lao thần theo thuế nguyệt l ắ n g động tính cách bên trên cũng biến thành khiêm tốn nhân tử trong đó không ít văn thần tuy là biết rõ quân pháp khắc nghiệt nhưng đối với đường hạo trượng trách trương tướng quân một chuyện vẫn là khó mà gật bừa đợi đường vương ngồi lên cái này l o nghỉ một cái dần vào hoa giáp thần tử liền run dày lên điện trình lên quân ngăn Bệ hạ thần nghe nói đường tướng quân mới lên nhậm chức liền trượng trách trương tướng quân lấy lập quân uy thần coi là bây giờ quả thực k h ô n g ổn còn mong bệ hạ hạ xuống ý chỉ tại quân pháp luật lệnh bên trên đối cái này chút còn có quân công lao thần đặc thù chiếu cố vừa dứt lời văn thần bên trong liền lại đi ra một người nói bệ hạ trương tướng quân chiến công hiền hách bây giờ tuổi tác đã cao còn vệ quốc hiệu lực phần này nhiệt thành không thể nghi ngờ bây giờ cái này trước mặt mọi người trượng hình không khỏi có chút thương trương tướng quân thể diện thần cũng nghe nghe cái kia đường tướng quân không theo đại đường luyện binh chư pháp tự tiện sửa đổi tân binh ăn ngủ quả thực để cho người ta khó hiểu sau khi nghe xong hai ngày k h u y ê n can nghe nói khe n h ư mày nhìn khắp b ố n phía ánh mắt rơi xuống cao sĩ liêm trên thân nói nhưng có việc này cao sĩ liêm chậm rãi đi đến t í n h đường nói vậy hạ thần cũng nghe cấp dưới bẩm báo qua việc này bất quá theo thần ý kiến hai vị thuyết pháp ngược lại là có chút nói ngoa nghe vậy đường vương hơi hết mắt nói nói tới cao sĩ liêm chắp tay nói vậy hạ quân kỷ quân lệnh đây là trị quân gốc dễ đại đường tuy có đường l u ậ t quân quy nhưng đại bộ phận chính là nhằm vào tân binh mà nói đường hạo gia tăng quân lệnh ta trước kia vậy có nghe thấy trong đó vậy gia tăng không ít liên quan tới tướng quan l u ậ t lệnh tuy là khắc nghiệt không ít nhưng vậy đúng là hợp lý cũng không quá phận chỗ thần coi là trương tướng quân trái lệnh trước đây nhận trách phạt cũng không cái gì chỗ không ổn t h ú chi nguyên bản việc tư quân trượng giảm b ấ t đến hai mươi chắc hẳn đã là đường hạo lớn nhất nội bộ nói ra nơi đây cao sĩ liêm khẽ nhữ mày tay vỗ cái cằm nhìn chăm chú vừa mới lên tiếng vị kia lao thần nói liên quan tới thiện đổi ăn ngủ lão phu ngược lại là chưa từng nghe nói không biết các hạ từ đâu mà đến tin tức cái tiêu lao thần tiến lên một bước nói t h ầ n một bà con xa chất tử chính tại quân doanh tham quân thần nghe nói tân binh bên trong có hai ngàn người bộ tộc chính là từ đường tướng quân tự mình chỉ đạo giáo sư mà như vậy chi bộ tộc thức ăn so sánh còn lại binh sĩ mà nói tốt hơn không ít mong rằng bệ hạ trà cho rõ lời vừa nói ra trong lòng mọi người có chút kinh ngạc lần này cử động các thưởng đến thường có chút nuôi nhốt tư binh cảm giác không nói đến cái này hai ngàn tư binh số lượng to lớn chính là không cho phép lợi dụng chức quyền thiện đổi ăn ngủ đây chính là có lấy quyền nhu tư chi ngại đường vương một đôi mắt bên trong quan ảnh chất động muốn nói lấy quyền nhu tư Cái nghi à n hoặc bộ ở giữa trịnh tướng quân đã tại ngoài cung cầu kiến đám người lúc này mới nhớ tới trịnh tướng quân làm chiêu mộ tân binh chủ tướng tại đường hạo nhậm chức quan quân đại tướng quân lúc từng ước định bảy ngày muốn khiêu vũ bẩm báo một lần luyện binh hiệu quả nghi không ra mấy ngày nay bên trong sự vụ bận rộn thẳng đến cái này t r i n h tướng quân diện thánh mọi người mới giật mình nhớ tới bảy ngày canh giờ đã đến theo vinh công công kéo lớn lên tiếng nói t u y ê n chữ xuất khẩu năm hơn năm mươi dâu tóc hoa dâm trịnh tướng quân xài bước nhập điện vị này tinh thần vô cùng phấn chấn lao nhân cung kính chợt vừa vào điện liền túi người hành lễ cất cao giọng nói mặt tướng gặp qua bệ hạ đường vương trầm giọng nói trâm nghe nói đường hạo không giống bình thường không theo đường luật luyện binh chân pháp lại tự tiện sửa đổi tân binh ăn ngủ có thể là thật trịnh tướng quân chắp tay đáp lại nói lại là như thế lời vừa nói ra đường vương khẽ nhữ mày xem ra cái này văn thần nói không giả trịnh tướng quân nói tiếp liên quan tới tân binh chỗ ở ốc xá đường tướng quân tiến hành điều chỉnh dựa theo riêng phần mình binh chủng khác biệt tập trung quản lý s ắ c thực thuận tiện không í t về phần cái kia hai ngàn tên tân binh chính là đường tướng quân tự mình chọn lựa tạo thành một đội nó huấn luyện cường độ là bình thường binh sĩ gấp bốn năm lần nhiều nói tới chỗ này trương tướng quân thản nhiên nợ nụ cười nói bởi vậy nhóm này ăn bên trên cho cái này hai ngàn danh sĩ tốt có chỗ thiên vị vừa nói như vậy để cái kia chút các lao thần trong nháy mắt liền m ì n h đường vương nhìn quanh một tuần hỏi thăm chư vị thấy thế nào cao sĩ liêm hớn hở nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm cực khổ người nhiều đến huấn luyện tăng lớn thức ăn lẽ ra đuổi theo Cũng đều thỏa. chính ũ n g đều t ỏ a chi tiết vậy phụ hòa nói đường tướng quân có thể tướng quân bên trong không hợp lý chỗ cải thiện cử động lần này lợi tại quân doanh thần coi là cử động lần này không nên phạt giải thích đường vương đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc lý tĩnh nói vệ quốc công ngươi cảm thấy đâu làm đại đường quân thần tại nhiều khi đối với trong quân sự vật có thể so sánh thường nhân xem càng xa một vài ở đây văn thần võ tưởng nhóm đồng loạt đem ánh mắt nhìn tới lý tĩnh n g ẩ n đầu lên nói tuy là bảy ngày huấn luyện hiệu quả cũng còn chưa biết nhưng cái này trong vòng bảy ngày trong quân cũng không thể hướng rất nhiều lấy mạnh l ấ n yếu cùng thế ra cậy mạnh sự kiện phát sinh chỉ một điểm này liền đủ để chứng minh đường hạo luyện binh chi pháp thật có kỳ hiệu giải thích lý tính hơi dừng lại nói lớn nhất lệnh thần hiếu kỳ liền ở chỗ cái này hai ngàn binh sĩ phải chăng có thể giống ngụy quốc thời kỳ ngụy võ tốt như vậy lấy một địch trăm chiến lược kinh người lời này vừa nói ra trên triều đ ỉ n h đám người biến sắc ngụy võ tốt đây chính là lúc đó quét ngang hết thể ngụy quốc trong quân truyền kỳ n h ư đường hạo thật có thể huấn luyện được dạng này đội ngũ đến cái kia sau chiến sự chính là đại đường chúa tể thầm nghĩ nơi này không ít võ tường nhóm trong mắt nổi lên một vòng sáng ánh sáng trong lòng cũng có chút chờ mong thấy cái này hai ngàn tân binh phong thái đường vương nhìn xem ẩn vận động dung võ tưởng nhóm nghĩ đến dạng này cường hãn đội ngũ tồn tại không khỏi trong lòng một mảnh hòa nhiệt cất cao giọng nói đến bác đại doanh c h n g muốn ngó ngó tiểu tử này đến cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự chương ba trăm bảy mươi tám mở rộng tầm mắt chương ba trăm bảy mươi tám mở rộng tầm mắt đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm bác đại doanh to như vậy trong doanh địa mười vạn binh sĩ chia cắt thành tầm mười to, to to nhỏ nhỏ phương trận r i ê n g phần mình phương trận huấn luyện đại tướng chỉ huy giới t r ư ớ n g phương trận tân binh thao luyện r i ê n g phần mình binh chủng dụng cụ mạch đao doanh bên trong tân binh cầm trong tay trường đao vung vẩy ở giữa phá lệ ra sức gù gào thét âm thanh bên trong chấn thiên sát ý tứ thắng ra cung cửa doanh mỗi cái kéo trăng tròn dây cung cung b a o đủ kình nghẹn đủ tức giận liều mạng ra mọc ra dây cung luyện thể lực về phần còn lại các binh sĩ thì l à c ơ trong tay đao kiếm quá kích tại trong giáo trưởng vừa đi vừa về b ư ớ đầu trong lúc nhất thời to như vậy giáo trưởng tiếng người huyên áo huyên áo vô cùng chiến tranh giao hưởng bên trong từng cơn chém gi còn tại viên môn bên ngoài đường vương cùng chúng thần nghe được cái này đình thai nhức góc thanh âm nhìn nhau đều là hiểu ý n ở nụ cười cái này thoáng như kinh lôi nổ vang gào thét âm thanh bên trong chiến ý lâm nhiên khi t h ế bảng bạc đã có chút cũ binh bộ dáng đường vương chậm dại xuống xe ngựa viên môn miệng thủ vệ vội vàng tiếp qua mã thất dây cương nói gặp qua đường vương đi theo chúng thần vậy đi theo từ trên xe ngựa đi xuống hơn mười vị hộ vệ vội vàng nên tiếp đến xua đổi lấy hơn mười cỗ xe ngựa dàn xếp xuống đến cái tia thủ doanh hộ vệ chắp tay nói không biết bệ hạ đến đây còn thứ tội thần cái này liền bẩm báo đường tướng quân đường vương có chút khoát tay nói rất không cần phải chấm chỉ là một lưu hành một thời lên đến đây quan sát quan sát hộ vệ kia ứng một tiếng lui đến một bên đường vương mang theo chúng thần s à i bước mà đi xuyên qua một hàng kia hàng cự mã liền tới đến binh sĩ đi ngủ chỗ từng dây dây thừng bên trên quần áo phơi nắng trình t h ể từng toa úc xa trước vật bày ra trình t h ể cửa sổ sạch sẽ trình thể cho người ta rực rỡ hẳn lên cảm giác gặp tình hình này phong huyền linh khen l ớ n nói chật chật cái này chút binh sĩ đúng là tự hạn chế đến trình độ như vậy ngược lại để người không tưởng tượng được ý chí kính đức phụ hòa nói cũng không phải sao cái này thu thập như thế sạch sẽ so lão phu trong phủ cũng ngay nắn trật tự một tiếng nói đùa ngữ t r e o đến đám người cười vang không chỉ xuyên qua cái này n g ủ chi địa đường vương mang theo chúng thần leo lên điểm này đem đài đập vào mi mắt chính làm ê n h mông biển người mười vạn binh sĩ xếp từng khối phương trận thoáng như phun trào hải dương tinh kỳ chập trờn phương trận lật nảy tiếng người huyên áo gào thét như hướng các tướng sĩ mỗi cái sinh long hoa hổ tinh thần vô cùng phần chấn thao luyện bên trong vậy phá lệ ra sức trêu chọc chém thẳng ở giữa ẩn ẩn có mấy phần võ đạo thế ra bộ dáng nhận huyết dâng trào tiếng la giết kích thích c h ú n g thần màng nhĩ ích tình dâng trào đấu chi đánh thẳng vào mỗi một cá nhân tầm mắt đường vương xa xa nhìn xuống những tân binh này kích động trong lòng không thôi cười nói lần này là mình đại đường chính thức nhiệt huyết nam nhi cao sĩ liêm vậy ẩn ẩ n đ ộ n g dung một đôi t r o n g mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái này phun trào chập trùng biển người vui mừng nói ra bao năm qua đến đại đường thao luyện ba tháng mới có trình độ cái này đường hạ vậy mà bảy ngày liền có thể đạt tới đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng cho dù t r ầ m mặc ít lời lý tĩnh giờ này khác này vậy ngăn không được trong lòng cái kia cỗ nhiệt huyết phun trào thở dài bảy ngày còn như vậy chờ sau ba tháng nhánh đại quân này liền có thể định hình thật không biết đến lúc đó sẽ là như thế nào một cái tình huống một đoàn người đứng lặng tại cái k i a nhìn chăm chú thật lâu nô thông từ một bên bước nhanh đi đến đêm đ à y con người chắp tay nói gặp qua bệ hạ không biết bệ hạ đến đây chưa từng v i ế t nên còn mong bệ hạ thứ tội đường vương nhìn xem trước người n ô thông trên mặt mỉm cười nói đường hạo người ở nơi nào nô thông chi tiết đáp hồi bẩm bệ hạ đường tướng quân tại trung quân đại trướng giáo sư các giáo ý binh pháp chi đạo giải thích nô thông có chút dừng lại một lát nói thần bên này trước đến bẩm báo đường tướng quân một tiếng đường vương phất tay cười nói không cần đường hạo có việc trong người liền do hắn đi làm việc giải thích đường vương chỉ vào nơi xa cái kia chút huấn luyện binh sĩ nói Chấm, xem cái này chút binh sĩ thao luyện ra dáng rất có chút khí hậu ngươi liền chỉ cho chấm nhìn xem cái nào chút là đường hạo tự mình dạy bảo cái kia hai ngàn binh sĩ thuận đường vương chỉ nô thông hơi liếc bên trên một chút nói cái này chút binh sĩ đều do luyện binh các đại tướng dựa theo thường quy thao luyện đường tướng quân mang theo binh sĩ cũng không ở đây vừa dứt lời đường vương làm xứng sở sau lưng các đại thần hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy h ồ nghi một lát sau cao sĩ liêm truy vấn khó nói cái này đường hạo mang theo binh sĩ cũng không phải là thường quy huấn luyện c h i pháp lại không tại cái này bên trong giáo trường nô thông mặt lộ vẻ một vòng xấu hổ nói đúng là như thế theo đường tướng quân nói c h i đội ngũ này chính là những đại quân này bên trong tinh nguyện nếu là đã hiện hữu phương pháp thao luyện để bạn không lớn mà chi này từ đường tướng quân liền mang theo đội ngũ nhất định muốn không giống bình thường lực chiến đấu cao hơn bình thường binh sĩ gấp hai trở lên lời này vừa nói ra mọi người đều là hít sâu một hơi dưới mắt tri đội ngũ này tốc độ phát triển đã vượt qua đám người tưởng tượng đường hạo lại muốn ở đây trên cơ sở lần nữa để bạt cái tia chính là kinh khủng bực nào chiến lược tồn tại nghĩ đến đây chúng thần trong lòng cái tia cố hiếu kỳ đ ố n g nhiên xông lên đầu đường vương lòng hiếu kỳ vậy tại thời khắc này bị triệt để điều động trong đôi mắt quan g mang kích động ẩn ẩn có chút kích động lên cất cao giọng nói mang chấm đi xem một chút chi này thần kỳ đội ngũ chương ba trăm bảy mươi chín binh bên trong số một chương ba trăm bảy mươi chín binh bên trong số một đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm quân qua huấn luyện các binh sĩ nô thông dẫn người liên can hướng về đại doanh một góc đi đến trên đường đi không thiếu tướng sĩ hành lễ bài k i ế n cũng bị đường vương đơn giản đáp lại đi qua không nhiều lúc thường cơn âm thanh ủng hộ từ phía trước chuyển đến mang theo một vòng hiếu kỳ cùng n g h i hoặc đám người thuận cái kia âm thanh ủng hộ nhìn đến một cái toàn thân tràn đầy bùn nhau binh sĩ ngồi vây quanh tại một cái to như vậy vũng bùn bên cạnh hưng phấn cho cái kia trong vũng bùn binh sĩ ủng hộ ngang gối nước bùn đầm l ấ y bên trong lờ mờ có thể phân biệt khuôn mặt các binh sĩ trên t r ă m người từng đôi tư đánh nhau nước bùn tung bay bên trong một cái binh sĩ trọng tâm bất ổn lật đến ở trong bùn đối diện binh sĩ thừa cơ có cảng tiến lên nhưng không ng song song rơi xuống đầm lấy binh sĩ lần nữa tại cái này vũng bùn bên trong c h ậ t đánh bay c ù n g lên m a đổi thành một bên một cái binh sĩ ỉ vào chính mình linh hoạt c h ậ t khẽ đảo ngược lại lộn nhau mấy bước lần nữa đứng thẳng lên không cho đối thủ áp chế thời cơ cả trong vũng bùn đánh lẫn nhau phá lệ thảm thiết giờ này khắc này c h ậ t đánh nhau các binh sĩ tựa như một cái sống nê g dũng đồng d ạ n g ngày xưa bọn chiến hữu bây giờ hóa thân thành chiến trường định nhân cũng đang tìm đối phương sơ hở đem một mực áp chế thàng đến đối diện nhận thua giữa hai người tỷ thí mới tính kết thúc thắng được binh sĩ giơ hai tay lên thật cao hưng phấn la lên thắng được bên ngoài sân binh sĩ đít hai âm thanh ủng hộ kéo đối diện binh sĩ hai người đỡ lấy từng bước một rút khỏi đầm lấy thấy cảnh này xem chừng các lao thần biểu hiện trên mặt phong phú trấn kinh mới lạ không đành lòng nghi hoặc dần dần thoáng hiện ở trên mặt p h o n g huyền linh nhìn xem một mặt này hít một hơi thật sâu nói đây là loại nào luyện binh chi pháp ngay trước vì chỗ không nghe thấy đỗ như hối lao cái c ầ m tròm d ấ u nhỏ nói như vậy luyện binh chi pháp chưa từng nghe thấy thân là văn thần trong cả đời khả năng không có cơ hội tiếp xúc chiến sự đối với trước mắt cái này thảm thiết đánh lẫn nhau cũng không bám vào một khuôn mẫu luyện binh phương thức h i ế u kỳ không thôi ý chỉ kính đức nhìn xem cái này chút dò xét như máu gà ngao ngao thét lên các binh sĩ cũng không nhịn được bị phần này n h i ệ t huyết lây dường như có một loại thân thể tại chiến trường cảm giác cái này đường hạo quả thật là kỳ tư diệu tưởng sao phải nghĩ ra phương pháp này tử ngươi xem đám tiểu thử này c ố này k ì n h cùng trên xa trường địch nhân l i ề u mạng độc dạng nô thông nhìn xem kinh ngạc tất cả mọi người giải thích nói cái này chút binh sĩ liệu mạng như vậy chính là bởi vì cái tia trong quân tư mã sẽ làm bình phán kẻ thất bại sẽ nhận thể phạt phòng huyền linh lông mày có chút dâng lên nói phương pháp này nhìn tuy nhiên kích phát cái này tuổi trẻ binh sĩ đấu trí vậy mà dù sao cái này chút từng là sớm chiều ở chung các đồng bạn vì một cái đạt được như thế l i ề u mạng phải chăng có chút quá tàn nhẫn đang khi nói chuyện một cái đầu hơi l ù n binh sĩ bằng vào linh hoạt quẳng kỹ đem tráng kiện đối thủ đổ nhào trên mặt đất cả trong sân buộc phát ra một trận như sấm theo âm thanh ủng hộ t h ấ p binh sĩ nắm lên quyền hưng ơ phấn kêu gào lấy tuyên cáo được không dễ thắng lợi nhìn xem nhiệt huyết sôi nhảy một màn lý tính cảm xúc bành trướng phản phất trong nháy mắt đưa thân vào chính mình tuổi trẻ lúc đỉnh phong chiến lúc phá dây kích động nói ra lương quốc công lo ng nhiều lấy quản g kỹ so đấu cũng không đập nệ yếu hại không có gì đáng ngại tàn nhẫn hai chữ ngược lại là có chút nói ngoa giải thích lý t i n h ánh mắt nhìn về phía phòng huyền linh chậm g ã i nói chiến trường bên trên chiêu chiêu trí mạng làm sao từng không tàn nhẫn nếu là lúc đầu liền đem phần này chơi liều giữ lại không thể nghi ngờ là trên chiến trường cái này sẽ là hung hãn không sợ chết binh sĩ vừa dứt lời đường vương cởi mở nợ nụ cười chậm g ã i nói không sai vệ quốc công nói đều là thực lý bây giờ nếu không lấy mệnh tương bác chỉ sợ trên chiến trường liền liệu mạng thời cơ liền không có đang khi nói chuyện trung quân đại trướng vén ra một góc đường hạo theo các vị giáo hí nối đuôi nhau mà ra chỗ ánh mắt nhìn tới chuyện này đường vương mang theo một đám lao thần quan sát chính mình dưới trướng binh sĩ đường vương thân đến đại doanh đường hạo cùng một đám giáo hí bước nhanh về phía trước chắp tay nói vậy hạ mặt tướng thất lễ đường vương vô ư ơ n vô đường hạo b ả vai nói t r ư vị miễn lễ đi hôm nay tới đây chấm chính là muốn quan sát tân binh luyện binh tình huống cũng đi làm việc đi giải thích vô đường hạo bà vai nói đường hạo người nối quân doanh cải biến chấm cũng nghe nói chỉ phía xa cái này cái kia chút đầm lầy bên trong trận đánh binh sĩ đường vương nói tiếp trong vòng bảy ngày tân binh liền tại ngươi chỉ dạy dưới ngoan ngoãn chấm rất vui mừng cao sĩ liêm c h ầ m rãi tiến lên một bước hơi hơi hi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đường hạo nói đường hạo cái này hai ngàn binh sĩ ngươi tự mình dạy cho tốn hao lớn như vậy tâm tư sẽ không chỉ là đem bọn hắn huấn luyện thành quân bên trong tinh nhuệ đơn giản như vậy đi lời này vừa nói ra chúng t h ầ n ánh mắt đồng loạt tụ tập tại đường hạo trên thân tất cả mọi người đang chờ một đ ả n án chi này binh sĩ là có hay không có thể g i ố n ngụy võ tốt như vậy đường hạo nhìn khắp bốn phía một chút ánh mắt rơi tại cao sĩ liêm gương mặt dàn mua kia bên trên nói chi này binh sĩ tập hợp lại cùng nhau. chính là trong quân tinh anh phân tán ra đến cầm binh tác chiến chính là binh bên trong số một đường hạo đ ó i đến nói ta muốn dạy thụ không chỉ là cung mã tị s ạ binh giới sử dụng chiến trường bắt sát đồng thời còn muốn gồm nhiều mặt địch hậu dấp vào ám sát điều tra nguy trang cùng tình báo thu thập sau khi nghe xong lời này đám người hít sâu một hơi thế này sao lại là một cái binh sĩ mà là một cái toàn năng chiến tướng chương ba trăm tám mươi hoàng vị chi tuyển chương ba trăm tám mươi hoàng vị chi tuyển đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tịm toàn trường yên tĩnh mỗi chúng thần trên mặt đều hiện lên ra một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc liền ngay cả lý tính cùng cao sĩ liêm hai vị này lao thần nghe ngóng kinh ngạc đường hạo suy nghĩ sớm đã vượt qua bọn họ lúc trước đ o n trước ám sát nguy trang tình báo cái này mỗi một hạng đều là á t không thể thiếu thậm chí sẽ có chuyên môn binh sĩ sẽ nhậm chức nào đó một hạng nhưng nếu là đem cái này chút đỉnh phong kỹ năng cũng tập trung ở trên người một người điều này có thể sao hiện bây giờ mà nói bồi dưỡng một cái biết rõ cái này chút võ tướng còn không dễ muốn đem cái này hai ngàn người toàn bồi dưỡng thành dạng này nhân tài đây quả thực thật không thể tin ngắn n g i kinh ngạc về sau không ít người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc cao sĩ liêm luất vớt dưới h à m hoa dâm sợi dâu nhữ mày nói cái này khả năng sao câu này nghi vấn cũng là ở đây rất nhiều người suy nghĩ trong lòng không ít người nghe nói lời này vậy quăng tới hồ nghi ánh mắt đường hạo nhìn chăm chú cao sĩ liêm trùng điệp gật gật đầu bây giờ trên sân t i ê n t ĩ n h dị thường một cỗ cổ quái thần sắc hiện hiện mỗi cá nhân trên khuôn mặt này ý chỉ kính đức gào bên trên một c ú g họng dầm chân một cái nói các ngươi như vậy hỏi thì có ích lời gì đường hạo đã có ý tưởng như vậy cái kia tất nhiên là tốt coi như không có luyện thành cái này toàn năng chiến tướng chí ít cũng có thể trở thành trong tinh anh tinh anh chắc hẳn cũng không cần cái kêu bị võ tốt kèm a nghe được ý chỉ kính đức lời nói đám người cười lên ha h a xác thực coi như cũng không có luyện hành vậy hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào đường vương trên mặt mỉm cười vui mừng coi trọng đường hạo một chút nói có ý tưởng cố nhiên là tốt c h ấ mong chờ m ngươi chi này b ì n h sĩ v ấ n luyện sau thành quả ngay vậy đường hạo khiêm tốn có người cười n h ạ t một cái nói Bệ hạ thần còn có một chuyện khẩn bệ hạ đáp ứng như gió xuân ấm áp đường vương phất một cái ống tay áo nhìn chằm chằm trước người đường hạo cười nói giảng đường hạo đáp lại k h â n bệ hạ tại trong quân doanh mở học đường dễ dàng cho một vài các tướng lĩnh giao lưu binh pháp tâm đắc vậy dễ dàng cho một vài tướng l ã n h truyền thụ chiến sự bố cục vừa dứt lời đường vương một chút phất tay nói chấm chuẩn giải thích đường vương nhìn xem đường hạo n ô n ngữ hiền lành nói ra chấm nghe nói những ngày này ngươi buôn ba tại quân doanh phủ đệ cùng hoàng trang ở giữa cái này chút hoàng thành bên trong mua bán vậy tại xử lý l ấ y đường hạo không d á m nói láo chi tiết đáp không dối gạt bệ hạ lại là như thế từ từ đường hạo bị cách trước đến nay đôi lá trả loại rượu mua bán cũng tới tâm k ô n g ít h à n h bên trong cửa hàng vậy mở rộng mới gian dù sao to như vậy một cái tử tức p h ủ tiêu hao cũng là cự đại đường vương nhìn xem đường hạo trong ánh mắt kia nhiều một phần làm cho người không thể phỏng đoán anh sang đến t i ê n tài dù sao chính là vật ngoài thân dưới mắt thủ hạ ngươi sản nghiệp vậy tiến vào quỹ đạo đều có thể để nhậm chức dưới đến để người làm làm thuận tiện ngươi trước mắt tinh lực hẳn là để tại gần đây mười vạn binh sĩ t r ê n thân lời nói này nói phong khinh vân đạo ngược lại càng giống là một cái trưởng b ố i đối với văn bối ân cần dạy bảo giải thích đường vương có ý tăng thêm n ữ khí nói chấm muốn cũng không chỉ là hai n g h n toàn năng chiến tướng chấm muốn chính là hoành tạo thiên hạ đại đường dệ sĩ ngươi nhưng minh mạch đường hạo thật sâu không người đáp lại thần minh bạch nói đến thương đạo đường vương trong đôi mắt nhấp loáng một vòng s á n g quang bây giờ đường hạo nước trà mua bán bên trên cùng lý thái có thiên ti vạn lũ liên hệ mà đổi thành một bên tại loại rượu mua bán bên trên càng là cao điệu cùng thái tử lý thừa càng có liên hệ mà hoàn toàn là hai vị này hoàng tử là đ ư ờ n g kim đại đường có tư cách nhất vấn đỉnh hoàng vị hai bên cùng chung lợi ích như vậy đường hạo định vị liền rất mơ hồ để cho người ta nhìn không thấu dạng này một cái người đến cùng sẽ có khuynh hướng phía bên kia nghĩ đến đây đường vương sáng rực trong ánh mắt chiếu ra đường hạo trầm tính thân t n h đến trầm ngâm một lát nói trong quân doanh mở học đường chấm nghe ngược lại là mới mẻ trâm các hoàng tử bây giờ đa số trưởng thành học chút thi thư cờ vẽ vậy lẽ ra học chút lánh binh tri đạo binh thao nhu lược theo ý ngươi trâm các hoàng tử người nào l ĩ n h cái này cái đầu dẫn đầu đến quân doanh quan sát học tập vừa dứt lời chúng t h ầ n phải sợ hãi cơ hồ tất cả mọi người trái tim đột nhiên chấn động đồng loạt nhìn sang bây giờ đường vương tuy là quan tâm quốc sự đã sinh t ó c hoa dâm nhưng thực tế bất quá trung niên vậy đến vì đời sau quốc quân trải đường bắc cầu thời kỳ lời nói này nhìn như hỏi thăm kỳ thực là chất vấn chi tiết đổi lại còn lại thanh niên tài tuấn có lẽ đường vương cũng sẽ không nói ra những lời ấy nhưng đường hạo khác biệt tuy là t r ư ờ n g hai mươi niên kỷ nhưng là trong quân đội ảnh hưởng không thua gì cái kia chút trong triệu lao tướng hai trận chiến phong hầu quan c ư t ă n g phẩm có thể mong muốn đến dạng này một thanh niên trong tương lai quan trường trên đường tiền đ ồ vô lượng đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành đại đường trụ cột vững vàng trở thành một đời khiêng đỉnh nhân vật thậm chí có thể mong muốn đến tại không lâu tương lai hắn hoàn toàn có thể có khả năng chấp trưởng đại đường vạn thiên binh mã mặc kệ là tương lai vẫn là bây giờ dạng này người phân lượng cực sung túc đường hạo đối với hoàng tử dẫn hướng hoàn toàn có khả năng sẽ tả h ư u đến đại đường lịch sử phát triển đoạt đích chi tranh hung hiểm và thuần các triều đại đổi thay bên trong chết bởi đoạt đích chi tranh vô số kể nhưng phía sau mang đến lợi ích lại là rõ ràng nếu là mình ủng hộ hoàng tử đ ă n g cơ như vậy đợi hoàng tử bên trên về sau cái này chút thần tử liền có tòng lòng chi công tại tân triều bên trong cá vượt long môn đưa thân tân triều q u ă n g cổ chi thần h ạ n ngũ ghi tên sử sách nhưng đối với một vài thông tuệ lao thần mà nói rời xa đoạt đích chi tranh chính là nhất là lý trí lựa chọn giờ này khác này các vị lao thần một trái tim phản g p h ấ t bị nắm chặt lên đồng loạt nhìn về phía đường hạo đây là một trận cầm tính mạng làm tiền đặt cược đánh cờ tháng hồi báo phong phú bại đường hạo vậy đem bởi vì câu nói này đưa tới giết chóc họa chương ba trăm tám mươi mốt lập lờ chương ba trăm tám mươi mốt lập lờ đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm sinh tử đánh cược b ả y ở trước mắt nên tiếp đường vương cái tia cố nóng rực ánh mắt đường hạo một đôi trong vắt trong con ngươi không có chút nào một tia ba đậu chấn định trầm mặt bàng nổi lên lên một vòng ý cười đường hạo có chút không người chắp tay nói v ậ hạ hoàng tử các nhân trung long p ư ợ n g trong h hơn người. Nếu thật là muốn học tập cái này, bình pháp thao lược, đều có thể ô n người. Nếu muốn này cung bên g tuệ tập tại t đều lược, cái là có mở một gian tiểu học đường, chuyên môn tiểu tử thụ. Như vậy, bậy hạ trên triều gian đường, hoàng chuyên chuyển Như đình đều học hạ các có đặc sắc các vậy, vì bậy lời o Trong tướng, cũng đều có thể dốc túi tương thụ. cũng có đều l nói đường hạo cố ý đem các hoàng tử ba chữ tăng thêm âm điệu nghe được câu trả lời này trưởng tôn vô kỵ chậm rãi thở ra một hơi góc áo chùi chùi thái dương m ồ hôi đường vương câu này hỏi thăm bản thân liền là một cái bẫy nếu là dẫn hướng hai vị hoàng tử thì làm mưu nịch tạo phản đại tội cũng tốt tại cái này đường hạo đầy đủ nhạy bén không chỉ có rũ sạch cùng hai cái hoàng tử quan hệ vậy minh s á c nói ra đ ư ờ n g kim vẫn là đường vương thiên hạ liền ngay cả lão lạt cao sĩ liêm nghe được lần này trả lời cũng không nhịn được gâm thầm dựng thẳng lên m o n cái có như vậy trong nháy mắt cao sĩ liêm thậm chí cảm thấy được trước mắt cái này hai mươi tuổi thanh niên càng giống là một năm hơn hoa giáp đồ cổ lập trường minh s á c không đắc tội tam p ư ơ n g bên trong bất kỳ bên nào quả thức quá vững sau khi nghe xong đường hạo trả lời liền ngay cả đường vương cũng không nhịn được cười lên ha hả nói cung bên trong mở cũng là không cần như thế phiền phức theo chấm đến xem liền tại cái này trong quân thuận tiện một phen đàm tiếu về sau đường vương đưa mắt nhìn một phía nói c h ư vị tuy rằng cái này đại doanh là tân binh doanh lại là một phen khác phong mạo so với ngày xưa đại doanh tốt hơn không ít các ngươi cũng không cần đi theo tùy ý đi một chút đi giải thích đường vương chậm rãi hướng về trung quân đại trướng đi đến cười nói đường hạo ngươi lại đến đây chấm có chuyện hỏi ngươi ngay vậy đường hạo theo sát đường vương sau lưng tiến đại t ư ớ n g to như vậy trong đại t ư ớ n g bây giờ chỉ có đường vương đường hạo cùng vinh công công ba người đường vương cười nhẹ nhàng nhìn xem đường hạo nói chờ đứng ngồi đi trong giọng nói thiếu quân vương uy nghiêm nhiều chút bình dị gần gũi gặp đường hạo ngồi tại trong trướng một bên đường vương nói tiếp hiện bây giờ đại đường cơ nghiệp đã định các hoàng tử tuy rằng không cần lên trận giết địch học chút binh pháp thao lược hữu hích vô hại trâm quyết định để càn nhi tốt thái nhi đến đây học tập ngươi có gì dị nghị không đường hạo ngồi yên ở đó trâm tư chốc lát nói thần cũng không dị nghị nhưng lại nói một nửa đường hạo cũng không nói tiếp rời đến chậm rãi ngẩng đầu lên một bộ muốn nói lại thổi bộ dáng ngay vậy đường vương trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc liền ngay cả vinh công công vậy chừng lớn mắt trong lòng hơi kinh hãi đường vương sở dĩ đi thẳng còn lại lao thần chính là thực tình tìm hiểu đường hạo suy nghĩ tại sở hữu hoàng tử bên trong thái tử lý thừa cản cùng ngụy vương lý thái đều là con vợ cả là có hy vọng nhất kế thừa vương vị về p h ầ n ngô vương lý khác tuy nhiên huyết thống chính tông nhưng dù sao tại cái này đích thứ rõ ràng thời đại so với hai người này tại thái tử c h i vị tranh đoạt bên trên ưu thế đã không lớn nếu là thuyết đường hạo tại đại trướng bên ngoài chính là biểu dương trung tâm mà ở đây lúc loại này không gian riêng tư nếu là còn nghe không ra đường vương y t ừ đến vậy thì có chút làm ra vẻ đường vương ánh mắt sáng rực một đôi mắt bên trong tàn ra sắc bén ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đường hạo trầm giọng hỏi thăm ngươi cảm thấy nhất định phải thế ư tại đường vương trong mắt có thể trở thành người thừa kế người hiệu chút binh pháp cố nhiên là tốt về phần hoàng tử khác an tâm bảo vệ tốt chính mình đất phong quang vinh hưởng phú quý liền có thể cái này binh pháp đối bọn hắn mà nói đúng là dư thừa nên tiếp cái kia đạo ánh mắt đường hạo không chút nào cũng không nổi bước làm một cái người hậu thế đường hạo tự nhiên biết rõ đại đường tiếp theo làm quân vương chính là bây giờ không chút nào thu hút lý trị mà bây giờ lý trị lại cũng không tại đường vương cân nhắc bên trong uy nghiêm thanh â m xoay quanh cả trong c u n trướng bên cạnh vinh công công không dám thở mạnh một vụn cảm thấy kinh ngạc nhìn đường hạo một chút vinh công công lòng tràn đầy nghĩ hoặc xưa nay bên trong cái kia hành sự vững định bắc hầu giờ phút này làm sao như là biến một cái người đ ồ n dạng rõ ràng đường vương đã nói như vậy rõ ràng vì sao đường hạo còn sẽ nói như vậy chẳng lẽ là nói đường hạo cũng không xem trọng thái tử cùng ngụy vương bên trong bất luận cái gì một cái bất qua nói đi thì nói lại bây giờ đường hạo tuy là lão luyện lập xuống không ít quân công nhưng đối với triều đình chính sự biết rất ít quyền lợi vòng xoáy có lẽ là người thanh niên này tài tuấn vậy không dám thủy tiện đụng chặn đi tĩnh cả đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh hai cặp mắt con mắt liền như vậy tại trong quân chướng nhìn nhau thật lâu đường vương hừ lạnh một tiếng dẫn đầu đánh vỡ trong quân chướng yên tĩnh chấm theo ý ngươi nói sở hữu hoàng tử cùng đi học tập trong giọng nói đã rõ ràng có thể nghe ra một vòng tức giận sau khi nghe xong đường vương trả lời đường hạo cùng vinh công công cùng lúc hít một hơi thật sâu một lát sau đường vương chậm rãi đứng lên trên mặt đã khôi phục thái độ bình thường từ tốn nói các hoàng tử sẽ lấy phổ thông nhân thân phần tới nghe thụ ngươi nhớ kỹ không thể cho bọn họ bất luận cái gì hậu đãi đái ngộ đường hạo không mình hành lễ đáp lại thần minh bạch sau đó đường vương mang theo vinh công công ra đại trướng chương ba trăm tám mươi hai cùng bên trong chị biến chương ba trăm tám mươi hai cùng bên trong chị biến đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm hoàng hôn đến đến một ngày huấn luyện vậy đến đây là kết thúc đường hạo xuất linh thập bắc kỵ vừa tiến vào tử tức phủ đ ạ i môn nữ quản gia liền vội vàng chào đón hầu ra cái kia chút thu mua tình báo nhân viên bên kia có tin tức ngay vậy đường hạo thần sắc có chút dư lên bước chân dừng lại nói giảng nữ quản gia dứt khoát lưu loắt nói ra lộc an tán cùng hôm qua thừa dịp bóng đêm đã cải trang cách căn mặc ra hoàn thành hướng thổ phiền quốc mà đến ngay vậy đường hạo lông mày có chút dưng lên chậm rãi nói ra từ từ trên triều đình công đường đối chất về sau tuy là tuyên bố chính mình cũng vô tội qua nhưng cái này lộc an tán liền an phận không ít không có động tĩnh nhưng chưa từng nghĩ ra hỏa này sẽ sớm chạy trốn nô thông tiến tới một bước nói hầu ra bây giờ chúng ta đại đồng mạng lưới tình báo đã bao trùm cả quan t r u n g khu vực thẳng này một ngày hắn vậy chạy không bao xa thuộc hạ cái này liền đem hắn bắt về đến giải thích làm bộ muốn đi gấp đường hạo khua tay nói tính toán đang khi nói chuyện đường hạo na di bất chân tiếp tục đi đến phía trước nói người này giỏi về phát triển đối với thổ phiên mà nói ý nghĩa trọng đại ta vậy một lòng muốn diệt trừ nhưng bây giờ án mạng bên trong còn không rõ xác thực vật chứng liền như vậy d i ệ t trừ hắn tây nam biên thủy cũng sẽ tạm thời náo động chúng ta a thang tân binh chưa thành hình lưu hắn một cái mạng c h ò đi đang khi nói chuyện đường hạo đã đến chính mình đi ngủ chỗ nhìn qua đi theo mà đến nữ quản sự đường hạo nói từ hôm nay trở đi ta liền muốn tại đại đường trong quân doanh thường ở về phần trong phủ cùng mua bán công việc toàn quyền giao cho ngươi đến xử lý nữ quản gia hạ người thi lễ nói nặc tùy theo liền chậm rãi rời khỏi đến h é t lớn người làm nhóm đem chuẩn bị tốt đồ ăn bưng lên ăn như gió cuốn bên trong đường hạo đem trong phủ đệ công tượng gọi đến đại đường trong quân d o a n h cũng không có giống hậu thế bên trong như vậy rất nhiều huấn luyện dụng cụ mà muốn huấn luyện được trong suy nghĩ đặc trùng tinh anh cái này rất nhiều dụng cụ là á t không thể thiếu phụ trọng chạy vội xuyên việt c h ứ ớ n g ngại ở mức tiềm hành chờ một dạng cũng không thể rơi xuống muốn tiến hành cái này chút không tầm thường huấn luyện đều cần dụng cụ phụ trợ như là đàn xà kép chướng ạ i đẳng cấp phòng chế tường cao chờ tuy là chủng loại phong phú ngược lại là cũng không bao nhiều phức tạp công nghệ tại qua loa vẽ ra bản vẽ giao cho cái này chút công tượng về sau đã đạo đêm khuya đường hạo vừa mới ngủ say sưa cùng thời khắc đó lộc an tán ra hoàng thành tin tức đã chuyển đến hoàng cung vinh công công mang theo hồng lư tự tự khanh đệ trình đi lên một phong thư tín giao cho đường vương đường vương thân mang ngủ háo hất lên hồ cửu từ từ xem một lần thư tín về sau chậm rãi đem cái kia thư tín đưa cùng đình công c ô nói g n cái này đại tướng ngược lại là một lão hồ ly lấy nộp thổ phiền vương tử thất thủ làm lý do t r ố n mất vinh công công cười nhạt một tiếng nói chắc là có tật g i ậ mình sợ cái này lên án mạng cha ra chút đầu mối đường vương hừ lạnh một tiếng nói Hắn như cho nước, ngược đường vậy về lại là cho đại tuy i kiệm không ít phiền phức, chằm chằm tốt cái kia thổ phiên là... giã cái tháng 11. Trong lúc đó, hai lần hồi phủ bên ngoài, liền ế t ít tốt thổ một tháng Trong trừ không không vệ chằm chằm phức, hộ chính dòng lần bên còn phủ lúc ra là đó có q a doanh. quân u t nhiên người tại trong quân doanh nhưng thường ngày giao tiếp nhưng lại chưa rơi xuống đường vương đối với tân binh đại doanh tán thưởng lan truyền nhanh chóng một chút còn lại đại doanh các tướng lĩnh v ậ y nghe tiếng mà đến thấy tân binh này doanh phong thái đột nhiên trại huấn luyện tân binh thành quả cũng thành đám người chú ý tiêu điểm chính là đường vương tại dòng i ã trong một tháng vậy tuần tự đến hai lần đường vương thân đến ngược lại để cái kia chút nghe thụ binh pháp thao lược tướng lãnh phá lệ khẩn trương hai lần truyền thụ bên trong bầu không khí cũng biến thành phá l ệ nặng nghề kiềm chế đáng nhắc tới là chữa khỏi vết thương trình sử mặc dứt khoát kiên quyết đầu nhập vào đường hạo dưới trướng đảm nhiệm lên chi này hai ngàn binh sĩ phó tướng cuối tháng mười một nguyên bản các hoàng tử nghe giảng bài trình thời gian cái t i a tiểu học đường bên trong lại không có mờ hay trải qua trải qua nghe ngóng đường hạo mới biết được liền tại cái này tháng mười một trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình càng ngày càng kém thậm chí xuất hiện hôn mê biết được tin tức này về sau đường hạo tâm tình đi theo xa suốt chuyện gì sự tình sau khi nghe xong đường hạo hỏi thăm trình sử mặc có sao nói vậy ta từng nghe nói hoàng hậu nương nương từng tại năm sáu năm trước bệnh nguy kịch chính là dược vương tôn tư mạc tiến cung trị liệu lưu lại một cái thiên vương liền thần kỳ đem hoàng hậu nương nương từ quỷ môn quan kéo trở về nói ra nơi đây trình sử mặc sắc mặt thảm đạm có chút nhữ mày nói nghĩ không ra bệnh này vẫn là tái phát nghe vậy đường hạo giờ này khắc này mới giật mình minh ngộ tính toán ra trong lịch sử t r ư ở n g tôn hoàng hậu cũng chính là khi đó qua đời chắc là tôn tư m ạ c một cái toa thuốc lại cho trường tôn hoàng hậu tục năm sáu năm ngày mừng thọ trong lúc đang suy tư trình sử mặc trong lòng hơi động một chút trong đôi mắt hai lên một đạo ánh sáng đến mừng rỡ nhìn xem đường hạo có chút kích động nói ra đ ư ờ n g minh ngươi từng trị liệu tốt trường nhạc công chúa sao không cũng cho hoàng hậu nương nương thử một lần nói không chừng liền có thể chữa trị nghe được lời nói này đường hạo đắng chát nợ nụ cười chính mình tay này y thật u chính là truyền thừa hệ thống vậy chẳng qua là đối với châm cứu một thuật than h ẹ một tiếng đường hạo chậm rãi nói chi huynh không dối gạt ngươi nói ta hiểu chính là châm cứu một thuật tại bác đại tinh thâm y thật u một đạo bên trong chẳng qua là giọt nước trong biển cả húng chi thế gian tập bệnh phức tạp muôn màu có gì dừng làm ộ t cái châm cứu chi thuật có thể chữa tận sau khi nghe xong đường hạo nói t r ì n h x ử mặc hai loại cái kia bôi sáng quan g cấp tốc cảm đ ạ m xuống trùng điệp thở dài nói đường v ư ơ n g phái đi phía nam mấy cái chi đội ngũ cũng tận số t r u y ề n về t i n tức cũng không tìm đến cái kia dạo trời thiên hạ tôn tư mạc kỳ thực không chỉ là hoàng thất điều động vệ đội liền ngay cả trường tôn gia tộc cùng thân quốc công vậy phái ra vệ đội vậy mà đến nay vẫn là không có tung tích đường hạ nói bất luận như thế nào chúng ta vậy ứng đi xem một chút xuất phát đến lập chính điện chương ba trăm tám mươi ba người sắp chết chương ba trăm tám mươi ba người sắp chết đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm l ậ ngẫu nhiên ư ngoài vương cẩn thận, điện. Lặng lặng điện nơi t á cửa chuyển đến một chút bạo động phảng phất giống như trông thấy cứu tinh trưởng tôn vô kỵ run dày giữ chặt đâm đầu đi tới đường hạo nước mắt tuôn đẩy mặt nước nở nói hiện chất mau đi xem một chút hoàng hậu đi cửa đám người tha thiết ánh mắt nhìn về phía cái này đồng dạng một mặt bị thương thanh niên đường hạo cổ họng lưu động một cỗ không tên chua xót sông lên đầu chậm rãi xoa cặp kia rét lạnh hơi có vẻ khô cắt tay nói trường tôn đại nhân ta hết sức lời tuy như thế chật một bước vào cửa điện này một cỗ dự cảm bất tường lặng yên bỏ hướng trái tim nhìn xem cái kia đứng lặng phía trước cửa sổ thân ảnh đường hạo chậm rãi nói ra thần gặp qua bệ hạ đường vương chậm rãi q u a n người nhìn chằm chằm đường hạo cái kia con ngươi chỗ sâu hiện ra một vòng tha thiết hy vọng đến liền xem một chú khàn g khàn g tăng thương thanh n m đã không có trước kia uy nghiêm lộ ra một vòng bất lực cùng một vòng như có như không chờ mong đường hạo có chút gật gật đầu đứng dậy tiến lên cách áo lụa chậm rãi dựng vào tay trắng yếu ớt nhảy lên nhỏ đến trong lúc lơ đáng liền sẽ xem nhẹ hiện nhiên là đại nạn sắp tới báo trước đường hạo chậm rãi bung ô tay ra chậm rãi lui đến t r ư ớ n g mạng một bên chầm mặc không nói tuy là im miệng không nói không nói nhưng mọi người đã thấy rõ ràng ngoài điện lưa t h ư a lại lo chuyển đến tiếng khóc lóc âm tất tiếng sổ soát tốt tiếng khóc vì cái này yên tĩnh đại điện tăng thêm một phần bi thương đường vương chậm ngẩm đầu lên nhìn qua vàng son lộng lây vỏng, mắt dược thạch không ý gì ở đường vương tâm cảnh trong nháy mắt ngã vào hầm băng nhưng lại chưa vì vậy mà nổi trận lôi đỉnh không biết qua bao lâu trên giường em trưởng tôn hoàng hậu hai đầu lông mày có chút nhảy lên nặng nề g h tầm mắt tùy theo vậy chậm rãi mở ra vậy hạ một tiếng yếu ớt môi âm la lên từ cái này không có chút huyết sắc nào phần môi gọi ra đường vương thân hình đại trấn đột nhiên nhìn về phía cái kia trên giường bóng người túi người đến bắt lấy trưởng tôn hoàng hậu rét lạnh bàn tay như ngọc trắng thân thiếp có chuyện đối đường hạ nói tựa hồ cái này từng câu từng chữ đều muốn hao phí cự đại khí lực vẹn vẹn mấy chữ nói ra đã phá lệ cố hết sức đường vương cực lực khống chế lại tâm tình khẽ dun nói ra ngươi nên nghỉ ngơi có chuyện có chuyện mình ngày mai lại nói bây giờ vị này quân vương đã không có t r ư ớ c kiệt như vậy lanh cốc thì là một vòng nhu tình nam ngươi suy yếu bất lực có chút lắc đầu đức quang nói ra t h ầ n thiếp t h ầ n thiếp sợ hôm nay không nói liền liền không có thời cơ đường vương chậm rãi đứng dậy có chút quay đầu thấp giọng nói đường hạo ngươi lại đến đây những người khác các loại lui ra trên đại điện chúng thần lạng yên không một tiếng động lui hướng ngoài điện nhìn xem trên giường mềm ngay cả nói chuyện cũng cô hết sức bóng người đường hạo chỉ cảm thấy trong lòng chặn buồn bực t ầ m mắt khúc khốc bước nhanh về phía trước dựa sát vào nhau tại giường em trước thần vô năng cứu không hoàng hậu đang khi nói chuyện đường hạo gục đầu xuống trong lòng cái kia cố bất lực bi thương càng sâu hồi tương lại từ từ chính mình mới vào trường an đã tới xông ra không ít nhiễu loạn mà cái này quyền khuynh triều giã mẫu nghi thiên hạ người cuối cùng tại cuối cùng thời khắc mấu chốt vô thanh vô tức hóa giải mất hết thảy từ lúc tàn ân khai sơn hai nhi tử đến luận võ bên trên chém giết t r ư n g vũ lại đến quất doi lý tích có đút thậm chí là thổ phiền vương tử án mạng một chuyện hoặc nhiều hoặc ít cũng có trưởng tôn hoàng hậu thân ảnh nếu không phải là trưởng tôn hoàng hậu thuyết phục chỉ sợ hắn cái này phong mang tất lộ m a u đầu t i ể u tử sớm đã mệnh tàng cựu tuyển mà giờ này k h ắ c này trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình nguy kịch chính mình lại làm không một phân một hảo hạ nhi không trách ngươi yếu đ ớt dây tóc thanh âm chuyển đến bên hai đường hạ quanh thân đại trấn đ ồ n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía tấm tia trắng b ệ n h gương mặt đây là trường tôn hoàng hậu lần thứ nhất thân thiết như vậy xưng hô chính mình đường hạo thân thế chính là một điều bí ẩn cơ sở mà chính là bởi vì bí ẩn này cơ sở cũng không giải khai mới thành giữa hai người không thể kể ra bí mật một đôi hành non bàn tay như ngọc trắng cố hết sức hướng lên d ỗ i lên đường hạo nhẹ nhàng cầm bút lên cặp kia nhu di khẽ vớt bên trên chính mình gương mặt đụng vào chỗ rét lạnh như ngọc một cỗ không tên tình cảm quanh quẩn trái tim ự ấm cực giống trong đầu thân tỉnh trường tôn hoàng hậu gạt ra một vòng nụ cười đến nói đại đường dựa vào ngươi không muốn không muốn lâm thái tử chi tranh người muốn đi đường còn rất lớn lên đen cạn dấu lúc quan tâm lại còn là chính mình được tiền đồ không tên ở giữa hốc mắt tước át một giọt nước mắt vẽ qua gương mặt hoàng hậu nương nương thần đ i lại đường hạo cố nén lòng tràn đầy cảm động trọng trọng gật đầu trên giường em trưởng tôn hoàng hậu không lưu l o á t thở dốc hai cái nhìn chằm chằm đường hạo một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tự lái có thể gọi ta một tiếng di mẫu nhẹ nhàng lời nói thậm chí mang theo một tia cầu khẩn đường hạo trong lòng trăm mối cảm xúc n g ổ n ngang khỏe mắt trong suất ngăn không được tràn ra tới di mẫu d u n g rẩy thanh â m từ cái này tranh tranh thiết cốt hán tử trong miệng nhẹ dọn p h u n ra trên giường mềm trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt vui vẻ hiểu ý n ở nụ cười dường như hoàn thành cực lớn tâm nguyện ngươi đi thôi chương ba trăm tám mươi b ố đèn cạn dầu chương ba trăm tám mươi b ố đèn cạn dầu đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm đường hạ hầu kết n ú c đ í c h nhẹ nhàng cất ký cặp kia bàn tay như ngọc trắng lao đến khỏe mắt nước mắt chậm dài xoay người đến ngoài điện đường hương thần sắp đau thương trường nhạc công chúa từ các cung nữ đã lấy sớm đã khóc thành nước mắt người lý thừa càn cùng lý thái một đám hoàng tử bó lớn bó lớn lao phiếm hồng hốc mắt kinh ngạc nhìn qua cung điện chầm rãi bước ra cửa điện đường hạo túi t h ấ p đầu nói vậy hạ đường vương khẽ gật đầu bước nhanh đi vào đến trường nhạc công chúa dây ruổi lấy theo sắt đường vương sau lưng trên giường em trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem hốc mắt hồng hồng cắn chặt môi trường nhạc công chúa nói khẽ chất nhi mẫu hậu có chuyện muốn cùng ngươi phụ vương giảng ngươi ngươi cắt ra đi thôi nghe cái này nhẹ nhàng bất lực đứt quán t h a nhâm trường nhạc công chúa do dự một chút gật gật đầu vẫn là rời khỏi cung điện cả nghiêm trên điện liền chỉ còn lại có đường vương hai vợ chồng nhìn xem ngồi dựa tại bên cạnh giường đường vương trưởng tôn hoàng hậu nói khẽ nhị ca thân thiết muốn đi không thể lại c ù n g ngươi có mấy lời thân thiết muốn nói ngay vậy đường vương lông mày nhảy một cái một đôi hổ mục đích đỏ bừng một mảnh mấy chục năm phu thê cộng đồng chống lên đại đường một mảnh bầu trời tương cứu trong lúc hoạn nạn ân ái như sơn loại này thâm hậu cảm tình sớm đã khắp tại hai người trái tim nắm lên cái tia rét lạnh tay trắng đường vương tâm không tên nắm chặt đau nhức nói ngươi nói t r ư ờ n g tôn hoàng hậu ánh mắt chậm rãi rời về phía ngoài điện nhìn xem người hoàng tử kêu nhóm thọ vào trong điện đầu nói càn nhi tính tình ngay thẳng không gói được sự tình là cái hảo hải tử nhưng một số thời khắc quá cố chấp thân thiếp lo lắng ngày khác hắn bị người lừa bịp làm ra việc n ố c nói đến đây bên trong t r ư ờ n g tôn hoàng hậu tay trắng khẽ rời đi c à i lên đường vườn cặp kia đại thủ nói thân thiếp hy vọng nếu có một ngày hắn phạm phải thiên đại sai v ậ hạ có thể xem tại thân thiếp phân thượng nhẫn lại một chút nói ra nơi đây trưởng tôn hoàng hậu mi tâm một dương ho nhẹ vài tiếng đỏ thấm vết máu từng ly từng tí chạy ra khỏe miệng đường vương nhìn xem cái kia bôi dọa người đỏ thấm đang muốn đứng dậy tay trắng bên trên lực đạo đ ố n g nhiên t ă n g lớn vậy hạ đáp ứng thân thiết đường vương chậm rãi ngồi vững mềm sập chăm chú nắm chặt nắm đấm c h â m mặc một lát gật gật đầu gặp đường vương gật đầu tay trắng bên trên lực đạo chậm lại không ít thái nhi từ nhỏ thông tuệ nhưng tính tình n h ạ thoát cao ngạo cao lạnh cũng không phải là cũng không phải là một cái tốt thái tử nhân tuyển lời nói này nói cố hết sức nghe nói lời này đường vương nghe càng là ngũ vị tạp trần đức quán thân thể âm lại lần n nhi tử thể cốt không tốt t h ầ n t h i ế p hy vọng nàng có thể thật vui vẻ còn sống nếu làm ộ t ngày kia nàng có cái gì sơ xuất liền liền đưa nàng trôn ở thần t h i ế p mộ phần bên cạnh trường tôn hoàng hậu nói xong lời nói này khoe mắt một lúc khắp nơi phòng ánh một hàng thanh lệ ngăn không được nhỏ xuống tại gấm vóc lụa đắp lên nhi tử chính là tấn dương công chúa nhũ danh nguyên ý thì là giống tê giác một dạng sinh vật như vậy lấy tên chỉ vì cái này nhỏ nhất nữ nhi sinh ra người yếu nhiều bệnh suy nhược không chịu nổi đường vương hai vương ở nhờ ý tại nhũ danh hy vọng tiểu nữ nhi như là tê giác dịch nuôi trắng kiện hoặc bắt trường thọ nhưng không như mong muốn cái này nữ nhi từ nhỏ liền gánh vác lấy bình thuốc lớn lên nếu không phải như vậy nguyên do người nào có nguyên ý vào giờ phút này đàm luận từ bản thân nữ nhi sinh từ đâu đường v ư ơ n g cùng trưởng tôn hoàng hậu trong lòng đều hiểu cái này còn còn nhỏ nữ nhi bất quá là tại chịu cái này số trời có thể hay không sống qua trưởng thành cũng thành vấn đề nói đi lần này nói trưởng tôn hoàng hậu cái chán liền đã che kín một tầng mồ hôi lạnh vội vàng thở dốc mấy ngụm trưởng tôn hoàng hậu nói tiếp chất nhi chất nhi nhắc lên trường nhạc công chúa trưởng tôn hoàng hậu trên hai gò má hẹn lên một vòng lo lắng nàng tính tình ngại n g ù tâm niệm đường hạo lại là hữu duyên vô phận nếu có khả năng thân t h i ế p hy vọng b ậ y hạ b ậ y hạ có thể tác hợp hắn hai h ạ n nhi chính là thân t h i ế p chất tử nếu như không nói b ậ y giờ khác này bên trong đường vương cả cá nhân như bị xét đánh chính mình b ệ y bộn nhiều việc quốc sự mà ngay cả chính mình nữ nhi tâm tư cũng không xem thấu cho tới giờ khác này mới bị thời khắc hấp hối trưởng tôn hoàng hậu nói toạn có lẽ hắn là một cái làm cho người tán thưởng đường vương nhưng ai lại biết được hắn lại không phải một cái xứng chức phụ thân càng làm đường vương chấn kinh chính là cái này đường hạo thế mà còn có dạng này thân phận trong lúc nhất thời đường vương trong lòng trăm mối cảm xúc n ổ n g a n g t h ầ n t h i ế p cả đời này nói đến chỗ này trưởng tôn hoàng hậu dường như mệt mỏi không thôi chậm dãi nhắm mắt lại màn nhị ca làm thanh quân nhân quân tử tế ngươi t h ầ n tử chớ có chớ có lại cử động cái kia đồ đao t h ầ n t h i ế p muốn đi không thể không thể đang chiếu cố nhị ca t h ầ n t h i ế p giản tiện việc mai táng liền có thể yếu đ ớt dây tóc thanh âm nhỏ đến cơ h ồ nghe nói không thấy nói xong lời cuối cùng thanh âm kia trở nên như có như không hư vô đường vương trong tay nu di bỗng nhiên ở giữa dường như mềm như không sương bất lực trượt xuống lòng bàn tay đập vào mắt chỗ trường tôn hoàng hậu hơi như g i ê đầu lẳng lặng nằm tại mềm trên giường ngủ không nhúc nhích tí nào đường vương đại thủ chậm rãi tay đi ra run dậy tới gần cái kia ngủ say khuôn mặt vào tay chỗ rét lạnh một mảnh đường vương quanh thân chấn động khỏe mắt không tự giác co rúm mấy lần túi người dán lên cái kia rét lạnh chán khỏe mắt nước mắt không bị khống chế rúng mánh tiển đ n ra khàn giọng thanh âm trầm thấp từ đường vương trong miệm chuyển ra quan âm thì, trong ư đường ờ n thiên trắng. chấn thế võ thần. Trịnh quán 16 năm, ngày 23 tháng g thế Trà tịm. tối. t hạ chi Cạch cạch cạch. Đại đêm đổ C.C. võ hoàng thành trung tàng liền gõ sáu âm thanh nột ngạt tiếng chuông quanh quẩn hoàng thành rung khắp trường an cả hoàng cung bên trong cung nữ thái giám quần thần các hoàng tử c u n g quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống lên trường tôn hoàng hậu tại thế lúc thiện nói k h u y ê n can giữ gìn quần thần tử tế hậu cung người lời g a i cảm nghiệm nó tốt hiện bây giờ một đời thiên cổ hiền hậu về trời cái này trường an thành các con dân trong lòng bi thống và phần hướng phía cái kia lập chính điện phương hướng quỳ xuống đất cùng bái nghe được cái kia du lớn lên báo t a n g tiếng chung quanh quần bên hai đường hạo cả cá nhân ngơ ngác xứng sở tại chỗ nghĩ không ra một tháng thời gian bên trong đúng là phát sinh như vậy biến cố vậy vạn vạn không nghĩ đến t r ư ở n g tôn hoàng hậu đi sẽ vội vàng như vậy phản phất cái kia t r ư ở n g tôn hoàng hậu đứng lặng cửa sổ vẻ mặt ôn hòa chính mình ám sát l ầ u c an tán sự t ì n h tựa như là phát sinh tại hôm qua đồng dạng đường hạo quỳ trên mặt đất trong mắt ngậm lấy nước mắt rất rất lâu trong lòng nặng nề hai tháng một tiếng bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước cho dù là thần y tại thế cũng chỉ bất quá dựa vào dự thạch kéo dài hơi tàn thôi dù là ngươi là cao cao tại thượng đế vương tướng tướng vậy khó thoát cái này vận mệnh chi thủ này nhân thế ở giữa sinh lão bệnh tử ai có thể đào thoát hoàng hậu về trời cả trong màn đêm hoàn thành tại gió lạnh gào thét bên trong nghẹn ngào khóc lóc đau khổ hiền hậu qua đời thiên hạ đổ trắng quốc tàng trong lúc đó ngừng hướng ba mươi ngày thân là hậu tước đường hạo tự nhiên muốn vào cùng đến vị trưởng tôn hoàng hậu thủ linh hoàng tử công chúa quý thần mệnh phụ đều phải vào cùng vị trưởng tôn hoàng hậu thủ linh ba mươi ngày đương nhiên cũng không phải là mỗi một thần tử cũng có thể thủ linh cũng là cần phải có tư cách hoàng thất người tự nhiên không cần nhiều lời sở hữu hoàng thân quốc thích toàn bộ vào cùng thủ linh còn nữa công tước hầu tước thử tước ba tước nam tước cùng các nhà mệnh phụ nhóm cùng không có t h ứ c vị hết hạn tòng ngũ phẩm bên trên văn võ quan viên tất cả đều xuất hiện đường vương khâm điểm đỗ như hối cùng lý tính vì lo việc tang ma đại thần lần này lo việc tang ma các hạng công việc từ cung bên trong sáu cục hai mươi tư ti đến phụ trách thủ linh trong lúc đó vương công quý thần cùng các nhà mệnh p ụ nhóm dựa theo thân cận xa sơ t ư ớ vị phẩm cấp vị trí vị trí vậy đều có khác biệt hoàng tử công chúa hầu tước trở lên người cùng đứng hàng tam phần người mới có tư cách trong điện q u y b á i thủ linh về phần những người khác đều phải quỳ ở ngoài điện q u y b á i thủ linh bác phong lạnh thấu xương nhiệt độ chật hạ bình tĩnh mặt nước đã kết một tầng hơi mỏng v ụ băng cả trong hoàng cung hồng hoàng vui mừng s á t thái đều bị l ụ i trắng bao trùm trắng đen giao nhau chủ s á t điệu để cả lanh lanh thanh thanh tăng thêm mấy phần bi thương đường hạo thân là hầu tước lại là tạm thay quan quân đại tướng quân thủ linh vị trí được a n bài tại lập chính điện bên trong tới gần cửa điện phương hướng trời đông ra rét thiên không sẽ m ị mờ một mảnh lẻ rơi xuống một chút tuyết tử cái này ba mươi chính là một lần cự đại khảo nghiệm rất nhiều người đều sớm chuẩn bị thật dày y phục cái mông cùng trên đầu gối cũng đều cột lên thật dày cái bao đầu gối cùng ra thuộc cái đệm đối với một chút đựng cường thể tráng thần tử c ò n tốt mà đối với cái k i a chút người yếu hư lạnh lao thần mà nói cái q u ỷ này chính là một chân đã bước vào quỷ môn quan cả ngọc thạch trải đương ngoài điện trên bậc thang trên đất chống quỳ đầy người mặc quần áo trắng các lao thần một mảnh đạn kịt lập chính điện bên trong lụa trắng có lương làm bố có trụ giữa không trung lẳng lặng bông thong từng cái từng cái vải trắng cả trong điện hoàn toàn trắng bệnh điện bên trong tử cung c h ố n g chân địa phương nên quấn thành một vòng màu trắng ngọn nến l ẳ n g lặng thiêu đ ố t lên các hoàng tử đám công chúa bọn họ một thân đồ trắng l ẳ n g l ạ g quỳ mắt đỏ nước n ở đường hạo khẽ ngầm đầu tại cái k i a trong đám người nhìn thấy cái k i a gầy gò bóng lưng mấy tháng không thấy cái k i a nguyên bản gọi xinh xắn lanh lợi tư thái giờ phút này coi trọng đến suy n h ư ợ c t i ể u thụy khẽ run hai vai giường như tùy thời muốn khuynh đảo đồng dạng đường hạo trong lòng thở dài một tiếng trường nhạc công chúa bệnh hen phế quản vừa mới chữa cho tốt chưa tới nửa năm bây giờ lại gặp gỡ việc này thật sợ cái này yếu lần nữa y ê u tư thành tật nghĩ đến đây đường hạo có chút quay đầu nhìn về phía ngoài điện cái kia đen nghịt trong đám người lý huyện thanh l ặ n g lặng quỳ ngồi ở c h ỗ đó hàn phong phật qua cái chán tóc xanh tùy ý phật quét lấy tinh xào ngọc diện nhỏ nhắn x i n h x ắ n c h ó c m ú i lộ ra điểm điểm đỏ bừng nhìn thấy nơi đây đường hạo quay đầu trong lòng rất lo lắng đau đớn cổ lúc ý thuật cũng không phát đ ạ t thân là nữ tử thể chất vốn là suy nhược trận này hàn phong sẽ không cần bệnh cũng sẽ bệnh nặng một trận lý huyện thanh đại chiến trở về thương thế nghĩ đến lúc khôi phục bảy tam phần nhưng nếu là ở lâu tại cái này phong hàn bên trong chỉ sợ sẽ lưu lại mầm bệnh nghĩ đến từ từ chuyển ra từ tức phủ đến nay chính mình cũng chưa từng trở lại lý phủ một khắc nghĩ tới đây đường hạo trong lòng không tên nhiều một vào ngày nấy liền ở đây lúc bên hai chuyển đến một cái mảnh thét dài âm đem đường hạo tỉnh lại đ ị n h bắc h ậ u bệ hạ muốn người đến thiên điện đường hạo có chút ngẩng đầu lên đập vào mi mắt chính là một thân đồ trắng vinh công công không biết lúc nào cái này vinh công công đã đến trước người giờ này khác này đường vương triệu kiến mình chẳng lẽ là muốn hỏi chút gì tuy là trong lòng nghi hoặc vạ phần nhưng cũng không dám chần chờ đứng lên run lên hai chân theo sát lấy vinh công công ra lập chính điện quân vương ký trong h á c t ư vương ký thác. Đại đường n quân chân thần. Xê xê, thiên điện g võ ký thác. thế trà tịm. t chi Cê cê, Đại r bên、trong. Tho như vậy thiên điện bên trong, như chỉ chọn điện bên vậy mở tối đường v ư ơ n g l ẻ loi c h ơ c h ọ i ngồi tại trên bậc thang trong tay cầm một cái c h â m cái tóc túi đầu này suy nghĩ xuất thần đường hạo bước chân nhẹ nhàng đi lên trước đến bây giờ xem ra vị này đại đường chúa tể giả giờ này khắc này coi trọng đến mọi loại đổi phế nghe nói rất nhỏ tiếng bước chân đường hương chậm rãi ngẩng đầu lên thu vào đường hạo tầm mắt là một chương khổ sở khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt tràn đầy bi thương phản phát liền tại cái này trong vòng hai ngày cái này ngày xưa uy nghiêm đê vương trong nháy mắt thương lão không ít đường hạo cúi đầu thấp giọng nói vậy hạn é n bi thương đường vương vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó gắt gao nhìn chằm chằm đường hạo ánh mắt bên trong trầm vong tự ái càng thật nhiều phức tạp đổ vợ khàn giọng trầm thấp lời nói xuyên qua khô khốc cổ họng thấp giọng chuyển đến người thân thế lời nói đến một nửa im bặt mà dừng một đôi đỏ bừng hổ mục đích lần nữa nhìn sang đường hạo trong lòng không tên chua chua trầm nói trước mắt còn không bằng chứng thần không dám trèo cao chấm trước liên tục đường hạo chậm rãi nói ra đường cái họ này cùng đại đường kêu gọi lẫn nhau vậy rất tốt nghe được câu trả lời này đường vương có chút kinh ngạc khẽ nhữ mày nói vì sao đường hạo đáp lại nếu thật là thần thật chạy xuôi hoàng thân quốc thích viết mạch mặc kệ thần phải trang nhận tổ quý tông đều là đại đường con dân nói tới chỗ này đường hạo hơi dừng lại một lát nói tiếp năm đó sự tình t h ầ n cũng không rõ ràng nhưng mẹ đẻ đã để cho ta theo họ vậy tất có nàng nỗi khổ tâm đường vương trầm m ặ t xuống một lát sau khẽ nâng tầm mắt có chút trướng hổng trong đôi mắt nổi lên một vòng vui mừng ngươi có phần khí độ này coi là thật khó được chấm tôn trọng ngươi lựa chọn c h â m mặc thật lâu đường vương ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói trường n h ạ t nàng khẽ than thở một tiếng chuyển đến đường vương cũng không tiếp tục lại nói dưới đến trong lời nói mang theo một chút bất đắc dĩ cùng ngủ rũ nếu là ngươi nguyện đợi chút thời gian chấm nhưng vì ngươi đổi lập hô nước chính ngươi danh tiếng ngay vậy đường hạo trong lòng một c ố ấm áp k h u ấ y động không ngừng nói đại đường bây giờ còn liền phương bắc cũng không yên ổn đối với gia sự thần không còn dám để bệ hạ hao tâm tồn sức nghe nói phương bắc hai chữ đường vương lông mày nhất động chậm dai đứng dậy khàn khàn nói ra phương bắc phương bắc a trong lời nói tràn đầy khổ sở bị thương quan âm t ỷ ưa thích thảo nguyên c h ấ p cuối cùng không thể đạt thành nàng đơn giản nhất tâm nguyện đường vương buồn vô cớ i d n gì ngửa đầu xoay người đến thân hình lảo đảo hướng phía trên bậc thang đi đến tâm thần trong hoảng hốt đường vương đạp phải trên bậc thang thân thể trong nháy mắt mất đến trọng tâm ngửa về đằng sau đến đường hạ o phản ứng cực nhanh một thanh tiến lên nâng cái này cái kia rơi ngược lại thân ảnh phía sau lưng chuyển đến kiên cố đường vương vững vàng thân thể v ô vô đường h ạ o dịu lấy cánh tay mình tay nói phương bắc dựa vào ngươi đường h ạ n trùng điệp gật gật đầu không chỉ là nguyên nhân nào đường h ạ n vậy mà từ cái này quân vương trong mắt nhìn ra một vòng nồng đậm tha thiết liền như là một cái trưởng bối thân thuộc đối với tiểu bối ở giữa ký thác an ủi vài câu đường vương đường hạo chậm rãi đi vào lập chính điện tại thuộc về mình vị trí lại lần nữa q u ỷ xuống đến trong mối cảm xúc nổn ngang đường hạo trong những ngày sau từ bên trong đều là tại lập chính điện bên trong độ qua thủ linh thời gian mỗi một ngày cũng có người hôn mê sau đó bị kim ngô vệ vô thanh vô tức khiêng ra đến là hướng n g ư ợ đại hoàng đế hoàng hậu thái hậu về trời chết đến một số người đó là tại tầm thường bất quá sự tình đối với cái này lạnh lẽo mùa đông mà nói có lẽ sẽ một tháng thời gian nói nhanh vậy nhanh liền như vậy bất chi bất giác đi qua đưa tăng thời gian khoan thai đến đến lễ bộ phương diện đã sớm đem hết t h ể cũng thu xếp tốt sở hữu vương công đại thần văn võ ba quan cùng các nhà mệnh phụ nhóm đưa tăng trước sau trình tự đều đã ghi chép trong danh sách làm đường hạo lần nữa đi vào lập chính điện trước đã là người đông tấp nập một mảnh đen thịt trang nghiêm yên t ĩ n h đám người l ặ n g lặng đứng lặng tại trước điện cả t r a n g diện phá lệ trầm thấp ưu ám tới gần c ử a điện đều là vương công quý thần nhóm tuy nhiên lẫn nhau rất quen nhưng tại trường hợp này cũng không nói tiếng nào lẫn nhau ở giữa khe gật đầu xem như bắt chuyển qua kiềm chế nặng nề g bầu không khí bên trong đường hạo đi đến chỉnh sử mặc bên cạnh lẫn nhau nhìn nhau một chút túi đầu lặng im tại cửa điện bên ngoài chỉ còn chờ cái k i a tử cung rời ra ngoài đưa tang vinh công công chậm rãi đi ra cửa điện đứng tại đường hạo trước người theo lý giảng giờ này khác này cái này đường vương bên người hồng nhân lẽ ra tại đường vương bên cạnh một tấp cũng không rời lúc này lại xuất hiện ở ngoài điện quả thực để cho người ta khó hiểu không chỉ là đường hạo rất nhiều đại thần vậy có chút bên cạnh mục đích nghi hoặc nhìn qua không chờ đường hạo mở miệng vinh công công thắp giọng nói ra đinh bắc hầu b ậ hạ để lão nô cáo chi ngươi đợi chút nữa mà đưa tàng ngươi cùng mấy nhà quận vương p h ụ đích thế tử đứng chung một chỗ đường hạo đối với cái này chút hoàng gia lễ nghi đọc lướt qua không nhiều cũng không biết như vậy chỉnh tự ý nghĩa ở đâu vậy mà bốn phía đám người lại là mặt lộ vẻ dị sắc quận vương phủ trưởng từ địa vị cao quý vô cùng gần với hoàng tử quận vương so với quốc công cũng cao hơn bên trên nhất đảng đại đường quận vương đều là có hoàng thất huyết mạch đi theo ta một tiếng thở nhẹ âm thanh vinh công công dẫn chúc mục đích đường hạo đến trong điện xuyên qua chư vị quốc công trước người đường hạo theo vinh công, công trực tiếp đi vào quận vương đích thế tử h à n ngũ tại trung quốc công kinh ngạc trong ánh mắt cái k i ê n l ễ bộ quan viên cầm một kiện đồ tăng cho đường hạ p h ủ thêm hoàng hậu về trời làm thân tử đều làm u ố n chuyển đồ trắng lấy t n g phục đây chính là cùng t r ư ở n g tôn hoàng hậu có thân thuộc quan hệ người mới có tư cách mặc đám người tuy là không hiểu nhưng cũng ngôn ngữ dù sao đây là đường vương tự mình ăn bài trong mơ hồ đám người tựa hồ vậy minh bạch cái này đường hạ cùng đại đường hoàng tất h có một loại thiên ti vạn lũ liên hệ chương ba trăm tám mươi bảy đế hậu an nghỉ chương ba trăm tám mươi bảy đế hậu an nghỉ đại đường chi trần thế võ tần cc cha tìm đường hạ o xuất hiện tại đích thế tử trong đội ngũ cũng lấy tác phục chấn động nhất không ai qua được ngụy vương lý thái cùng thái tử lý thừa càn hai người cái tiêu đỏ bừng trong mắt rõ ràng tránh qua một vòng dị dạng thân sắc bất luận cái này đường hạ o phải trăng cùng đại đường hoàng thất có hay không quan hệ tóm lại mà nói giờ này k h ắ c này người này tại đường vương trong mắt phân lượng cực kỳ trọng đại trung cổ âm thanh bên trong nhạc buồn chậm dãi dâng lên đưa tang đội ngũ từ lập chính điện xuất phát lớn lên lớn lên đưa tang đội ngũ kéo dài vài dặm đầy trời tiếng kêu rên nổi lên một phía vang vọng cái này trường an thành từ hoàng thành đạo hoàng lăng trọn vẹn hơn m ư ơ i dặm đường bất luận già trẻ nam nữ. đều gia nhập táng nghi thức, theo từ quan tài bị nhấc vào hoàng lăng nặng nề cửa đá ẩm vang khép lại đến tận đây thiên cổ hiền hậu ăn nghỉ nơi này thuộc về trưởng tôn hoàng hậu thời đại như vậy chào cảm ơn đại đường chủ của hậu cung như vậy vẫn lạc không có nữ chính hậu cung dần dần tiến vào quần ma loạn vũ thời kỳ từ hoàng lăng sau khi trở về đường hạo trực tiếp trở lại từ tức phủ liên tục một tháng thủ linh đối với thân thể mà nói hao tổn cự đại mà bây giờ trường ă n h à n h như là cái này từ tức phủ phá lệ yên tĩnh quốc tàng trong lúc đó không cho phép ca múa như là có rượu thanh lâu cũng đều không tiếp tục kinh doanh tuy nhiên đại đường đối ở phương diện này hạn chế thời gian rất ngắn vẹn vẹn chỉ có một tháng canh giờ trong một tháng này bất luận cái gì giải trí hoạt động đều phải đình chỉ nhưng đại đường tân binh huấn luyện nhưng lại chưa đình chỉ đường hạo hiện bây giờ xem như cho đường vương hứa h ẹ n dưới nhất định phải mau chóng đem phương bắc bình định trong phủ ngốc một ngày sau đường hạo liền dẫn ngô thông tiến về bắc đại doanh sau lưng cả xe cả xe mới huấn luyện dụng cụ vậy chậm rãi kéo đến trong quân hiện bây giờ thân là luyện binh chủ tướng đường hạo cùng mấy vị trong quân đại tướng trở về vậy đem khảo hạch này nâng lên nhận c h í n h bên trên lại hơn một tháng huấn luyện là thời điểm khảo nghiệm cái này chút các binh sĩ sở học nhưng gần mười vạn người khảo hạch chính là không nhỏ một cái con số vì thế đường hạo trước đem dưới chướng hai ngàn binh sĩ đều khảo hạch xong lại dùng cái này hai ngàn binh sĩ mở rộng c h ấ p p h á p giả nghiêm n g ặ t quản khống khảo thí chi tiết phân tán tại bắc đại doanh hiệu lánh chủ yếu liền ở chỗ phòng ngừa cái này chút các binh sĩ vi quy gian lận hoặc là mạo danh thay thế thêm nữa đoạn này thời gian bên trong hoàng tử đám công chúa bọn họ còn muốn chịu tang đường hạo vậy cũng không cần trước đến cho các hoàng tử g i ả n g bài như vậy cả tháng mười hai cũng tại đâu vào đấy khảo hạt lấy ngụy vương phủ hàn x ư ơ n g khắp nơi trên đất lúc không lúc thổi tới một trận hàn phong khô héo mượn cúc hoa cánh tinh m i n phủ kín cái này vươn hoa cuối cùng một cánh hoa đứng sừng sức trong gió rét dãy rụa vậy ảm đạm rơi xuống độc lưu cái kia một vườn trụi lùi thân cảnh cực kỳ tiêu điều suy bại vườn t r ô n g trọt bên ngoài một tiếng nhẹ nhàng thở dài lý thái chậm rãi hít sâu một hơi cùng bùn đất tươi mát khí tức thuận hơi thở truyền vào phế phủ rét lạnh cùng cực châm thấp bi thương thanh âm chậm rãi v ă n g lên trời đông ra rét đến trăm hoa điều thu cúc cuối cùng ngăn cản không nổi cái này ngày đông giá rét sau lưng quan gia chậm rãi chuyển tiến lên một bước tới gần cái điệu hữu thanh âm nói vương ra bớt đau buồn đi châm trước liên tục lý quản ra nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh thật sâu không người nói dưới mắt v lương trước bệ hạ về sau liền sẽ có đại động tác phía trước thân ảnh hơi động một chút nói phụ hoàng vào triều lý quản gia đáp lại nói lừng hướng sau mười ngày đã khôi phục tào triều bệ hạ cũng không xuất hiện đem trong triều sự vật tạm thời giao cho trưởng tôn đại nhân cùng thân quốc công nhưng bọn họ tạm thời chủ trì bệ hạ mọi loại bi thống liền ngay cả cái kia chút ái phi nhóm cũng cử c h i không thấy lý thái than nhẹ một tiếng chậm rãi ngẩng đầu lên nói phụ vương cùng mẫu hậu cùng mẫu hậu tương kính như tân trong lòng tất nhiên khó chịu lý quản gia chậm rãi tiến lên một bước nhìn chằm chằm lý thái tấm kia lạnh lùng khuôn mặt nói nhỏ đường vương tuy là cũng không vào chiều nhưng tân binh huấn luyện lại là cũng không rơi xuống giải thích lý quản gia trong đôi mắt quan g mang chất động cũng không nói tiếp r ư i đến lý thái hơi khép tầm mắt chấn động trong lòng phụ hoàng gia tâm đầy triều đều biết tuy nhiên hiện tại chưa từ trong bi thống đi tới nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến t r i n h chiến thiên hạ quyết tâm cái kia muốn cùng đại hán triều tranh phong cùng thủy hoàng đế sánh vai phụ vương cũng không khả năng lâu dài đắm chìm tại c ố này trong bi thống thậm chí lý thái dự cảm đến loại này trầm thống tưởng niệm sẽ không tiếp tục quá lâu phụ hoàng tất nhiên sẽ hóa phần này đau thương thành lực lượng lấy cảng cường đại tư thái đến khống chế cái này thiên địa và vật n g a y xưa còn có mẫu hậu k h u y ê n can đối với t r i n h chiến một chuyện phụ hoàng cũng nhiều có khắc chế bây giờ mẫu hậu về trời bây giờ đường vương tựa như cùng một con không có c h ó i buộc hùng sư đứng ngạo n g h ệ tại đại đường nhìn thèm thuồng chung quanh nơi này chư quốc hết thảy hết thảy liền ở chỗ chi này tân binh thành hình tốc độ như vậy chiến tranh tốc độ đã tăng tốc thái tử chi tranh muốn tới chương ba trăm tám mươi tám lại c h ấ n hùng tâm chương ba trăm tám mươi tám lại trần hùng tâm đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm thái tử phủ to như vậy thái tử phủ lý thừa càn ngồi liệt tại thính đường bên trên hai mắt vô thần cả cá nhân nhìn thất hồn l ạ c p h á c h b ố n phía tứ phân ngũ liệt gốm sứ mảnh vỡ tùy ý vẩy xuống tại thính đường các nơi mấy cái cung nữ đứng tại điện bên cạnh nhìn xem nửa nằm trên mặt đất lý thừa càn trong mắt tràn ngập khiếp ý t ừ từ đưa tang sau khi trở về lý thừa càn bi thương không thôi lúc không lúc trắng trận đập cái này trong phủ sự vật tùy ý phát tiết trong lòng khổ sở thái tử sư lý nho chân mày n h u c h ặ t chậm dãi tiến lên ngồi s ù n xuống lo lắng nói ra thái t ử điện hạ nén bi thương lý thừa、càn、cổ họng nụ động phiếm hồng lý nho nặng nề g h thở dài một ngụm nói khẽ sinh lão bệnh tử chính là số mệnh chúng sinh ai có thể nhảy ra cái này quy luật tự nhiên lý thừa c à n kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác phạm phất nhớ tới cái gì nhảy một cái đứng lên quắt không không phải như vậy đang khi nói chuyện tâm tình dần dần kịch liệt nói là kia dược vương tội là hắn chạy tán loạn khắp nơi mới chỉ h o á n mẫu hậu bệnh tình nói xong lý thừa càng xô đầy lý nho quắt to đến đem cái kia tôn tư mặc cho cô bắt trở lại cô muốn chị hắn tội đúng là hắn là hắn hại mẫu hậu đỏ bừng con ngươi quét nhìn một vòng thấy mọi người thợ ơ lý thừa càn giận tí mặt nhất cước gạt ngã điện bên cạnh cung nữ phẫn nộ quát phản hay sao cô lời nói cũng dám không nghe cái kia ngã đụng ở cung điện dưới lòng đất nữ hoàng tay bận bịu chân đứng lên chưa tỉnh hồn hướng phía ngoài điện chạy đến lý nho mày nhữ lại càng chặt trên mặt tránh qua một vòng chỉ tiết rèn sắt không thành thép thần sắp đến nói một cách cẩn thận rằng điện h ạ chớ giận người không chết có thể sống lại người đây cũng là cần gì đâu giải thích lý nho từ, từ ngã quỵ trên mặt đất nước mắt mặt mũi tràn đầy nhìn qua cái kia còn đang tức giận bên trong lý thừa càn than thở dưới mắt đại đường tư phía đối địch chư quốc nhìn chằm chằm bây giờ đại đường vừa mới kinh lịch đại chiến chính là suy yếu nhất thời khắc đại đường thở dốc thời khắc cũng chính là chư quốc dục dịch thời khắc thái tử điện hạ không thể lại như vậy tinh thần x a suốt dưới đến thái tử sư quý b á i chính là lý thừa càn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh này tức giận trong lòng nhiều vẻ kinh ngạc lý nho thanh e m lần nữa chuyển vào bên t h a i bây giờ đại đường chỉ còn bệ hạ một người đơn độc trèo trống làm đại đường thái tử điện hạ theo đó thay bệ hạ phân y u một mình đánh vác một phương n ô n tử khẩn thiết khuyên bảo âm thanh bồi hồi ở bồng tim lý thừa càn đặt mông ngồi liệt trên ghế ngồi k í c h liệt chập trung ở ngực vậy bởi vì mấy câu nói đó dần dần bình ổn lại thật lâu lý thừa càn như có sở g ộ lẩm bẩm nói đúng là phụ vương phân y ê u cô là đại đường thiên tử là thái tử càng là tương lai quốc quân gặp cái tính tình này quật cường thái tử bình tĩnh trở lại lý nho trong lòng chậm dã yên lòng quy mô chưa từng có thịnh đại khảo hạch rốt cục tại cuối tháng m ộ ư ơ i hai kết thúc t r i n h sử mặc cầm khảo hạch kết quả tìm tới đường hạo đây là các tân binh khảo hạch thành tích mặt đất tấm kia tràn đầy chữ viết t r à giấy trình sử mặc lộ ra hơi hưng ơ phấn đường hạo đại khái quét mắt thành tích mỗi cái phương trận tình huống ý nguyên như lòng bàn tay rất rõ ràng chính mình lấy ra cái kia hai ngàn binh sĩ thành tích rõ ràng trội hơn cái này chút binh sĩ bình thường vô luận là tại kỹ thuật bán tên hoặc là sống cái bia bên trên cũng có một cái chất bay vọt trình sử mặc chỉ vào phần này khảo hải biểu nhìn qua đường hạo nói vẹn vẹn từ số liệu xem ra lần này tân binh thành tích muốn so di vãng tốt hơn không ít theo ta thời đến chi này binh sĩ quân kỷ nghiêm minh sĩ khí d ạ n dạo nhanh có thể cùng những lao binh kia muốn sánh ngang hơn hai tháng thời gian cái này chút các binh sĩ cơ sở huấn luyện đã hoàn thành vẹn vẹn nhìn từ ngoài lại là như trình sử mặc nói nghiêm chỉnh đã là h uy vũ chi sư vậy mà đường hạo trong lòng minh bạch dạng này đội ngũ chẳng qua là một cái chủ nghĩa hình thức đường hạo cười nhạt một tiếng đem cái kia trường khảo hạch kết quả để trên bàn trả nói cái này chút binh sĩ kém duy nhất chính là không có chính thức bên trên qua x a trường đem chiến trường bát sát q u ả n g ba r ư i đến ta muốn chi đội ngũ này sớm cảm nhận được chiến tranh thảm thiết ngay vậy trình sử mặc lòng có đại hỷ khen đương minh dự đoán tại tám tháng sau chi này tân binh liền có thể trở thành sơ bộ thành quân vừa dứt lời đường hạo lắc đầu liên tục nói quá muộn đến không kịp giải thích đường hạo trong mắt bệnh s a nang một vòng chắc chắn ánh sáng nói nhiều nhất năm tháng nghe nói cái số này t r ì n h sử mặc con mắt chừng càng lớn nói cái này không khỏi có chút vội vàng đường hạo mỉm cười nói vậy liền tăng lớn huấn luyện cường độ huấn luyện có thể chờ thế nhưng là đại đường xung quanh chư quốc sẽ cho chúng ta thời gian sao đang khi nói chuyện đường hạo trầm giọng nói hai ngàn binh sĩ bên trong thực hành vị trí cuối đào thải đem cái kia chút giáo h chờ bổ sung tiến vào sóng lớn bãi cát lưu lại mới là vàng sau khi nghe xong đường hạo lời nói trình sử mặc một trận châm mặc trong mắt bao hàm rất nhiều không lớn nói cái này chút các binh sĩ khổ luyện hai tháng đã trở thành trong quân tinh anh liền như vậy từ bỏ có phải hay không có chút đáng tiếc nghe vậy đường hạo vô vô trình sử mặc bà vai nói cái gọi là bỏ được có bỏ mới có được ta muốn chính là lấy một đ ị c h trăm đánh đâu thằng đó lệnh chư quốc nghe tin đã sợ mất mật bộ tộc hoành vĩ làm đồ tại đường hạo đôi câu vài lời bên trong hiện ra tại trình sử mặc trước mắt trình sử mặc trong mắt nhấp nhoáng một vòng chờ mong sáng ánh sáng phấn khởi nói ra thuộc hạ minh Mạch, chương tuyết thượng gia sương chương 389, t u y ế t thượng gia sương đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm tại cả cuối cùng đào thải cơ chế khích lệ một chút gần mười vạn binh sĩ nhiệt tình lại lần nữa bị điều vốn có hai ngàn các binh sĩ vì không bị đào thải liều mạng luyện tập ai cũng không nguyện ý trở thành cuối cùng mấy cái bị đá bị loại bên ngoài mà còn lại các binh sĩ phảng phất vậy nhìn thấy cái kia phiến thần bí đội ngũ hướng mình rộng mở h n g hoài ra sức biểu hiện lấy cả quân doanh các tướng lĩnh nhiệt tình tăng vọn các binh sĩ tinh thần vô cùng phân chấn nghiêm trình một mảnh thao luyện rất nhiều hiệu quả điểm tốt trải qua qua hai tháng lắng động hoàn thành bên trong trang nghiêm kiểm chế không khí cũng không tán đến bao nhiêu mà liên ở đây lúc một kiện kinh thiên động địa đại sự l ạ g yên bông u xuống thái cực cung đèn đuốc s á n g trưng trang nghiêm tính mịch tạo chiêu công việc giao cho văn võ hai vị đại thần tạm thay về sau đường vương liền một mực buồn bực tại cung bên trong t r ầ m thống bi thương vậy theo thời gian c h u y ể n r ờ i dần dần trôn giấu ở sâu trong tim phương bắc chưa định cương thổ chưa quyết trương tứ phía đối địch triều đình không cho phép đường vương lại lần nữa tinh thần x a sút đại đường không cho phép đường vương lại lần nữa tinh thần sa sút t ứ phương bình định g ã tâm vậy không cho phép đường vương lại lần nữa đê mê tiêu tụy đường vương ngồi ng Trầm r ã i t r ả i r ộ n g ra đ ị a đồ, đại đường c ư ơ n g vực theo đ ạ c h h cửa n g m h i n thực l n g mày n g r h e t dưng lên chậm chậm hiện ra trước mắt đường vương uy nghiêm trên khuôn mặt lờ mờ lưu lại một chút thương cảm trong đôi mắt phản chiếu lấy địa đồ bên trên bị hồng vòng đánh dấu cốc độ cao cú lệ cái này tiền triều liền bắt đầu tấn công địa phương bây giờ y nguyên đứng lặng tại đại đường phía đông bắc bây giờ đường vương suy nghĩ theo cách cách cửa phòng mở kéo về hiện thực lông mày cũng theo đó có chút dưng lên chậm rãi g ư ơ n g mắt màn đập vào mắt chỗ vinh công công một thân quần áo trắng mặt lộ ra cháy bỏ người chưa đi đến bàn trà trước cái kia lanh lành thanh â m liền đã t r u y ề n đến vậy hạ không tốt vậy hạ vội vàng sao động bất an thanh â m để đường vương trong lòng nao nao cái này làm bạn chính mình nửa đời người lần thứ nhất biểu hiện như thế kinh hoàng một cố dự cảm bất tường tràn ngập tại đường vương trong lòng chuyện gì lời nói ở giữa vinh công công đã đi tới gần dừng bước ôm quyền con người nói đông cung đông cung xảy ra chuyện vừa dứt lời đường vương trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái nhìn chằm chằm vinh công công cái kia hai đạo nữ chasomi thần sắc cũng theo đó ngưng trọng lên đông cung đây chính là thái từ nơi ở địa phương đường vương trong lòng không tên khẩn trương lên một trái tim cũng theo đó treo lên càn nhi hắn làm sao hơi có vẻ khàn giọng thanh âm từ khô khốc trong cổ họng chậm rãi gạt ra mang theo một vẻ sợ hãi và bất an vinh công công có chút dương mắt màn nhìn xem cặp kia đỏ thấm hai mắt châm trước liên tục cẩn thận từng ly từng tí nói ra thái tử điện hạ xuống ngựa ngã thương chân ngay vậy trên giường mềm đường vương thân hình chấn động một đôi hổ trong mắt tránh qua một vòng kinh ngạc từ nơi sâu xa phản phất trên đỉnh đầu bỗng nhiên đè xuống một tòa núi lớn nặng nghề để cho người ta không thờ nổi hoàng hậu về trời tin g ữ chưa tàn đến con trai mình bất hạnh liền theo nhau mà đến. cho dù bình tĩnh vững đường vương bây giờ cũng vô pháp lại chấn định lại thân hình lắc lư bên trong đường vương chống đỡ làn can hoảng du du đứng lên một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đầy đau thương vinh công công một thanh đỡ lên cái này vừa mới không bằng tuổi bốn mươi quân vương lo lắng nói ra vậy hạ lời còn chưa dứt đường vương chậm rãi dỗi lên cánh tay trái nói chuẩn bị ngựa xe đến đông cung đông cung vàng nhạt lụa mỏng màn c h e bên trong nửa nằm tại mềm sập lý thừa cản chậm rãi mở mắt ra màn một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức theo hắn thức tỉnh trong nháy mắt từ đùi phải chuyển đến vô ý thức từ trong cổ họng phát ra một tiếng khổ sở gầm nhẹ lý thừa càn nhữ mày hướng về cục đau đớn xem đến đập vào mắt chỗ lụa trắng bọc lấy vật cứng tinh mịn quấn quanh lấy chính mình bụi phải một vòng không tên khủng hoảng trong nháy mắt sông lên đầu ba một cái chén sành từ màn tre bên trong bay ra đến nệ tại màu son đại trụ bên trên chén sành trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt cháo loang cùng với mảnh vỡ bay tán loạn văng khắp nơi tại đại trụ bên phía thanh thúy đinh đinh tương xứng rơi xuống đất âm thanh bên trong lý thừa càn tiếng gầm gừ tức giận rung khắp đại điện thái đĩ đâu thái ý ở đ một tiếng bì tại mềm sập trước đó hai tay trống nằm sấp trên mặt đất hoảng sợ đáp lại thái tử điện hạ thần tại n ử a nằm tại trên giường em lý thừa càn chỉ mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ đùi phải quắt cố chân tại sao lại như vậy nghe nói cái này âm thanh chất vấn hai thái y thân thể không tự chủ được lắp một cái cái chán mồ hôi d i ệ n chạy r ò n g r ò n g thái tử điện hạ chân、khoảng. ngã thương nghe nói cái này thật không minh bạch trả lời lý thừa càn trong lòng dâng lên một cơn lựa giận chống lên cánh tay làm bộ muốn đứng dậy trên diện rộng động tác khiên động đùi phải thương thế một trận khoét tâm cảm giác đau trong nháy mắt liền tịch quấn toàn thân a lý thừa c à n đau đớn gào thét một tiếng trên hai gò má mồ hôi trong nháy mắt xuất hiện bất lực b u ô n g cánh tay xuống lý thừa c à n ngã dựa vào tại sau lưng xếp cầm tú la đắp lên trên bàn chân xa mang theo cái này một động tác chậm rãi chảy ra điểm điểm đó thấm giờ này khắc này lý thừa c à n tâm giật mình cùng cực thử nghiệm di chuyển chính mình bụi phải lại là làm sao vậy không nhận đại nao không chế đột nhiên một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện não hải chân phế lý thừa c à n đồng t ử đột nhiên mở rộng kinh ngạc nhìn qua đầu kia chỉ có cảm giác đau đùi phải trong lòng lạnh như băng hầm chúc giận xa người khác chương ba trăm chín mươi chút giận sang người khác đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à t ị m bao khóa chỗ c h ả y ra điểm điểm vết máu nhất thời để hai thái y quá sợ hãi thái tử điện hạ an tâm chống ộ i chỗ đ ứ c gãy mới trở lại vị trí cũ ăn khớp tuyệt đối không thể sao động a đ ứ c gãy hai chữ mắt giống như ma chú thu vào lý thừa càn náo hải trời đất quay cuồng bên trong lý thừa càn phảng phất nhìn thấy mấy tháng sau một cái hình ảnh một vị thái tử nện bước cả thọ chân hành tẩu trong hoàng cung phía sau chuyển đến châm trọc khiêu khích thất giọng vui cười ngay trong n g á y mắt này lý thừa càn sắc mặt trắng bệnh cùng cực t r ợ to con mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ run r à y nói không không có khả năng giải thích trong mắt h u n g quang trợ hiện mặt hiện vẻ dữ tợn nhìn qua mềm lún xuống túi trên mặt đất hai người điên cùng gào thét nói chị cốt chân nhanh nhanh chị chị không hết chấm muốn các n g ư y i mệnh đang khi nói chuyện tay phải nắm lên trên giường khay bạc quăng về phía bên giường hai người một cái thanh âm êm ái mang theo một vòng đau lòng đem như muốn điên lý thừa càn tỉnh lại điện hạng chớ hoảng sợ chân thương nhất định sẽ chữa cho tốt thái a tử h phi trên tay bị đau chưa phát giác ở giữa nhữ lại đôi mi thanh tú nên tiếp cặp kia phá bức thiết đôi mắt điện hạ thân thiết đã phái người đi tìm kia dược vương tôn tư m ạ n chắc hẳn không bao lâu nữa điện hạ liền có thể khôi phục trải qua thái tử phi nhắc nhở hai thái y mới giật mình nhớ tới người này đến hung hăng phụ hòa nói đúng đúng dược vương nhất định có biện pháp dược vương nhất định có thể trị hết thái tử tuy là câu nói này đưa đến chấn an tác dụng lý thừa c ả n trên tay l ự c đạo cũng theo đó bông ra đến trong mắt vậy l ó e ra một vòng sáng quang đến tự lẩm bẩm thôn tư mạc dược vương một lát sau lý thừa càn lại lần nữa táo bạo huyết hồng trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ dược vương sớm đã dạo chơi thôn quê phụ hoàng mấy tháng còn không thể tìm tới lại có thể nào trị cô chân bỗng nhiên nổi giận để trước giường người một cái giật mình kìm lòng không được lắp một cái nghe nói cái này cùng đoạn gào thét nằm sấp túi trên mặt đất hai cái thái y ỉa trong lòng giật mình đầu lâu trầm thấp rủ xuống trên trán to như hạt đậu mồ hôi cạch xoạch đi rơi xuống đất toàn bộ thân hình vậy không tự chủ được run r u dậy trên giường em lý thừa c ả n triệt để giận vằn v ệ n tia máu trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa một loại bị l ử a gạt cảm giác quanh quần trái tim theo cái tia nhảy vọt lên trướng l ử a giận cùng một chỗ chút xuống các ngươi lừa gạt cô không dùng phế phẩm muốn các ngươi làm gì dùng lan tất cả đều cút cho ta theo độ hống mềm trên giường xếp xong quần áo cũng bị bỏ rơi đến càn nhi uy nghiêm thanh n m bên trong đường vương mang theo vinh công công bước vào cánh cửa nghe nói cái này thanh n â m quen thuộc lý thừa càn l ử a giận trong lòng trong nháy mắt tiết đến hơn phân nửa nghiêng đầu ngày xưa n g h i ê m k h ắ c đường vương chính vội vàng đi tới mang theo một vòng bản năng tôn kính cùng sợ hãi lý thừa càn run r i ọ n g nói cha phụ hoàng đường vương không nhìn cái kia chút vì trong điện run lẩy bảy đám người x à i bước đi hướng dưỡng yêu thương ánh mắt liếc nhìn trên giường bóng người một chút dừng lại tại lý thừa càn túi kia quấn chặt thực trên bụi phải trong tầm mắt cái kia bị sa mang tinh mịn q u ố n quanh trên bàn chân chảy ra từng khối đỏ tươi vết máu cực kỳ dễ thấy đường vương mí mắt thỉnh n ắ m chặt hai tay ánh mắt rời về phía lý thừa càn khuôn mặt trầm giọng nói vì sao như vậy nghiêm trọng nghiêm khắc trong lời nói lộ ra điểm điểm tự ái giờ phút này đường vương tức là một cái vì nghiên cứu quốc quân càng là một cái đau lòng hải tử phụ thân trong chốc lát lý thừa càn giống một cái làm sai sự tình hải tử khóc kể l ệ hải nhi tu tập kỹ thuật muốn vị phụ hoàng trinh chiến thiên hạ chưa từng nghĩ con ngựa kia thất đ ỗ n g nhiên c h ấ n kinh hải nhi chưa từng phòng bị r ứ t xuống lập tức xuất sinh tia táo bạo thời khắc dẫm đạp bên trên hải nhi chân cánh tay nói đến đây mọi loại hủy khuất phảng phất tại thời khắc này bạo phát đi ra lý thừa càn lệ rơi đ ầ y mặt đường vương khe cắn môi quan trong đôi mắt cũng không có cái k i a câu nghiêm khắc chi s á c n h i ề u một chút yêu thương sao như thế sơ ý dường như nhớ tới cái gì đường vương tao m ẩ y nhìn chằm chằm lý thừa càn nói nhưng từng phát hiện một chút khả nghi vết tích vì sao cái này mã thất lại đột nhiên trần kinh lý thừa càn hút hút núi thở chầm tư một lát có sao nói vậy cũng không dị dạng trong phủ người hầu chính là chăm chú chọn lựa cũng tại trong phủ làm việc nhiều năm cần cụ chăm chỉ nhất là cái tia mấy cái n g ư quan trung hậu thành thật nuôi n ấ n g mã thất vệ cực kỳ đẹp bụng nói đến đây lý thừa càn không tự giác liếc về phía chính mình bụi phải nước n ợ nói hài nhi chưa hề làm qua chuyện ác làm sao làm sao lại bị cái này tội nghe nói lý thừa càn người như vậy kể rõ đường vương trong lòng nghi kỵ vậy tạm thời bông u xuống than nhẹ một tiếng vỗ nhẹ lý thừa càn bạ vai đường vương hơi dương l ô n g mày nói thân là đại đường hoàng tử như vậy khóc gáy còn thể thống gì gặp lý thừa càn biến mất nước mắt đường vương vậy chậm dạy yên lòng nói càn nhi a bây giờ ngươi có chân thương lại nghe cái này thái y lời dặn của bác sĩ không thể tùy v ọ n động phu hoàng đã tăng phái vệ đội trước đến kia dược vương tung tích chấm nhất định sẽ tìm thiên hạ danh y đi y tốt chân ngươi một phen an đ u i dưới lý thừa càn vậy triệt để tỉnh táo lại đường vương vừa mới mang theo vinh công công ra cửa điện chương ba trăm chín mươi một thái tử chi tranh chương ba trăm chín mươi một thái tử chi tranh đại đường chi trân thế võ thần cc c h a tìm đông cung bên ngoài đường vương lẳng lặng đứng lặng ngoài cửa chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem giường nằm phương hướng nguyên bản trên mặt dễ dàng thần sắc dần dần thu liếm ngược lại trở nên lũ ám đi theo đi ra vinh công công nơm nớp lo sợ đi theo tại sau lưng túi thất đầu không nói một lời hai cái thái y vậy nối đuôi nhau mà ra run rẩy đứng tại cửa điện bên ngoài lặng im một lát đường vương chậm rãi đem ánh mắt rời đi hai cái thái y trên thân nhìn xem hai cái ẩn ẩn phát run bóng người chầm thấp nói ra các ngươi nói cho chấm càn nhi chân phải chăng có thể cứu Vì thế khi người lời nói quanh quẩn bên h a i hai thái y không dám nhìn tới đường vương cặp k i a sắc bén con người phù phủ một tiếng quỷ trên mặt đất hạ giọng run rẩy nói thái tử điện hạ hắn hắn coi như chữa cho tốt cũng sẽ cũng sẽ đi lại không tốt giải thích hai người không ngừng dập đầu run g i ọ nói tội thần đáng chết lao thần vô năng nhìn bệ hạ khai ân đang khi nói chuyện hai cái râu t ó c hoa dâm thải y ỉa nằm dạp trên mặt đất một khuôn mặt lại hồ thiếp trên mặt đất vạn phần hoảng sợ đi lại không tốt nghe nói chữ này đường vương chấn động trong lòng một cỗ bi thương từ trái tim đột nhiên phát ra nghe bên thai hoảng sợ bên trong mang theo một vòng bất đắc dĩ cầu xin tha thứ đường vương chậm dại k h o á t tay nói đi thôi bi thương thanh âm truyền vào bên t hai hai cái dập đầu thân ảnh quanh thân đại trấn xứng sở tại chỗ trong chốc lát như nhặt được đại xá cảm giác tràn đầy náo hải ngoài ý muốn nhặt về cái mạng hai thái y ỉa cảm động đến rơi nước mắt dập đầu tạ ân sau đó hai người này vội va đứng lên biến mất tại cửa cung sợ đường vương sẽ thay đổi chủ ý đồng dạng hùng vĩ dưới m a i hiên lần nữa khôi phục vốn có yên tĩnh thật lâu đường vương dường như nhớ tới cái gì đột nhiên quay người nhìn qua vinh công công nói triệu đường hạo tiến cung để hắn nhìn một cái cản nhí chân vừa dứt lời vinh công công than nhẹ một tiếng đáp lại nói không dối gạt bệ hạ s ớ m chút hoàng hậu bệnh nặng lao nô đã sai người đường tướng quân xem qua chỉ là đường tướng quân chỉ h i ể u chút châm cứu chi thuật đối với lưu thông máu h ò điều trị khí huyết có chỗ thành tích về phần còn lại chứng bệnh cứu chữa biết rất ít cái này một lời nói c h i t để để đường vương thất vọng và phần thoáng như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống mắt đến b à n chân đường vương chậm rãi ngẩng đầu lên đến nhìn qua ưu ám thương k h u n g trong mắt trượt qua một vòng bị thương ai thán một tiếng nói thôi thôi quay đầu thấy lại một chút cái kia đông cùng trong đôi mắt cái kia cô ưu sầu càng sâu đường vương nhẹ phẩy ống tay á o nói đi thôi ngụy vương phủ sắc trời dần dần lạnh trong t i ế n h đường đã dâng lên lửa than chậu than bên cạnh lý thái nửa khép suy nghĩ lười biếng nửa đường trên ghế ngồi cực kỳ nhàn nhã vững vàng trong tiếng bước chân lý quản ra dẫn theo ấm nước Chậm chậm đi đi c ngay vậy trên ghế ngồi lý thái chậm rãi mở mắt ra màn mỉm cười tựa hồ đối với tin tức này cũng không giật mình thậm chí sớm đã như trái tim đồng dạo nóng hổi nước sôi từ hồ nước chút xuống ngân sát cột nước vỡ bờ lấy lá trà tại gốm trong chén lăn lộn lượt vòng từng cơn nhật khí bước lên ung dung hương trà như tơn như sợi tại cái này thính đường tràn ngập ra bên trong quản sự để bình trà xuống liền lửa này bồn u bên cạnh ngồi xuống nói vương g i a thái tử c h â n gãy cùng thái tử chi vị tất h nhiên vô duyên bây giờ cái này thái tử chi vị cũng chỉ có vương g i a có thể cầm xuống ngay vậy lý thái chậm rãi ngồi xuống cười nhạt một tiếng nói bây giờ đại cục đã định nhưng chỉ vẹn vẹn cái này chút còn chưa đủ trong triều đình không thiếu có chút cố chấp lao thần bọn họ lực lượng không thể khinh thường huống chi thái tử cũng không có như vậy sẽ tùy tiện nằm xuống lý thái bưng lên trên bàn trà trà nóng quét đi phiêu đặng la trà chậm rãi xuống bên trên một ngụm khoan t hai đắc ý trên khuôn mặt lộ ra một vòng rào hoạn đủ cười lý thái thân thể nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm lý quản gia nói chuyên lệnh rời đến đem tin tức này tiết lộ ra đến cô muốn để tin tức này truyền k h ắ p hoàn thành nổi tiếng lời này vừa nói ra lý quản gia một mặt vui vẻ khen lớn nói vương gia tay này cực kỳ tao minh dân gian dư luận sợ là cái này chút các lao thần vậy không dễ tả hữu mà c ố lực lượng này vừa v ẫ n có thể giúp mình một chút sức lực giải thích lý quản gia chậm rãi đứng dậy mặt hướng lý thái thật sâu k h n g người chắp tay nói thuộc hạ chúc mừng vương gia nghe nói cái này tiếng chúc mừng lý thái sắc mặt vẻ đắc ý càng sâu chậm rãi dựa vào thành thế nói dưới mắt phụ hoàng còn tại trong bi thương làm việc cần phải đê điều chút không muốn lộ ra nhược điểm gì đến bên trong quản sự trong đôi mắt lộ ra k h ô khéo c h ậ m giọng nói cần tuân vương ra nói giải thích bên trong quản sự chậm rãi q u e n người c h ậ m chậm đẩy ra thính đường nhìn xem cái kia bôi rời khỏi thân ảnh lý thái trong mắt nhiều một vòng vui mừng đến cái này bên trong quản sự trong mắt người ngoài xem ra chẳng qua là lo liệu phủ bên trong sự vật người rành rỗi nhưng ai nào biết liền là người không phận sự này vẫn còn có một cái mưu sĩ thân phận thân thể tại h o à n thất từ nhỏ thông tuệ lý thái sớm đã nhìn ra quyền lực tranh đoạt ở giữa lanh khóc vô tình bình tĩnh cẩn thận đã trở thành lý thái một chủng tập quán vô hình thẩm thấu tại hắn trong sinh hoạt chương ba trăm chín mươi hai lan truyền nhanh chóng chương ba trăm chín mươi hai lan truyền nhanh chóng đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m trời đông ra rét bác phong gào thét tựa hồ năm nay k h í trời v ậ y theo hoàng hậu về trời tin d ữ so với trước k i a lạnh leo không ít trên đường cái giao hàng người bán hàng r o n g tán đến không ít trên đường gần một nửa thành du đã con dân một tháng quốc tăng kỳ sở hữu hoàng thành con dân cả ngày cấm túc trong nhà thoáng như ngăn cách đùng dạ có lẽ là tham luyến cái này ngày xưa phồn hoa náo nhiệt có lẽ là phát tiết phần này kiềm chế vẫn như c ũ n ỗ i lòng tại t ă n g kỳ giải trừ thời khắc không ít các con dân liền chạy tiến t i ể u quán trà lâu cả trường an thành bên trong mỗi cái to to nhỏ nhỏ trà lâu t i ể u quán nhân khí rất vượng nóng nảy dị thường Mình Mình Hiên.、Cái、này lúc trước nổi tiếng bên ngoài hàng đường vững bảng trường an hạng hai hào đương nhiên, mình du Hiên hảo hai hào Du Du lâu, lâu sau, Cái giờ tại kia lúc trước trà trà bây tòa t đã về một chậu đỏ bừng l ử a than bày tại nhã gian chính giữa lúc không lúc phát ra đôm đ ố t một tiếng v a n g giòn không phong nhã ở giữa bên trong nhất thời bị cái này l ử a than c h i ề u ấm áp dễ chịu bên cửa sổ trường án bên trên bốn nam tử ngồi ngay ngắn nơi đó ăn trên bàn ăn rau quả phàn đàm một cái nho nhã thanh niên bưng lên trường án bên trên nhiệt khí lên nhảy chén t r à c h ậ m chậm nhấp bên trên một ngụm thấp giọng nói các ngư ơ i n h ư n g từng nghe nói cái kia đông cung đại sự thấu qua trên chén t r à từng sợi phi ê u tán bạc khí cái kia nho nhã thanh niên nụ cười lộ ra phá lệ thẩm bí bàn trang một chỗ khác khuôn mặt đôn hậu mập nói đông cung đây không phải là thái tử điện hạ ba người chậm rãi tiến tới góp mặt trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ tò mò nho nhã thanh niên ho nhẹ một tiếng thấp giọng nói việc này ta cũng là nghe tới mặt đại quan chuyên môn giải thích nhìn xem khép cửa lại phi quay đầu nhìn về phía ba người vừa mới cẩn thận nói ra nghe nói thái tử cưỡi ngựa té gãy chân c h â m thấp thanh âm thoáng như con t ầ m g ầ m ăn lá dâu rất nhỏ cùng cực t ba người cùng lúc hít sâu một hơi một cái gầy gò nam tử hơi khe to mày nói ai năm nay đại đường có thể nói nhiều tai nạn cái này trưởng tôn hoàng hậu còn về trời hai tháng thái tử điện hạ liền bị kiện nạn này ai thở dài một tiếng bên trong lộ r a nồng đậm bất đắc dĩ cái kia đôn hậu to mọng nam tử chừng lớn mắt nói không thể nào như thế nói đến cái này thái tử kế thừa không hoàng vị cái này hơi có vẻ tiếng kinh ngạc câm âm lượng tại chưa phát giác ở giữa đề cao một điểm một cử động kia nhất thời để ba người khác quá sợ hãi nho nhã nam tử vội vàng bắt lấy vậy cái này mập mạp cánh tay một thanh kéo cách cửa sổ nghiêm nghị q u á lớn trước công chúng tư nghị triều cương ngươi không muốn sống cái kia mập mạp vậy tự biết thất thố nam sấp lấy đầu không dám tại làm âm thanh bốn người c h ậ m dai hướng ngoài cửa sổ nhìn lên một cái gặp cũng không có người phát hiện cái này lầu các dị dạng mới mớ i yên lòng g ầ y gò nam tử hơi d ư ơ n g lấy lông mày nhìn một chút ba người ánh mắt chuyển hướng vừa rồi lên tiếng ngập mạng trầm giọng nói ngươi nói vậy có chút đạo lý thái tử vốn là có chân tật hiện bây giờ lại ném hòng chân coi như trị liệu tốt nhất định là sẽ rơi xuống chân tật chi tiết một cái dụ chân tật thái tử đang cơ không nói đến đại đường tất nhiên cũng sẽ bị chư quốc chế nạo nho nhã nam tử cầm lấy một cái bánh mì để tại bên miệng gặm một cái con mắt kinh ngạc nhìn xem t r a n trả giống như đang suy tư chầm tư một l phụ hòa nói không sai bằng vào ta suy đoán cái này đại đường thái tử chi vị sợ là sẽ phải biến bên trên biến đổi nói mang nơi này nam tử nho nhã kia lông mày dần dần nhăn lại đến nheo mắt lại phân tích nói hiện bây giờ đến xem con vợ cả hoàng tử bất quá thái tử ngụy vương tấn vương thái tử c h â n gãy tất nhiên cùng thái tử chi vị vô duyên tấn vương đến nay tài hoa thường thường cũng chưa từng đạt được đường vương trung n o n xem ra cái này thái tử chi vị muốn rơi tại ngụy vương trên đầu ngay vậy mập mạc cao mày âm thầm lắc đầu phản bác theo ta thấy cũng không phải là đơn giản như vậy lời này vừa nói ra đám người ánh mắt cũng nhao nhao tập trung đến cái tên mập mạp này trên thân mập mạp cũng không để ý chút nào gõ nhẹ trường án nói đông cung vẫn lạc thế tất cho sở hữu hoàng tử một cái thái tử vị trí khó giữ được tín hiệu nô vương lý khắc huyết thống thuần chủng dân gian lực lượng không thể khinh thường cũng sẽ không đem loại này thời cơ chắp tay tặng cho lý thái thái tử tuy là vẫn lạc nhưng trong tay trong c h i ề u lão thần thế lực to lớn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ về phần ngụy vương từ nhỏ liền thông tuệ n h y bén rất được bệ hạ yêu thích nhưng so sánh hai người này mà nói thế lực lại muốn nhỏ hơn rất nhiều sau khi nghe xong mập mạp này phân tích trường an bên cạnh ba người khẽ gật đầu cực kỳ đồng ý g ầ y gò nam tử khẽ thở dài một cái nhìn về phía còn lại ba người một chút nói thái tử chi tranh tất nhiên máu tươi hoàn thành không thua gì một trận tác chiến xem ra đại đường trời sớm muộn phải đổi a nho nhã thanh niên trùng điệp thở dài một tiếng nói ai mắt thấy cửa a i cuối năm sắp tới chỉ sợ năm nay hoàn g thành sẽ không yên ổn giải thích, nhã thanh niên lắc đầu, nói, thôi thôi chúng ta bất quá một giới thảo dân loại này quốc sự vẫn là thiếu đàm luật tốt giải thích giơ lên trong tay chân trà cất cao giọng nói chương vị, đ ba trăm chín mươi ba thổ phiên di động chương ba trăm chín mươi ba thổ phiên di động đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm i chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu được ngàn dặm thái tử chân gãy tin tức lan truyền nhanh chóng thoáng như cái này mùa đông hàn p h o n g l ạ g yên không một tiếng động quét qua hoàn g thành mỗi con phố ngõ hẻm l i ê n ngay cả xa tại trường an thành bên ngoài bắc đại doanh cũng nghe đến chút gió thổi c ó lay đường hạo ngồi tại trung quân trong đại trướng nghe ngô thông truyền đến tin tức nhìn về phía trướng bên cạnh trình sử mặc nói người thấy thế nào trình sử mặc hơi khẽ to mày chấm tư một lát nói thái tử chân gãy có lẽ chỉ là một cái t r ù n g hợp có lẽ nói ra đồng dạng trình sử mặc cũng không túi xuống nói đến đường hạo sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm trình sử mặc chậm dãi nói ra theo ta thấy lần này chỉ sợ không phải t r ù n g hợp chính là một lần chủ tính đã lâu hành động ngay vậy trình sử mặc đột nhiên ngầm đầu một đôi t r ò n g mắt bên trong tránh qua một vòng kinh ngạc nói đường huynh nói chính là thái tử chi tranh đường hạ o chậm rãi đứng dậy tay nâng cái c ằ m tại trong đại trướng bước đi thong thả cất bước đến thật lâu đường hạ o ở lại bước chân nhìn về phía trình sử mặc chậm rãi nói bây giờ hoàng hậu về trời hậu cung vô chủ cái kia chút tần phi các hoàng tử dục dịch cũng hợp tình hợp lý giải thích đường hạ vô vô trình sử mặc bả vai nói lâm chúng ta thần tử vẫn là không muốn để cập loại này trong hoàng thất tranh đấu thái tử chi tranh không thể không phòng an tâm luyện minh đi có lẽ tri đội ngũ này sẽ có tác dụng lớn thái cực điện một nước không thể vô chủ t i ê n lặng mấy ngày đường vương bây giờ một lần nữa ngồi tại cao cao long tọa bên trên thái tử rơi chân gãy một chuyện đã truyền xôn s a o dư luận bên ngoài chúng thần không dám tư nghị triều cương nhưng tại tự mình bên trong chúng thần lại không thể tránh né đàm luận nó thái tử sự t ì n h từ lâu đến cuối đường vương chưa hề tỏ thái độ vậy mà hôm nay trên triều đình lại là khác một bộ dáng ba tiếng chống trận lôi vang chấn thủ tây vượt biên thủy đại tướng hầu quân tập đúng hạn hồi chiều vạn chúng chú m ụ dưới hầu quân tập ngân giáp lấy thân thể uy phong l ấ m liệt đứng tại thái cực điện bên trong hùng hậu cứng cắp tiếng nói vang vọng cả đại điện mặt tướng gặp qua bệ hạ trên long ủy đường vương nhìn xem điện bên trong hầu quân tập lộ ra đã lâu đủ cười nói trần quốc công ngươi thay chấm trấn thủ tây nam biên thủy nhiều năm vất vả hầu quân tập ánh mắt sáng lời có chút túi đầu cung kính chắp tay nói hết thảy vì đại đường nôn từ k h ẩ n thiết âm vang hữu lực đường nhìn cũng bị phần này trung tâm báo quốc chi tình lây ánh mắt bên trong nhiều một chút vui mừng chậm rãi nói lần này tây nam chi đ i ệ nhưng từng yên ổn cái tia thổ phiên nhưng có dị sau khi nghe xong lần này hỏi thăm hầu quân tập khẽ nâng tầm mắt trầm giọng nói vậy hạ t â y nam c h i địa một mực không có gì động mà những ngày gần đây mặt tướng nghe nói thăm đường sứ người một phong thư tín chuyển cho thổ phiên tại thổ phiên bên trong gây nên không nhỏ bạo động tựa hồ có t r i n h phạt dấu hiệu vừa dứt lời trong quần thần có chút kinh nghi tính lên thời gian thổ phiên sứ giả chưa về nước nhưng khoái mã vô cùng có khả năng đem thổ phiên vương tự chết bất đắc kỳ từ tin tức chuyển về thổ phiên quốc cái kêu đạo là cái này thổ phiên đại tướng cố ý vu o a n việc này bước lên hai nước ở giữa chiến tranh ngồi cao bên trên đường vương dần dần thu liễm nụ、cười. từ h l ệ n h một tiếng nói cái này thổ phiên là muốn đối chấm đại đường xuất thủ điện biên trong hầu quân tập trầm ngâm một lát trầm d ã i nói ra theo thần ý kiến thổ phiên cánh chim không gió quả quyết không dám phát b i n h đại đường bây giờ thổ c ố c hồn trong nước lại lần nữa xuất hiện quyền lợi phân tranh cả quốc độ hỗn loạn không chịu nổi mặt tướng suy đoán thổ phiên cực lớn có thể sẽ đối thổ c ố c hồn dụng binh ngay vậy đường vương g i ậ n tí m ặ t một trưởng vỗ trước người trên bàn t r à quắt hán dám thổ cấp hồn chính là đại đường thuộc địa ai ai cũng biết tung tán kiền bố phát minh thổ cấp hồn cùng phát minh đại đường có gì khác biệt lại như đường vương nói chính quán tám năm đến trong mười năm lý tĩnh lý quân hiến hầu quân tập trờ đại tướng chinh chiến mấy năm đem thổ cấp hồn đánh bại đường vương nghiệm thổ cấp hồn tiên vương bị chạm chiếu phục ký quốc lập nạc hạt bắt vì hà nguyên quân vương ô vậy nổ cần đậu khả han đến tận đây cái này tiểu quốc liền thành đại đường thuộc địa trên triều đình đối với cái này đột nhiên tới tin tức rất cảm thấy kinh ngạc không ít đại thần v ậ y nghị luận lên cái này thổ phiên tạc tử một mặt điều động sứ giả đi sứ đại đường một mặt lại đối đại đường thuộc địa độc thủ quả thật đáng giận cùng cực tây nam biên thủy tri địa là thuộc cái này thổ phiên cương vực bao la nhất vậy có thực lực nhất lang tử gia tâm rõ rành giành Thổ phiên không đánh, khó bình còn l mặt Nam tướng h u c nguyễn à thai lĩnh mệnh xuất chấn thủ biên giới tây nam đại quân nhất cử cầm xuống thổ phiên trông thấy cái này tham công sốt ruột võ tướng đường vương trong mắt tránh qua một vòng dị dạng hầu quân tập lúc trước liền có t r i n h chiến tây nam trụ sở chiến sự về sau liền tại tây nam trụ sở c h ấ n thủ trong quân huy vọng ảnh hưởng có thể nghĩ đại tướng bên ngoài tay cầm trọng binh t ò a c h ấ n một phương chính là quân vương sợ nhất một sự kiện mà cùng với những cái khác c h ấ n thủ đại tướng khác biệt cùng hầu quân tập thay thế hồi triều chính là ngưu tiến đạt hai người này chính là sinh tử hợp tác cộng đồng kinh lịch qua không ít chiến sự nếu là chi này tây nam c h ấ n thủ đại quân lên h a i lòng đó chính là đại đường tai nạn chương ba trăm chín mươi bốn chiến sự liên tục chương ba trăm chín mươi b ố chiến sự liên tục đại đường chi trấn thế võ t h u n cc tra tịm công cao chân chủ ngồi tại long tọa bên trên đường vương trên khuôn mặt sáng tối chập trờn một đôi t r ò n g mắt bên trong tinh quang tiềm h nhấp nháy nhìn qua hầu quân tập ánh mắt vậy dần dần sắp bén các triều đại đổi thay trên triều đình đối với quyền lợi tranh đoạt một mực c u ộ n c u ộ n sóng ngầm một chút thông minh lao thần v ậ y học hội liêm kỳ phong mang tại lúc tuổi già ở giữa không tranh không đ o ạ t chỉ lo thân mình nhất là cái kia chút chiến công trói l o i võ tướng tại trở về triều đình về sau chắc chắn sẽ yên tĩnh lại về phần chiến sự điều động toàn bằng cái này chút dỡ xuống binh quyền không thể tái chiến lao thần cùng đường vương thương thảo không có ngộ đạo điểm này gặp trên đại điện đường vương lù lù bất động như có điều suy nghĩ hầu quân tập miệng cưỡi trên trước một bước nghiêm nghị nói Bệ hạ tây nam chư địa mặt tướng như lòng bàn tay lấy cái kia thổ phiên như là giò xét túi chi vật đầu dạng nhìn bệ hạ hạ xuống ý chỉ mặt tướng tất nhiên tại trong nửa tháng đem tùng tán kiền bố thủ cấp hiến cùng bệ hạ lời nói này hùng tâm tràn đầy trí khí ngốc trời nghe nói cái này cao vút sục sôi thanh âm đường vương trong lòng do dự vì đại đường chinh chiến thiên hạ bình định tây nam biên thủy chính là, là một chuyện tốt nhưng quân quyền quản thúc chính là đại đường cảnh nội khác một kiện đại sự lần này đối với cái này đ ặ c lập độc hành tự đề cử mình hầu quân tập đường vương trong lòng nhiều một vòng lo nghĩ mà trên triều đình chúng thần v ậ y giữ im lặng đối với cái này gấp công tốt tiến hầu quân tập nhiều một vòng lo lắng vừa ở đây lúc bên ngoài cửa cung trống trận bỗng nhiên lôi v a n g đông thung t h ù n g từ n g tiếng ngột ngạt trống vang dần dần biến sụp sôi ban ngày nổi trống không phải chiến sự chính là chiến báo tây nam c h i đ ị a đã có gì động khó nói cái này đại đường xung quanh chữ quốc vậy thừa dịp đại đường quốc tàng thừa cơ làm loạn gấp rút nhịp chống phản phất lôi vang tại buồng tim mọi người trên triều đình chúng thần trên mặt tránh qua một vòng ngưng trọng đường vương đ ố n g nhiên đứng lên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài điện trong lòng không tên trầm xuống cộc cộc tiếng võ ngựa bên trong một tuổi trẻ thám báo phóng ngựa mà đến chờ trước đại điện tung người xuống ngựa bước nhanh tới trên bậc thang tại chúng thần trong ánh mắt sải bước đi vào trên đại điện vậy hạ phương b á c c ấ p báo theo thám báo nửa quỳ trên mặt đất gấp rút tiếng hò hét phiêu đáng tại cả trong đại điện phương bắc chiến báo như có một đôi vô hình đại thủ bỗng nhiên công chúng thần tâm nhấp đến cổ họng tất cả mọi người hay mắt đồng loạt ngưng tụ tại cái kia thám báo dơ lên cao cao ống trúc hoàng hậu về trời thái tử c h â n gãy tây nam dị động bây giờ lại là cái này phương bắt t i ì n báo đại đường cảnh nội bất an ngoại địch r ụ c dịch chưa phát giác ở giữa đường vương trong lòng dâng lên một cơn lửa dẫn đến nhìn chằm chằm cái kia không lớn ố n g trúc nói nghiêm đến vừa dứt lời vinh công công đã đi đến điện bên trong vẻ mặt nghiêm túc tiếp qua thảm báo trên tay ố n g trúc chậm rãi mở ra rũ ra một trường giấy ra châu cuốn thật sâu hít sâu một hơi vinh công công lanh lảnh thanh em chậm rãi tại yên tính đại điện bên trong vang lên ngay đông già rét đã tới chú quân lương thảo khan hiếm đúng lúc gặp tiếp hai chú thành tướng sĩ có nhiều đứt ra chiến lực đại giảm cao cú lệ nhiều lần xâm chiếm đồ ta biên cảnh thôn trang bộ lạc bỏng đánh cướp việc gác bất tận thanh trì còn tại con dân lại trôi giạt khắp nơi người chết đói khắp nơi trên đất nhìn bệ hạ tăng phái kỵ binh lấy đánh trì, đưa ta đại đường biên cảnh an ổn vừa dứt lời đường vương g i ậ n tím mặt quắt cái này đất nước nhỏ bằng viên đạn can dỡ cùng cực dám thừa dịp quốc tàng thời khắc nếu ta biên cảnh con dân tiếng gầm gừ tức giận vang vọng đại điện quần thần làm run lên trường tôn vô kỵ chậm dại ra khỏi hàng liếc mắt to trên điện hổ mục đích trở lên giận cắn răng quan đường vương nói bệ hạ chớ giận bây giờ đồng đột quyết đ ã diện tìm hiểu tướng sĩ thần dũng dư duy còn tại cái tiêu cao cú lệ nhất định là e ngại đại đường vệ sĩ không dám quy mô xâm phạm theo thần ý kiến cái này cao cú lệ hơn phân nửa chỉ là thăm dò cũng không có trắng trận công phạt ý đồ chỉ cần đem du đãng các con dân rời đến q u a n nội là được cũng không nhiều lớn lo lắng t r ì n h chi tiết lau cái cảm chấm tư một lát đoán được bệ hạ bên ta thủ tướng đa số bộ tốt cao cú lệ cố ý lấy kỵ binh cướp bóc bách tính cùng với lương thảo có lẽ là bởi vì trận này tuyết hay dẫn đến trong nước lương thảo không tốt mới không được đã xuất tay cái này có lẽ là một cái chinh phạt cơ hội tốt đối với cao cú lệ trinh phạt còn ở tiền triều liền có trận điển hình tuy dạng đế từng tam trinh cao ly nhưng đồng đều cuối cùng đều là thất bại đối với cái này xa tại đông bắc tiểu quốc đường vương vậy không dám xem thường hoặc là nói đường vương cùng chư tướng cũng tại chờ một cái nhất cử cầm xuống cao cú lệ thời cơ tức giận đường vương chậm rãi ngồi xuống đến đối mặt hai loại sách lược tĩnh tâm trầm tư cao sĩ liêm thấy thế đi đến cung điện chắp tay nói b ậ y hạ thần coi là việc cấp bách chính là bình định tây nam trí đ i ệ tây nam trư địa thuộc địa rất nhiều thổ phiên cường thế công phạt trong lúc vô tình sẽ dùng cái này chút thuộc địa luân hãm t r một một đại đại ba vị đại thần ba quan điểm có lý có cứ trong lúc nhất thời triệu đình chúng thần đồng loạt thăm hỏi đường vương chờ đợi đường vương định đoạt chương ba trăm chín mươi lăm ngự giá thân trinh chương ba trăm chín mươi lăm ngự giá thân trinh đại đường chi t h ầ n thế võ thần cc tra tìm trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh đại đường hoàng hậu về trời thái tử c h â n gãy đại đường quốc bên trong tràn ngập cái này một c ô bi thương k h í tước hiện bây giờ thổ phiên d ị động cao cú lệ thừa cơ nhiễu cảnh không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương để cái này vốn làm ù mịt bao phủ đại đường lại thêm vào mấy cái bôi b ấ tan ngồi cao long tọa bên trên đường vương phóng nhãn chung quanh sắc mặt ngưng trọng các đại thần trong lòng sóng cả phun trào thật lâu đường vương chậm dại đứng lên trong đôi mắt lưu quang chất động thân binh còn đang thao luyện chư quốc dục dịch chấm đại đường nội ưu ngoại hoạn lần này chấm muốn ngự giá thân trình tuyên dương quốc、uy. chấn nhiếp tứ phương m a n g là gì một câu đã ra quần thần bạo đ ậ u n ữ giá thân trinh nghe nói cái từ ngữ này tất cả mọi người ánh mắt chưa phát giác ở giữa kinh ngạc trường tôn vô kỵ tiến tới một bước gấp hô Bệ hạ tuyệt đối không thể bây giờ quần thần hơn phân nửa chưa từ quốc t a n g bên trong khôi phục trên triều đình một mảnh ưu ám cả triều đình cần bệ hạ a nghe vậy cao sĩ liêm cao mày chắp tay nói bệ hạ n ữ giá thân trinh gây chuyện trọng đại mong rằng bệ hạ b ả n bạc kỹ hơn thân là đường vương bên người quan cốt chi thần bọn họ lại làm sao nhìn không ra đường vương suy nghĩ trong lòng hoàng hậu về trời vốn đã dùng đại đường thiên không âm trầm không chịu nổi láng giềng ở giữa lưu truyền thái tử vẫn lạc càng làm cho cả đại đường mù mịt nồng hậu dày đặc theo nhau mà đến t a o n g ộ để cả triều đình thậm chí quân doanh cũng một mảnh trầm thấp ngự giá thân t r ì n h chính, chính là đường vương đức cổ tay tiến hành thứ nhất chấn động đại đường quốc trung sĩ tức giận thứ hai chấn nhiếp giáp giới trư quốc trên điện hầu quân tập nhìn xem chắp tay đứng ở điện thủ đường vương trong mắt tránh qua một vòng dị sắc nói bệ hạ tây nam chiến sự khó liệu nếu là rằng co x u ố tới chỉ sợ chiều này bên trong đại sự cũng vì này chỉ hoan xuống tới hầu quân tập nói tuy là ngay thẳng vậy chính giữa yếu hại bây giờ đại đường hậu cung vô chủ không chỉ có là tần phi nhóm sao động bất an liền ngay cả một chút các hoàng tử vậy ở lưng bên trong âm thầm mua chuộc trúng thần như bây giờ đường vương nhẹ trinh thổ phiên hoàn thành vô chủ chỉ sợ những thực lực này sẽ càng tạo loạn không ít các lao thần vậy chậm rãi đi ra đội ngũ vì trong điện hô lớn vậy hạ nghĩ lại vậy hạ chớ giận chiến sự liên quan đến đại đường an u y nhưng trong chiều sự tình càng liên quan đến đại đường an ổn a thổ phiên tri chi chiến điều động một thành viên đại tướng là được bệ hạ không cần thiết xúc động a mắt thấy khuyên can lão thần càng ngày càng nhiều đường vương nhắm lại tầm mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm hầu quân tập quắt ngươi là cảm thấy chấm lão đánh không thắng trận chiến này Vì thế mười phần thanh â m bên trong sen lẫn không được x í vào chất vấn van vọng thái cực điện dường như trong đại điện nổi lên một cỗ kinh phong dưới ánh nến bất định xà nhà cho bụi tuân rơi rơi xuống nghiêm nghị chất vấn nổ van g bên t h a i ngay vậy hầu quân tập sắc mặt đột biến cũng ít nửa quỳ trên mặt đất trên mặt mồ hôi lạnh chạy ròng ròng vội la lên mặt tướng cũng không ý này còn mong bệ hạ minh xét đứng tại trên bậu thang đường、vương. sắc mặt tái xanh nhìn xem một cái quỳ xuống đất dập đầu đau khổ khuyên giá họng các thần tử nỗi lòng khó bình c h â m ý đã quyết các ngươi không cần lại khuyên nghiêm nghị tiếng hò hét bên trong mang theo nồng đậm tức giận cùng vạn phần chắc chắn đường vương trong lòng minh mạch bây giờ đại đường nội ưu ngoại hoạn tưởng tượng thực hiện tự thân bình định phương bắc kế hoạch tất nhiên muốn giải quyết dứt khoát cấp tốc đem chọn đại đường kéo về quỹ đạo ngự gia thân trinh có lẽ là mạo hiểm nhất nhưng cũng là lớn nhất hành chi hữu hiệu quỳ trên mặt đất hầu quân tập âm thầm k h cắn môi quan k h nâng tầm mắt nhìn xem trên đại đ i ệ n sắc nghi tựa hồ tại cái này trong n y mắt trước mắt đường vương trở nên có chút lạ lẫm thậm chí đang nghi. thổ phiên chi chiến còn nảy sinh cũng không đến lửa xém lông mày tình trạng mà đường vương lại khăng khăng muốn ngự giá thân trình tựa hồ đối với chính mình cái này c h ấ n thủ tây nam vài năm đại tướng có chút yên lòng không dưới chẳng lẽ là nói chính mình tại đường tâm bên trong địa vị đã rớt xuống ngàn trượng cái này trong lúc suy tư trên đại điện đường vương một tiếng hô quát tướng hầu quân tập hoàn toàn kéo về hiện thực trần quốc công thủ biên giới nhiều năm không thể bỏ qua công lao lần này hồi triều liền nghỉ ngơi thêm chấp ngự lâm quân liền tạm thời do ngơi trong nom giữ gìn hoàng thất trật tự trong chốc lát một cô cự đại cảm giác mất mát phun lên trái tim hầu quân tập đống nhiên ngần đầu một đôi chòng mắt bên trong tràn đầy không hiểu kinh ngạc nhìn xem đường vương vậy hạ thần nguyện đi theo bệ hạ lời còn chưa dứt lại bị đường vương đánh gãy nói người thủ biên giới nhiều năm vợ con tách rời liền t h ừ a dịp cái này thời khắc tốt tốt đoàn tụ đi câu nói này chỉ để gây mất hầu quân tập theo đường vương xuất trình ý nghĩ giờ k h ắ c này hầu quân tập trong lòng mọi loại thất vọng sắc mặt cực kỳ khó coi túi t h ấ p đầu kiên trì nói mặt tướng cẩn t u â n thánh mệnh tùy theo sau này đường vương đối với trong triều chúng thần điều hành hầu quân tập hoàn toàn không có hứng thú lại nghe d ư ớ i đến điều hành ngự lâm q u â n chẳng qua là một cái vinh diệu trí thượng nhàn tản việc phải làm thôi trong triều đình một văn một võ hai vị xương cánh tay đại thần quyền hành cực lớn có hai người này đem không chế cả triều đình lại sẽ phát sinh cái đại sự gì đâu Như vậy, chính mình chuyện này, vậy, xui xẻo trong h như chỉ thể nhà hưởng thiên ậ t t đúng đường vương nói, chỉ có thể về nhà an hưởng thiên luân. là về có Huynh mục quân doanh các vị các lao tướng bắt đầu kiểm kê quân doanh lấy tay châm chức muốn theo đường vương xuất t r i n h đội ngũ các đại chiến công rõ rệt đại tướng cùng một chút dũng mánh nổi danh phó tướng đều bị điều động đi ra khi thế ngất trời v ấ n binh trong trại huấn luyện đường hạ bọc lấy áo đông đứng tại hàn phong lạnh thấu xương trên giáo trường trước mắt hai ngàn binh sĩ hai tay để trần phun m h khí mười người tổ một dơ lên t h u to viên một vòng quanh giáo trường buôn tẩu lấy đạp đạp đạp chỉnh tề trong tiếng bước chân mồ hôi đầm địa các binh sĩ nện bước chỉnh tề tốc độ gào thét van g d ộ i khẩu hiệu t r ì n h sử mặc lấy một kiện áo mỏng thở hồng hộp chạy tới đ ư ờ n g minh c u n g bên trong truyền đến tin tức vậy hạ muốn ngự giá thân trinh chinh phạt thổ phiên trong lời nói mang theo một vòng lo lắng nghe vậy đường hạ khẽ nhũ mày biến sắc nghiêm nghị nói ngự giá thân t r i n h sử mặc đáp lại nói tin tức đã thả ra cả triều đình đã bắt đầu lấy tay đ i ề u binh kể tướng sau khi nghe xong tin tức này đường hạo trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh bây giờ cách lần trước thả lòng châu đại chiến cách xa nhau không đủ ba năm đại đường tại mở ra thân mỹ lúc thổ phiên lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn bắt tay giảng hòa mà bây giờ đường vương ngự giá thân t r ì n h chẳng lẽ là thật động sát tâm cái này vài năm bên trong thổ phiên sớm đã xưa đâu bằng nay cao nguyên thiết kỵ đã không thể khinh thường chỉ sợ một trận chiến này sẽ g i n g co thật lâu đương nhiên làm đường hạo bất an cũng không phải là cái này sắc bạo phát thổ phiên chiến sự mà là trong triều biến số hậu cung vô chủ đường vương viết trinh thế tất sẽ để cho trong t r i ề u đình cái tia chút dục dịch người nội tâm cùng n h ậ t đường hạo vểnh lên lông mày một đôi càng sắc bén đôi mắt nhìn về phía trình sử mặc nói thái tử rơi một chuyện nhưng có tiến triển đối mặt đột nhiên chuyển hướng trình sử mặc nao nao hồi tưởng một lát nói bây giờ vẫn là không có một chút đầu mối có lẽ đây chẳng qua là một trận ngoại ý mà thôi nghe nói lời này đường hạo trong lòng đột nhiên chầm xuống hoàng hậu về trời đúng lúc gặp hậu cung vô chủ lúc thái tử vô cớ rơi lây hết thảy quá trùng hợp trùng hợp đến không chê vào đâu được từ nơi sâu xa phản phất đây hết thể chính là an bài tốt đồng dạng đường hạo trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một vòng trước đó chưa từng có ngưng trọng tay nâng cái cảm dường như tại suy nghĩ một kiện đại chiến sự tình đồng dạng như thái tử rơi thật sự là có người tận lực mà vì dạng này người có thể làm ra như thế tinh vi cẩn thận không lưu vết tích kế hoạch thành phủ c h i thâm để cho người ta cảm thấy đáng sợ lần này đường vương viết trinh không thể nghi ngờ là trời cao ban cho một cái cự đại cơ hội gặp đường hạo cao mày h á m sâu chầm tư t r ì n h sử mặc trêu ghẹo cười cười nói đường hinh có lẽ thật sự là chúng ta suy nghĩ quá nhiều nghe nói chỉnh sử mặt ngôn ngữ đường hạo chậm rãi g i á n ra lông mày nói có lẽ vậy chỉ bất quá nói ra lời nói này về sau đường hạo trong lòng bất an cũng không giảm bớt mấy phần thứ nơi sâu xa đường hạo lại một loại cảm giác tại đường vương rời đi trường an đoạn này thời gian bên trong trường an tất nhiên sẽ không quá bình đông cung trải qua hơn phân nửa tháng điều dưỡng trên đùi đau xót đã cũng không có như vậy rõ ràng lý thừa càng tay trái bị thái tử phi chăm chú đ ỡ lấy nhảy lên m ấ y bước đi vào bản trái trước đó mấy ngày lại hồ lồng giam sinh hoạt lý thừa c à n trong lòng cái tiêu cộ án n i ệ m càng ngày càng mãnh liệt lúc đầu đường vương chấn an lời nói đã bị ném so v t h a y vào đó làm ánh liệt bất an táo bạo bưng lên cháo lý thừa càn lướt qua một n g ụ m nói thái y đâu vừa dứt lời hầu tại cửa ra vào thái y vội vàng đi vào đến đứng tại trường án phía trước không chờ thái y hành lễ lý thừa càn một chút khoắt tay hỏi thăm nhưng từng tìm được dư vương nghe nói câu này tra hỏi thái y trong lòng cảm giác nặng nề đầu rủ xuống thấp hơn run dậy nói thái tử đ i ệ n h ạ bây giờ còn chưa lời còn chưa dứt một bát cháo bỗng nhiên bay tới đánh tới hướng hai vị thái y h m ả chén xanh vọt tới cái chán phát ra một tiếng tiếng vang chầm chầm ấm áp cháo thuận thế vung vại thai y một thân phế phẩm đồ vật chữa bệnh trị không hết tìm người vậy tìm không đến người tại cô đông cung là tại bảo dưỡng tuổi thọ sao phẫn nộ gào thét từ bàn trà phía trước đến dâu tóc hoa dâm thai y p h u p h u một tiếng bị xuống tại tràn đầy cháo canh thừa mặt đất hoảng sợ đáp lại nói thái tử điện hạ chớ giận thần thần đã cùng đông đảo danh y thương thảo qua bệnh tình xác thực xác thực vô lương sách nhìn b ệ h ạ rộng rãi mấy ngày thần. thần nhất định phải làm tìm về g i vương vậy vậy nhất định có thể nghiên cứu ra nối xương thuốc hay đến đang khi nói chuyện thái y cái kia mồ hôi dịn dậy đặc trên c h á n canh t h ử a theo cái c h á n rủ xuống sợi tóc chậm rãi lưu rơi trên mặt đất sắc màu tóc dốc hết ra thân ảnh thấu qua bàn trà nhìn về phía cái kia x a mang bao k h ỏ a mắt cả chân từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên trên đỉnh đầu phát ra hừ lạnh một tiếng bực tức nói cậu nô tài theo ta thấy là ngươi không muốn hết sức thôi hoặc là nói ngươi là cái kia lý thái phái tới gia n tế có chủ tâm độc hại cô đang khi nói chuyện n ữ khí bỗng nhiên tăng lớn thanh xác câu lệ tiếng giống như sấm nằm sấp túi trên mặt đất thân ảnh quanh thân đại trấn một chương thương l á o hai gò má bỗng nhiên trở nên trắng bệnh bỗng nhiên ngẩng đầu sọ hoảng sợ phất tay nói thái tử điện hạ thần trung tâm chuyên nhất không phải gian tế không phải gian tế thái tử phi vậy biến sắc dịu lấy lý thừa c ả n tay trắng bỗng nhiên nắm c h ặ t nhìn chung quanh đại điện một chút hơi có vẻ kinh hoàng nói ra thái tử điện hạ ngụy vương chính là điện hạ hiện đệ không cần thiết luật nói đây chính là rơi đầu sự tình ngay vậy lý thừa càn cười lên ha h a trong tiếng cười mang theo một vòng c u n g n ạ o dường như hoàn toàn không đem người này để ở trong mắt đ ồ n dạng nhìn xem cười lớn bên trong lý thừa c ả n thái tử phi cùng mặt đất nằm sấp túi thái y nhất thời kinh hại và phần n g a y gần đây lý thừa c ả n phản ứng lại như khôi phục lại chân gãy mới bắt đầu có chút không thuận liền nổi trận lôi đ ì n h đối phủ bên trong bọn người hầu ra tay đánh nhau không có chút nào ngày xưa như vậy trở bồn khoan hậu dáng vẻ một lát sau lý thừa c ả n trong mắt toát ra một vòng hung ánh sáng vỗ chính mình bụi phải trầm giọng nói hiền đệ tự mình chân gãy đến nay cái này hiền đệ nhưng từng xem qua ta một lần hiện bây giờ sai người biên soạn quắc địa chỉ ném phụ vương chỗ tốt thắng được phụ vương niềm vui h ắ n không phải cô hiền đệ hắn là t ạ c tử chương ba trăm chín mươi bảy n g u lịch c h i tâm chương ba trăm chín mươi bảy n g u lịch c h i tâm đại đường c h i trần thế võ thần cc t r à tìm trần quốc công phủ rộng rãi sáng ngời phủ viện bên trong hầu quân tập nhìn xem trong lồng ngực có nút nhẹ nhàng lay động một đôi đại thủ có tiết tấu vỗ nhẹ tạ lót vị này lâu d à i thủ biên giới chiến tướng khó được toát ra thân là nhân phụ từ h ái một mặt thê tử triệu thị nhìn xem cái này ấm áp một màn khoe mắt mỉm cười nhẹ nhàng đi tới thì thầm nói để xuống đi đã ngủ hầu quân tập lần nữa nhìn một chút trong ngực cấu nhi vừa mới giao cho trong thính đường tỷ nữ đưa mắt nhìn tỷ nữ ô n con lút tiến tiên h phòng triệu thị chậm chậm q u a y đầu lại chỉnh lý một phen hầu quân tập hơi có vẻ lộn xộn quần áo ôn nu nói ra p h ụ quân lần này không biết ngươi chuyện gì đến hướng biên giới c h i địa ta đến mệnh người làm nhóm làm chút hồ bánh bánh một tạo điều kiện cho ngươi trên đường ăn uống sau khi nghe xong thê tử tra hỏi hầu quân tập sắc mặt tạm đạp xuống ngồi tại trên giường em một thanh ôm qua triệu thị ngồi tại trên đùi khe thở dài biên giới tri địa sợ là trong thời gian ngắn sẽ không lại đến giải thích nên tiếp triệu thị cái kêu đạo nghi hoặc ánh mắt hầu quân tập chậm dãi nói lần này Bậy、hạ n g đối t mặt cái này nghi hoặc hỏi cái này lao tướng đã là cũng không biết đáp lại như thế nào yên lặng không nói thần xác cảm đạo triệu thị chậm rãi đứng lên dựa tại hầu quân tập bên cạnh thân thấp giọng nói đừng không phải là bởi vì tây nam trí địa tướng lãnh chưa hề tiến hành thay phiên vậy hạ sợ ngươi tay cầm trọng binh trải qua triệu thị nhắc nhở hầu quân tập biến sắc trong lòng không tên trầm xuống sự thật lại là như thế tây nam chi địa địa thế đặc t h ủ khí hậu hay thay đổi lâu dài đến tây nam chi địa s ắ c thực chưa qua tướng lanh thay phiên cái này cùng c h ấ n thủ trụ sở đại quân hoàn toàn khác biệt đại tướng lâu dài bên ngoài tay cầm trọng binh t ò a trấn một p h ư ơ n g khó tránh khỏi sẽ khiến quân vương nghĩ kỵ khó nói đường vương cử động lần này chính là suy yếu trong tay mình b ì n h quyền triệu thị nhìn xem trên mặt âm tình bất định hầu quân tập nhẹ giọng nói phú quân chúng ta hầu thị toàn tộc Coi như chỉ có ngươi như thế một quyền cao chức trọng trong t r i ề u muốn con viên ngươi cần phải dụng tâm suy nghĩ hầu quân tập kinh ngạc nhìn qua ốc xá bên trong đỏ bừng trậu than trầm giọng nói ngươi nói là bệ hạ cử động lần này chính là muốn ta gỡ đến binh quyền bảo dưỡng tuổi thọ triệu thị sau khi nghe xong kéo cặp kia thô giáp đại thủ nói con này là t h ầ n t h i ế p một cái suy đoán trong t r i ề u thị thị phi phi ta một vị phụ nhân nhà biết rất ít bất quá đế vương tâm tư người nào còn nói được chuẩn đâu chiếu đến ngọn lửa trong con ngươi dần dần lật ra một vòng bị thương lẩm bẩm nói ta hầu quân tập làm quan đến nay phá thổ cấp hồn diện cao xương không thể bỏ qua công lao thậm chí thẳng đến người già vừa mới có con vì thế nhưng là đại đường giang sơn an ổn tứ hải đã thành coi như thủ biên giới nhiều năm vậy chắc chắn đúng hạn hồi chiều bẩm báo đường vương lúc nào có qua hai lòng nhẹ nhàng xoa nắn lấy hầu quân tập dắn chắc cánh tay triệu thị nói khẽ phu quân vì đại đường chỗ phụng hiến hết thảy thần thiếp xem ở trong lòng tự nhiên minh bạch giải thích triệu thị than nhẹ một tiếng ôn nhu nói nhưng phu quân chinh chiến nửa đời trong gia tộc cũng không có một người bởi vì phu quân mà gấm đang khi nói chuyện triệu thị một đôi chòng mắt bên trong t o á t ra nồng đập hư sầu đến đợi chúng ta hài nhi trưởng thành phu quân sợ là tại trên triều đình lời nói cũng không bao nhiêu p h â n lượng đến lúc đó không biết h ả i nhi lại có thể quan cư trước gì cũng không biết đến lúc đó ai còn có thể nhớ tới chúng ta hầu g i a g i a đạo xa suốt hầu quân tập không hề nghĩ tới một cái lời nói toát ra não hải bây giờ chính mình là cao quý quốc công quyền cao c h ứ c trọng thanh danh hiển hách nhưng tầm mười năm sau coi như mình còn tại nhân thế cũng hơn nửa bảo dưỡng tuổi thọ chính mình h ả i nhi trừ cái này quốc công c h i tử vinh hạnh đặc biệt chỉ sợ là tại trên triều đình không một giúp đỡ người nghĩ tới đây hầu quân tập trái tim bỗng nhiên dâng lên một cỗ bi thương đến đỏ bừng lửa than có phải hay không đôm đốp nổ vàng chiếu hầu quân tập một gương mặt mo đỏ bừng chấm dãi hầu quân tập ánh mắt chầm c h ầ m rời về phía thiên điện chấm tư thật lâu nhìn về phía theo ở bên cạnh triệu thị nói ta hầu quân tập phóng n g ự a xa trường giúp huyết phân chiến chúng ta hải nhi không thể lại qua như vậy sinh tử một đường sinh hoạt triệu thị hơi động một chút trong mắt sáng quang mang c h ấ p động nói phu quân không bằng ngươi hướng đường vương đề bạt nhà ta tộc thanh niên tài tuấn cũng tốt tại hầu nhi trưởng thành lúc có thể giúp đỡ bên trên một thanh cái kia bị lửa than chiếu hồng trong đôi mắt dần dần nổi lên một vòng nóng dự quang mang trầm giọng nói câu ngươi không bằng c đem ấu nhi hy vọng giao cho trong tay bọn họ ta không yên lòng đại thần không đáng tin cậy quân vương luôn có thể dựa vào không bằng liền đỡ thái tử bên trên ta làm khai quốc công thần cũng có thể để ấu nhi được g ấ m lời vừa nói ra triệu thị bỗng nhiên ngồi dậy t r ừ n g lớn mắt kinh thanh t h ấ p giọng hô nói p h u quân cái này đây chính là ngưu nịch chi tội nghe nói cái này âm thanh kinh hô hầu quân tập trong đôi mắt nóng rực quang mang càng sâu âm thanh lạnh lùng nói ngưu nịch năm đó bệ hạ b ấ c thoái vị lúc chính là có ta thân ảnh lần này có cái gì không được húng chi nếu là cái này thái tử bên trên t r o nhưng g tay t có ể vào lao t ớ sợ là chỉ có ta. ư nếu g tàn t niệm khó Trưng là nói h đường chân chi C.C. trên lên o tướng, trong không đã g binh quyền cái này nhuộm dần quân doanh mấy chục năm lao tướng ngược lại là như lòng bàn tay nhìn xem cái này rất nhiều niu nịch tiến hành hầu quân tập triệu thị trong lòng nhất thời hoảng sợ gấp rút trong tiếng hít thở triệu thị tâm loạn như ma một phát bắt được hầu quân tập cánh tay r u n giọng nói phu quân ngươi có biết bây giờ chính là bệ hạ thiên hạ mà không phải hắn thái tử lý thừa càn thiên hạ niu nịch chi tội thế nhưng là nịch tiên mà đi chúng ta chúng ta sẽ bị diệt môn hầu quân tập trên thân cái kia cỗ trên chiến trường mang theo bạo lệ khí tức cùng không tên tự tin tại thời khắc này chậm rãi vung phát ra tới một đôi mắt bên trong dần dần hiện lên cùng một chỗ cầu nhiệt nhìn về phía trước người bóng hình xinh đẹp nói ta đương nhiên biết rõ nhưng đây là một cái trời bàn cơ hội b ậ y hạ viên trinh cả hoàng thành vô chủ bây giờ ta tay cầm hoàng thất thân vệ khống chế trong triều văn võ đại thần dễ như trở bàn tay nói tới chỗ này hầu quân tập trong mắt quan g mang nhảy lên sắc mặt cũng theo đó kích động lên hắn một cái tàn phế thái tử đ ă n g cơ đến cuối cùng một nửa vẫn là muốn nghe lệnh của ta ấu nhi hầu ra tương lai xem như căn cơ vững chắc ngay vậy triệu thị toàn thân run rẩy k ì m lòng không được lui ra phía sau một bước lắc đầu liên tục nói điên người điên ngươi còn muốn muốn viết thái tử muốn làm cái tia hiệp thiên tử lệnh chư hầu tào tháo hầu quân tập mặt lộ vẻ cười lạnh nói nhìn t r u n g sở hữu quốc công thẳng đến lao ta hầu quân tập mới có con nối dõi đúng là đặc thù nhất một cái vậy mà cái này chút quốc công nhóm bọn họ trí thân mỗi cái như hướng làm quan quan vinh hưởng phú quý cả đời không lo thời đại không lo duy chỉ có ta lập xuống công lao h ắ n mã lại chỉ có thể quan vinh hưởng cả đời trời cao bất công vậy hạ càng bất công nói ra nơi đây hầu quân tập ý cười vừa thu lại trên mặt nổi lên một vòng oán hận t h ầ n sắc giận dữ đứng lên một đôi mắt bên trong hiện ra hung ánh sáng trầm giọng nói này chiến dịch. chính là ta giữ gìn biên cương vài năm mới vừa có như thế cơ hội vì sao lần này bậy hạ ngự giá thân trinh đơn độc không có ta hầu quân tập chi vị nếu là lần này t r i n h chiến nhất cử thu được thắng lợi biên giới tây nam cảnh lại không gian nan khổ cực ta hầu quân tập làm gì đến nơi nào khó nói liền dựa vào lấy quan chức lĩnh lĩnh đồng lộc miễn c ư ơ n g sống qua ngày chi bay tận lương c u n g ẩn giấu thọ không chết cho săn đấu đây là một đầu lời khuyên cũng là hầu quân tập suy nghĩ trong lòng tưởng tượng sau đó chính mình vung xuống binh quyền chỉ có thể ổ tại cái này nho nhỏ trong phụ lệ trong lòng liền từng đợt nắm chặt đau nhức chính mình chinh chiến một thân đổi lấy là cái gì Vậy hạ nghi kỷ chính kỷ một ì n h đ c bá â y Quyền, Nam Minh còn không quen bạn vào bên vào Triều là n gia Quang. Từng t đạo sa suốt khổ sở một bên làm mưu lịch liền ngồi đại tội đồng dạng một bên là thời đại vinh hoa phú quý một bên là một nửa thành công cơ hội triệu thị miệng lớn thở hào hẹn ở ngực cũng theo đó kịch liệt p h ậ phồng p cái chán sợi tóc thiếp tại mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g trên chán hoảng sợ trong đôi mắt chiếu ra hầu quân tập cái kia cùng n h i ệ t thân ảnh phu phu quân phát d u n thanh âm từ cái kia trong môi son nhẹ nhàng phun ra hầu quân tập lại mắt đ i ế t h a y n g ơ cái kia nét mặt dàn mùa trên má hiện ra một vòng hưng ơ p h ấ n đường hồng ánh mắt sáng rực nhìn về phía triệu thị chậm dãi c ú i người đến nói tin tưởng ta có thể lần này nhất định có thể một khi ý nghĩ này lóe ra nó hải thậm chí cái này thân kinh bạch chiến lao tướng cũng đúng cái kia quyền lợi khát vọng vùng chi không đi triệu thị thấp giọng năm cái kia thô giáp đại thủ hai mắt đấm lệ p h u quân ngươi có biết chuyến này nguy hiểm có chút sơ xuất hầu ra hầu ra thậm chí lại bởi vì ngươi liên lụy hoàn toàn biến mất tại đ ạ i đường hầu quân tập hơi hít mắt màn rút tay ra ngoài lao đến triệu thị trên mặt nước mắt nói ta hứa h ẹ n ngươi vạn vô nhất thất coi như dầu gì nằm tại tây nam chú quân bên trong dư v u còn tại cái kia mấy chục ngàn binh sĩ vậy tất nhiên sẽ không để cho ta tùy tiện phó hoàng tuyển giải thích hầu quân tập dứt h o á t q u a n người muốn đi ra phía ngoài đến triệu thị dường như nghĩ đến cái gì nhìn qua cái kia xoay người b ỏ n lưng ra nói Phu u q â nếu n là lần này thái tử vô ý kế thừa lấy thái tử chi vị ngươi chẳng phải là tứ cố vô thân tự chui đầu vào lưới lưới tại cái này âm thanh hơi có vẻ lanh lảnh hô hòa âm thanh nhất thời để cái bóng lưng kia làm chấn động chậm rãi hầu quân tập xoay người lại trong đôi mắt đã không có lúc trước như vậy của nhiệt thần sắc cũng theo đó chấn tĩnh lại một đôi phu thê liền như vậy bốn mắt nhìn nhau trong không khí phiêu đã một vòng ngưng trọng túc s á t hương vị thật lâu hầu quân tập câu lên một vòng cười lạnh trong đôi mắt lộ hung quáng chậm rãi nói ra nếu là thái tử không phản vậy ta liền chỉ có buộc hắn phản giải thích hầu quân tập dường như g i ớ i lớn lao quyết tâm quay đầu ra khỏi phòng bỏ t r ố n g rông ốc xá bên trong triệu thị nhìn qua cái kia xóa bỏ mất tại cánh cửa chỗ thân ảnh thân ảnh run run dậy như là đặt mình vào hầm băng nàng rõ ràng biết rõ thân là quân nhân hắn muốn làm sợ là ai cũng ngăn không được chương ba trăm chín mươi chín gia thần tạc lễ chương ba trăm chín mươi chín gia thần tạc lễ đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra t ị m đông cung màu son bên ngoài cửa c u n g hầu quân tập gia thần dẫn theo một cái hộp cấm tung người xuống ngựa tên gia thần này chính là cùng hầu quân tập như hình với bóng biết người biết ta tâm phúc cũng không cần tiết lộ ra đây chính là muốn rơi đầu đúng đúng đúng bây giờ không cần để ý ấy lão lý ngươi trên mặt bị thái tử nghẹn thương đến nay còn chưa tốt sao chính nghị luận ở giữa dẫn đầu hộ vệ ho nhẹ một tiếng vây quanh ba người lập tức ngậm miệng không nói xoay người lại g i a thần mắt to thoánh nhìn nhận ra này ba người chính là thái tử tam sư tuy là vừa mới thanh â m mơ hồ không rõ nhưng g i a thần vẫn từ đó có thể nghe ra chút đầu mối chắc là đã từng làm người trung hậu lý thừa cản bởi vì chân gãy mà trở nên hoang dâm vô độ đối sư vô lễ không người đáp lễ về sau g i a thần điểm nhiên như không có việc gì cùng tại hộ vệ sau lưng tiếp tục tiến lên nhìn xem bất động thanh sắc bề ngoài dưới kỳ thực sớm đã mừng thầm không thôi xem ra lần này chính mình đến đúng liền ở đây lúc hộ vệ dưng bước xoay người lại thấp giọng nói hôm nay thái tử điện hạ tâm tình không được tốt ngươi lại nói cẩn thận làm cẩn thận g i a thần chắp tay bắt lễ cười nhạt một tiếng nói đa tạng vừa dứt lời một đoạn gậy gỗ đ ố n g nhiên bay ra ngã xuống tại trước cửa điện nóng nảy nổi g i ậ n âm thanh từ điện bên trong chuyền đến cô chính là đại đường thái tử chu cây côn gỗ còn thể thống gì lan cũng cho cô l a n cùng đoạn tiếng gầm gừ bên trong một bóng người lộn nhào loạn t r o ạ n g lan gọt g ra đại điện chật vật cùng cực da thần mắt nhìn từ bên người chật vật chạy trốn thái ý n trong lòng đã đoán ra hết thảy bước nhanh đi hướng đại điện c h cửa da thần thật sâu không người nói trần quốc công phụ gia tướng gặp qua thái tử điện hạ giải thích gia thần khẽ nâng tầm mắt chỉ gặp sau tấm bình phong thân ảnh nao nao một lát sau t r ầ m t ĩ n h thanh âm t r ầ m rãi từ cái kia một người cao sau tấm bình phong chuyển đến vào đi gia thần ứng thanh nhập điện chuyển qua bình phong nhìn về phía dựa vào trên giường mềm lý thừa càn lý thừa càn ánh mắt xéo qua liếc xéo một chút gia thần ánh mắt tại trên hộp gấm dừng lại một lát nói nghe nói hầu tướng quân sơ về trường an tin tức ngược lại là linh thông không hào hào ở nhà bảo dưỡng bởi thọi người bên trên cô đông cùng đến không biết có chuyện gì nghe nói cái này âm thanh hơi có vẻ phiền c h á n chất vấn gia thần lại không sinh ra một điểm nộ khí đến ngược lại trên mặt mỉm cười chậm đi hai bước đem hộp gấm kia về phần lý thừa cản bên cạnh trên bàn trà lần nữa thật sâu không người bên trong gia thần chậm rãi nói ra tướng quân nhà ta nghe nói điện hạ chân tật tại trở lại hướng trường an thời khắc khổ tìm tây nam trí bảo ngàn năm ô linh tham một viên nhìn thái tử điện hạ sớ m ngày khôi phục nghe vậy thái tử phi đôi mắt sáng lên kinh h ỉ nói tương truyền cái này ô linh tham chính là thần dược thúc dẫn sinh lớn ở sâu dưới lòng đất cực kỳ khó được hầu tướng quân lần này ngược lại là hao tâm tổn tr Gia trong h khiêm tốn con người, khắp khuôn mặt là chân thành, chắp tay nói. Có thể vì đại đường thái tử tận chút chút thần phận. Nghe nói thái、tử、hai chữ,、lý、Thừa ầ lần n nữa tốn con người, nói. đường tận mọn, cũng cùng bản nói Càn là là làm Lý tay đại dưới mặt tử tử tử t Có sức cấp vì lòng hơi đậu.、Trong、tầm r o n g t mắt vị này gia thần nhấc tay đầu nhập ở giữa cũng không phải là làm bộ làm tịch ngược lại là có cố thành ý hợp nhau cảm giác. Dù cho Dù h t à nhiều ý hợp nhau, h n bạn bè so nhiều cựu nhân nhất định là tốt hơn rất nhiều lý thừa càn hơi k h o á t k h o á t tay nói thay cô chuyển cáo h ầ u tướng quân tướng quân phần này tâm ý cô lĩnh trong giọng nói rõ ràng thiếu lúc trước như vậy lạnh lùng ngược lại mang theo một chút hiền lành ngay vậy gia thần thật sâu không người nói thuộc hạ thay tướng quân tạ qua thái tử điện hạ lý thừa càn khẽ gật đầu xem như đ ạ c ứng gia thần mắt nhìn trên giường mềm lý thừa càn cung kính không người vai trào lễ về sau liền chậm rãi rời khỏi đến đợi gia thần sau khi đi thái tử phi liếc mắt cửa điện phương hướng nói điện hạ thần thiếp xem kia gia thần ngôn từ khiêm tốn thái độ cung kính ngược lại là có mấy phần ném tốt chi ý n g ư ợ i n ơ i nói có thể hay không này gia thần thái độ cũng là hầu tướng quân thái độ nghe vậy lý thừa càn hư lạnh một tiếng nói hắn một cái thủ biên giới nhiều năm lao tướng trong triều cũng không có mấy thân tín. có lần này ý nghĩ cũng thuộc về thực bình thường nhưng trong nháy mắt lý thừa càn nhãn châu xoay động hầu nghi nói nghe nói lần này hầu quân tập tạm thay phụ hoàng tiếp quản ngự lâm q u â n uy phong cùng cực theo lý mà nói dạng này người như thế nào lại hướng ta lấy lòng lời vừa nói ra điện bên trong hai người rất cảm thấy nghi hoặc trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh thật lâu thái tử phi nhàn nhạt n ở nụ cười suy đoán nói có lẽ là chúng ta lo ngại này ra t h ầ n dù sao chính là thi tiện thân phận cung kính một chút cũng là bình thường chỉ là thần t i ế p đang nghĩ linh dược này phải trăng giống truyền thuyết như vậy thần kỳ giải thích tay trắng bước khẽ cầm lên hộp gấm kia từ từ mở ra một c ỗ dược thảo mùi thơm ngát đập vào mặt thái tử phi đem cái kia ô linh tham cầm trong tay xem tường tận mà thái tử trong lúc vô tình thắm nhìn lại trông thấy hộp gấm tường kép bên trong lộ ra giấy trắng một góc mật tín ý nghĩ này bỗng nhiên lóe ra lý thừa càn não h ả i chương bốn trăm trong thơ bí mật chương bốn trăm trong thơ bí mật đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm hộp gấm ẩn giấu tin lý thừa càn đồng từ đột nhiên phóng đại một trái tim vậy đi theo không tên bất an chậm rãi tiếp qua hộp gấm rút ra tờ giấy cầm nơi tay ở giữa mỏng như cánh ve trên trang giấy rõ ràng in một chút m ự cấn một cái tay cầm hoàng thất binh quyền đại tướng cho một cái thái tử mật tín thái tử trong lòng lần lần có chút run rẩy thậm chí ở b u n g tim đã đoán ra bảy t á g phần không lưu loát dưới mắt từng ngụm từng ngụm nước lý thừa càng nhẹ nhàng đem tờ giấy kia triển khai một nhóm cổ triện chữ nhỏ đập vào mi mắt chữ hoàng thủ vẽ tòa nhà quân tử kỵ đằng bằng làm được thiên n g a trí lập thân vốn cao khiết cả bài thơ tử càng giống là một cái đoạt tích cũng không h o à n chính nhưng nhìn kỹ phía dưới lý thừa càng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy tờ giấy cùng hỏa tức đốt trong nháy mắt bị ngọn lửa thốt vệ n đồng ả y vọt hỏa diễm đốt hơn mấy giây lập tức hóa thành cho tản bây giờ lý thừa càn thoáng như một người có tật giật mình hài đồng đồng dạng một khoả trái tim phanh phanh nhảy không ngừng cái chán vậy đã thấm ra mồ hôi dị đến cái này một đột nhiên xuất hiện cử động để cầm ô linh tham thái tử phi vì thế mà kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua lý thừa càn hầu nghi nói thái tử đ i ệ n h ạ chuyện gì như thế kinh hoàng lý thừa càn nuốt xuống một ngụm nước miếng t h ở bên trên hai cái khí thô cưỡng chế trong lúc đ ố i dối tâm nói cái này loại này linh dược thu hoạch quả thực để cô tâm giật mình giải thích lý thừa càn nhẹ lau cái chán mồ hôi dị nói sang chuyện khác thuốc hay đã đưa tới ngươi liền cầm tại thái ý ỉ ề hỏi thăm có thể có hiệu quả có thể lấy làm thuốc nhìn qua sắc mặt tái nhật lý thừa càn thái tử phi vẫn là có chút yên lòng không giới tiến tới góp mặt lo lắng hỏi thăm thái tử hiển h ạ lợi còn chưa dứt lý thừa càn bỗng nhiên giận dữ nói cô lời nói ngươi nghe không vô sao táo bạo khí tức đập vào mặt thái tử phi thân hình trì trệ không dám nhiều lời liền vội vàng đứng lên đáp lại n ặ n g cầm hộp cầm kia thái tử phi kinh nghi bất định ánh mắt thuận thế nhẹ liếc lý thừa càn một chút vừa mới vội vàng rời đi cung điện cả tẩm cung lần nữa lâm vào trong yên tĩnh lý thừa càn thật sâu hô hấp chậm rãi chậm mắt nô lệ để cho mình bình tĩnh trở lại trong đầu cái kia bốn chữ lớn lần nữa rõ ràng dần hiện ra đến thái tử đương lập cái này hầu quân tập tờ giấy đến cùng là ý gì chẳng lẽ là nói hầu quân tập đã biết rõ một chút phong thành nghĩ đến cái này chút lý thừa c à n chưa phát giác ở giữa mày nhăn lại đến nhìn qua mặt đất này chút ít cho tàn lẩm bẩm nói khó nói phụ hoàng đã dự định trọng lập thái tử hầu quân tập bây giờ chỉ là thính phong báo tin nghĩ đến đây lý thừa c à n trong lòng hơi hồi hộp một chút thất bại thất lạc không cam lòng trong nháy mắt sông lên đầu bốn chữ này mắt thoáng như có vô hạn ma lực đồng dạng để lý thừa c à n nhịn không được đến suy nghĩ nhưng lại trong thời gian ngắn mà suy nghĩ không thấu châm tư thật lâu lý thừa c à n trầm giọng nói người tới vừa dứt lời cánh cửa chỗ đợi mệnh hộ vệ ứng thanh mà vào không chờ hộ vệ hành lễ l phất phất nghe cái kia hồi phủ gia thần kể rõ tại đông cung chứng kiến hết thể đợi kia gia thần nói xong hầu quân tập nhìn chằm chằm kia gia thần chậm rãi nói như thế nói đến thái tử chân gậy đến nay thái tử đã tính tình đại biến sao động bất an gia thần trên mặt mỉm cười nói thái tử tất nhiên là sợ cái này cả thọt đủ sẽ quan hệ đến thái tử chi vị mới như thế p h ẫ n hận h u n g chi từ từ thái tử chân gậy đến nay ngụy vương biểu hiện dị thường sinh động trong chiều ấn tượng rất tốt song trọng d ư ớ i áp lực mạnh thái tử táo bạo tức giận cũng hợp tình hợp lý hầu quân tập vuốt vớt hoa dâm sợi dâu t r ầ m ngâm nói lần này mưu kế xem như chúng ta giúp hắn một đại ân nghe nói lời ấy gia thần nhìn một chút hầu quân tập hơi có chút lo lắng nói tướng quân cái này lý thừa cản đối với bệ hạ cực kỳ kính sợ một mực nói nghe kế tử chuyện thế này chính là làm trái bàn tâm chỉ sợ cái này thái tử còn không có gần này hầu quân tập sắc mặt vậy dần dần trở nên ngưng trọng suy nghĩ một lát chậm rãi nói ra hiện bây giờ cũng chỉ có thể xem thái tử làm phản ứng gì đang khi nói chuyện người làm dẫn thái tử phủ bên trên hộ vệ trực tiếp đi tới hộ vệ kia cầm trong tay một hộp bánh mật đặt trên bàn bàn giao hai câu liền bay người rời đi nhìn xem cái kia trên bàn trà bánh mật hầu quân tập trong mắt lấp lóe tinh ánh sáng kinh ngạc nói ra việc này người thấy thế nào nghe nói như vậy hỏi t h ă m ra thần tay nâng cầm lên cau mày một cái nói thái tử người này từ trước đến nay cẩn thận đông cung chi địa càng là võ tướng cấm khu theo thuộc hạ đến xem Coi như chẳng như mấy ặ t v ngày t đến ư nay g lý thừa càn thái độ khắc thưởng trong đông cung cũng rất ít nghe thấy lý thừa càn đối tôi tớ mắng to xuất khẩu thời điểm thì là lý thừa càn dựa tại cửa sổ bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ mây đen kinh ngạc lên người tấm h i a đưa tới tuy rằng đã hóa thành cho tàn phía trên bốn chữ dấu vết lại sâu sâu khắp tại lý thừa càn não hải không thể không thừa nhận bốn chữ này chính là lý thừa càn ngày nhớ đêm mong c h ẳ n g cảnh nhất là tại chân gãy về sau loại kia cấp thiết muốn đem thái tử chi v ị bóp tại lòng bàn tay khát vọng bay thẳng c h á n lúc đầu nội tâm đối với tạo phản hoảng sợ vậy dần dần bị thái tử chi vị phía sau quyền lợi dụ hoặc thay thế mà liền tại hôm nay một tin tức triệt để để lý thừa càn tâm thần đại chấn theo chính mình cận vệ phùng hiếu ước đến báo đường vương xuất trinh thời khắc để cho mình trong phủ an tâm tinh dưỡng mà triều đình sự tỉnh thì từ lý thái t ặ n thay trưởng tôn vô kỵ cùng cao sĩ liêm hai người phụ tá tin tức này thoáng như sấm xét giữa trời quang trực kích lý thừa càng chán dựa vào tại cửa sổ bên cạnh lý thừa càng cắn răng chăm chú nắm chặt hai tay liền ngay cả móng tay khảm vào trong thịt vậy không có chút cảm giác nào đau đớn thái tử đ i ệ n h ạ một tiếng nhẹ nhàng tiếng hô từ điện bên trong bình phong bên cạnh chuyển đến ngay vậy lý thừa càng bỗng nhiên thanh t ỉ n h thân thể chấn động chậm rãi xoay người tìm theo tiếng nhìn đến thái tử phi chính tiếu lập tại bình phong bên cạnh ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình lý thừa càng ọ i ra một n g ụ n trọc khí khập khiếng đi đến mềm sắp trước chậm rãi dựa vào xuống tới g t hạ, hạ h lý thừa càng nghiêng đầu lại nhìn về phía thái tử phi tinh xảo trăng dùng đôi mắt chỗ sâu quang mang nhảy lên chắc chắn nói ra cô có thể nào không để trong lòng lý thừa càng phẫn i nộ trên mặt bắp thịt co rúm một đôi chòng mắt bên trong thoát ra ghen ghét tia lửa đến ngay vậy thái tử phi t h ậ m rãi rủ xuống trán trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao an ủi lý thừa càn to h như vậy trên đại điện yên tĩnh y mắng rất cảm thấy kiềm chế thật lâu lý thừa càn thoáng nhẹ nhàng nỗi lòng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua đại điện mái vòm dường như lâm vào trong hồi ức thì thào nói ra từ cô xuất sinh lúc lên phu hoàng đánh nam về bắc cô trong thế giới liền chỉ có mẫu thân thằng đến về sau phu hoàng máu me khắp người trở lại phủ bên trong cô sợ h ã i cực đại quên phía dưới hoàng thất thân tỉnh vậy m ã như thế yêu đ t mỗi lần đến trong đêm cô cũng ác n ộ n g liên tục cô sợ có một ngày phụ hoàng sẽ giống đồ sát hắn thân ca ca như thế cũng đúng cô vậy không l i ề u tình chút nào dường như lý thừa càn đối với cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh nhớ lại ký ức vẫn còn mới mẻ đang nói đến cái kia huyền vũ môn chi biến lúc trên mặt đôi mắt chỗ sâu đều là lộ ra một loại thật sâu vẻ sợ hãi thậm chí nói ra cuối cùng lý thừa càn thanh â m cũng có chút run dày thái tử chuyện cũ từ trước tới giờ không từng nghe hắn đề cập lần này nghe tới cái này táo bạo dễ g i ậ n thái tử đúng là có như vậy bất hạnh tuổi thơ thái tử phi chậm rãi kéo cặp kia cụ hấu rõ ràng đại thủ vớt ve an ủi h ã n sâu nhớ lại lý thừa càn có ch chậm d ã i nhắm mắt lại màn không nói nữa đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh giờ này khắc này hai người này chính là tôn quý thái tử thái tử phi nhìn càng như là một đôi lẫn nhau tố tâm sự phu thê lại mở mắt lúc lý thừa càn trong mắt một mảnh mê ly trong lời nói mang theo một vòng ai toán hoàng chữ chi vị vô cùng tôn quý nhưng phía sau lòng chua sót người nào lại làm sao biết rõ cô muốn đỏ sức tại cái này chút ta dua linh hót không đúng thự quan viên thái giám ở giữa còn muốn ứng phó cái này chút bụng đầy kinh luân bảo thụ không chịu nổi tóc trắng tóc nho đối đại phụ vương nơm lo sợ như dẫm trên băng mỏng sợ làm sai một sự kiện sẽ dẫn tới p h ụ hoàng tức giận n g h e bên thai nói liên miên lại n h ả i thái tử phi mặt lộ ra yêu thương trong mắt chứa nước mắt tuy là làm bạn không lâu nhưng giờ này khắc này thái tử phi hoàn toàn minh bạch cái này sống an nhàn sung sướng thái tử nội tâm độc thoại đúng là như vậy khổ sở t h ô i dừng lại một lát lý thừa càn lời nói xoay chuyển trong mắt tránh qua một vòng dị sắc hoàn hận nói cô cậu thả sống tại cái này trong đông cung một ngày bằng một năm chịu đựng phụ trọng vì chính là cái này thái tử chi vị vì chính là có thể giống cha hoàng một dạng khai sáng đại đường một mảnh tình thế đang khi nói chuyện lý thừa c à n chậm rãi túi đầu nhìn mình bụi phải ngựa khí dần dần trở nên băng lãnh trầm giọng nói thương thiên bất công vì sao muốn lấy chân gãy c h i tật hãm hại tại cô phu hoàng bất công hứa hẹn sẽ chỉ tốt cô chân tật lại càng lúc càng thiên vị ngụy vương thậm chí thậm chí để cái kia ngụy vương tạm lý trong triều sự vật như thế giới đến chỉ sợ đời này chấp cũng muốn cùng cái này thái tử vô duyên cùng cái này hoàn g quyền không phận bi thương lời nói quanh q u ầ n bên hai thái tử phi trong lòng vừa sợ vừa lo sợ lý thừa c ẳ n sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ lôi kéo cặp tiêu ẩn lận run dẩy hai tay thái tay thá không có điện hạng trưởng tử kế vị chính là thuận theo thiên mệnh tiến hành lý thừa càn lệnh giọng n ở nụ cười kéo lấy khập khiễng bụi phải đứng lên chất vấn thiên mệnh nơi đó có cái gì thiên mệnh người thắng làm v u a chính là tuyên cổ bất biến định luật nghe nói lý thừa càn như vậy nói ra thái tử phi sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi kinh hoàng lôi kéo lý thừa càn nói điện hạng tỉnh táo a lại tiến lên một bước thế nhưng là sẽ rơi vào vô tận thâm n g y ê n sẽ rơi đầu nghe vậy lý thừa càn trầm mặc không nói nhưng hai con người bên trong nguyên bản nóng rực đã trở thành rào g ạ t hóa diễm thiêu đốt chính vượng chương bốn trăm linh hai dấu giếm phục bút chương bốn trăm linh hai dấu giếm phục bút đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm trung tuần tháng một ư ơ i hai trên triều đình các đại hoàng tử âm thầm mời trào quần thần hành động đã càng ngày càng nghiêm trọng mà đường vương t ự hồ đối với cái này quần quần sóng ngầm triều đình làm như không thấy đồng dạng thằng đến một phong đến từ tây nam chi địa cấp báo chuyển đến đang quần thần lại lần nữa sôi trào lên thụ phiên quốc lập lại chưa cũ một lần công hám đại đường thuộc địa thổ cấp hồn đường vương trên triều đình dẫn tí mặt p h t một cái ống tay á o chỉ huy nam hạng à y mười bảy tháng m ư ơ i hai đường vương ngự giá thân trình ngày xưa lãnh đ ạ m trường an phố đầu giờ phút này người đông tấp nập trên vai thích cánh hoàng thành bên trong đều kim lô vệ binh sĩ dốc hết toàn lực thần sắc nghiêm nghị ngạo nghệ đứng thẳng tại trường an phố sừng các nơi trong chiều trọng tướng sắp hàng chỉnh tề tại hoàng thành bên ngoài cửa cung xếp hàng nên đón nương theo lấy khuấy động nhân tâm chống trận lôi vang người khoác ngân giáp sáu con chiến mã lôi kéo chiến xa chậm dại x u ấ t c u n g cửa to như vậy hoa cái dưới đường vương thân mang kim giáp đầu đội anh quan uy phong lẫm liệt đứng lặng tại trên chiến xa dưới ánh mặt trời kim quang lan tan không thể nhìn thẳng tiếng võ ngựa dần dần nghỉ đường vương chậm d tiếng người dần dần nghỉ ngơi cả trước cửa cung hoàn toàn yên tĩnh hùng hôn cứng cắp thanh âm t ừ trên chiến xa chậm rãi t r u y ề n r a hoàng hậu về trời đại đường cả nước đau thương nhưng tây nam thổ phiên dục dịch lấn ta thuộc địa rất nhiều khiêu khích đại đường quốc uy trì ngại chấm hôm nay liền thuận tiên mệnh xuất tinh tốt quét thổ phiên chấn động quốc uy vừa dứt lời toàn thành con dân cùng nhau quỳ xuống lớn tiếng hoan hô lên xếp hàng quần thần thần v ậ chậm rãi quỷ bái trên mặt đất vạn thuế vạn thuế vạn thuế chỉnh tề gào thét â m thành tịch quấn cả cửa cùng hướng về trường an phố đầu tuân ra đến giờ khắc này cả trường an phảng phất đều đang run rẩy uy thế mười phần gào thét tâm thanh sông phá mây đen thẳng lên mây xanh trên trời cao chi m bay cũng bị khí thế k ê u b ả n g bạc thanh em sợ kinh n h i ễ u vũ cánh quay đầu trên chiến xa đường vương ánh mắt chậm rãi hướng hai bên quần thần trên thân quét qua trong đôi mắt n h i ề u một vòng vui mừng theo một tiếng tiếng đ i ế t hai nhức g ó c tiếng hò hét chuyển đến đường hạo khẽ ngầm đầu nên tiếp đường vương cái kia đạo ánh mắt phảng phất tại thời khắc này đường hạ nhìn thấy cái kia đã từng đánh nam dẹp bắt tuổi trẻ thân ảnh trên chiến xa thân ảnh hướng về phía đường hạp khẽ gật đầu đường hạ từ cái kia cỗ trong ánh mắt đọc lên một vòng tha thiết hy vọng. phản phất là một cái trưởng bồi đối với v ạ n bối ký thác đồng dạng đinh thai nước góc thanh âm từng tiếng không thôi l i ê n tại cái này từng trận tiếng g ầ m bên trong chiến xa chậm rãi chạy nhanh qua đường huệ y n tử đến một cái lanh lảnh thanh âm như ẩn như hiện từ đường hạo phía sau chuyển đến đường hạo quay đầu xem đến chính là lưu tại trường an vinh công công gặp vinh công Công sắc mặt n g h n g trọng đường hạo đứng dậy đi theo vinh công công chậm rãi đi hướng trong cung xuyên qua thành cung bên hai thanh âm dần dần nhỏ đường hạo theo phía trước một bước nói vinh công công hôm nay chính là bệ hạ ngự giá thân trinh đại sự ngươi triệu hoán tại h ạ không biết có chuyện gì chuyển qua mấy đạo hành lang vinh công công mới mới dừng lại nhìn khắp bốn phía một chút trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một phong thư đến đưa cho đường hạo trong tay thấp giọng nói cái này chính là đường vương trước khi đi giao cho lao nô muốn lao nô chuyển giao cho đường tướng quân đường hạo đưa tay tiếp qua phong thư vào tay có phần chìm như có một vật giờ này khắc này đường hạ o trong lòng đột nhiên minh ngộ khó trách tại cửa cung đường vương nhìn mình trong ánh mắt không như người thường nguyên lai đường vương kỳ thực sớm đã thấy rõ hết thảy có lẽ sớm đã ngờ tới viễn trinh lúc cung bên trong s ợ là có nhiều biển số mà phong thư này nhất định là đường vương lưu lại hậu chiêu đ ợ i đường hạo cất kỹ thư tín vinh công công trở nên phá lệ nghiêm túc lên nghiêm mặt nói hoàn thành lần này toàn ý vào đường tướng quân vào đêm tử tước phủ bên trong đường vương xuất trinh tân binh huấn luyện vậy tạm dừng một ngày giờ phút này đường hạo ngồi tại trong sân tay nắm vương mệnh kim bài xa nhìn trên trời đ ấ y sao nỗi lòng tung bay nô thông chậm rãi tiến lên thoáng nhìn cái kia vương mệnh kim bài c h ậ m giọng nói hầu ra xem ra bệ hạ kỳ thực sớm đã phát giác lời này vừa nói ra đường hạ cự cười chậm rãi thu hồi ánh mắt túi đầu ở giữa thoáng nhìn cái kia dưới ánh sao hiện ra điểm đ i ể m quang mang kim bài nói đậu chỉ phát giác cái này khó giải quyết nhất vấn đề bây giờ vậy đã giao cho ta nghe vậy nô thông đi theo cười cười nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm hầu ra bây giờ tại cái này trường an tay cầm mười vạn tân binh xem như binh tốt nhiều nhất tướng lãnh phóng nhãn cả trường an sợ là có thể gánh nên như vậy như vậy gian khổ nhiệm vụ cũng chỉ có hầu ra nói tới chỗ này nô thông lời nói xoay chuyển t a o mày nói ra thuộc hạ có một chuyện không rõ bây giờ hầu ra tuy rằng quan tức cực cao lại cuối cùng trong tay cũng vô binh quyền nếu là cái này cung bên trong thật như dự liệu p h giải thích đường hạo từ tốn nói đường vương tất nhiên là tin tưởng ta tại tân binh bên trong sẽ nhất hô bạch đứng lắm lại cuộc phong ba này hoặc là nói từ từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền tại đường vương bố trí xuống trong vắng cờ nghe nói đường hạo như vậy phân tích nô thông như có sở nộ nói đường vương chiêu này xem như giấu d i ế m qua trong chiều tất cả mọi người sợ là người nào cũng không nghĩ ra cái này vương mệnh kim bài lại sẽ xuất hiện tại hầu ra trong tay đường hạo cười nhạt một tiếng nói c h i ề u đình quần quận s ó n g ẩm bệ hạ đã hiểu rõ cái này ngự giá thân chinh bình định không chỉ là tây nam náo động càng là dung chuyển bất an triều đình than nhẹ âm thanh bên trong đường hạo ngựa đầu nhìn về phía thư cung lẩm bẩm nói nên đến kiểu gì cũng sẽ đến chương bốn trăm linh ba thành ý hợp nhau chương bốn trăm linh ba thành ý hợp nhau đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tịm đường v ư ơ n g xuất lĩnh tinh tốt chỉ huy nam hạ t i ê n lặng đã lâu hầu quân tập cuối cùng ngồi không yên đông phương hơi lộ ra tia nắng ban mai hầu quân tập liền theo thái tử phủ bên trên tại chợ đêm bên trên chọn mua xe ngựa bí mật tiến vào đồng cung báo cáo ý đồ đến về sau hầu quân tập theo trong phủ hộ vệ một đường đến lý thừa cản tầm cung trước hơi chỉnh lý một phen trên thân dạy đặt ra lông quần áo hầu quân tập thật sâu không người nhìn qua sau tấm bình phong rửa mặt bóng người thấp giọng nói mặt tướng gặp qua thái tử điện hạ thâu trọng thanh âm trầm thấp xuyên qua bình phong rơi vào lý thừa lý thừa càn thân hình hơi chấn động một chút ánh mắt xéo qua hướng về điện bên trong nhìn đến trong cơn mông lung một bóng người không người đứng ở nơi đó phá lệ c u n g k í n h tiến gọn gàng mà linh hoạt lời nói từ sau tấm bình phong chuyển đến hầu quân tập ứng một tiếng x à i bước đi vào đến chuyển qua bình phong trong tầm mắt lý thừa càn thân mang hồ cựu áo choàng sát bên chậu than dựa vào mềm trên giường lý thừa càn mang theo xuân phong ấm áp mỉm cười d ò xét một chút hầu quân tập thuận miệng nói bây giờ vừa mới tảng sáng hầu tướng quân ngược lại là chào buổi sáng ngay vậy hầu quân tập về lấy mỉm cười chắp tay nói có thể vì thái tử điện hạ bài y ê u giải nan là mặt tướng vinh hạnh tất nhiên phải sống chút tuy là lần đầu tự mình gặp mặt nhưng phen này lời khách sáo ngữ nhất thời để bầu không khí h ò a hoang không ít thái tử chậm rãnh m ắ c ra hiệu hầu quân tập ngồi xuống nói chuyện chợt vừa thấy được hầu quân tập thái tử trái tim cái kia cố nỗi băn khoăn đ ố n g nhiên xuất hiện chầm tư một lát nói hầu tướng quân chỗ t ặ n g q u à cô quả thực có chút không hiểu nghe nói lý thừa càn như vậy c h a hỏi hầu quân tập trong lòng hơi động hỏi ngược lại v ậ hạ ngự giá thân trình trong chiều quần quần sóng ngầm không biết điện hạ làm làm gì dự định lần đầu gặp mặt hai người mỗi người một ý nhưng lại không dám nói thẳng bại lộ lần này nói chuyện với nhau đồng đều đang thử thăm dò lấy đối phương vừa dứt lời lý thừa c ả n thảm đạm nở nụ cười vỗ vỗ chính mình bụi phải nhìn chằm chằm hầu quân tập nói người xem cô chân này còn có tính toán gì không như vậy tự rêu bên trong hầu quân tập đã nghe ra lý thừa c ả n trong lòng bất đắc di cùng không cắm lòng hầu quân tập cầm lấy trên bàn đóng t r à cho lý thừa c ả n rót một chén t r à nóng nói điện hạ thân là đại đường thái tử chỉ là một điểm chất thương không cần phải nói nói đến thái tử hai chữ lúc hầu quân tập lưu ý vô ý ở giữa liếc nhìn lý thừa càn đôi mắt tại cái kia trong đôi mắt hầu quân tập rõ ràng nhìn thấy có một đám sáng quang t i ề m đậu nghe hầu quân tập nói như thế lý thừa càn trong lòng hơi đậu từ nơi sâu xa phản phất liên quan tới thái tử một chuyện phụ hoàng cũng không hoàn toàn tỏ thái độ nghĩ tới đây lý thừa càn trong lòng dâng lên một vòng chờ mong t r ậ m rãi uống bên trên một n g ụ m trà nóng lý thừa càn nhìn về phía hầu quân tập nói hiện bây giờ ngụy vương quan sát triều cương đại quyền trong tay cô cái này thái tử vậy chẳng qua là chỉ còn trên danh nghĩa thôi mang theo một vòng nhàn nhạt, nhạt bị thương lời nói chuyển vào hầu quân tập trong thai không chỉ có để hầu quân tập tâm thần đ quả nhiên như chính mình sở liệu như vậy thái tử lý thừa c ả n tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua hầu quân tập khét cắn môi quan trong mắt tránh qua một vòng nóng rực có chút hướng về phía trước nghiêng thân thể nói điện hạ cớ gì nói ra lời ấy trưởng tử kế thừa vương vị chính là thuận theo thiên mệnh chỉ cần điện hạ hữu tâm làm sao sầu cái này vương vị rơi vào người khác tối riêng lời nói này như là một viên h ỏ a trùng trong chốc lát đuổi đi lý thừa c ả n trong lòng mù mịt cưỡng chế lấy trong lòng cái kia bôi kích động lý thừa càn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hầu quân tập nói xin lắng nghe lời này vừa nói ra hầu quân tập trong lòng bỗng nhiên siết chặt t i ê n lặng đã lâu thanh n m miêu tả sinh động hầu quân tập đ ố n g nhiên đứng dậy chậm rãi nửa quỷ tại lý thừa càn trước người khẩn thiết nói điện hạ bây giờ đại đường hậu cung vô chủ tần phi nhóm quần ma loạn vũ ý muốn nhúng t r à m hoàng hậu chi vị các hoàng tử mỗi cái âm thầm mời trào trong chiều trọng thần cả đại đường nhìn như gió êm sóng lặng kỳ thực quần quận sóng ẩm thần khẩn điện hạ xuất mã quét sạch triều phong còn để đại đường một cái thái bình t h ị n h thế l ờ i ấy chính giữa lý thừa càn ý mớn hắn lo lắng cũng là lần này phụ hoàng ngự giá thân chinh đến một lần một đến chí ít mấy tháng ở trong đó biên số lại có ai có thể đoán trước đến. nghe nói hầu quân tập lời nói lý thừa c à n im miệng không nói không nói cắn chặt hầm r ă n g mặt lộ ra trầm tư nửa quy mặt đất hầu quân tập biết rõ lời này đã thâm nhập lý thừa c à n tâm thảm nơi đây nếu không nhất định phải cái này lý thừa c à n tâm chỉ sợ ngày sau nơi nào còn có thời cơ hầu quân tập chậm r i hướng về phía trước na di một bước trầm giọng nói thân là thủ biên giới nhiều năm lao tướng lần này hồi chiều gặp trong t r i ề u t r ư ớ n g khí mù mịt thần lòng như lao cắt thân hay cái kia tây nam chú quân mệnh nguyễn thái tử điện hạ quét sạch trong triệu làm thần đưa ta lại đường yên ổn giang sơn nói đến chỗ này hầu quân tập đòn đến trong mắt tinh quang l o ạ lên trầ khẩn thái tử điện hạ vinh đang đại đường vương vị lấy tục trịnh quán thịnh thế chi phun hoa xưng vương xưng đế lời này vừa nói ra bàn t r à trước lý thừa c ả n thân hình lắp một cái một trái tim vậy theo cái này đại nịch bất đạo lời nói đột nhiên phanh phanh trực ngày hơi có vẻ bối rối trong thần sắc lý thừa c ả n đỗng nhiên nhìn về phía hầu quân tập nghiêm nghị nói lớn mật hoàn g thành c h i địa há lại cho ngươi một cái quốc công ở đây nói vậy hầu quân tập chậm rãi dập đầu than thở khóc lóc khẩn thiết nói ra v ậ hạ thần chỗ nói phát ra từ phế phủ thần chi trung tâm nhật nguyện chứng giám nghĩ lại a nghĩ lại cái này âm thanh bệ hạ lại hồ đánh tan lý thừa c ả n trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng t r ấ n kinh sau khi lý thừa c ả n chống đỡ lan g can đứng lên nhìn qua mặt đất hầu con thập trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh q u a n g đến chớ có nói b ậ y vừa dứt lời lý thừa c ả n mang theo một vòng kinh hoàng quắp người tới t i ế n khách t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn lấy tính chế độ t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn lấy tính chế độ đại đường chi trần thế võ thần cc trà tìm thiên không cạnh nắng ấm cao chiếu lý thái bọc lấy áo lông từ thành đống trong tấu trương ngầm đầu dán gân cốt một cái nhìn ngoài cửa sổ xuyên qua đến pha tạp quang ảnh tâm tình cũng tùy theo thoải mái vui vẻ mấy ngày nay đến lý thái tạm thay đường vương xử lý triều chính chuẩn chút chuẩn lúc từ trước tới giờ không vắng mặt mỗi lần tại hạ hướng về sau lý thái không chối từ khổ cực đem tấu t r ư ơ n g chuyển về ngụy vương p h ụ phê duyệt cái này khiêm cung thái độ càng là đạt được không ít đại thần tán thưởng phê duyệt sau khi lý thái cũng sẽ tại phủ viện bên trong nhàn nhã x ả i bước đi tới một lần gặp lý thái chậm rãi đi ra thính đường bên trong quản sự chăm chú cùng ra đến thoáng nhìn phía trước thân ảnh thì ra như vậy tầm mắt tắm rửa dương ánh sáng b v ư ơ n g ra mật thám đến báo gần nhất đông c u n g có chút bình tĩnh thái tử điện hạ tính tình tựa hồ rất là thay đổi nghe vậy lý thái chậm rãi mở mắt ra màn nhìn chằm chằm bên trong quản sự suy tư một lát hầu nghi nói đây là vì sao theo lý mà nói bây giờ thái tử hẳn là thẹn quá hóa giận nổi trận lôi đình mới lạ bên trong quản sự x o a cảm khe nhũ mày nói thuộc hạ vậy nhìn không thấu chỉ biết thái tử điện hạ cả ngày buồn bực tại trong t ậ m cung cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh nói tới chỗ này bên trong quản sự dường như nhớ tới cái gì lông mày nhũ lại nói đúng nghe nói hầu tướng quân từng tại mấy ngày trước đến qua đông c u n g giống như là vì thái tử điện hạ khơi thông binh pháp lưu lượng hầu quân tập nghe nói cái tên này lý thái to mày đống nhiên nhìn về phía bên trong quản sự thái tử dám cùng võ tướng mạc hội đây chính là có kết bệ kết cánh c h i ngại cái này thủ biên giới nhiều năm đại tướng khó nói liền không sợ bệ hạ gián tội lý thái nghĩ hoặc cũng chính là bên trong quản sự chăm mối vẫn không có cách giải vấn đề bên trong quản sự l ặ n g lặng nói đây cũng chính là thuộc hạ khó hiểu địa phương hầu tướng quân chính là tây nam biên thủy thủ biên giới nhiều năm đại tướng lâu dài bên ngoài cùng thái tử điện hạ liên hệ rất ít vì sao lần này lại trong bóng tối mật hội thái tử nói đến chỗ này bên trong quản sự trong lòng cái kia cô bí ẩn càng phát ra lớn suy nghĩ nói nhắc tới hầu tướng quân trở về t r ư ờ n g an tạm thời thống lĩnh nắm hoàng thất thân vệ quyền hành quá lớn cần gì đi hướng một cái dần dần thất thế thái tử lấy lòng húng chi thân là bệ hạ tâm phúc thành kiến cá nhân hoàng tử đây chính là mưu nịch tạo phản tội lớn mưu nịch tạo phản bốn chữ lớn đột nhiên thu vào lý thái não hải chưa phát giác ở giữa lý thái chấn động trong lòng chân mày nhũ chặt trong đôi mắt lưu quàng chất động trầm giọng nói một cái thái tử một cái vo tướng giữa hai người m ậ thám ngược lại là ý vị sâu xa lý thái hơi hơi hít mắt nhìn trước mắt suy bại m ộ t cúc từ từ suy nghĩ lấy võ tướng cùng thái tử mật hội mặc kệ đàm luận nội dung như thế nào cũng thoát không cái này mưu lịch tạo phản tội danh cùng huống chi vẫn là hiện bây giờ tay cầm hoàng thất thân vệ đại tướng vẹn vẹn bằng vào điểm này liền đủ để trị cái này hầu quân tập đại tội nghĩ đến đây lý thái đồng tử đột nhiên phong đại sắc mặt làm trầm xuống kinh hô một tiếng nói không tốt sợ là hai người này muốn liên hợp lại lời này vừa nói ra bên cạnh bên trong quản sự thân hình chấn động nhìn qua trước mắt tấm kiêng ngưng trọng vô cùng sáng tối chập trấn khuôn mặt mang theo một vòng sợ hãi nói ra vương gia ý là hai người này muốn mưu nghịch tạo phản chưa phát giác ở giữa lý thái trong lòng phanh phanh trực ngày nếu là thật sự như chính mình suy đoán như vậy vậy cái này hai người đệ nhất nhằm vào chính là chính mình giờ này khắc này đường vương v i ễ n trinh trong c h i ề u vô chủ đối với cái này tay cầm ngự l â m quân hầu quân tập mà nói cầm xuống chính mình không cần tốn nhiều sức ý niệm tới đây lý thái sắc mặt đột biến trong lòng đột nhiên trầm xuống suy nghĩ làm cứng lại dưới ánh mặt trời lý thái trên trán mồ hôi lạnh một mảnh ẩn ẩn hiện quang đại nạn vào đầu bên trong quản sự c ũ n gần cảm cổ khốc, chim còn c tim mà thấy trong cổ khốc, tim đập nhanh không thôi. Tổ trứng. khô nhanh không phá há mà còn lại Nguyễn Vương lại đập bị bị là nếu m x u ố g há có trước h họ chút phụ đinh ể có cái bọn Bên này người ngày làm tốt t qua. o n quản gần g sự t r một bước sắc mặt khẩn trương cùng cực cẩn thận từng ly từng tí nói ra vương ra bây giờ p h ụ đệ còn an ổn thái tử vậy cũng không hiểu biết chúng ta đã được biết việc này không bằng chúng ta tiên phát chế nhân liên hợp chúng thần cầm xuống hầu quân tập lý thái trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn nhữ mày chậm rãi bước đi thong thả hơn mấy bước cưỡng chế trong lòng hoảng sợ nói tuyệt đối không thể việc này nói mà không có bằng chứng tùy tiện bắt người cũng cần lý do huống chi như vậy chúng ta xếp vào tại đông cung cọc ngầm cũng sẽ đều gặp nạn bắt người không được bỏ mặt không quan tâm càng biết trở thành cái thất gỗ thì cá trong lúc nhất thời lý quản gia cùng lý thái lòng nóng như lửa đốt thời gian từng phút từng giây trôi qua tại lúc đầu sau khi khiếp sợ lý thái dần dần tỉnh táo lại cái kia lộn xộn gấp rút bước chân vậy dần dần trở nên có thứ tự nhẹ nhàng pha tạp bóng cây chiếu tại tấm kia ứng tinh bất định khuôn mặt tuấn tú bên trên dần dần lý thái lông mày thả lỏng phun ra một ngụm trọc khí dường như mọi loại dễ dàng ở dạng nếu là hai người này thật phản ngược lại là một chuyện tốt thái tử cũng liền ngồi vững cái này tội danh cái này thái tử chi vị liền cùng thái tử võ nửa điểm liên quan giải thích lý thái trầm tính trên mặt lộ ra g i o hoạt t h ầ n sắc từ tốn nói cô thật đúng là sợ hắn không phản lời nói này lòng tin mười phần không khỏi để bên trong quản sự cũng vì tùy theo trầm tính lại nhìn xem bên trong quản sự muốn nói lại thôi bộ dáng lý thái phong khinh vân đ ạ m nói ra hôm nay việc này quyền làm không biết chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể chương bốn t r ă i n h n ă tâm tư chương bốn t r ă i n h n ă tâm tư đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đông cung động tĩnh không chỉ có chuyền đến ngụy vương phủ vậy chuyển đến tử tức phủ nô thông tay cầm trường tiên d ư giữ mắt màn nhìn xem trên điểm tướng đài cái kia bôi ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh chậm rãi đi đến đến đợi đi đến đường hạo trước người nô thông sắc mặt nặng nề chậm giọng nói hầu ra hôm qua tử tức trong phủ có người dùng tiễn đưa tới mật tín ngay vậy đường hạo tuấn lãng khuôn mặt khuôn mặt có chút động đoạn này thời gian đường hạo liền một mực ngốc tại quân doanh tử tước phủ bên này chính là n ô thông h ấ n luyện xong đến quản lý Về phần phải chuyện, hạo hạo hiếp lần đầu này tín đường còn tiên đụng đường màn, một đôi mắt bên trong cái là mật một mắt một mắt đôi lẻ sau á ánh sáng, n nói. Bán tên g đ ư tin. Cần c làm h y ệ n Nô thông chi tiết đáp lại nói. Chỉ có một hàng chữ. Hầu quân gì? tiết một tập mật hội thái tử. chi Chỉ chữ. Hầu hội có lại đáp Sau khi nghe xong đường hạo nao nao tại chính mình suy đoán bên trong cái này hậu trường đại thủ tất nhiên sẽ tại đường vương viễn trinh về sau có hành động nhưng chưa từng nghĩ đệ nhất ngồi không yên đúng là thái tử lý thừa cản đường hạo có chút quay đầu nhìn xem bên cạnh như có điều suy nghĩ trình xử mặc nói ngươi thấy thế nào nghe hỏi thăm trình xử mặc khen nhữ lông mày nhìn qua nô g thông nói võ tướng mật hội hoàng tử có mưu đồ bí mật tạo phản chi lại chính là trong chiều tối kỵ thân là quốc công c h i vị hầu tướng quân càng là đối với chuyện này rõ ràng minh loại này đại sự như thế nào tùy tiện tiết lộ có trá nô g thông sau khi nghe xong sen vào nói kỳ thực hôm qua ta vậy dò thăm mật hội một chuyện lúc còn không tới kịp b m báo ngay vậy đường hạo cười lạnh một tiếng trong lòng đã có đáp án trầm giọng nói ra tự nhiên là có người muốn cho chúng ta biết rõ giải thích đường hạo dừng lại một lát phân tích nói v ậ hạ nhớ tới thái tử chấn thương hành động bất tiện liền do ngụy vương tạm thay triều định sự vật chưa từng nghĩ cái này thái tử thế mà còn v ì này mà đi đến cực đoan một cái thất thế thái tử một cái tay cầm hoàng thành binh tốt đại tướng hai người mật hội sắc thực nhịn người nghiền ngẫm t r i n h sử mặc nhìn xem sắc mặt n g ư n g trọng lại tỉnh táo dị thường đường h ạ o hỏi ngược lại đương minh cái này hầu quân tập thế nhưng là bệ hạ tâm phúc tại t h ủ c ấ p hồn nhất chiến cùng cao xương một trận chiến bên trong càng là đại hiển thần uy trong triều uy danh nổi lên một phía sau bởi vì nuốt diên bắt đến kim ngân tài bảo mà bị quần thần trình lên quên ngăn nếu không phải là bệ hạ che trở chỉ sợ là sớm đã mệnh tăng h o à n tuy khó nói cái này hầu quân tập cũng là bởi vì cái kia chút bị thu lấy tài bảo ôm hận đến nay trải qua như vậy đề cập đường hạo đông nhiên nhớ tới chuyện này đến chậm rãi bước đi thong thả hơn mấy bước nói cái này sợ đây chẳng qua là một cái kiếp nổ thôi giải thích đường hạo có chút ngựa đầu nhìn về phía lấy tạnh tiên không nói hầu quân tập vốn là tính kêu sức tốt kêu căng đối với tiền quyền hai vật lưu luyến si mê cũng thuộc về thực bình thường lần này b ậ y hạ ngự giá thân trình trong đó mang theo lao tướng bên trong nhưng lại chưa cái này trấn thủ tây nam thủ biên giới đại tướng chỉ sợ cái này thủ biên giới lao tướng trong lòng có suy nghĩ sau khi nghe xong n ô thông nói nhưng bệ hạ đã đem trong tay hoàng thất thân vệ thiên n h u hộ vệ binh phủ giao cho hầu quân tập tuy là tạm thay nhưng đã là vô thượng vinh diệu lời này vừa nói ra trình sử mặc trầm mặc một lát đáp lại nói hầu quân tập tại tây nam chi địa thế nhưng là tay nắm đại quân chủ tướng đây chính là thực thực tại tại đại quyền trong tay tỏa c h ấ n một phương hoàng thất thân vệ nhìn như huy phong vô cùng hắn vậy bất quá là một cái mới tướng lãnh có cái này binh phủ toàn hoàn toàn không có tại tây nam trong đại quân u y vọng hắn muốn điều động lên chi này ba mươi thiên n g u quân không dễ dàng sau khi nghe xong trình sử mặt nói đường hạo chậm dại xoay người lại ngắm nhìn hai người dần dần minh nộ g gương mặt nói đây chính là hầu quân tập có phản tâm lý do gia đạo xa suốt thự thân bây giờ bị treo lơ lửng giữa trời chỗ hán cảnh cùng cái này thái tử đạo tính cả đồng bệnh tương liên trình sử mặc một đôi t r ò n g mắt bên trong quan g mang chất động c h ậ m giọng nói như thế xem ra hai người này là muốn tại bệ hạ v i ế t t r ì n h cùng bên trong vô chủ lúc làm ra một chút động tình đến thái tử chi tranh như thế xem ra đệ nhất chèn ép khả năng chính là ngụy vương vừa dứt lời nô thông tựa hồ giật mình minh nộ nhìn về phía đường hạo nói hầu ra thư này là vì ngụy vương đưa nghe vậy đường hạo chậm rãi xoay người đến chậm rãi hạ điểm đem đ à i n ô thông cùng trình sử mặc đi s ắ t đằng sau tại sau lưng nhìn qua cái kia bôi bóng lưng lẳng lặng, lặng chờ lấy đường hạo một cái trả lời đường hạo có chút dương mắt màn nhìn về phía trước người huấn luyện đội ngũ dưới ánh mặt trời những tân binh này các tướng sĩ lấy cái này đơn bạc quần áo liệt lấy riêng phần mình phương trận nghiêm túc huấn luyện đao ảnh trung đ i ệ kích phong t ứ tha tầm mười phương trận một mảnh đen kịt thoáng như lại đ i ệ bên trên một đầu hắt lông vốn lượn lộn đường hạo trong đôi mắt nổi lên một vòng v chính là trong tay chúng ta một thanh bình định náo động lợi kiếm nói ra nơi đây đường hạo chậm rãi nói ra mà thanh này lợi kiếm cũng bị nụy g vương nhìn chúng như chúng ta ngồi nhìn mặc kệ liền sẽ rơi xuống cùng thái tử một dạng như lịch tội danh như chúng ta khởi binh sửa lại án s ử sai không thể nghi ngờ là cho hắn trừ đến một cái đối thủ giải thích đường hạo nửa khép tầm mắt trong đôi mắt tinh quang t h i ể m nhấp nháy trầm giọng nói chỉ bằng vào một tờ giấy liền ngồi thu ngư ông chi lợi cái này nụy vương hảo thủ đoạn đường hạo tiếp tục nói bây giờ thái tử cùng hầu quân tập liên hợp nhưng trước mắt còn không bất kỳ động tác gì chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể đang khi nói chuyện đường hạo ánh mắt chuyển qua n g ô thông trên thân nói chuyên lệnh rời đến cả quân doanh chặt chẽ q u ả n chế sở hữu xuất nhập tướng lãnh đều muốn ghi chép trong danh sách n g ô thông cung kính thi lễ chắp tay nói n ặ n g t r i n h sử mặc nhìn qua trước người cái này hai mươi năm tuổi thanh niên trong lòng cảm khái đại loạn sắp đến bất động như núi chính mình so sánh cùng nhau trên lệnh rất xa chương bốn trăm linh sáu nguy cơ từ phía đại đường chi trân thế võ thần cc cha tìm nắng ấm phổ chiếu ánh mắt xua tan bao phủ hoàng thành đã lâu mù mịt nhẹ nhàng tỉnh lại tòa thành trì này yên lặng đã lâu trường an phố đầu có một chút sinh cơ bọc lấy ra mâu trường sang mọi người n h a u n h a u đi ra ốc xá tuần hướng đầu đường trong miệng thở ra khói trắng top năm top ba đám cùng một chỗ lẫn nhau ở giữa chào hỏi hoặc là du đãng đầu đường hoặc là chọn mua lấy một chút vật phẩm mà sa tại ở ngoài ngàn dặm lại là một cái k h á c phó c h ẳ n g cảnh hoang vu khắp nơi dây núi trồng lên trúng t i ê n khói đặc tản mát khắp nơi vũng máu bên trong chạy đến từng cứng ngắc thi thể kéo dài vài dặm một chút nhìn không thấy cuối cùng vẻ gã chặt thiếu binh khí rơi lả tả trên đất phá thoái đường chữ lại kỳ đón hàn phong đứng lặng tại thành quan bên trên bay phất phới trung quân trong đại tướng đường vương thân mang kim giáp ngồi ngay ngắn tại đoạn trước nhất bộ mặt tức giận trước mắt mười mấy tên đại tướng làm hai nhóm lập tại đại tướng hai bên trên mặt mỗi người vô cùng nghiêm trọng cũng túi t h ấ p đầu cái này trong đại tướng tràn ngập một cỗ kiềm chế nột ngạt khí tức đường vương dương mắt màn liếc mắt hai bên bóng ê n b người nói tình hình chiến đấu như thế nào chấm thấp u y nghiêm thanh âm chậm rãi tại trong đại tướng văng lên nghe vậy chư vị đại tướng khe cắn ngôi liếp nhau mặt lộ vẻ, vẻ xấu hổ trận chiến này chính là ngự giá thân trinh trận chiến đầu tiên nhưng chiến quả lại không hết ý người ngưu tiến đạt chậm dại ra khỏi hàng túi t h ấ p đầu chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ cánh trái bộ tốt tổn thất hơn bảy ngàn người sau khi nghe xong cái số này đường vương trên mặt b ắ p thị không tự giác co rú m mấy lần sắp mặt vậy đi theo âm chậm xuống một đôi tròng mắt bên trong dâng lên một cơn lửa dẫn đến đợi ngưu tiến đạt đứng vào hàng ngũ lý tích đi tới nói hồi bẩm bệ hạ trước cánh binh sĩ kỵ binh tổn thất hơn tám ngàn người bộ tốt tổn thất hơn một ngàn người tại trong chướng đại tướng nhao nhao hồi bẩm riêng phần mình xuất lĩnh binh sĩ tổn thất tình huống đợi sau khi nghe xong cái này có chút lớn đem nhóm báo cáo về sau đường vương sắc mặt cực kỳ khó coi ưu ám tới cực điểm nguyên bản đường vương cũng không đem còn đang phát triển bên trong thổ phiên để ở trong mắt l ư ờ n g trước đại đường đại quân áp cảnh thổ phiên tất nhiên sụp đổ không quá ba ngày liền có thể từ thổ c ố c hồn rút lui ai có thể nghĩ cái này thổ phiên đúng là chú đóng ở thành quan tuy rằng cũng tử thương t h n g trọng nhưng cứ thế mà làm tan biến đại đường đợt thứ nhất thế công đại đường đại quân cũng không thể không rút về đến p ụ cận thành quan bên trong cái này chỉ sợ là đường vương lần thứ nhất ăn cái này thua t h ừ n g ầ m nghĩ đến cái này xỉ nhục nhất chiến đường vương chăm chú nắm chặt n ắ m đấm trầm giọng nói lần này chính là c h ấ m ngự giá thân trinh trận chiến đầu tiên tổn thất đúng là như vậy tham trọng giải thích đường vương nhảy vừa đứng lên đến n h ấ t c ước gạt ngã trong doanh trướng bàn t r à bực tức nói nơi chật hẹp nhỏ bé thổ phiên thật có như vậy khó đối phó long nhan giận dữ chúng đại tướng trong lòng xấu hổ khó làm cũng ngao nhao, nhao cúi đầu không dám nhìn tới đường vương một chút cả trong đại trướng một mảnh yên lặng thật lâu đường vương thanh â m lại lần nữa văng lên trong giọng nói đã hỏa hoán bên trên không ít nói nói một chút đằng sau cầm đánh như thế nào dẫn thì dẫn cuộc chiến này dù sao vẫn là một đánh đông cung ngoài cửa sổ bầu trời trong trẻo nắng ấm cao chiếu lý thừa càn lại không lòng dạ nào thường thức phơi cái này mùa đông nắng ấm vô ý thưởng cái này cả vườn mai hoa qua n g ảnh pha tạp chiếu tại lý thừa càn tấm kia ưu tư trên mặt mấy ngày trước đây hầu quân tập cái kia lời nói đã vô cùng rõ ràng quanh quần tại náo hải ở giữa thái tử bên trên chính là thuận theo thiên mệnh chỉ cần điện hạ hữu tâm có gì sầu cái này thái tử chi vị rơi vào người khác tối riêng câu này câu nói phảng phất một cái ma chú bao giờ cũng không chui ra náo hải thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy lý thừa càn vương vị vốn là nên ngươi tại lúc đầu sau khi khiếp sợ còn muốn lên những lời này lúc lý thừa càn đã không có lúc trước như vậy kiên kỵ ngược lại có một loại theo lý thường bởi vì làm thậm chí trái tim r ụ t dịch ngóc đầu dậy bàn tay tiếp xúc tại bên cửa sổ chậm rãi nắm chặt lý thừa càn một đôi mắt bên trong quan g ảnh chất động lý trấn càn kinh ngạc nhìn qua cái kia theo gió nộ phóng đông ai trầm giọng nói không sai bản độc nhất liền là thái tử leo lên vương vị chính là thiên kinh địa nghĩa cái kia lý thái mới là vi phạm triều cương n g u nghịch tạo phản người Nâng sau một khắc lý thừa càn nhắm mắt lại thật sâu hô hấp thoáng nhẹ nhàng tầm cảnh tại mở ra lúc trong đôi mắt tránh qua một vòng quyết tuyệt tri sắc tuấn lang sắc mặt vậy đi theo lạnh lùng phùng hộ vệ ở đâu một tiếng thanh â m trầm thấp tại trong tầm cung văng lên theo cái này rét lạnh lời nói tiêu tán một bóng người từ thiên điện bên trong x à i bước đi tới mạnh mẽ trầm ổn tốc độ bên trong hộ vệ đủ tức giận mười phần tiếng nói chuyển đến thuộc h ạ g ặ p qua bệ h ạ lý thừa càn nhìn xem cái này tên hộ vệ trong đôi mắt tràn đầy vui mừng cô phải có một kiện đại sự cần ngươi đi làm đưa lỗ thai tới một phen thì thầm bên trong hộ vệ rõ ràng quanh thân chấn động chầm tư một lát hộ vệ chắp tay nói điện hạ nói thuộc hạ nhất định phải làm hết sức nỗ lực lý thừa càn vỗ vỗ hộ vệ kia bà vai nói ra người cừ yên tâm đi làm gia quyến nhà ngươi cô sẽ không bật đ á i chương 407, chiến sự thất bại chương 407, chiến sự thất bại đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m hàn phong v h ậ t qua tay chân tê cứng tráng kiện hán tử chỗ tốt một ngụm mạch khí ủ hấm băng lãnh đại thủ một giây sau cánh tay phẩm chất r ủ i trống bị nắm trong tay hán tử đỏ lên gương mặt xoay tròn cánh tay r ủ i trống tại tiếng gió vun ô vút bên trong ra sức hướng phía trống làm bằng da c h â u mặt nệ đến nương theo lấy lớn cánh tay bắp thị chấn động nộp ngạt tiếng trống vang vọng tại cả thái cực điện quảng trường ban ngày nổi trống là tây nam biên thủy chiến báo đến đứng ngạo n g h ệ thái cực điện trên bậc thang lý thái nghe nói cái này tiếng trống thanh â m im bặt mà dừng điện hạ mấy trăm vị văn thần võ tướng sắc mặt trì trệ hướng phía cái kia ngoài điện nhìn đến vậy hạ ngự n g giá thân trình cuối cùng tại hôm nay chuyển đến chiến báo lý thái ẩn lẫn vậy có chút kích động lại có chút khẩn trương theo quần thần cùng một chỗ hướng ra phía ngoài nhìn đến thám báo chạy như bay tới dứt khoát lưu l o á t t i ế n điện quỳ b á i thái tử điện hạ tây nam biên thủy chiến báo giải thích tại vạn chúng chú mục bên trong thám báo g i lên cao cao ông trúc giờ khắp này cái này nho nhỏ ông trúc gánh chịu đại đường quần thần hy vọng cùng đối đường vương thật sâu quả niệm. lý thái hầu kết nhẹ nhàng nhúc đ í c h chậm rãi vươn tay đến mang theo một vòng kích động thanh â m rung động nói n g h i ệ m đến bên cạnh vinh công công sớm đã không kịp chờ đợi nện bước nhỏ vụn bước chân vội vàng tiến lên tiếp qua tinh xảo ống trúc hủy đi si triển khai nhu giấy trắng cái một nhóm thảo thư dẫn vào tầm mắt vinh công công thanh thanh tiếng nói du lớn lên lanh lạnh thanh â m từ trên đại điện chậm rãi dâng lên vương sư đã đến lương châu trận chiến mở màn trạm địch hơn hai vạn người chiến báo tin ngắn đối với chiến sự miêu tả càng là không rõ ràng giải rác mấy bút liền đã mang qua nhìn xem giải rác số lượng t r ì n báo vinh công công hơi cao mày thanh âm vậy im bặt mà dừng mang theo một vòng hầu nghi vinh công công nhìn về phía lý thái nói chiến báo đã là như thế sau khi nghe xong ở đây sở hữu đám quần thần xì xào bàn tán lần này chiến báo phải trăng quá tinh giản đối với về sau bố cục cũng là giải rác mấy lời không hiểu rõ l ắ m tích tiếng chất vấn một khi đưa ra trên triều đình nao nhau bắt đầu nghị luật lên tây nam chi chiến còn có lý đại, đại tướng quân tòa c h ấ n lại có t r i n h phạt qua thổ cấp hồn ngự tướng quân tòa trấn tất nhiên vạn vô nhất thất như vậy chiến báo chẳng qua là cho hoàng thành báo bình an đồ an tâm lần này nôn g từ một khi đưa ra có không ít người vậy nhao nhao biểu thị đồng ý dù sao cái này trong đại đường cái kia chút có thể bậy mưu tính kế lao tướng lần này cũng tại bệ hạ bên cạnh vậy mà như vậy giải thích cũng nhận được những người khác nghi vấn từ trước chiến báo rõ ràng chẳng lẽ chiến sự tiền tuyến căng thẳng song phương cầm cự được nghi vấn tiếng hô vệ hữu tình lý có thể tìm ra trong lúc nhất thời cả đại đường trên triều đình tiếng ồn ào nổi lên bốn phía tê loạn một mảnh lý thái một đôi chòng mắt bên trong tinh quang thiểm nhấp nháy từng cái từ lối thoát đám người trên mặt bất qua trong triều đình nhiều hơn p â n nửa người đều là mặt lộ gia nghi hoặc Đôi chiến báo có báo trong đó không tầm h Hiện nhiên không tin chiến như chiến như Không Thái nhìn i người tin giác liếp tại ế u một Mặt lộ trong tự tướng số sự sẽ lắng cùng dàng đứng đứng lo Lý ra vẻ vậy võ báo dễ đ u Cao Sĩ l i ê Trong t ầ mắt m cao sĩ liêm một gương mặt mo bên trên tràn đầy nương g trọng hơi hơi cúi đầu trong đôi mắt lúc sáng lúc tối mặt lộ ra y ê u tư thoáng nhìn một màn này lý thái trong lòng k h ẽ than thở một tiếng cao sĩ liêm làm võ tướng đại biểu tất nhiên đối với chiến sự giải đọc lại so với thường nhân càng thêm t ấ u triện vẹn vẹn từ cái này thần sắc bên trong vậy không khó coi ra chiến sự không thể lạc quan dần dần trên t r i ề u đình bầu không khí vậy dần dần trở nên ngưng trọng trầm mượn lý thái có chút p h ấ t tay ra hiệu chúng thần an tĩnh lại thật sâu liếc mắt một cái cao sĩ、si、liêm lý thái chậm rãi nói ra b ậ y hạ ngự giá thân t r ì n h trận chiến mở màn diện địch vô luận như thế nào cái này chính là chuyện may mắn chúng ta tại cái này ngàn d i m xa cùng thường có tâm cũng vô lực không bằng cô liền tạm thay phụ vương vì này biên cảnh tại d ụ huyết phấn chiến các tướng s i b á i đấu cầu phúc khẩn cầu phụ hoàng vương sư có thể sớm chút trở về lý thái cử động lần này cũng là hành động bất đắc dĩ trước đó vài ngày hoàng hậu về trời đã cho trường an thành bố trí xuống một đạo mây đ còn chưa hoàn toàn từ trong đau thương đi tới đám quần thần nếu là tại bị cái này chiến sự ảnh hưởng cái kia cả trên triều đình liền sẽ t r ờ i ưu ám âm ưu đầy tử khí nghe nói lời ấy trưởng tôn vô kỵ liếc mắt trên đài lý thái đoán ra lý thái suy nghĩ trong lòng chậm rãi trưởng tôn vô kỵ trong đám người đi ra đứng ở trên đại điện chắp tay nói bài đấu cầu phúc đây là an quốc lợi dân đại sự vì đại đường con dân tích thiện tích đức năm sau cũng sẽ có tốt bắt đầu sau khi nghe xong trưởng tôn vô kỵ lý thái cảm kích nhìn lên một cái ánh mắt có chút bình di nhìn về phía cao sĩ liêm nói thân quốc công ý như thế nào thân quốc công âm trầm trên mặt lông mày có chút gian ra nói rất tốt điện hạ có này v i ệ c thiện cũng là quốc chi chuyện may mắn cho dù tìm được hai vị xương cánh tay đại thần lý thái mỉm cười nói ngay cả như vậy liền làm phiền hai vị cái này bãi đấu cầu phúc một chuyện mong rằng hai vị nhiều hơn lo liệu đối với hai vị này bệ hạ tâm phúc lý thái ngôn từ hiền lành kiêm tốn khi lấy được hai vị tán thường lúc càng làm cho không ít đại thần khẽ vớt c ầ m đời an bài bên ngoài cả chiều hội vậy tại tuyên bố kết thúc nhìn qua trên triều đình tán đến đám người cùng mấy vị tia xương cánh tay đại thần sắp đi ra ngoài thân hình lý thái mở miệm nói ra Chư vừa ị d n Liên g bước. q u n chiến tới sự, giáo u Triệu Kiến. Chương 408, Trường nhạc Triệu Kiến. Đại đường chi Chương Trường nhạc đường chân thế、Võ、thần. Tra tìm. Chiến sự tiền tuyến, theo bài triểu, liền đến trong quân. Vừa giáo sư xong các tân binh đường hạo tại biết rõ tin tức này về sau còn chưa kịp suy nghĩ trong quân lần đầu nên đón một cái khách đ i đến là phượng dương cắt trong cung nữ ngồi lên cái kia xe ngựa trống đường hạo trong nội tâm tự và tiên từ mấy tháng qua chính mình một lòng dốc sức tại trong quân d o n h cơ hồ đối với ngoại giới sự tình rất ít hỏi đến không nói đến cùng mình quan hệ không ít trường nhạc công chúa liền ngay cả chính mình có qua một tờ hôn ước lý huyện thanh chính mình cũng rất ít chú ý chỉ là tại mấy ngày trước nghe được ngô thông ngẫu nhiên đề cập lý huyện thanh đã theo phụ thân xuất trinh tiến về tây nam t r i địa phượng dương các vẫn l à như là đường hạo bắt đầu thấy lúc đồng dạng một mạc thanh nhã chật một bước vào đại điện này một cố không tên mùi thơm ngát đập vào mặt nghe nóng g để cho người ta thể s á t tinh thần thanh tịnh phá lệ khoan khoái đường hạo khen â n g tầm mắt một cái gầy gò bóng người ngồi tại mềm sập trên ghế ngồi rỗi ra hành non ngón tay nhỏ nhắn nướng lử kinh ngạc l â y người so với trước đó trường nhạc công chúa gầy gọ một vòng lớn xem ra trường tôn hoàng hậu về trời đối trường nhạc công chúa ảnh hưởng không nhỏ bây giờ nhìn trường nhạc công chúa cả cá nhân c u ộ n mình tại áo lông bên trong lộ ra yếu đuối nhìn qua tấm kia khen nhữ lông mày ngọc diện đường hạo chậm rãi dừng bước nói ra công chúa điện hạ trong t h ấ p hùng hồn tiếng nói nhẹ nhàng chuyển ra trường nhạc công chúa ngạc nhiên ngầm đầu khi nhìn thấy đứng thẳng trong sánh đường, đường hạo lúc cố nở một nụ cười đến đứng lên nói đường hạo người đến giải thích chỉ vào trước người ghế dựa nói khí trời lạnh lẽo cùng đi sấy một chút l ử a than vừa vặn ta có một số việc muốn giáo cùng ngươi hai người tuổi tác tương tự trước đó lại có rất nhiều liên quan bây giờ gặp lại lúc đã không có cung bên trong nhiều như vậy công chúa cùng thần dân ở giữa đầu không ước thúc nhìn ngược lại càng giống là hai cái quen biết đã lâu bạn c ũ đường hạ o hứng một tiếng yên lặng ngồi tại trường nhạc công chúa đối diện gặp đường hạ o vào chỗ trường nhạc công chúa nháy cái này một đôi mắt to vội vàng hỏi thăm đường hạ o ngươi có biết hôm nay chuyển về tây nam chiến báo nghe nói là chiến báo sự tỉnh đường hạ hơi suy nghĩ một chút khẽ gật đầu nói có chỗ nghe thấy công chúa điện hạ có gì lo nghĩ sau khi nghe xong trường nhạc công chúa mặt lộ ra lo lắng trong giọng nói mang theo một vòng khẩn trương nói ta tuy là một giới nữ bối phận đối binh pháp như lược rốt đặc c ắ n mai nhưng hôm nay cái kia chiến báo cực kỳ ngắn gọn ở trong đó có thể hay không có vấn đề gì trong lúc nói chuyện trường nhạc công chúa đôi mi thanh tú khánh hữu thần tinh nghiêm túc trứng mắt một đôi đẹp mục đích chăm chú nhìn đường hạo tựa hồ sợ có cái gì bỏ sót sẽ nghe lầm đồng dạng trông thấy trường nhạc công chúa khẩn trương thân sắc đường hạo trong lòng không tên nhất động hoàng hậu về trời nhất định là để trường nhạc công chúa bi thương không thôi bây giờ nghe không được cái này tây nam chiến sự càng là đối đường vương yên tâm không dưới túi thấp đầu chầm tư một lát đường hạo nên tiếp cái kia đạo tha thiết ánh mắt chắc chắn nói ra chiến báo tuy là ngắn gọn nhưng cũng không chỗ không ổn đường vương thân đến năng thần võ tướng vườn quanh tả hữu công chúa điện hạ lại có gì xấu nghe được lời nói này trường nhạc công chúa c h ầ m rãi thở ra một hơi đến có chút thẳng tắp thân thể để thả l ò n g không ít nếu thật là như vậy vậy ta liền yên tâm thanh thúy êm hai thanh em bên trong lộ ra một vòng nhàn nhạt mừng rỡ trường nhạc công chúa đẹp mục đích nhất chuyển dò hỏi đường hỏi Chi c thanh thanh lựa than trước trường nhạc công chúa một tiếng kinh hô cái kia trên mặt ngọc mang theo một vòng thật không thể tin thân sắc nhìn chằm chằm điện bên trong đứng chắp tay thân ảnh đường hạo có chút túi đầu cất cao giọng nói thổ phiên cũng không muốn chúng ta tưởng tượng như vậy không chịu nổi đại đường tuy rằng quốc phú binh cường trang bị t i n h xảo nhưng dù sao diện tích lãnh thổ bao la cương vực cực lớn bây giờ đại đường chỗ mặt đến chính là tứ phía vòng địch lấy một nước giao đấu chung quanh c h ư quốc trái lại thổ phiên lại là đơn độc đứng thẳng tại cao nguyên phía trên một nước liền giống với nhất q u ậ n lực lượng giao đấu nhất quốc trí lực đại đường muốn nhất cử tiêu diệt nói nghe thì dễ đường hạo chỗ nêu ví dụ dễ hiểu dễ hiểu chỗ liệt kê ra bằng chứng vậy cực kỳ đơn giản để trường nhạc công chúa có thể nhẹ nhàng thả lòng thả lòng liền minh bạch nguyên nhân trong đó trường nhạc công chúa sau khi nghe xong n h ữ n chặt lấy đôi mi thanh tú nói ra nghe người nói như vậy đến đại đường cùng thổ phiên chi chiến định sẽ rằng có cũng không biết rằng lúc nào có thể kết thúc phụ hoàng tâm cao khí ngạo lần này xuất t r i n h không thể có thành tựu làm sao có thể như vậy thu tay lại khó nói liền không có đường giải quyết biện pháp nghe vậy đường hạo chậm rãi dừng bước lại nói biện pháp tự nhiên vẫn là có lý tướng quân thân là đại đường quân thần lại có thể nào phân tích không ra đạo lý này đến giải thích đường hạo nhìn qua tấm kia vẫn như c ũ lo lắng vạn phần khuôn mặt cười nhạt một tiếng nói công chúa điện hạ vậy không cần phải lo lắng dưới mắt bệ hạ tâm tư vẫn tại phương bắc lần này t r i n h chiến cũng chỉ bất quá để bạt sĩ khí ủng hộ nhân tâm tiến hành liền ở đây lúc bên ngoài cửa cung đ ố n g nhiên một tiếng hơi có vẻ non nớt thanh â m chuyển đến t ỷ t ỷ chương bốn trăm linh chín xảo nộ lý trị chương bốn trăm linh chín xảo nộ lý trị đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm một tiếng chào hỏi về sau một thân ảnh xông vào đến đường hạ hơi s ư ơ n g sờ trong tầm mắt một cái mười mấy tuổi nam tử dẫn theo một cái hộp cơm vội vàng chạy vào đến sau lưng hai cái tuổi trẻ cung nữ đi sát đằng sau ở phía sau nhẹ dọc ô điên hạ cẩn thận dưới chân để mắt tới vài lần gương mặt kia đường hạo lại nhớ lại vừa mới nam hải này đối trường nhạc công chúa s ư n g hô không khỏi trong lòng hơi chấn động một chút đường vương cả đời mười bốn cái con cháu mà những mầm mống này tự ở giữa cùng mẫu thân tự nhiên sẽ lộ ra phá lệ thân thiết nam hải này chính là lý trị kế lý thế dân về sau đại đường tâm đường vương nhìn xem đứa bé trai k i a đem hộp cơm nhẹ nhàng đặt lên b à n đường hạo trong lòng khuôn mặt có chút động chậm rãi chắp tay nói đường hạo gặp qua tấn vương nghe thấy tấn vương hai chữ lý trị xoay đổ lại nhìn xem con người vái chào lễ đường hạo nói người meta giải thích ngược lại trên mặt lộ ra vẻ hư vấn nói người là đường hạo đang khi nói chuyện lý chị gần trước một bước nhìn chằm chằm đường hạo trên dưới bắt đầu đánh giá trường nhạc công chúa thấy mình cái này lịch ngợm đệ đệ nói c h i nhi không được đối với đường tướng quân vô lễ sau khi nghe xong trường nhạc công chúa ngôn ngữ lý chị ứng một tiếng nhu thuận ngồi trở lại trên giường e m nướng bốc cháy đến đường hạo nhìn thấy cái này như cũ tương đối tinh lịch lý chị trong lòng một trận y h â n lạo bây giờ lý chị vừa mới một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi có chút hài đồng b ả n thân khí tức vậy đúng là bình thường trường nhạc công chúa ngượng ngùng nợ đủ cười nhìn qua đường hạo đáp lại áy náy nói chí tội tắc còn trẻ con có nhiều chỗ lệ nghĩa không chu toàn còn mong ngươi bỏ qua cho nghe được lời nói này đường hạo mỉm cười nói tuổi tác như vậy hài đồng cả ngày không buồn không lo vậy đúng là bình thường công chúa điện hạ nhiều ý nghe được hài đồng hai chữ lý trị hừ nhẹ một tiếng một khuôn mặt bên trên tràn đầy không phục nói ai nói ta không buồn không lo giải thích đứng lên vây quanh đường hạo chạy một vòng nói lần này phụ hoàng bên ngoài cùng cái kia thổ phiền quốc đánh trận ta có thể nào không buồn không lo giải thích mang theo một vòng hiếu kỳ nhìn qua đường hạo nói ta tại học đường vậy sớm nghe nói ngươi danh hảo vậy ta kiểm tra một chút ngươi như thế nào nhìn trước mắt cái này học đại nhân ra d á n g hoàng tử đường hạo một lúc cũng tới tính chất nói Tốt. gặp đường hạo sảng khoái đáp ứng lý trị chống lạnh một mặt nghiêm túc nói ngươi lại nói nói cái này thổ phiên m ộ t cầm chúng ta đại đường ưu khuyết ở đâu giọng điệu này cùng thần thái cực giống một vị tướng lanh vấn thủ dưới mưu sĩ đồng dạng ngay vậy đường hạo cũng phối hợp chắp tay vai trào lễ nói điện hạ đại đường bất lợi có ba thứ nhất vô luận là tây nam chú quân trí đ i ệ hoặc là từ trường an điệu binh sĩ giải thích đường xa mà đến vô luận là lương thảo tiếp tế vẫn là binh sĩ、si、mã thất đều sẽ có chỗ hao tổn nếu là thời gian dài rằng co lương thảo tiếp tế nhất là thiếu cái này chính là đại đường chi thế yếu mà thổ phiên cách thổ cấp hồn cách xa một bước lương thảo mục thảo vận chuyển thuận tiện cung ứng sung túc chính là ưu thế cùng nay cùng lúc trung quân trong đại trướng lý tính vậy tại phân tích hai quân n u k h u y ế t chỗ thường nói biết người biết ta t r ă m trận trăm thắng đường vương ánh mắt lương tụ nhìn qua lý tính nói người nói điểm thứ nhất chính là không thể tránh né tây nam c h i địa đại đường nhất định viện trinh quân về phần lương thảo cung cấp cũng là hợp tình lý điểm thứ hai đâu lý tính chậm rãi nhìn một chút bốn phía các đại tướng tiếp tục nói thứ hai c h vậy mà thổ phiên lại thời gian dài sinh hoạt tại cao nguyên khu vực tích lũy tháng ngày bên trong đã thích đứng nơi này hoàn cảnh nghe được điểm này không thiếu tướng lĩnh vệ khẽ gật đầu biểu thị đồng ý lý tính trầm giọng nói cái này điểm thứ ba chính là cái này thổ phiên mang n gì tuy là chú đóng ở thành trì nhưng cũng không ra khỏi thành nên chiến tri chi ý theo thân ý kiến đại đường tinh tốt hoàn toàn không cần thiết hao tồn tại cái này hoàng vù chi địa khi sinh vô ích phương bắc vật cỏ tốt tươi ngược lại là có thể vì mình đại đường bồi dưỡng ra có thể dùng chiến ma đến lời nói này tuy là đường vương suy nghĩ trong lòng nhưng đã đến nơi nào có tay không mà về đạo lý đường vương sắc mặt t âm trầm sáng lời hổ mục đích m ộ t cổ trứng mắt lý tính nói theo ngươi lời nói chấm biển có nên tới hay không cái này tây nam vậy không nên đánh cái này thổ phiên chi địa ngay vậy lý tính chắp tay nói mặt tướng cũng không phải là ý này mà là mạ tướng coi là tấn công cái này thổ cấp hồn cần ký sách lấy ít nhất binh lực đ ộ t tiến đến đại quân áp cảnh buộc bọn họ đi vào khuôn khổ liền có thể nếu là đuổi đánh tới cùng cái này c h ú t man di trở về thổ phiên cao nguyên tri địa tiêu hao xuống tới chúng ta đại đường tất nhiên ăn thiệt thòi lời nói này ngược lại là phù hợp đường vương tâm ý lúc đầu đối với cái này thổ phiên đường vương cũng chưa lên tiêu d i ệ t toàn bộ tâm tư chính như lý tính nói bắc địa bao la bằng thẳng vật cỏ màu mỡ tấn công xong đến còn có thể làm đại đường chiến mã cung cấp nuôi dưỡng tri đ ị a m à cái này thổ phiên quốc dãy núi núi non trùng điệm địa thế phức tạp nếu là cưỡng ép công chiếm đại đường tất nhiên sẽ ăn không ít đau khổ đường vương hơi hơi h í mắt nhìn về phía lý nói vệ quốc công nói phá có mấy phần đạo lý người nhưng có kỳ sách sau khi nghe xong lý tính chậm rãi ngẩng đầu lên nói theo thần lời nói tại kho núi hợp lực tiến công về sau liền chia binh hai đường cùng lần trước phá thổ cốc hồn đại đỉnh tường k í n h ngay vậy đường vương khẽ vớt sợi dâu nhìn qua trước mắt ra châu địa đồ nói theo ý ngươi nói chấm liền có thể mệnh ngươi vì hành quân đại tổng quản t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i hoàng tử bài sư t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i hoàng tử bài sư đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trong quân doanh lý t ĩ n h cân nhắc lợi hại nói ra tập kích bất ngờ một sách cùng thời khắc đó xa tại trường an đường hạo cũng phân tích hai quân ở giữa lợi và hại vấn đề đường hạo cùng lý t ĩ n h như kế không nhu mà hợp lý trị gặp trước mắt đường hạo đem chọn chiến c ụ c nói đạo lý rõ ràng lợi và hại vừa nhìn thấy ngay cầm linh động đôi mắt chỗ sâu phát ra một vòng sáng q u a n đến kích động nói ra đường hạo ngươi không hổ là mình đại đường võ khôi ngươi lần này giảng thuật rõ ràng rõ ràng nghe được cái này tương lai đường hương khen ngợi đường hạo trong lòng mỉm cười khiêm cung nói ra mặt tướng vậy chẳng qua là lý luận x ô n g thôi t h a n h khẩn ngữ khi rơi tại trường nhạc công chúa trong hai tấm kia ưu sầu trên mặt cuối cùng tại lúc này chậm rãi tách ra một cái nét mặt tươi cười trường nhạc công chúa lôi kéo lý trị sờ lấy lý trị chán nhìn xem đường hạo nói c h í nhi tại trong học đường thường xuyên nghe được ngươi sự tích h vậy thường thường năn nỉ ta triệu kiến ngươi đến nói đến chỗ này trường nhạc công chúa yêu thương nhìn một chút thấp chính mình nửa cái đầu lý trị nói ra như thế nào hôm nay xem như còn mong ngươi nguyện cái kia lý trị sau khi nghe xong lời này n é t n ô i sừng cười hắc hắc nói đường hạo văn võ song toàn tại chúng ta trong đại đường thế nhưng là thanh niên trong đồng lứa nhân tài k i t xuất ta nếu là có hắn đồng dạng tài năng ta bây giờ cũng có thể vì phụ hoàng phân yêu đồng nôn vô kỵ cũng không có bao nhiêu trái lấp trong lòng lời nói biểu đạt vậy cực kỳ ngay thẳng nghe được lần này tán dương đường hạo cười ha ha một tiếng chắp tay nói thấn vương nói quá lời lý trị lời nói này ngược lại là kích thích t r ư ơ n g nhạc công chúa gợn sóng trường nhạc công chúa trên mặt mỉm cười ôn nu nhìn qua lý trị tấm kia hơi có vẻ non nớt khuôn mặt cái kia hồn nhiên linh động trong đôi mắt rõ ràng có một vệ khâm phục cùng sùng kính chất động trường nhạc công chúa đôi mắt sáng lên bỗng nhiên nhìn về phía đường hạo nói nhặt như mây khói thanh e m bên trong sen lẫn một vòng cẩn thận từng ly từng tí cùng một vòng chờ mong trường nhạc công chúa trong lòng minh bạch đường hạo văn võ siêu nhiên trong chiều ảnh hưởng không nhỏ càng l à tại trong quân doanh tiếng tăm lừng lẫy liền ngay cả ngụy vương cùng thái tử hai người có ý mua chuộc cũng bị hắn từng cái cự tuyệt bây giờ cũng chỉ là một lưu hành một thời lên vì thỏa mãn đ ệ đệ lý trị trong lòng cái tia g ạ t về hướng mới phá lệ hỏi ra sau khi nghe xong đề nghị này lý trị một đôi t r ò n g mắt bên trong bỗng nhiên dâng lên một mảnh sáng còn đến nói đường hạo ngươi liền đáp ứng tốt không chờ phụ hoàng trở về lúc ta liền hướng phụ v trông thấy hai người kia chờ mong ánh mắt đường hạ o trong lòng hơi đậu lý t r ị bây giờ còn tuổi nhỏ coi như mình cùng hắn kết giao tấp nập vậy tất nhiên sẽ không bị dán lên tấn vương đảng lời ghi chép đương nhiên là một cái người đời sau đường hạ o đương nhiên minh bạch lý t r ị chính là tiếp theo nhậm chức đường vương bây giờ nếu là bóp vững vàng lao sư này trước liền tương đương cầm chắc nhất phẩm thái phó thân phận cái này tất nhiên là một cái kiếm bụn u không lỗ mua bán đường hạ o cười nhạt một tiếng nói việc này lớn không phải chúng ta liền có thể đem việc này định ra nếu là bệ hạ đáp ứng thân nhất định phải làm kiệt lực giáo sư gặp đường hạ đồng ý xuống tới trường nhạc ô n g chúa cảm thấy kinh ngạ một đôi đẹp mục đích liếc về phía đường hạo trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích mà cái này năm gần mười mấy tuổi hài tử càng là kích động nhảy nhót nô vương phủ vương ra mật thám đi báo tại thái tử mật hội hầu quân tập về sau cái này đông cung liền rốt cuộc không có động tĩnh một cái t r u n g khí mười phần hùng hồn thanh em từ sau l ư n g vang lên nghe vậy lý khắc thân hình hơi chấn động một chút nói như thế nói đến thái tử bây giờ vẫn là do dự chậm rãi lý khắc thả ra trong tay ngọc bội chậm rãi xoay người lại nhìn qua trước mắt hộ vệ nói ngụy vương phủ bây giờ nhưng có động tĩnh sau khi nghe xong hộ vệ khẽ như mày có sao nói vậy trước mắt mà nói ngụy vương vẫn là mỗi ngày bên trên lấy tào c h i ề u cũng không bất luận cái gì d ị động phản phất cũng không hiểu biết việc này đồng dạng vừa dứt lời lý khắc tuấn tú trên mặt tránh qua một vòng nghi hoặc nhẹ nâng c ầ m lên lý khắc lẩm bẩm nói không nên a theo lý mà nói lý thái đã sớm biết việc này hắn vậy tất nhiên sẽ nghĩ đến thái tử như lúc liên hợp hầu quân tập khởi binh cái này đệ nhất người hạ thủ chính là hắn lý thái làm sao lại chấn định như thế nhìn xem lý khắc tấm kia hầu nghi khuôn mặt hộ vệ gần trước một bước trầm giọng nói điện hạ nếu không đem mật hội một chuyện dài ra đến bước hai người bọn họ đậu ngay vậy lý khắc hiếp nửa tấm mắt trong đôi mắt quang ảnh lấp lóe thật lâu lý khắc dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc nói không thể lý thái người này tâm tư kín đáo lại làm sao có thể không phát hiện được hắn tất nhiên là có hậu thủ mới không có sợ hãi giải thích lý khắc ánh mắt sáng rực nhìn về phía hộ vệ nói ra chúng ta mục tiêu chính là lý thái về phần thái tử đó là lý thái việc của mình hộ vệ không người không người nói thuộc hạ minh bạch lúc trước mắt cái này ngụy vương cũng không bất kỳ động tác gì chúng ta nếu là cùng hắn như vậy hao tổn chỉ sợ sẽ bỏ lỡ bệ hạ viễn trinh lần này cơ hội tốt nghe vậy lý khắc trầm tư một lát cười nhạt một tiếng nói thái tử chính là lý thái đại hòa trong đầu thế tất sẽ trừ đến bất luận lý thái dùng thủ đoạn gì hắn có thể chờ chúng ta cũng có thể chờ chuyên lệnh rời đến thu thập lý thái có lý hướng trong lúc đó phạm phải sai lầm chờ phụ hoàng khải hoàn lúc cô liền liên hợp chúng thần tham thượng lý thái một vốn chính là chương 411, hoàng thành huấn minh chương 411, hoàng thành huấn minh đại đường chi chân thế võ thần cc tra tịm cửa hải cuối năm sắp tới trương an thành dần dần khôi phục trước kia phun hòa ngày xưa yên t ĩ n h hoàng cung vậy dần dần công việc lưu đủ lên cung nữ bọn thái g i á m tích cực chuẩn bị lấy muốn cầu phúc vật phẩm mà các đại quan viên nhóm vậy bắt đầu thu xếp lên muốn chọn mua vật mà tại cái này phồn hoa náo nhiệt phía sau một trận liên quan tới quyền lực tranh đấu vòng xoáy vậy dần dần vận chuyển lại làm trường tranh đấu này bắt đầu người đề xuất hầu quân tập càng là bận tối mày tối mặt thân mang ngân giáp áo khoác ngắn tay mỏng đại tướng áo choàng một đầu tóc bạc từng tia từng tia rõ ràng chỉnh tề lũng lên đỉnh đầu tuy là năm hơn năm mươi lao tướng lại tinh thần vô cùng phân chấn tươi cười rạ rỡ sài bước đi tại cái này hoàng hai hộ vệ gặp hầu quân tập ngẩng đầu mà bước đâm đầu đi tới chắp tay vai trào lễ nói hầu tướng quân hầu quân tập có chút bên cạnh mục đích chậm rãi gật đầu nói tả hữu vệ đại tướng quân nhưng tại quân doanh cái tia thủ doanh hộ vệ gật gật đầu nói hai tướng quân chính ở trường trận luyện binh ngay vậy hầu quân tập khẽ gật đầu từ trong ngực lấy ra binh phủ nói bản tướng quân hôm nay đến đây chính là muốn kiểm duyệt thiên n hưu vệ tướng sĩ ngươi lại nhanh chóng và báo hộ vệ kia thoáng nhìn hầu quân tập trong tay binh phủ chính là bệ hạ t h y thân mang theo khối kia lập tức không đang chần chờ quay người chạy tiến binh doanh hầu quân tập xài bước hướng về điểm tướng đài đi đến to như vậy đem đài cao cao đứng sừng sững ở trường trận chính bắc phóng nhãn nhìn đến cả thiên ngưu vệ doanh địa hình dáng thu vào đáy mắt to to nhỏ nhỏ tinh kỳ đem chọn giáo trường bao bọc vây quanh huấn luyện các binh sĩ tại r i ê n g phần mình tướng quan dẫn đầu dưới nghiêm túc thao luyện lấy không nhiều thời khắc bên trong tại hộ vệ truyền lệnh dưới dòng ra ba mươi thiên ngư vệ binh sĩ đều xây dịch chậm dại hướng lấy điểm tướng đài đi tới hầu quân tập nhìn xem dưới đài chỉnh tề di động phong tuyến trong lòng tán thưởng không thôi không hổ là hoàng thất đại quân trên khí thế liền dẫn trước binh sĩ bình th cái này chút các tướng sĩ thân mang ngân s ắ c chiến lưới giáp bên hôm đeo thiên l ư u đao ngân s ắ c anh khôi bên trên hai cây lớn lên người hầu phong dập dởn tức linh phá lệ đè mắt xưa nay bên trong cái này tả hữu ngự lâm tả hữu long vũ đều do bệ hạ thân tín một tay đem khống chế trong buổi mù bốn tri đội ngũ đều tụ tập đầy đủ hầu quân tập lập tại trên điểm tướng đại nhìn xem trước người sáu mươi ngàn đại quân ẩn ẩn đ ộ n g dung trong gió lạnh hầu quân tập hùng hồn âm thanh vang lên các tướng sĩ bệ hạ ngự giá thân trình hoàn thành an nguy rơi tại mỗi một binh sĩ trên đầu lao phu phục bệ hạ chi mệnh, tạm thời thống lĩnh ngự l nhìn các bộ chặt chẽ phối hợp quét sạch trong cung trật tự chờ đợi điều hành vừa dứt lời tạ vệ đại tướng quân nói hầu tướng quân ngự lâm quân từ trước đến nay chỉ nhận binh phủ tuy là ý chỉ đã đạt ngươi nhưng có bệ hạ binh phủ nơi tay ngay vậy hầu quân tập cao giọng nở nụ cười nói điền tướng quân cẩn thận chú đáo giữ nghiêm quân quy rất tốt giải thích hầu quân tập chậm rãi móc ra binh phủ lắc lắc nói bên này là bệ hạ ngự tứ binh phủ trên đài cao kia trong suốt ngư phủ cực kỳ dễ thấy chúng tường thấy rõ ràng chính là bệ hạ cầm cái viên kia ngư phủ hầu tướng quân triển lãm một lát c h ầ m rãi đem ngư phủ thu hồi trong lực quắt ngự lâm quân chính là liên quan đến hoàng thành n g ă n ủi hoàng tất h tồn vòng quan trọng chỗ tại nay lão phu tạm thay cái này thống lĩnh chi vị liền lẽ ra không phụ sự phó thác của bệ hạ sửa trị tốt h o à n thành giải thích hầu quân tập c h ầ m rãi bước đi thong thả hơn mấy bước ánh mắt từ bắc môn tứ quân trên thân từng cái quét qua uy nghiêm tiếng h ò hét nổ vàng c ả giáo trường đem d ư ớ i đài điện tướng quân nhìn mắt bên cạnh hữu vệ đại tướng nghiêng liếc trên đài hầu quân tập một chút thấp giọng nói cái này hầu quân tập muốn dở trò quỷ gì tức là tiền nhiệm có bệ hạ chiếu thư cùng binh phủ, h i ệ sau khi nghe xong lời nói này tả vệ điền tướng quân mặt lộ gia khinh tường nói ta nhìn hắn là lao hô đồ tại tây nam chi địa ngồi quen trong quân chủ tướng vị trí chạy tại mình hoàng thành đến rượu võ dương ai nói đến đây hữu vệ đại tướng quân than nhẹ một tiếng nói móc nói người này lao trong gia tộc nhưng lại không thể chống lên bề ngoài đến tự nhiên lo ngại không thôi sợ là muốn trong quân đội tìm tới một tia an ủi cái này hầu quân tập a theo ta thấy không chỉ là tham tài còn tham quyền a sau khi nghe xong hữu vệ đại tướng quân lợi nói điện tướng quân khỏe miệng kéo một cái nói ra lúc trước diệt cao x ư ơ n g lúc độc chiếm bắt đến chiến lợi phẩm bị chúng t h ầ n vệ tội nếu không phải đường vương đảm bảo chỉ sợ sớm đã đầu người rơi xuống đất bây giờ còn dám tham quyền to gan lớn mật hai người liếp nhau nhìn xem trên đài y nguyên kích tỉnh d â n chào hầu quân tập liếp nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khinh bỉ một nén nhang về sau hầu quân tập cuối cùng thao thao bất kỳ s o n g mắt nhìn dưới đài ngây người các binh sĩ hầu quân tập vung tay lên nói hôm nay liền nói đến đây cửa hải cuối năm sắp tới nhìn các bộ các ti kỳ trước giữ nghiêm quân quy giải tán giải thích nhìn xem quay người tứ đại tướng l ĩ n h b ô n g nhiên quay người hầu quân tập hô quát lên tiếng nói bốn vị tướng quân d ừ n g bước còn tới hướng trung quân đại trướng một chuyến chương bốn trăm mười hai con đường phía trước từ, từ. chương bốn trăm mười hai con đường phía trước từ, từ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm hầu quân tập tại bắc môn huấn minh n g u toàn tại quân trung lập uy lại hoàn toàn ngược lại cũng không có hiệu quả trung quân trong đại trướng lại thái độ khắc thưởng đối bốn vị đại tướng cung kính có thửa khiêm c u n g không thôi qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị hầu quân tập một phen thành thật với nhau ngôn luận ngược lại là chiếm được hai vị long vũ đại tướng niềm vui tuy nói không nổi thâm giao nhưng có thể thu được hai vị này đại tướng hảo cảm hầu quân tập đã rất cảm thấy thỏa mãn màn đêm buông xuống thời gian đợi đưa đi cái kia cuối cùng hai vị uống xem mèm đại tướng hầu quân tập vừa mới hồi phủ nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng hầu quân tập trong mắt sáng tối chập trờn ra thần cầm một kiện hộ cựu chậm rãi đi lên phía trước tướng quân s ắ p trời đã lạnh vẫn là đến trong phòng sớm chút nghỉ ngơi đi hầu quân tập chậm rãi quay đầu nhìn xem cửa sổ bên trên lộ ra lửa than hồng quang xoa xoa t ử i chó đi vào đến r ồ i về nhìn mặt mà nói chuyện gia thần chậm rãi khép cửa lại phi nói tướng quân trong quân không quá thuận lợi ngay vậy hầu quân tập dỗi ra một đôi đại thủ tới gần cái kia lửa than nói long vũ hai vệ ngược lại là có thể có hy vọng cầm xuống nhưng ngự lâm hai vệ cũng rất khó đối phó gia thần xuất ra thiết côn phát bấm hồng lửa than chung q u n h nhiệt độ lại thang lên một chút tướng quân cần gì lo lắng nhiều có long vũ hai vệ liền đủ để l ử a than chiếu mặt đỏ trên má khuôn mặt có chút động nói theo ngươi ý tứ chính là đem ngự lâm hai người khống chế lại g i a thần cười nhạt một tiếng nói hoàng tất h thân vệ nhận chiếu thư ơ nhận g n binh phủ cái này ngự lâm hai vệ tuy là bệ hạ thần tín nhưng chỉ cần buộc bọn họ giao ra binh phủ cái này hai vệ làm sao sầu sẽ không nghe nhậm chức điều động còn nữa ỉ vào long vũ hai vệ không chế cả hoàng thành vậy không nói chơi dầu gì ngự lâm hai vệ đều nhậm chức địa phương khác trung lập liền có thể sau khi nghe xong ra thần ngôn ngữ hầu quân tập tao mày chấm tư một lát nói không cam tâm à cái này bắc môn t ứ quân chính là cao tổ lúc liền noi theo xuống tới tinh minh thiếu một nửa chúng ta liền sẽ nhiều gấp đôi mạo hiểm hầu quân tập c h u nghĩ mà sợ chính là hai vị này đại tướng không giao binh phủ thậm chí tại thời khắc mấu chốt cái này hai vệ sẽ đến lúc đao kích tương hướng thủy đi cả kế sách cả trong t i ế n h đường ra cái kia ngẫu nhiên tiêu đốt đôm đốt âm thanh bên ngoài một mảnh yên lặng thật lâu hầu quân tập nghiêng đầu lại nhìn xem gia thần nói thái tử bên kia nhưng có động tĩnh sau khi nghe xong như vậy hỏi tham gia thần hơi cao mày nói trước mắt còn không tin tức nhưng lấy thuộc hạ đến xem thái tử đã có phản ý chỉ bất quá đối với chúng ta vẫn có đề phòng ngay vậy hầu quân tập hừ lạnh một tiếng nói bọn trốn nhát hữu tấm nhát gan gia thần nhìn xem hầu quân tập tấm kia nặng nề khuôn mặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm lần này vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội chúng ta như thế nào cho phải hầu quân tập trầm mặc một lát nói xem ra cái này thái tử còn cần lão phu cho hắn tiếp theo kế mạnh mẽ bóng đêm chọc người ánh sao lấp lánh ban đêm nhất là để cho người ta để thả lỏng cũng làm cho người mở rộng cửa lỏng nô thông cùng đường hạo nửa nằm tại trên giường em nhìn xem tinh không lãnh nguyện đều có đăng chiêu thật lâu đường hạo bưng lên lửa than bên cạnh trà xanh uống bên trên một ngụm ánh mắt xéo qua liếp nhìn nô thông chậm dãi nói ra n g ư ờ i đã đi theo ta hồi lâu đánh trong đáy lỏng tựa như cùng một có lời gì nói thẳng chính là nghe nói đường hạo ngôn ngữ mấy lần muốn nói lại thôi nô thông cuối cùng nói ra hầu ra từ từ mình tiêu diệt đồng nội quyết khải hoàn mà về t ừ n g kiện từng kiện sự t ì n h quả thực để cho người ta bị k u ấ t thổ phiên vương tử gặp chuyện hầu ra bị bôi đến con t r ư c đến nay chưa khôi phục tại tăng thêm hiện tại chúng ta tuy là phụ n g vương mệnh bí mật thủ vệ cung đình trật tự kết quả là lại bị nụy g vương mang lên một đạo thuộc hạ thuộc hạ cái này trong lòng s á c thực nén giận ngay vậy đường hạo n g ử a đầu sọ lâm vào trầm tư đoạn này thời gian bên trong một lòng đang đánh tạo biêu hãn quân bên trong tinh nhuệ n không dành bận tâm chính mình rất nhiều chuyện cũ bây giờ trải qua ngô thông nói như vậy đến đ ỗ n g nhiên ở giữa một c ỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra đường hạo cũng không có phản ý tối thiểu nhất tại cái này tài đức sáng suốt đường vương tại thế lúc đường hạo cũng không có tạo phản chi ý n h ư là đường hạo lại cần tự vệ c h ít sẽ không giống hiện tại như vậy bị người khác tùy tiện t à hữu bây giờ chính mình tuy rằng là cao quý tòng tam phẩm đại tướng quân trong tay nhưng cũng không có thực quyền ỉ vào vậy bất quá là trước kia tại trong quân doanh lập xuống hiện hách quân công đường hạo thở nhẹ một ngụm trọc khí từ tốn ó i người nói không sai bây giờ chúng ta tuy rằng là cao quý hầu tước thân là võ tướng bên trong quân lớn nhưng kết quả là bất quá là một cái hư trước giải thích đường hạo chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn xem nô thông nói ra thân là hầu tước xem như tại đại đường trong quý tộc trần ồn gốc trần nhưng muốn tại đại đường trong quý tộc không bị dung chuyển chúng ta còn cần bồi dưỡng chính mình cấp dưới chi này cấp dưới phải có đầy đủ uy hiếp lực nói đến đây nửa năm trước một màn hiện hiện náo hải tương dương thành phá đi lúc mây khói nổi lên m ộ n phía tiếng nổ mạnh vang vọng mây xanh âm thanh chấn động mênh mông khắp nơi bất luận là cái k i a c h ú t thủ thành người lập quyết vẫn là công thành đại đường các binh sĩ đều là lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc hòa dược cái này chưa vận dụng đến trên quân sự lợi khí không thể nghi ngờ chính là tốt nhất c h ấ n nhiếp lợi khí ngay một khắc này đường hạo trong lòng hơi động nói từ mai chọn lựa một đợt tân binh chúng ta muốn huấn luyện được hỏa thương binh chương bốn trăm mười ba thực lúc đối kháng chương bốn trăm mười ba thực lúc đối kháng đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm tại cái này vũ khí lạnh thời đại vẫn là lấy đ a o thương kiếm kích làm binh khí súng k i ế p xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ chính là một cái đánh đâu thang đó tồn tại ý niệm tới đây đường hạo trong lòng liền ẩn ẩn có chút hưng phấn lên hôm sau thần lúc đường hạo liền dậy thật sớm tiến về huấn luyện binh tốt trải qua q ba tháng khắc nghiệt huấn luyện cái này chút binh sĩ đã ra dáng viễn siêu những tân binh kia doanh tướng sĩ như thế như vậy tiếp tục cơ giới huấn luyện rời đến hiệu quả rất nhỏ quan trọng hơn là cái này chút các binh sĩ thiếu sót nhất chính là chiến sự ma luyện trên điểm tướng đài đường hạo đứng chắc tay một đôi sắc bén đôi mắt quét mắt mỗi cái phương trận trước huấn binh các đại tướng đại tướng sau lưng mười vạn tân binh dáng người thẳng dất đứng ngạo nghệ trong gió lạnh thần tinh nghiêm túc nhìn chăm chú lên đem đài các tướng sĩ ba tháng tập vấn các ngươi đã có sở thành lớn lên hôm nay chính là kiểm nghiệm thành quả thời khắc giải thích đường hạo liếc một chút đứng tại trước trận các vị huấn binh đại tướng nói từ hôm nay trở đi liền không còn tiến hành thường quy luyện binh thực hành thực lúc thao luyện đang khi nói chuyện đường hạo nhìn về phía đại quân mỗi bên chỉ vào hơn hai ngàn chúng binh sĩ nói ra hôm nay liền lại lần nữa binh các bộ điều ra mười ngàn binh tốt giao đấu cái này hai ngàn binh sĩ giải thích đường hạ quát trịnh tướng quân trịnh tướng quân các ngươi có gì dị nghị không nghe vậy hai cái tướng lanh đứng thanh ra khỏi hàng t ó c hoa dâm trịnh tướng quân ánh mắt liếc nhìn một chút hai ngàn binh sĩ vừa nhìn về phía trên điểm tướng đài đường hạo chắp tay nói đường tướng quân hai ngàn giao đấu mười ngàn x á t thực bất công đang khi nói chuyện trịnh tướng quân mang theo một vòng nụ cười liếc trình xử mặc một chút nói không bằng ta liền giảm bớt một nữa lấy năm ngàn đối kháng hai ngàn vừa dứt lời trình xử mặc chậm rãi tiến lên nhìn qua trịnh tướng quân nói t r ì n h tướng quân mười ngàn giao đấu hai ngàn ta chỉ sợ tân binh còn có chút không đủ giải thích trình sử mặc ánh mắt bên trong bắn ra một đạo tinh ánh sáng nhìn về phía đường hạ nói đường tướng quân mặt tướng nguyện đem tân binh mở rộng đến hơn mười ba ngàn người cùng ta bộ hạ đối chọi sau khi nghe xong lần này ngôn ngữ chúng tân binh binh sĩ cùng các tướng lĩnh đều là một mảnh xôn xao t r ì n h tướng quân hử nhẹ một tiếng nói t r ì n h tướng quân nói chuyện cũng không nên tránh đầu lưỡi mặc dù người bộ hạ thực lực cưỡng hãn lấy một địch hai đã là cực hạ vậy mà muốn lấy một địch sáu giải thích chính tướng quân bỗng nhiên q u a n người sắc mặt nghiêm nghị q ắ t nói cho bọn hắn Các người có phải hay không người người nắm quả h n g mềm thô d à y thanh n m bên trong khí kình mười phần trong nháy mắt tịch quấn cả đại quân không phải không phải không phải toàn quân chín vạn binh sĩ cùng kêu lên gà o ghét đáp lại trịnh tướng quân lợi nói sau khi nghe xong khí thế kia b ằ n g bạc uy thế mười phần trả lời trịnh tướng quân chậm dại xoay người lại nhìn về phía trình sử mặc nói trình tướng quân nghe không trình sử mặc hư lạnh một tiếng hổ mục đích nhìn hàm hàm trịnh tướng quân chậm giọng nói cái này tỷ thí cũng không phải chi d ự vào gào bên trên hai cuốn học liền có thể nhất định phải thắng thua cái này trịnh tướng quân tuy là tuổi tác đã cao nhưng cũng là kinh nghiệm s a trường lao tướng trong lòng tự có một c ố không chịu thua khí kình không cam lòng yếu thế gần phía trước một bước chứng mắt t r ì n h sử mặc nói ra t r í n h tướng quân nói rất chính xác nếu là thật muốn tỉ thí chúng ta liền lập xuống tiền đặc cược lập hạ quân lệnh trạng như thế nào nghe nói phải thêm tiền đặc cược lập quân lệnh trạng cả trên giáo trường không khí trong nháy mắt bị ra cao không ít binh sĩ cao giọng hô quát Tốt, nhất định phải lưu lại chứng tử mới có thể phục chúng cùng là huấn luyện các ngươi cái này hai ngàn binh sĩ lại có thể so chúng ta mạnh đến nơi nào đến tỉ thí một chút lập hạ quân lệnh trạng tỉ thí xong đã định muốn thực hiện trong lúc à nhất thời cả giáo trường ồn ào một mảnh vốn là thân thể cường tráng tuổi trẻ khí thịnh đại đường nhiệt huyết nam nhi ai cũng không chịu chịu thua gặp giữa sân không khí bị điều động đường hạo đứng tại đem trên n à i có chút đưa tay ra hiệu toàn trường ăn tĩnh lại đợi đám người yên tĩnh lại sau đường hạo vung tay lên nói chính như hai vị tướng quân nói ta liền tới lập xuống tiền đặt cược người thắng tướng lanh tiền thưởng ngàn sâu trong quân đại yến một ngày về phần bại giả lẽ ra phục thị cái này phe thắng lợi bưng trả rót rượu không nói chơi như thế nào trừng phạt tuy nhỏ nhưng lại ý trào phúng mười phần sau khi nghe xong cái này một thưởng phạt biện pháp t r ì n h sử mặc ôm của nói mặt tướng tuyệt không dị nghị giải thích nhìn về phía cái k i a dâu tóc hoa dâm trịnh tướng quân nói trịnh tướng quân cái này ngàn sâu cũng không phải con số nhỏ mục đích đủ chống đỡ lên một cái quốc công phủ một mùa lợi ngươi cần phải nghĩ kỹ ngay vậy cái kia trịnh tướng quân khoe miệng kéo một cái lộ ra mỉm cười nói mắt thấy cửa hải cuối năm sắp tới trịnh tướng quân lại là thật hăng hái cho lão phu đưa tới ngàn sâu là sợ lao phu trong phủ rượu thịt không đủ nghe nói trịnh tướng quân cái kia mây trôi nước c h ả y t r e o t r ọ c không ít tân binh binh sĩ nhất thời cười và một mảnh t i ê n đặt cược đã dưới chúng binh sĩ ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử đường hạo đứng tại đem trên này cất cao giọng nói đã chư vị đã ước định vậy bản tướng vậy tuyệt không thiên vị ngoại ô bắc địa có một chỗ rừng dầm gòn ú i chúng ta liền ở nơi đó thực địa thao luyện nghe nói đề nghị này chúng binh sĩ đầu tiên là x ư sở Tại dĩ v à như một, một lúc lâu sau tại trình sử mặc cùng chỉnh tướng quân xuất lịch giới hơn một vạn năm ngàn danh sĩ tốt hướng về vùng hoang vu gò núi xuất phát chương bốn trăm một mươi bốn mời chào tri tâm chương bốn trăm một mươi bốn mời chào tri tâm đại đường chi trân thế võ thuần cc tra tìm diễn luyện bắt đầu sở hữu binh khí đều bị đội thành chất gỗ cái tiêu mũi tên vậy bỏ đi làm bằng sắt đầu mũi tên để tránh mộ thương diễn tập vậy phá lệ đơn giản hai ngàn binh sĩ lưu lạc hoang dã lọt vào hơn một mươi danh sĩ tốt vây quanh vây quét hoặc là phá vòng vây thành công hoặc là thực vật hao hết đầu hàng l i ê n tại đại bộ phận xuất phát về sau đường hạo cả cá nhân vậy triệt để g i à n h rỗi chọn phái đi đi ra thành tích ưu dị các binh sĩ thay thế thập bát kỵ vị trí trở thành chấp pháp giả mà thập bát kỵ thì tại trường an thành bên trong trắng trận thu thập lưu hình tiêu thạch than tuổi cùng mật cái này chút chủ tài mà đường hạo thì cả ngày buồn bực tại trong đại danh bắt đầu nghiên cứu bốc cháy thương cấu tạo đến. lấy trước mắt điều kiện mà nói lưu hình tiêu thạch khai quật lượng cũng sẽ không rất nhiều dù sao tại thời kỳ này còn không có như vậy tiên tiến thiết bị khai thác còn có một chút chính là lửa này thương chế tạo cũng sẽ không muốn hậu thế như vậy chuẩn xác mà nói đây xưng là đột hỏa thương loại này đ ồ vật sớm nhất xuất hiện tại tống triều chủ yếu là tại súng ống bên trong chứa lớp hỏa dược cùng tử khoa đương nhiên bây giờ b ị kín kỹ thuật vậy hoàn toàn không đạt được rất cao cái này súng ống uy lực chỗ liền ở chỗ ngọn lửa này thiếu đốt cùng tốc độ cao phun ra từ khoa muốn tạo ra dạng này súng k i ế p súng ống kỳ thực cũng không khó đang nghiên cứu sau một ngày đường hạo liền ẩn ẩn có thể dựa vào ký ức đại khái vẽ ra súng k i ế p nội bộ cấu tạo một ngày này đường hạo buôn ba tại tử tức phủ cùng bắc ngoại ô hoang dã ở giữa một bên cho trên tòa phủ đệ công tượng giảng thuật mình muốn vật kết cấu mà đổi thành một bên thì là cho hoang dã bên này các binh sĩ chủ trì đại cục đinh tốt riêng phần mình chức trách thằng đến lúc ban đêm cung bên trong nhỏ công công đến đây b ẩ m báo lương thần các nhật đã chọn bãi đấu cầu phúc sẽ tại hôm sau cử hành ngày một tháng một năm đầu mở đầu thời gian hôm nay buổi trưa lúc chính là cầu phúc lương thần các nhật đường h lấy tốt đ ư ờ n g trang đứng dậy đi ra ngoài mặc quen khải giáp đường hạo lần đầu mặc cái này đ ư ờ n g trang rất có một phen công tử thế ra bộ dáng cầu phúc miếu kim nô vệ tầng tầng đ e m vệ uy nghiêm đứng lặng tại cửa miếu bên đường thân mang đường phục các đại thần tốt năm tốt ba nối đuôi nhau mà vào đường hạo đem cương ngựa đưa cùng cửa kim nô vệ binh sĩ cùng cái này bên người sắt bên người mà qua quen biết đại thần chào hỏi đang muốn bước vào hùng vĩ cửa miếu lúc sau lưng một cái thanh âm g i ả n mua chuyển đến đường tương quân nghe nói cái này trung khí mười phần thanh âm đường hạo trên mặt nụ cười cứng lại chậm dại xoay người đến tầm mắt chỗ hầu qu s ả i bước chào đón đường hạo khoe mắt run dày hai lần trên mặt treo lên một vòng nụ cười chắp tay nói hầu tướng quân hạnh ngộ hạnh ngộ hầu quân tập đi lên phía trước dường như trường bối vỗ vô đường hạo phía sau lưng là một m cái tư thế tuy là như vậy thân mật động tác để đường hạo phá lệ không thích ứng nhưng đường hạo vẫn là khách khí đáp lễ hai người sóng vai hướng về trong miếu đi đến hầu quân tập trên mặt vẫn như cũ khó hòa hợp một vòng nụ cười nói ra lao phu sớm tại tây nam chi địa liền nghe nói đại đường trong hoàn thành ra một vị trăm năm khó gặp kỳ tài văn võ song toàn tuyệt thế vô song đợi lao phu thăm hỏi đến công tử này tôn tính đại danh lúc mới giật mình nhớ lại nguyên lai tại võ khoa tỷ t h í lúc hai ta từng có duyên gặp mặt một lần l g ô n ngữ khan thiết bao hàm đối đường hạo tán thưởng vậy thổn thức cảm khái đường hạo khe k h ô n g người nói hầu tướng quân quá khen cái này cũng chẳng qua là trong triệu đám người nâng đỡ thôi truyền một cái hư danh thôi đang khi nói chuyện hai người đã đi tới chính viện các đại thần đều là lấy một thân đường trang t ố t năm top ba tụ tập cùng một chỗ đại khái là bởi vì hoàng hậu về trời không lâu phục sức tô màu bên trên cũng không giống như ngày lễ bên trên như vậy diễm lệ đa số màu trắng hầu quân tập ánh mắt xéo qua hơi liếc đường hạo một chút nói nghe nói đường tướng quân h á m sâu thổ phiền vương tử án mạng một chuyện bị cách đến quan chức lão phu trong lòng cũng qua ý không đi lần này hồi chiều vội vàng lão phu cũng không tới kịp hướng bệ hạ biện hộ cho bệ hạ liền đã viễn trình tây nam t r i điện chúng ta đại đường như thế thiên c h i tiêu tử như vậy vẫn lạ ngược lại để người ai thán t i ế t h ậ n trong lúc nói chuyện hầu quân tập a i tháng hai tiếng dường như phá lệ đau lòng đồng dạng đường hạo nghe nói như vậy lý do trong lòng đối hầu quân tập ra việc nhà một chuyện đoán được bảy tám phần bây giờ trong chiều quần quận sóng ẩm hầu quân tập hướng về chính mình lấy lỏng đơn giản liền là muốn lôi kéo chính mình thôi tuy là như thế đường hạnh cười nhạt một tiếng nói hầu tướng quân nói quá lời ta đường hạo có tài đức gì dám làm phiền tướng quân nói cho cùng cái này vào triệu làm quan còn không phải là vì bạc vụn mấy lượng giải thích đường hạo xích lại gần hầu quân tập bên hai nói khẽ không dối gạt tướng quân tại hạ kỳ thực đối phần này giáo quan quan chức phá lệ hài lòng tuy không thực quyền nhưng ngược lại là có thể bận b i ệ u bên trong tranh thủ thời gian tự giải trí nghe vậy hầu quân tập chấn động trong lòng kinh ngạc nhìn xem đường hạo nói đường tướng quân một thân tài nghệ lại không nghĩ vì đại đường tiến công lập nghiệp như thế đội phế nghe nói hầu quân tập như vậy nói ra đường hạ o mỉm cười nhìn khắp bốn phía mở dạng nói tướng quân nhân sinh một đời từng đoàn mấy chục năm k i ế n công lập nghiệp lại không phải chỉ có mang binh đánh giặc cái này một con đường có việc nên làm có việc không nên làm đường m ỗ vẫn có thể phân rõ sau khi nghe xong lời này hầu quân tập đồng tử đ ỗ n g nhiên vừa thu lại trong lòng tránh qua một vòng kinh nghi xa tại tây nam chi địa lúc hầu quân tập xác thực nghe nói đường h ạ o người này sự tích võ nghệ kinh người lại vì người khiêm tốn không kết giao hoàng tử không tranh đoạt công tên bây giờ tuy là sơ giao đường h ạ n lại nói như vậy ngay thẳng thậm chí hầu quân tập trong lòng có một vòng cảm giác trước mắt cái này đường hạo có lẽ đúng như hắn nói như vậy gặp sao y ê n vậy mà cuối cùng câu nói này càng là ý vị sâu xa ngắn ngủi ngây người về sau hầu quân tập trên mặt một mảnh tiếp cận nhìn xem đường hạo như vậy t h ầ n sắc đạo chân là giống một cái khôn khéo thương nhân trong lúc nhất thời liền hầu quân tập vậy lại có chút suy nghĩ không thấu hỏi ngược lại đường công tử ngươi chính là giường cột nước nhà như vậy được qua lại sinh hoạt lại không giống một cái đại đường nam nhi gây nên khó nói ngươi thật nguyện làm một cái đại đường đào chu công nghe vậy đường hạo cởi mợ nụ cười nói cái này đại đường đào chu công lại có gì không tốt những ngày này đến ta mượn nhờ thao luyện đã xem người lính mới kêu binh sĩ ném tại tròng sơn g i a tập huấn dưới mắt thật sự là ta cái này đào chu công đại chiến thương đạo thân thủ thời cơ tốt giải thích đường hạo nhìn về phía hầu quân tập trong mắt lộ ra một cỗ không khéo nói nếu là có lúc nào địa sản mong rằng hầu tướng quân có thể cho tại hạ biết một tiếng chương bốn trăm mười lăm cầu phúc p h o n g ba chương bốn trăm mười lăm cầu phúc p h o n g ba đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm giờ nay khắc này hầu quân tập càng phát ra đối với trước mắt cái này khắp nơi khôn khéo thanh niên có chút suy nghĩ không thấu lâu không trong chiều hầu quân tập đối với trước mắt người thanh niên này vốn là kiến thức nửa lời như thế nghe đường hạo như vậy nói ra còn thật sự có chút kinh nghi bất định cái kia chút nghẹn tại trong cổ họng lôi kéo lời nói cứ thế mà bị đường hạo lời nói chặn về đến đơn giản ứng phó vài câu hầu quân tập liền vội vàng rời đi nhìn xem hầu quân tập cái kia mạnh mẽ bóng lưng đường hạo trong mắt cái kia bôi sáng quang chầm rãi tiêu tán ngược lại trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng hầu quân tập người này đã trong chiều lôi kéo lên chúng thần tham dự vào trận này cùng bên, trong náo động bên trong. cái quyền lợi này vòng xoáy chính càng lúc càng lớn đem vô tội các đại thần liên lụy vào đến mà lần này chính mình cũng tận mau đem binh sĩ động tác vì mặt sau này cùng bên trong chính biến chuẩn bị sẵn sàng trong lúc đang suy tư một cái hơi có vẻ bực bội thanh â m từ phía trước chuyển đến cái này ngụy vương điện hạ làm sao còn chưa tới lương thần đã nhanh đến nghe nói cái này âm thanh phàn nàn đường hạo có chút d ư ơ n g mắt màn trong viện ngay phía trước xây lên trên đài cao hai vị đạo nhân đã t ĩ n h tọa tại đài cao hai bên thì ra như vậy hai mắt ngồi xếp bằng min tưởng mà đài cao chính giữa cự đại hương trong đình mây khói lên nhảy tham sinh đã bày ra tại cựu đại trường án bên trên duy chỉ có giờ này k h ắ c này cũng không gặp lý thái thân ảnh đường hạo thu hồi t ầ m mắt đưa mắt nhìn bốn phía một chút đại thần trong triều đã đều đến đâu đủ t r ư ờ n g tôn vô kỵ cùng cao sĩ liêm đứng tại quần thần phía trước nhất bây giờ mặt hiện vẻ ngờ vực không lúc hướng về cửa miếu nhìn quanh một chút thay thế đường hạo liếc bên trên cái kia mở rộng cửa miếu một chút trong lòng cũng có chút sinh nghi từ tạm thay đường vương quản lý trong triều chính vụ đến nay lý thái cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận đem chọn trên triều đỉnh dưới chuẩn bị rất có thứ tự cái này bãi đấu cầu phúc chính là đại sự quốc gia lý th chẳng lẽ lý thái xảy ra chuyện cho nên vừa nghĩ đến đây một cái vội vàng sao động bên trong thấp tiếng oán giận âm đ ỗ n g nhiên vang lên ngụy vương như vậy kéo dài lại là ta có chút quá phận sai qua cái này lương thần loại này việc quan trọng coi như này coi như thôi cái này âm thanh hô quát tại cái này kêu loạn trong thanh âm phá lệ vang dội trong lúc nhất thời không ít người cũng theo đó phụ họa thôi đại nhân nói là a đây chính là qua đại sự ngụy vương đối với loại này đại sự lại như thế lãnh đạo loại này thái độ làm sao để quần thần yên tâm cho dù có đủ kiểu lý do cũng hẳn là sớm bẩm báo một tiếng không nói đến cái này văn võ bá quan còn đang chờ đợi ngoài miếu còn, còn có ò n c b á c h tính đạo nhân chờ lấy đâu ai ngụy vương dù sao vẫn là tuổi trẻ vào lúc này vẫn là có chút thiếu sót trong quần thần ngươi một lời ta một câu đối lý thái đến trễ một chuyện phản nàn nhau nhau có mấy vị này đại thần dẫn đầu cả cầu phúc trong hội trường tiếng ồn ào nổi lên một phía n g h e bên thai thanh â m đường hạo ánh mắt từng cái hướng về cái này chút lao thần quét đến xem xét phía dưới trong lòng đột nhiên trầm xuống cái này chút lên tiếng lao thần bên trong hoặc nhiều hoặc ít đồng đều cùng tiền triệu có thể nhắc lên một chút liên hệ cái này chút lao thần đúng là ngô vương người ủng hộ nghĩ đến đây đường hạo dường như trong nháy mắt mình nộ tới trận này cung bên trong trình biến chỉ sợ không đơn thuần là ngụy vương cùng thái tử ở giữa á m đấu trong lúc đó vậy có cái này nô g vương lạng yên không một tiếng động trộn lẫn không tên ở giữa đường hạo khỏe mắt run dậy âm thầm cắn chặt răng tại cái này trước kia đường hạo chú ý lực hoàn toàn để tại ngụy vương cùng thái tử trên thân nghĩ không ra cái này cung đình quyền lực tranh đấu phía sau lớn nhất người được lợi chính là ngụ vương lý khác nghĩ đến cái này ẩn tàng tại hậu trường người đường hạo phía sau lưng một trận ý lạnh xem ra tại sau này hành sự bên trong còn muốn chú ý vị này cực kỳ ẩn nấp lý khác t i ế như thế giới đến đ cầu phúc hôm nay liền không cách nào tiếp tục cái này mát lạnh thanh âm thắng như trong u cốc rốc rách dòng nước biển ảo khôn lường vang dội thanh âm tuy nhỏ dĩ nhiên đã chuyển vào hàng phía trước mấy vị lao thần trong hai bãi đấu cầu phúc hủy bỏ một cử động kia không thể nghi ngờ dùng mọi người tại đây cực kỳ bất mãn không biết lê nghĩa xem quốc sự vì trò đùa ngôn ngữ không dứt lọt vào thai hôn loạn ồn ào bên trong cửa truyền đến một tiếng hô quát ngụy vương gặp chuyện câu phúc tùy ý cử hành cái này âm thanh hùng hồng gào thét âm thanh tại kêu loạn thanh â m phá lệ đột n ộ t trong chốc lát tiếng ồn ào im b ặ t mà dừng tất cả mọi người mặt lộ v ẻ một vòng kinh nghi nhìn về phía cửa nghe nói đến đây tin tức đường hạo thân hình chấn động đột nhiên quay đầu thuật đắm người ánh mắt nhìn đến nơi cửa một gia phó bộ g á n g thanh niên đứng lặng cửa chính lại âm thanh tái di người làm thở dốc một ngụm tiếp tục nói thích khách bị mất mạng tại chỗ ngụy vương đã hồi phủ nghỉ ngơi nghe vậy chúng thần đều là sướng sở trong hoàn g thành ban ngày ban mặt lại có người hành thích hoàng tử càng l à tại cầu phúc trên đường van g dội thanh âm chuyển đến đường hạo bên h a i đường hạo trong nháy mắt trong đầu xuất hiện một cái tên người lý thừa càn đối với hiện bây giờ mà nói ngụy vương nếu là mất mạng lớn nhất thu hoạch người tất nhiên là lý thừa càn đường hạo vạn vạn không nghĩ đến cái này lý thừa càn cũng dám phái sát thủ hành tích bây giờ xem ra cái này cung bên trong trình biến đã là không phát không được chương bốn trăm mười sáu âm thầm b ổ trí chương bốn trăm m ư ơ i sáu âm thầm b ổ trí đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc trà tịm t ử tức phủ bắt trong phòng sôi đằng sơn nước suối chầm chậm rót vào chén trà xanh biếc trà xanh tại trong chén lật nhảy l ợ n vòng thoải mái mùi thơm ngát chầm chậm trà ngập ra một đôi tay trắng nâng lên c h é n trà nhẹ nhàng đặt đường hạo trước người dương quang xuyên qua tóc xanh nhẹ vậy tại tấm kia trên mặt ngọc một đôi đẹp mục đích nhìn thấy bàn trà trước lông mày không dương đường hạo ôn nhu nói hầu ra uống chen trà đi đủ ấ m thân thể đường hạo chậm rãi đưa tay phải ra n â n trung trà lên nóng bỏng nhiệt độ từ lòng bàn tay chuyển đến cứng ngắc ngón tay vậy chậm rãi thoải mái ra đi xuống đi thanh âm trầm thấp bên trong mỹ thì có chút hạ người thi lễ chậm rãi rời khỏi đến từ cầu phúc hội trường trở về dọc theo con đường này đường hạo liền một mực tâm sự nặng nề liên quan tới thích khách liên quan tới nguyễn vương phủ đều là một điều bí ẩn l i ê n ở đây lúc nô thông đi vào đến nói hầu ra nguyện vương gặp chuyện thích khách nhất kích chưa chúng bị mất mạng tại chỗ thích khách thân phận rất khó k h ó chặt là tử sĩ nghe được tin tức này đường hạo cũng không k i n ngạc có thể ám sát n g ụ y vương người tất nhiên là d ư ớ i h ẳ n phải chết quyết tâm che giấu thân phận vậy không chút nào ngoại lệ đường hạo chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt một mảnh chắc chắn nói là thái tử người đứng thẳng có trong hồ sơ trước bàn ngô thông cũng không tiếc lời có chút nữ h mày nói hôm nay cầu phúc trong hoàng cung một nửa ngự lâm thân vệ đã được điều đến cầu phúc miếu liền ngay cả hộ vệ t r ư ờ n g an kim nô vệ vậy điều ra một nửa đến nhất định là thích khách nhìn ra trường an thủ vệ các đại vương phủ binh lực có chỗ thư giãn mới thống hạ sát thủ chỉ là thuộc hạ không nghĩ tới nguy vương trong phủ ba tên phủ binh liền đem bảy thích khách đều đánh chết chiến lực xác thực kinh người nghe nói ngô thông đối ba người này tán thưởng có thửa đường hạo trên mặt tần ẩn đọc dung trả lời ngụy vương phủ tàng long n g o hồ ngay trước khiến người ngoài ý trong lúc nhất thời đường hạo đối với cái này ngụy vương phủ thực lực chân thật lại lần nữa hoài nghi một lát sau đường hạo chậm rãi thu hồi suy nghĩ nói thân binh bên kia có cái gì tiến triển nghe vậy ngô thông quả thực đáp hai ngàn binh sĩ tại trình tướng quân dẫn đầu dưới lần thứ nhất đột phá vây quanh thất bại nhưng vậy trọng thương trình tướng quân bộ tốt binh lính đối với cái này t r ê báo ngược lại là tại đường hạo trong dữ liệu tân binh doanh thực lực mặc dù yếu hơn một chút nhưng lấy chúng đi quả đủ để đền bù thực lực thế yếu đường hạo chính là muốn chi này hai n g h n tinh nhuệ tại trong thất bại lần nữa minh s á t tự thân ưu thế tìm kiếm được đột phá khẩu có lẽ không lâu sau trận này cung bên trong chi loạn vậy chính cần chi đội ngũ này đến đột phá đến t h ầ m thấu nghĩ tới đây đường hạo lúc đầu có chỗ ưu tư trên mặt nổi lên một vòng n ụ c ư ờ i nói bại bên trong có thắng cũng không tính là quá kém gặp đường hạo tâm cảnh có chỗ chuyển biến tốt đẹp nô thông trầm tư một lát hỏi ra trong lòng nghị hoặc hầu ra chúng ta lần này thao luyện vì sao muốn an bài tại hoang dã vùng ngoại ô nơi đây cùng trường an hoàng thành cách xa nhau có một canh giờ lâu nếu là cung bên trong đại biến đến lúc này một đến ở giữa nhanh nhất cũng muốn hai ba cái canh giờ hai trong ba canh giờ cung bên trong vô cùng có khả năng đại cục đã định nô thông lời ấy tuyệt không nói chuyện giật gân từ trước mưu quyền xoan vị thường thường tại bạo phát trước đó liền đã chuẩn bị đầy đủ được làm k h ô n g chế cả trong t r i ề u đại cục thường thường cũng chỉ bất quá từng đoàn mấy canh giờ ngay vậy đường hạo cười nhạt một tiếng liếc mắt nô thông nói người cũng đừng quên chiều này bên trong có gia tâm cũng không chỉ, chỉ có thái tử cùng lý thái nếu thật cho đến lúc đó nô vương lý khác như thế nào lại ngồi nhìn mặc kệ giải thích đường hạo than nhẹ một tiếng uống bên trên một ngụm trà nóng nói ra tay cầm mười vạn tân binh tại cái này trong hoàng thành muốn không trói mắt đã không có khả năng huống chi hầu quân tập lý thái đều đã để mắt tới chúng ta đường hạo c h ậ m dãi hướng về phía trước nghiêng thân thể nói lần này ta đem tân binh đ i ề u đi một phương diện thì là không cho đám người ánh mắt quá nhiều tập trung tới một phương diện khác thì là vì kế hoạch chúng ta làm bước kế tiếp bố trí thuận đường hạo mạch suy nghĩ nô thông một chút suy nghĩ thử dò hỏi hầu ra chi ý chính là lợi dụng hoang dã luyện binh kế sách che đợi người hai mục đích dùng cái này âm thầm điệu binh đi ra đường hạo ngay thẳng đáp lại nói không sai ta đang có ý này nếu là ta ủy vào trong quân hy vọng điều binh vào cung tuy là chính biến lắng lại nhưng khó tránh bị h ư u tâm người lợi dụng rơi xuống càng trước điều binh chi tội nói đến đây đường hạo trong mắt ánh mắt sáng rực dường như lâm vào trong hồi ức thật lâu đường hạo chậm rãi nói ra ngã một lần khôn hơn một chút ta lúc trước chúng ta quân công nắm chắc phong quang vô hạn lại bị lý thừa cản ủy vào thổ phiên án mạng một chuyện bị cắn ngược lại một cái rơi xuống lột đến binh quyền cấm túc phủ đệ kết quả lần này cảnh ngộ sao mà tương tự chúng ta tất nhiên không thể tại lội con đường này sau khi nghe xong lời này nô thông trong mắt tinh quang lóe lên nói hầu ra mưu tính sâu xa thuộc hạ kính n ể không thôi chỉ là đem cái này mười vạn binh tốt đều điều cùng trường an thành bên trong nói nghe thì dễ muốn không bị người chỗ chú ý càng là khó càng thêm khó nghe vậy đường hạo cao giọng nở nụ cười nói mười vạn binh tốt vào thành khó nhưng hai ngàn nhân mã vào thành lại cũng không khó ngày mai ngươi liền chọn mấy chỗ tòa nhà xử lý một chút cất rượu sao t r à vợt đến cái này hai ngàn binh sĩ ta tự có an bài chương bốn trăm m ư ơ i bảy hoa khôi thần tín chương bốn trăm m ư ơ i bảy hoa khôi thần tín đại đ ư ờ n g chi trần thế võ thần cc t r à tìm thung lũng vắng vẻ dòng suối r ó c rách dòng g ã trong vòng ba ngày chi này hai người binh sĩ đã thăm dò cái này hoàng lĩnh hoàn cảnh d ư ơ n g d ầ m thanh thúy tươi tốt khóng đùi gai sinh rất nhiều binh sĩ trên đùi bị vạch phá ra tinh m ệ n vết thương vết máu trải rậu mang theo nửa ngày lương khô vậy tại ba ngày bên trong lần l ử a t a n s o n g bụng đói kêu vang các binh sĩ đi theo t r ì n h x ử mặc cùng một chỗ tìm giã vật ăn sống cá ngủ thân cây lộn nước bùn nguyên bản một cái ngân quang long lánh khải giáp bây giờ đã trở nên bùn nhau đầy người dơ bẩn không chịu nổi mà tại chân núi chỗ kinh lịch qua ba lần phá vây trọng thương trịnh tướng quân tân binh đại quân hao tổn đã qua một phần ba có lẽ là cái kêu mê người tiền đánh bạc có lẽ là trịnh tướng quân vững vàng bên trong cầu thắng kế sách trịnh tướng quân thái độ k h á c t h ư ờ n g không còn điều động tiểu đội trước đến sơn lĩnh cái này hai n g h n binh sĩ thân ảnh mà là đem còn thừa gần tám n g h n binh sĩ làm ba đường phân biệt chấn giữ sơn lĩnh một chỗ xuất khẩu thế phải đem cái này hai n g h n binh sĩ vây k h ố n tại sơn lĩnh bên trong hết đạn tạ lường chủ động nhận vua một cái tuổi trẻ tướng lãnh một cái thân kinh bách chiến lao tướng giờ này khác này liền tại cái này hoang dã sơn lĩnh bên trong đấu trí đấu dũng thấu qua rừng rậm kia khoảng cách t r ì n h sử mặc nhìn qua cách đó không xa chưa dập tắt l ử a trại thấp giọng nói ra các tướng sĩ ba lần phá vây đồng đều đã mất bại chấm dứt nếu là một mực lô mang rời đến vậy chẳng qua là lưỡng bại câu thường lưỡng bại câu thường lần này các ngươi nhưng có kế sách hay giải thích t r ì n h sử mặc có chút quay đầu nhìn về phía sau lưng biến mất ở giữa rừng các binh sĩ t â m mắt chỗ một cái binh sĩ tuy là lầy lội không chịu nổi lại cái kia từng đôi trong đôi mắt đối với thắng lợi khát vọng không giảm chút nào lần này thao luyện đối với cái này chút binh sĩ mà nói là tàn gốc không chỉ là vượt qua thân thể cực hạn, c à nhưng g năng đem tâm lý năng lực c ị u đựng để độ đã không nhỏ bà một t cái độ cao ở đường hạo giảng thuật hoang nguyên hạo thuật chưa ô trong rừng n s i tồn khịt t năng, bọn kỹ họ khịt mũi coi n Nhưng g h ư c từng nghĩ liền tại trong vòng ba ngày lại thật sự rõ ràng phát sinh trên người bọn hắn tại ba ngày thích đứng bên trong bọn họ vậy càng đối cái này tướng lãnh khâm phục một cái mặt mũi tràn đầy bùn ô binh sĩ t r e o ghẹo cười nói trình tướng quân hôm nay ta mới biết cái gì gọi là khổ chiến bây giờ ta chỉ hận tại học đường phía trên toàn đem đường tướng quân lời nói xem như nói mơ giữa ba ngày bây giờ chỉ hận lúc đó không thể dụng tâm nhớ kỹ trình sử mặc cực cười, cười nói đường tướng q u â n người trước y phòng nhưng ai nào biết xâm nhập địch hậu khổ sở cái này đông đột quyết chi chiến đến nay chúng ta bắt qua bộ lạc n g o ạ miếng thịt lớn uống rượu vây khốn tại đại quân trong khe hẹp gặm qua cây cỏ uống qua lộ thủy cải trang qua thảm báo tìm hiểu qua tình báo nói đến chỗ này t r ì n h sử m ặ t hai mắt tỏa sáng hớn hở nói đúng cải trang chúng ta có thể cải trang thành tuần tra binh sĩ bắt sống t r ỉ n h tướng quân như vậy không chỉ có xem như phá vòng vây thành công càng xem như diện tân binh đại quân vừa dứt lời chúng binh sĩ mặt lộ vẻ vui mừng lần này thao luyện đều là đại đường binh sĩ song vương chỗ khác biệt chẳng qua là anh khôi bên trên băng dua mà thôi lúc trước bắt ở tân binh binh sĩ bên trong băng dua đã không dưới hai ngàn nếu là thay đổi vật này đến thật sự là cùng tân binh binh sĩ cũng giống như nhau t r ì n h sử mặc dựng thẳng lên ngón tay ra hiệu đám người im lặng nhìn một chút cách đó không xa lạng yên không một tiếng động tân binh đại doanh t r ì n h sử mặc chậm rãi phất tay thấp giọng nói trở về bên dòng suối ăn uống no đủ chúng ta trả trộn vào tân binh doanh tử tước phủ đường hạo ngồi tại bắc phòng trong thánh đường ngắm nghĩa trong tay đột hòa thương trong lòng bùi n ù i mai thôi đừng nhìn lấy nho nhỏi mùi m thân thương bên trong cất giữ hỏa dược cùng t ử khoa nòng súng tại dung lượng bên trên cực kỳ coi trọng quá nhỏ phun ra ngọn lửa khoảng cách không đủ t ử khoa xạ tốc tầm bắn cũng không có chút nào cường độ quá lớn sẽ dẫn đến nòng súng nổ tung cầm thương người tất nhiên bị t ặ n thương trải qua qua chính mình năm lần bảy lượt thân đến chỉ đạo mới miễn cưỡng miễn cưỡng tạo ra đường hạo trong lòng bộ giảm đến chính đang l â y hay ở giữa nữ quản sự đi vào đến hạ người thi lễ nói hầu ra ngoài cửa có gã sai vặt cầu kiến đường hạo thuận miệng nói người nào nữ quản sự có sao nói vậy người này là chúng ta h ầ nguyệt lâu nô t h nghe vậy đường hạ o hơi chấn động một chút đưa tay ra hiệu để nàng tiến vào không nhiều lúc một gã sai vật cùng tại nữ quản gia sau l ư n g đi vào đến túi người hành lễ về sau c ù n g kính nói ra m ộ n g hoa khôi mệnh nhỏ tới để tiểu tướng phong thư này giao cho hầu ra giải thích gã sai vật từ miệng trong túi lấy ra một cái giấy viết thư đưa tới đường hạ o tiếp qua giấy viết thư trong lòng suy nghĩ và tiên chính mình xuất nhập hầu n g u y ệ t lâu đã là mấy tháng trước sự t ì n h liền ngay cả lần này khải hoàn g trở về vậy bởi vì cái này theo nhau mà đến rất nhiều sự tỉnh trì hoãn cũng chưa từng trước đến nhìn xem phong thư bên trên xinh đẹp đường hạo tâm tư hoảng hốt lâm vào nhớ lại mậu vũ kỳ cái này nhất định hữu duyên vô phận hồng trần nữ tử từng dứt khoát kiên quyết trợ giúp chính mình rất nhiều mà đến nay chính mình nhưng lại chưa bao giờ chính thức cảm tạ qua nàng một lần liền ngay cả lấy trong phủ sở hữu gia đình nha hoàn cũng là cái này kỳ dị nữ tử một tay xử lý thời thu hồi nỗi lỏng đường hạo nhẹ nhàng triển khai cái tia giấy viết thư bên trong chính là một phương mang theo hương thơm vải vóc nhập mục đến chỗ chính là một nhóm xinh đẹp chữ viết chân trời cách xa nhau xa cách đã lâu nay công tử quay lại trường an no đem đi xa kỳ cùng công tử thấy một lần nhìn xem ngắn ngủi này mấy hàng lời nói đường hạo nhìn chăm chú thật lâu một lát sau đường hạo chậm rãi đem cái kia vải vóc cất kỹ nói ngươi lại chuyển cáo mộng hoa khôi đường m g tất nhiên c h ư a đến chương bốn trăm mười tám bạn cũ từ biệt chương bốn trăm mười tám bạn cũ từ biệt đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m hôm sau hoàng hôn đường hạo mang theo nô thông rời đi từ t ứ t phủ hướng về h ồ nguyệt lâu mà đến bởi vì cấm đi lại ban đêm duyên cớ rất nhiều thanh lâu tự quán cũng đóng đại môn không dùng ngoại nhân ra vào cũng chính bởi vì cái này chút như là h ầ nguyệt lâu các vùng Cái c này h ú tại gót tiêu h xếp, xếp vang cánh cửa về sau hầu nguyệt lâu bảo đinh nhô ra cái đầu ngóng nó lập tức chuyển hóa nguyên bản bực bội khuôn mặt treo lên một vòng đủ cởi đến túi đầu không lưng ở giữa chậm rãi đẩy cửa ra nói nguyên lai là đường công tử đến nhanh nhanh đường hạo khẽ gật đầu trực tiếp đi vào đến theo cái kêu bảo đ ì n h xưng hô không ít vui đùa đám tử đ ệ nhao nhao nhìn qua nguyên bản đến nay cái này chút hầu nguyệt lâu khách c ủ a nhóm từng coi là đường hạo đã đi đến con đường l à n g quan không tại lưu luyến hoa này mật chi nhưng chưa từng nghĩ cái này thời gian qua đi nhiều ngày vị này bình định bắc cảnh chi địa đường hạo lại lần nữa xuất hiện cái này hầu nguyệt lâu chậm rãi đi trong sánh đường l ầ u một gỗ trinh nam cái b à n bên trên rất nhiều thế gia công t ử uống ngã trái ngã phải xây thức tán g â trời thuyết đ i ệ định bắc hầu đã lâu không gặp một tiếng hơi có vẻ kinh ngạc tiếng trào hỏi từ lầu ba trên hành lang chuyển đến đường hạo chậm rãi ngẩng đầu lên nhập mục đích chỗ phòng di ái tay cầm một cái gông chén mang theo một vòng như có như không ý cười nhìn xem chính mình tuy rằng đối vị nhân huynh này đường hạo không có bao nhiêu kết giao ý vị nhưng vẫn là ở vào lễ phép đường hạo hướng phía nằm sấp túi tại trên lan can bóng người chắp tay một cái nói phòng huynh vậy tại hạnh ngộ phòng di ái cười nhạt một tiếng t r e o chọc nói vốn cho rằng đường tướng quân đã dứt bỏ d ư ớ i cái này h ồ u nguyện lâu sung sướng một lòng dốc sức tại con đường làm quan bên trên ngược lại là nghĩ không ra đường tướng quân cũng không thể ngoại lệ à đường hạo cười nhạt một tiếng nói phòng huynh bị chê cười ta đường m ẫ vốn là là một giới p h à m phu t c tử thế gian này dẹo thịt chân tu mỹ nhân làm bạn chẳng phải sung sướng đang khi nói chuyện lầu ba hành lang bên trên bắn ra một vòng xinh đẹp thân ảnh hướng về phía lầu một thính đường đường hạo hô chỉ sợ có thể nhập định bắc hầu p h á p nhãn cũng chỉ có mộng hoa khôi một cái mỹ nhân đi đường hạo ánh mắt nhẹ nhàng rơi tại cái này cao vút ngọc nhân trên thân nữ tử này chính là cùng mộng vũ kỳ giao hào tìm âm. tìm âm nhẹ che môi son như chung bạc trong tiếng cười hướng về sau lưng nhã gian phòng nhỏ hô mưa kỳ định bắc hầu đến ngươi còn không nhanh đứng dậy và lấy vừa dứt lời nhã gian cánh cửa thông suốt mở rộng mậu vũ kỳ bước nhanh đi tới trang dung tinh xảo trên khuôn mặt mang theo một vòng mừng d ỡ một đôi đẹp mục đích nhìn quanh hướng về trong thính đường quan sát d ư ớ i đến toàn thân áo trắng đứng lặng thính đường tuấn lãng trên khuôn mặt treo ấm áp ý cười mậu vũ kỳ n ở nụ cười xinh đẹp đôi mắt sáng t ử bên trong lưu quang lấp lõe một giây sau vội vàng xuống lầu hướng về lầu một mà đến trên lầu ba không ít quyền quý thế gia đệ tử mang theo một vòng nghe t u n cười văn nói thình lang tới chơi nhìn đem mộng hoa khôi gấp tại mọi người chúc trong mắt mậu、vũ、kỳ sắn bên trên đường hạo cánh tay hướng về lầu ba mà đến. một cỗ nhà thú mùi thơ m ngát tràn vào hơi thở đường hạo có chút q u a y đầu nhìn về phía bên cạnh mừng rỡ nhảy c ấ n ngọc nhân nói đã lâu không gặp thanh âm êm á i rơi tại mẫu vũ kỳ trái tim trên mặt ngọc dâng lên một vòng đỏ ửng mặt mày mỉm cười đi vào cửa phi đỏ bừng lửa than đem trọn trong phòng nướng ấm áp dễ chịu c u ố n qua bình phong hai người dựa vào bàn trà ngồi n g xuống dưới ánh đến xua tan nhã gian tối t ă m chiếu sang trước mắt giai nhân đỏ n h ạ t váy che có thuyền chuyển dáng người lại che không được tấm kia mỹ rượu tuyệt luân hai gò má môi son khẽ mở như hoàng oanh thanh âm đánh vỡ giữa hai người yên hầu ra trên chiến trường thụ thương bây giờ khôi phục như thế nào nghe nói câu này lo lắng đường hạo trong lòng ấm áp trả lời không có gì đáng ngại giải thích đường hạo nhìn chằm chằm tấm kia hơi có vẻ thẹn thùng khuôn mặt nói người muốn đi m ộ n g vũ kỳ cười nhạt một tiếng có chút gật gật đầu cái kia bôi đủ cười tại dưới anh đến lại có khác một phen nói không nên lời m ị cảm đến đường hạo hải âu lông mày có chút kích động tuy nhiên trước đây m ộ n g vũ kỳ đã ở trong thư nói rõ chính mình muốn rời khỏi nhưng bây giờ bị mậu vũ kỳ ở trước mặt chính miệng nói ra chẳng biết tại sao đường hạo trong lòng ngược lại có chút thất lạc một vòng thất vọng mất mát cảm giác không thể không thừa nhận nữ tử trước mắt này có một c ô không tên sức hấp dẫn tuy là chỗ tại hoa này ở giữa rượu ngó hẻm lại có một loại x u ấ t trần thoát tục cảm giác đường hạo có chút vịnh lên lông mày do hỏi trường an không tốt sao tại sao khăng khăng rời đi mậu vũ kỳ chậm rãi nghiêng đầu lại nhàn nhạt nở nụ cười mang theo một tia bất đắc dĩ nói nô ra từng nhớ kỹ tại lần đầu gặp phải lúc đường công tử t ừ n g đối nô ra nói qua nàng vốn là g i a nhân làm sao lưu lạc khẩn giải thích mậu、vũ、kỳ trong tầm mắt phảng phất điểm điểm hơi nước hỏi ngược lại bây giờ Ta quyết ý rất ờ đường i đi hồng trần Chi Điện, ngươi vì sao lại phải đi. đi. Đại đường Chi đâu. đã định đã định Hồng như Thế võ Thần. Xê xê, cha Trần Trưng Trưng Trần quyết quyết tìm. r Cc, vì vậy Võ sao nhiều chuyện cuối cùng như vậy mâu thuẫn lúc trước ngụ ý muốn m ộ n g vũ kỳ rời đi là đường hạo bây giờ có ý muốn để hắn lưu lại cũng là đường hạo trải qua qua cái này rất nhiều tiếp xúc đường hạo đối với m ộ n g vũ kỳ đã hiểu biết rất nhiều cũng biết nàng cùng cái này hồng trần nữ tử rất là khác biệt sau khi nghe xong mậu vũ kỳ lần này chất vấn đường hạo hơi xứng sở đường hạo biết rõ lúc trước chính là chính mình nói chuyện phương thức thiếu sót hoặc là nói nói lời nói này lúc cân nhắc thiếu tuần c h ầ m tư một lát đường hạo nói ra ta vốn không ý mạo phạm chẳng qua là ban đầu không muốn xem ngươi ở chỗ này phong nguyệt chi điện kỳ thực t r ư ờ n g an chi lớn như thế nào lại không có người dung thân chỗ đâu nghe xong lời này bên cạnh mậu vũ kỳ thu liễm nụ cười than nhẹ một tiếng nhìn trước mắt chen trả chậm rãi nói đã thân ở cái này hồng trần bên trong sau l ư n g sự tình liền không khỏi ngươi quyết định cho dù là ngươi cũng không có nói qua cái gì cuối cùng cũng là tại cái này hồng trần bên trong đi một lần liền không còn sạch sẽ trong giọng nói mang theo một vòng bất đắc dĩ cùng một cốt như có như không nhàn nhạt, nhạt đau thương chậm rãi nâng lên c h á n mở vũ kỳ một đôi mắt bên trong ẩ n ẩ n có chút không lớn húng chi nô ra cũng không phải là một người ta cũng có ta lo lắng không thể tùy tính mà vì ta như khăng khăng lưu tại cái này phồn hoa trường an tất nhiên sẽ mang cho ngươi đến không tất yếu phiền phức nghe được nơi đây đường hạo trong lòng chấn động mạnh một cái đồng tử làm vừa thu lại lúc trước đường hạo đã đoán được giấc mộng này mưa kỳ thân phận tất nhiên không đồng nhất bây giờ đến xem quả thật như thế ở thời đại này bên trong có cái này rất nhiều thế lực lớn nhất không ai qua được cầm giữ đại đường đi hướng triều đình mà tại triều đường bên ngoài vẫn có một chút thế lực tại trong lúc vô hình sẽ tại có thể cảm hóa bên trong ảnh hưởng cả đại đường đi hướng đường hạo thậm chí có một loại cảm giác trước mắt cái này rất ngộng mưa kỳ liền thân ở tại triều đường bên ngoài nào đó đại thế lực bên trong vậy mà hiện bây giờ đường hạo đã là tay cầm tam phẩm đại quyền trong quân đội rất có ảnh hưởng không chút nào khoa trương nói đến trước mắt đường hạo đã có cùng cái này chút quốc công nhóm chống lại tư bản hiện bây giờ mà nói có thể đối đường hạo sinh ra uy hiếp cũng chỉ có hoàng quyền c h â mặc m một lát đường hạo từ tốn nói ở lại đây đi không có phiền phức trong lúc nói chuyện đường hạo ánh mắt chắc chắn kinh ngạc nhìn qua trước mắt giai nhân bốn mắt nhìn nhau mậu vũ kỳ bi thương n ở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu có lẽ ngươi hiện tại lực lượng không tầm thường trong chiều ảnh hưởng rất lớn nhưng đằng sau ta lực lượng ngươi không tưởng tượng nổi ngươi là đấu không lại họ nam đó đại tùy diệt vong có bọn họ bóng dáng liền ngay cả cái tia đại đường huyền vũ môn chỉ biến bọn họ vậy ở trong đó nói ra nơi đây mậu vũ kỳ túi thất đầu không có nói tiếp dưới đến nghe nói lời nói này đường hạo trái tim hơi chấn động một chút tuy rằng m ộ n g vũ kỳ cũng không nói rõ nhưng ẩn ẩn đường hạo có thể đoán ra mặt sau này tất nhiên thiếu không nô vương bóng dáng đường hạo tại lúc đầu có chút kinh hãi về sau trong chốc lát liền khôi phục thần sắc trong mắt quan g mang lấp lóe sắc mặt bình tĩnh nói ra có lẽ trong mắt ngươi bọn họ là rất mạnh nhưng nơi này là đại đường hoàng thành là đường vương thiên hạ nơi này không phải bọn họ một mẫu ba phần đất nhìn trước mắt lòng tin này mười phần năm tử m ộ n g vũ kỳ ánh mắt xéo qua liếc mắt ngoài cửa sổ xích lại gần đường hạo bên h a y nhẹ giọng nói có một số việc nô ra không thể đề cập quá nhiều nô vương cũng không có đơn giản như vậy đợi nô ra sau khi đi mong rằng hầu ra cẩn thận một chút thiện ý nhắc nhở phản phất giống như mưa âm nhắc nhở về sau mậu vũ kỳ chậm rãi ngồi trở lại đến nói tại trường an bên trong ngươi có nhà ngươi mà tại cái này đại đường một chỗ khác ta có nhà ta ta tại cái này trường an ngốc lâu như vậy cũng là thời điểm về vấn an ta song thân ngay vậy đường hạo lông mày hơi dương chầm mặc không nói thật lâu đường hạo chậm rãi hỏi thăm lần này một đến lúc nào trở về mậu vũ kỳ sau khi nghe xong chầm mặc một lát lắc đầu nói nô ra hẳn là sẽ không tại bước vào trường an người trong nhà cũng sẽ không cho phép ta tại bước chân nơi này gặp trước mắt nam tử vậy có một chút sầu não mậu vũ kỳ gạt ra một vòng nụ cười đến thương thiên minh nguyệt gửi ta tâm nếu là hầu gia có thể nhớ tới nô gia không ngại nhìn xem trên trời minh nguyệt ta tại sẽ tại cái này một chỗ quải niệm lấy hầu gia giang nam c h i địa rất đẹp hầu gia nếu là có rảnh rỗi không ngại một khúc có lẽ tại cái kia tây hồ bên mở có thể gặp phải ta mềm mại tình thoại mang theo một vòng n ô tình vậy mang theo một vòng không muốn đường hạo không nói tiếng nào đem rượu trong chén bưng lên đến uống một hơi cạn sạch mậu kỳ chậm rãi đứng dậy ngồi tại nhã gian một góc tay vịn dây đàn ngọc trai rơi mâm ngọc thanh em ch ngày đó nhìn thấy đường công tử lúc cũng là đường công tử đem cái này thủ khúc phổ cùng nô gia bây giờ nô gia liền đem cái này từ khúc tiếp tục bắn ra một lần tiếng nói rơi tiếng đ à n lên lưỡi ở giữa mùi rượu b ố n phía bên hai cầm âm quanh quần đường hạo suy nghĩ chưa phát giác ở giữa dừng lại tại mộng vũ kỳ cái kia âm thanh rất nhỏ nhắc nhở bên trên sớm lúc trước trưởng tôn sung cũng đã nhắc nhở qua chính mình tú bà kia không đơn giản cái này h ồ n g u y ệ t lâu càng không đơn giản vô cùng có khả năng dạng này một cái thông minh thanh lâu cũng không phải là một cái duy nhất kiếm tiền trang sở có lẽ đây là nào đó chút quyền q u an bài tại trường an thành bên trong một đôi mắt Như là ngô vương, như là hướng ra ngoài nào Trưng thế là là lực. ra đại đó 420, một ư trước Trưng mưa trước đường a gió giờ. gió giờ. thế chi chân thế võ thần. Cê cê, thần. 420, tìm. m Đại võ trà đêm này đường hạo tại hầu nguyệt lâu quát đã khuya thẳng đến đêm dài vừa mới tại ngô thông nâng đỡ h ồ i phủ một màn này cũng bị ở đây không ít văn nhân thế t ử chỗ mắt thấy đẹp như tranh kiểu như thu nguyện mộng vũ kỳ mang theo thi họa sắc thái thần bí rời đi trường an từ đó về sau tại cái này trường an thành bên trong liền không có cái này để vô số thế gia đệ tử làm cuồng nhiệt nữ từ đường hạo biết rõ mộng vũ kỳ lúc nào rời đi vậy mà hắn cũng không có đến tiến đưa s á c thực nói là đường hạo cũng không có hiện thân tại cái kia cao ngất trên tường thành đưa mắt nhìn nữ tử này lẳng lặng rời đi mưa gió tiêu tiêu không biết cái kia giang nam chi đ ị a lại sẽ là như thế nào một phen q u a n cảnh l i ệ n tại mộng vũ kỳ rời đi ngày thứ hai nô thông đã tìm xong một chỗ đại t r ạ p viện chiếm diện tích rất lớn chính là một cái quốc công di chuyển về sau lưu lại dưới đất trống xe xe cũ mới vật cũng bị lại lần nữa chuyển về đến cái này mới trong p h ụ đệ diệu ngưỡng sinh sản cùng thanh trà lật ả o đồng đều sẽ tại cái này mới phủ đệ khai triển nơi này vậy chính là đường hạo tân sinh, sinh công xưởng cái thứ hai ngàn binh sĩ vậy theo cái này xe xe vật vận chuyển phân lửa tiến vào cả phủ đệ cửa hải cuối năm sắp tới thành bên trong các con dân vậy nhao n h a u sinh động không ít hoàn thành vùng ngoại ô các con dân cũng khó tới lội hoàn thành chọn mua cửa hải cuối năm bên trong phải dùng đến sự vật đoạn đường này đến ngược lại là vì cái này hai ngàn binh sĩ cung cấp không ít lẫn vào đám người tiến vào hoàn thành thời cơ hết thể sẵn sàng đường hạo tại trong phủ đệ đem hai ngàn binh sĩ đều triệu tập lại nhìn trước mắt một cái hơi có vẻ ngạc nhiên binh sĩ đường hạo cao giọng nợ nụ cười nói các người tướng lãnh không chỉ là một vị giỏi về luyện binh tướng quân càng là một vị bắt tiền hảo thủ vừa dứt lời hai ngàn binh sĩ một trận v u i cười câu này nhìn như nói đ ù a ngữ vậy trong nháy mắt tiêu tan t r ú n g tướng sĩ nghi hoặc một lát sau đường hạo chậm rãi đưa tay phải ra ra hiệu vui cười đám người an t ĩ n h lại đường hạo thu liễm nụ cười s ắ c mặt tùy theo dần dần nghiêm túc lên nghiêm nghị quát nơi này là tự phường trà phường cũng là các ngươi muốn học tập thứ hai khóa che giấu tung tích hiện bây giờ không ít thế lực con mắt đã để mắt tới ta cái này tay cầm mười vạn tân binh tướng lãnh sau này các ngươi làm việc muốn phá lệ đê đ ề u giải thích đường hạo chậm rãi bước đi thong thả hơn mấy bước sắp mặt nghiêm túc thái độ cực kỳ nghiêm tú lần này kế hoạch không thể sai sót các ngươi mỗi tiếng nói cử động đem từ một nơi bí mật gần đó bị một ít người chỗ thăm dò dưới mắt các ngươi chính là trà phường này t i ể u phường tiểu nhị các ti kỳ trước dung nhập trong đó tuy nhiên cái này từ đầu đến cuối cái này chút binh sĩ đều không hiểu kế hoạch này ra sao nội dung nhưng trông thấy cái kia đường hạo nghiêm túc biểu lộ nghiêm túc thần thái cái này chút binh sĩ cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được lần này kế hoạch không thể coi thường tính bảo mật cực mạnh nặc trình tề thanh âm chấm thấp chắc chắn vô cùng hồi phục thái cực điện hôm nay triều đình xa xa không có trước tiên như vậy tranh luận nhao nhao b ộ dáng cầu p h ú c trên đại hội lý thái gặp chuyện việc này một mực treo tại buồng tim mọi người có thể tại trong hoàng thành công niên h hành thích hoàng tử xem thường đ ư n c luật to gan lớn mật nhưng đối với việc này lý thái tại trên triều đình cũng không ngôn ngữ ngược lại càng thêm chăm chỉ xem đấu trương một lát sau, cao sĩ liêm đ ể án này mau chóng cha ra manh mối nghe vậy lý thái chậm rãi thả ra trong tay tàu trường ngẩng đầu c h ậ m tư một lát nói lần này cửa hải cuối năm sắp tới trường an thành bên trong con dân đã bắt đầu đặt mua năm trắng trận điều tra một cái hung thủ khó tránh khỏi sẽ huyên náo lòng người bàng hoàng cô tuy rằng gặp chuyện hữu kinh vô hiểm hung thủ đều là đã đền tội tăng lớn trường an dân chúng trong thành an nguy chính là cô cũng sẽ gấp đôi cẩn thận ngoài miệng nói nhưng lý thái trong lòng đã đ ể cao cảnh giác đương nhiên lý thái đáng ngờ nhất chính là thích khách này thân phận hơn phân nửa chính là lý thừa càn thủ hạ tử sĩ nghĩ đến lý thừa càn lý thái ánh mắt từ trúng thần trên mặt quét qua cuối cùng dừng lại tại hầu quân tập trên thân hầu tướng quân phụ hoàng viễn trinh trước đó giao cho ngươi ngự lâm hộ vệ tiếp quản như thế nào sau khi nghe xong lý thái hỏi thăm hầu quân tập trong lòng đột nhiên nhảy một cái trong lúc nhất thời trong lòng đ ố i rối vô cùng hầu quân tập e ngại chính là ở đây lúc lý thái đối với mình động tĩnh có chỗ n g h i kỵ nếu là nói mình yến người ngự lâm quân kia đại tướng đây là vì tốt hơn tiếp quản ngự lâm binh sĩ nhưng cái này cùng thái tử tiếp xúc nếu là bị cái này lý thái có chỗ phát giác chính là kết vệ kết cánh có mượn trong tay hoàng thất hộ vệ xoán quyền tri ngại chưa phát giác ở gi hầu quân tập cái chán mồ hôi dịn chạy r ò n g r ò n g cưỡng chế viên kia c u ồ n g loạn không chỉ tâm cẩn thận trả lời bẩm điện hạ thần chính cùng bốn viên đại tướng thương lượng thương thảo cái này hoàng thất cấm vệ điều động vấn đề lấy bảo đảm cả hoàng cung an uy nghe nói lời này lý thái trong mắt sáng tối chập trởn nói nhưng thương thảo ra đối sách gặp lý thái tựa hồ cũng không có chỗ phát giác hầu quân tập trong lòng cái kia cố bất an vậy hơi chậm xuống đến c h ậ m tư một lát hầu quân tập trong mắt tránh qua một vòng rào hoặc ánh mắt đến điện hạ dưới mắt trường an thành bên trong ngoại vực lãi bơn xung quanh con dân đều tể tụ trường an sau khi nghe xong lần này ngôn từ lý thái hơi hít mắt màn trong lòng có một tia gợn sóng hầu quân tập đem trong hoàng thành hộ vệ điều đến cung thành bên ngoài lại dựa vào điều tra thích khách đem hoàng thất thân vệ nắm giữ toàn bộ thêm nữa cùng lúc trước thái tử mưu đồ bí mật tựa hồ đây hết thảy đều là dựa theo mưu phản phương hướng đến đi nhìn chăm chăm hầu quân tập xem thật lâu lý thái c h ậ m g i i nói đã hầu tướng quân hữu tâm điều tra cái tía cô liền theo ngươi chương bốn trăm hai mươi mốt mừng rỡ chương bốn trăm hai mươi mốt mừng rỡ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm hữu ý vô ý ở giữa lý thái vậy dựa theo hầu quân tập suy nghĩ tuy tiện chỉ dẫn lấy hầu quân tập tại đầu này từ lộ bên trên càng chạy càng xa mà đơn độc hầu quân tập lại không hề hay biết đương nhiên không chỉ là hầu quân tập trên triều đình rất nhiều lao thần cũng bị được tại cổ bên trong mà như là cao sĩ liêm trưởng tôn vô kỵ cái này chút lao thần từ trước đến nay chỉ lo thân mình đối những việc này từ trước đến nay chẳng quan tâm cả đại đường tại những hoàng tử này khống chế phía dưới đã sơ hiện cung bên trong chính biến hình thức ban đầu mà x a tại ngàn dặm x a lại giống như một phen khác quan g cảnh đại hòa h ứ n g vực thiêu đốt lên hoa nguyên n g cỏ dại sát phạt giết hại sau trên chiến trường sát chết từng đống máu chạy thành sông c ụ t tay cột chân bên trong không thường có xài lang nóc thiếu ẩn hiện vết tích nồng đ ầ m khói đen phóng lên tận trời cái k i a từng tòa hành quân lều vải tại hoàng hôn bên trong theo gió tư tư thiêu đốt đường vương đứng lặng tại trên chiến xa nâng mục đích nhìn ra xa trên mặt vô cùng lo lắng trận chiến này tình hình chiến đấu như thế nào cạnh chiến xa tráng kiện chiến mã phun mạch khí lưng ngựa bên trên lý t ĩ n h một thân mang huyết giáp ý ỉa bôi đe mặt bên trên ngưng kết vết máu chi tiết báo cáo diện địch một mươi đại đường một bên chết thương bảy nghe được cái này dứt khoát trả lời đường vương đôi mắt không tự giác run dày mấy lần khẽ cắn môi còn nói cuối cùng là đánh hạ đến cái này thổ phiên binh sĩ đúng là như vậy dũng mãnh cái này hai trận chiến đến nay hoàn toàn đổi mới đường vương đối với thổ phiên binh sĩ nhận biết cái này chút hung hãn như bỏ tây tạng binh sĩ c h i cứ tiên t i ê n ưu thế cứ thế mà cùng đại đường binh sĩ chống lại hai ngày thẳng đến thành phá đi lúc vừa mới bỏ chạy mà như vậy chút binh sĩ có thể cùng trang bị tĩnh xào đại đường binh sĩ đại thành ngang tay quả thực để cho người ta chấn kinh thậm chí đường vương không thể không lần nữa cân nhắc lý tính nói cái này thổ phiên đến cùng có cần thiết hay không hoàn toàn đánh hạ xuống tới ngưu tiến đạt mắt nhìn phía trên chiến trường kia tản mát từng cỗ thân mang ngân giáp thi thân thể trầm giọng nói vậy hạ lần này thắng lợi thổ phiên bộ tộc chạy trốn sau trận này đánh cực kỳ thoải mái lại hướng phía trước một bên nhất chiến cả thổ cấp hồn sẽ lại lần trở về đến đại đường hàn phía dưới mặt tướng mệnh nhất cổ tắc khí cầm xuống thổ cấp hồn bình định thổ phiên sau khi nghe xong tô định sơn cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên nói n g u tướng quân lần này tuy nhiên bên ta thu được thắng lợi nhưng thổ phiên man di ở chỗ này ưu thế tuyệt không thể khinh thường nhìn qua cái kia hoang dã phía trên dâng lên biển lửa tô định sơn mặt lộ ra lo lắng nói bây giờ cái này mục thảo đều bị thổ phiên man di tiêu sạch nếu là như vậy hành quân rời đến không nói trước binh sĩ lương thực liền là cái này chiến mã cũng không thể gặm chi thảo đốt cháy mục thảo cái này chính là cái kia chút thổ phiên binh sĩ nghĩ ra được tổn hại chiêu người đi cỏ tận tại cánh đồng hoang vu này phía trên hành quân dựa vào chính là chiến mã nếu là không có mục thảo l i ê n rất khó lại tiến lên d ư ớ i đến nhìn xem suy nghĩ bất định đường vương lý tính cho mày trầm ngâm n ử a này g nói b ậ y hạ tên đã trên dây không phát không được cái này láng giềng thuộc địa vậy đang nhìn đại đường một trận chiến này mục thảo tuy rằng đã tiêu hủy nhưng cả thảo nguyên tất nhiên sẽ không tiêu sạch không bằng chúng ta t r ù n g sát đi qua chỉ để đem cái này thổ phiên chạy về cao nguyên về phần về sau chiến sự thần không đề nghị tiếp tục tấn công thổ phiên đường vương trên mặt lộ ra một vòng n g ư i ê m trọng một trận chiến này xem như sinh tử chi chiến nếu là cầm không dưới phía trước thành trì đem thổ phiên hoàn toàn đổi u ra thổ cốc hồn cảnh nội cái tiêu đại đường thì lâm vào lui không thể lui tình trạng tại nghĩ lại phía dưới đường vương vung tay lên nói chuyên lệnh rời đến toàn quân đi nội cuối cùng quyết chiến trần quốc công phủ trận một cái t r i ề u hầu quân tập trực tiếp thẳng hồi phủ bên trong gia thần k h ô n g người hầu tại cửa phủ vẻ mặt vui cười đón lấy tiếp qua dây cương đem chiến mã giao cho gã sai vặt một bước đi theo hầu quân tập sau lưng gặp hầu quân tập trên mặt như gió xuân ấm áp gia thần trong lòng vui mừng suy đo nói tướng quân thế nhưng là người ngự lầm quân kia bên trong hai vị đại tướng nhà ra nghe vậy hầu quân tập hừ lạnh một tiếng nói hừ trông tậy vào hai người bọn họ nhà ra còn không bằng dựa vào chính mình đâu hành tẩu bên trong hầu quân tập liếc một chút g i a thần nói lần này à nhưng nhờ có lý thái hỗ trợ bằng không người ngự lâm quân này thật đúng là không nhất định sẽ nghe lao phu nghe vậy g i a thần y hiể một tiếng nói lý thái hầu quân tập cười nhẹ nhàng mắt nhìn g i a thần liếc mắt b ố n phía thấp giọng nói lý thái đã mệnh lao phu điều động hoàng cung ngự lâm quân còn đáp ứng lao phu cha do thích khách một án nghe nói câu nói này nữ gia thần chừng lớn mắt lúc này lăng ngay tại chỗ một lát sau mới chậm rãi nói ra đây thật là từ nơi sâu xa tự có thiên ý giải thích gia thần cười nói tướng quân cái này chỉ sợ lý thái sắp chết đến nơi vậy sẽ không nghi tới hại chết hắn lại là chính hắn ngay vậy hầu quân tập vậy đi theo cười cười nói mua dây bột mình thiên ý khó vi phạm còn có cái kia hai cái ngự lâm quân c ứ n g rắn lần này xem lão phu làm sao trừng trị hắn hay trong lúc nói chuyện hai người đã đi vào trong phòng gia thần dẫn theo ấm trà cho vừa mới vào chỗ hầu quân tập rót một chén trà nóng nói tướng quân lần này chú thành thủ quân chính là từ cao sĩ liêm nắm quyền lớn còn có cái kia mười vạn tân binh đều không thể không phòng sau khi nghe xong lời này hầu quân tập một chút khoác tay nói chuyện nào có đáng gì cao sĩ liêm mặc dù quyền cao c h ứ c trọng nếu là ta đem vây k h ố n trong phủ mà hắn có binh phủ tại thân vậy điều động không đầu tưởng thủ tốt về phần cái kia đường hạo từ đường vương xuất trình đến nay người này lưu lạc h ồ người lâu đem tân binh ra tại cái kia trong núi rừng đồ thanh nhàn chỉ dùng tiếp cận người này động tĩnh chính là không đáng để lo giải thích hầu quân tập dội lên một ngụm trà nóng nói lần này việc cấp bách liền đem cái này thái tử đỉnh ở phía trước mới có thể danh chính ngôn thuận chương bốn trăm hai mươi hai dấu dếm mầm hai vạn chương bốn trăm hai mươi hai dấu dếm mầm hai vạn đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm thời gian qua đi nhiều ngày tây nam chiến báo khoan thai tới chậm chúng thần trong lòng lại theo cái kia thảm bảo đến c h i t để khẩn trương lên cái kia vinh công công trên tay chiến báo dẫn động tới thái cực điện bên trên mỗi một thần tử tâm vô số hai con mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào ngưng thở sợ lọt mất một chữ phủ lanh lảnh ra thét dài âm chầm r tin h vui truyền khắp trên đại điện các mong ngách quần thần nghe nói cái này phân chấn nhân tâm tin tức mỗi cái khó nén trong lòng kích động liền tại cái này đại đường trên triều đình hô to vạn thuế một chút các lao thần thương láo trên hai gò má nếp nhăn cũng theo đó i a hắn ra một đôi t r ò n g mắt bên trong sớm đã bao hàm nước mắt đứng tại đại điện đứng đầu lý thái trên mắt nổi lên một mặt chiều hồng chậm rãi vươn tay ra dù g r ọ n g nói nhanh cầm cho cô nhìn xem ngay vậy vinh công công vội vàng đi tới trong mắt tước á c một đôi t r ò n g mắt bên trong bước lên sáng ánh sáng nói điện hạ v ệ hạ đánh thắng trận đánh thắng trận mạnh duyệt một lần giấy viết thư lý thái vậy ẩn ẩn kích động khua tay nói thân quốc công nhanh mang cô nhìn xem p h ù hoàng bọn họ hiện tại người ở chỗ nào tiếp theo chiến lại ở nơi nào cao sĩ liêm một đám văn võ trọng thần v ậ theo lý thái tiến về phòng nghị sự hiểu biết lần này tình hình chiến đấu một tòa xa bàn tọa lạc tại cự đại đại đường cương vực dưới bản đồ núi non núi non t r ù n g điệp khe danh tung hành cả đại đường cương vực thậm chí xung quanh trư quốc đều hiện ra ở trước mặt mọi người sinh động như thật phân biệt rõ ràng cao sĩ liêm ánh mắt tụ tập tại tây nam tri địa chấm r ã i cầm lấy một viên đỏ thâm cờ xí chậm r ã i cắm tại xa bàn phía trên thanh â m g i à n mua chắc chắn nói ra lần này bệ hạ nhóm liền ở chỗ này giải thích cao sĩ liêm ngón tay chậm dãi trượt xuống xa bàn chỉ hướng một chỗ nói đây cũng là bệ hạ muốn đánh hạ thành trì đáng người theo cao sĩ liêm chỉ hướng xem đi qua cao sĩ liêm chỉ địa phương chính là tại thổ cấp hồn phía nam một góc một mảnh không đến bốn phần bên trong địa bàn phòng huyền linh nhìn xem cái kia cưng thổ khởi mở nợ nụ cười nói đại đường tinh nhuệ n dũng vũ vô cùng cái này to như vậy thổ cấp hồn đã được ta đại đường vệ sĩ t h u phục cái này nho nhỏ thành trì không dưới ba ngày nhất định lần nữa trở về ta đại đường vậy hạ không thua năm đó chi dũng a sau khi nghe xong phòng huyền linh nói không ít lao thần trên mặt vậy lộ ra nét mừng gật đầu nói cái này thổ phiên thật sự là to gan lớn mật vậy mà quấy n h u ta đại đường thuộc địa lần này xem như lớn lên giáo huấn câu này ca ngợi lập tức dẫn tới chúng thần phụ h o a thổ phiên không biết tự lượng sức mình còn muốn cùng ta đại đường chống lại lần này bệ hạ xuất lĩnh vương sư nhất định muốn tốt tốt nổ hắn răng n a n h chẳng hắn móng vớt nhìn hắn như thế nào tại tây nam c h i địa làm mưa làm gió lai quốc công nói không sai lần này chiến dịch nhất định có thể chấn n h i ế p tây nam c h ư quốc diệu ta đại đường thiên uy quân thần nguyên một lời ta một câu đều là miệng đầy tán thưởng ngay bên t a i khen ngợi âm thanh không rứt lọt vào thai trong quần thần hầu cô tập một đôi t r ò n g mắt đột nhiên chằm chằm cái kia xa bàn bên trên đỏ thâm quân cờ không đủ một tấc địa phương đối với vị này thủ biên giới nhiều năm lao t ư ớ n g tới nói phiến địa vực này đang quen thuộc bất quá nơi đó mục thảo ung t ù m địa thế bằng thẳng lại hướng phía trước chính là núi non trùng điệp mỗi đến mùa đông liền sẽ có mục dân ở đây lúc thu hoạch c ỏ khô cho dê bỏ mã thất chữ hàng c ỏ khô nhưng nếu là cái này chút c ỏ khô dễ cháy nếu là liên miên có khô nhóm lửa diễm chính là một trận tai nạn so vẹn vẹn cái này rào rạt hỏa thế sẽ thuận h ạ n phong tàn phá bừa bãi cả bình nguyên càng đáng sợ ở chỗ không có những ngày này nhưng còn g ọ n nguồn bổ sung đối với hành quân đánh trận mà nói chính là một số cực lớn tiêu hao chuyện thế này ở trên nhất chiến giao đấu thổ phiên bên trong đã bị dùng qua một lần hầu quân tập tin tưởng vững chắc lần này người thổ phiên tất nhiên sẽ lập lại c h i ư u cũ quả nhiên cao sĩ liêm vị lao tướng này đã nghĩ đến đây hơi dương lấy lông mày chậm dại k h o á t tay thấy mọi người dần dần an tính lại cao sĩ liêm chậm dãi chỉ hướng hầu quân tập đoàn p ư ơ vị nói ra chỗ này sớm tại năm sáu năm trước liền có người thổ phiên đốt cháy mục thảo ngăn cản đại đường kỵ binh kế sách lần này cái này chút người thổ phiên sợ là muốn lập lại chiêu cũ nhưng xem lẫn bên trên nhất chiến lần này đại đường kỵ binh hơn phân nửa có khô tiêu hao rất nhiều giải thích cao sĩ liêm sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt bên trong lộ ra điểm điểm lo lắng chậm rãi nói lần này đại đường d u ệ sĩ khăng khăng đem thổ phiên man di khu trục ra thổ cốc hồn đã là sinh tử nhất chiến nếu là có chỗ sơ xuất chỉ sợ cái này một nửa chiến mã đều là sẽ chết đói tha hương đại đường một nửa kỵ binh cũng sẽ đánh mất chinh chiến năng lực như thế đại đường tinh nhuệ c h i sư tiến t ố i lưỡng nan nguy rồi lần này phân tích nhất thời như một chậu nước lạnh dội tắt trong lòng mọi người hoan hỉ trong chốc lát từ đỉnh đầu mát đến chân độc i ê n tĩnh trong đại sảnh không có chút nào âm thanh ngạc nhiên q u ò n thần hai mặt nhìn nhau nói không nên lời m ộ t câu